Chương 863 Cực Ma Đại Đạo Diễn Tâm Ma, chương 863 Cực Ma Đại Đạo Diễn Tâm Ma. La Hầu sắc mặt lại dần dần âm trầm xuống, có thể cái này còn xa xa chưa từng kết thúc. Phương bắc, có một đạo thuần trắng yêu quang cực nhanh mà đến, khổng lồ thân yêu rung động tâm thần, toàn thân như ngọc, hình giống như thiên cẩu, trắng tinh lông tóc bao trùm toàn thân, tựa như tuy trắng. Đầu giống như sói, thân giống như chó, sau lưng đầu rắn đuôi giữ thợn, phun ra nuốt vào lưỡi giắn, đỉnh đầu hai con trắng tinh phóng trời, lành, những nơi đi qua giữ lại cho mình hạ một đạo Người tới chính là thú thú bạch trạch, thú mang điểm lành. Vận mệnh đại đạo người mở đường, toàn thân vô hại, chính là bị đại đạo chiếu cô sai đải, Hồng Hoang yêu vương, hắn thực lực thậm chí không thua côn bằng yêu sư. Hắn sớm đã ẩn thế nhiều năm, ai có thể nghĩ đến hôm nay lại lấy bản tôn đến đây, trong mắt nơi đốt chính là hừng hực chiến hỏa. Ta lấy nằm quá lâu, lại không đứng dậy, sợ là không thể dậy được nữa, bạch trạch đến đây trợ chiến. Một câu ra, thân yêu điên cùng sông, dù là thủy thú, giờ phút này cũng giữ trọn vô cùng, miệng lớn mở lớn, răng nhọn sắc bén, hướng vai tới, cái này một mang theo hắn muôn đời đến nay nơi đè nén nộ cũng lòng, hôm nay hắn chung là không thể nhịn được nữa. Hồng Vân Dở khắc này không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài nói, "Ha ha, tốt, Bạch Trạch huynh tới tốt lắm. Cái này chưa từng là hắn một người chiến đấu, Thanh Liên cổ tôn lấy phàm thân dễ rủa đến nay, một đường long đong, vì bọn ta tranh tới cục diện này, tự không thể lãng phí mới là, kiếm đã xuất vỏ, nơi nào còn có thu hồi đi đạo lý. Trên đời này chưa từng thiếu đọ sức với trời chí sĩ, bây giờ nên đến chúng ta xuất lực thời điểm. Tuyệt không thể rét lạnh tim hắn. Đám bạn trí Cốt, cổ xưa có Hồng Quân chiến la hầu, hôm nay chúng ta cũng muốn chiến tung Mặc dù ta sát tướng tiến lên, cùng Chu Ma." Hồng Vân Dở phút này có vẻ hơi hưng phấn. Trong miệng nơi phun lợi cũng là rỗng rạc, hết thể chỉ vì hắn loại một ngày này phải đợi quá lâu. Chỉ thấy hắn một tay vẫy một cái, vô tận hỗn độn bên trong có một phương mây lửa cùng địa rơi, hắn rộng rãi bao la hùng vĩ, trước đây chưa từng gặp, giờ phút này cửa điện lần đến, tự trong đó phun ra ra vô tận màu đỏ rực mê ngủ. Tản ra so thái dương chân hỏa còn muốn hừng hực nhiệt độ cao, hướng phía La Hầu Ma tổ hùng hăng đi. Tay kia trong nắm lấy một chi sắc lửa đỏ hồ lô, có màu đỏ thám gió nhẹ thổi ra, đạo mắt liền tạo thành bao phủ hỗn độn chính là hàng cổ bất diệt thần, cũng phải bị thổi nát, chính là đại danh đỉnh đỉnh, cửu cửu Đối mặt La Hầu, Hồng Vân tất nhiên là không dám thất lễ, phát bảo ra hết, tùy theo đồng hành hảo hữu cũng là liên tiếp xông lên phía trước, nghĩa vô phản cố dẫn thân vào bên trong chiến trường, hiển lộ tất cả khả năng. Mảnh này sớm đã trở về Thái Sơ tinh vực bây giờ bị các loại tiên quang đạo quy tắc chen tràn đầy. La Hầu trong mắt đều là vẻ lo lắng, bất quá lại không nửa phần e ngại, cười lạnh nói, đã mô hợp như thế, hôm nay ai có thể ngăn ta. Quên thân diệt thế lực lưu chuyển, thủy ma khí bao tác, diễn sinh không vô tận ma ảnh, đối mặt đánh tới đạo pháp dòng lũ, lại dự định lấy một người thân thể đối kháng. Trên thực tế, hắn làm được Đối mặt đám hồng hoang cự kình Bâ công la hầu lại không chút nào rơi hạ phòng lại ẩn ẩn có áp chế xu thế tiên thiên huhôn độn thần ma thực lực giờ phút này bị hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh thế mà cái này còn xa xa chưa từng kết thúc chỉ thấy một đạo lại một đạo khí tức cường đại tự khoảng không xa xa và tới đầu nhập bên trong chiến trường tất cả là ẩn vào Hồng trần bên trong Hồng hoang cự kình. có cây liễu, đá xanh còn có sông trời hình đều không một có thể duy nhất điểm giống nhau chính là có lai lịch lớn cùng mạnh mẽ thực lực khoảng không xa xa có vật quan đi tại dưới trời sau chính là một thân mặc rách giớiáo gai tiểu hòa thượng tay vâ Phật Châu vành tai hẹp dài, đỉnh đầu lục rối xẹo, tiếp dẫn chỗ ngồi bái Phật đồng tử, phục mệnh đến đây trợ chiến. Ta Phật tử Bi." Tiểu Hòa thượng nói một câu, sau lưng Phật quan diễn biến bốn đại kim cương chấn mắt, cầm trong tay chảy hàn ma, xuống phong mà đi. Tiểu Hòa thượng ngồi ngay ngắn tinh không, tay vê Phật châu, tụng kinh thanh âm quây quần, xưa tan đâu đâu cũng có thủy ma khí. Nếu là Lý Thanh Liên còn tỉnh dậy, nhất định có thể nhận được cái này, tiểu Hòa thượng chính là năm đó đô quảng trích tiên một trong, ở tại trước Phật Quỷ 20 năm, đem đá xanh đều quỷ ra hố vị nào, lại không nghĩ tới lại là tiếp dẫn ngồi nên Phật đồng tử biến thành. Còn có một đạo cây mây xanh tự trong hư vô diễn sinh mà ra, thô to dây leo thân có thể so với trói loại tinh hà đồng dạng to to, mang theo tiếng xé gió hướng phía La Hầu rút đi, chính là Thần nông cây mây thông thiên. Chỉ sợ giờ phút này Thần nông cũng ở nơi nào đó chú ý trận chiến đấu này đi. Cũng có một viên đỏ ngầu hạt bồ đề tự trong hư vô đi đến, hóa một hư hào lão giả hình dáng, cầm trong tay phật trần, cùng La Hầu chém giết không ngớt, trong tay phất trần hất lên, liền có sông trời cọ rửa mà xuống, chính là Bồ đề lao tổ thủ bút. Còn có một chi bút vàng bay vụt mà tới, tản ra sáng uy, chính là nhân hoàn Tại thái sơ bên trong viết xuống một nhóm lại một nhóm chữ, lấy chói buộc la hầu hành động, làm ra tác dụng cực lớn. Mà cái này, tất nhiên là nhân hoàng phục hi thu bút, bởi vì sự tình chồng sẽ loại, không thể tự mình đến đây, nhưng lại tất cả sức lực, có lẽ sẽ nỗ lực không thể thừa nhận đại giới, có lẽ sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nổ. Có thể thì tính sao? Thị phi tự có hậu nhân đánh giá, nghĩa vô phản cố dẫn thân vào việc này, bất chấp hậu quả, vô luận sinh tử, mà đây cũng là đỏ sức với trời sức hấp dẫn chỗ. Nhìn đến tiếng phân bố, tiên quang vừa bãi, Đạo Quy tắp tán loạn trên chiến trường, chúc Cửu Âm tại dòng sông thời gian bên trong quan sát, trong lòng rất an ủi, giờ khác này chiến trường tựa như đã không phải là chiến trường, mà là về tới thượng cổ hồng hoang. Đám đỏ sức với trời chí sĩ không màng sống chết, sống pha chiến đấu, đánh một trận vĩnh viễn cũng không có khả năng đắc thắng chiến đấu, bây giờ hết thảy đều trở nên khác biệt, lần này, hy vọng ở thế, bọn hắn có thể nhìn thấy thuộc về thắng lợi ánh dạng đông. Có thể không như mong muốn, La Hầu mạnh kinh thiên địa kiếp quỷ thần, chính là như thế nhiều hồng hoang cự công, cũng vô pháp chiếm, cứ mãi may phong, thế lực là đủ phá diệt hết thảy. Nhưng La Hầu sớm đã không sợ người khác làm việc. Đồng dạng cũng cảm thấy từng tí áp lực, chính cực thi đinh cùng tiên đạo chết non được liên lụy phía dưới, cũng không phải đánh lâu thời điểm tốt. Đối mặt vây công đám người, la hầu giận quá mà cười nói, tốt, tốt, tốt, đều muốn ngăn tà đúng không? Nếu như thế, vậy liền không có cái gì tôi nói. Giờ khác này la hầu khí tức nhắc lại. Cương đại trái tim cùn loạn, lại phát ra giống như nổi trống đồng dạng tiếng vang, thanh âm mặc dù lớn, còn không tới chuyển khắp 3.000 giới trình độ. Có thể hết lần này tới lần khác cái này 3000 trong giới toàn bộ sinh linh tất cả có thể nghe được kia tràn đầy ma tính tiếng tím đập, tựa như tự ở sâu trong nội tâm chuyển ra, nhưng phàm là nghe được nhịp tim thanh âm người, nội tâm hắc ám chỗ tất cả khống chế không được điên cuồng xin xôi. Cực ma đại đạo, giới hạn. Nương theo lấy La Hầu gào thét thanh âm, những sinh linh kia nội tâm nơi sinh sôi ra hắc ám lại không hiểu thấu biến mất, lại thông qua một loại nào đó huyền diệu phương thức hướng phía La Hầu phiêu đãn mà đến. Chỉ thấy từng sợi ma ý hội tụ thành suối, suối thành sông lớn, sông lớn hóa biển, tất cả hướng phía La Hầu phiêu đãn mà đến, tập 3000 đạo giới toàn bộ sinh linh ma niệm cuối cùng sẽ là một cố cường đại cỡ nào lực lượng, không ai biết được. Thần sâu hút một hơi, tụ đến ồn ảo ma niệm bị La Hầu đều hút vào trong cơ thể, phản phát sức mạnh vô cùng vô tận tự thân trong cơ thể diễn sinh mà ra, đôi mắt triệt để hóa thành đen tối, nếm miệng lên một vết, ta mị mị mỉm cười nói, hảo hảo hưởng tụ đi. Chương 864 việc này không dung ta thả chết, chương 864 việc này không dung ta thả chết. Trong một chớp mắt, toàn bộ thế giới đều tràn ngập ồn ảo ma niệm, ma âm rốt vào tai, cho dù mọi người tại đây là hồng hoang cực kình, tâm cảnh đã sớm bị muôn đời tuế nguyệt không có cái hở, nhưng trong lòng như có hắc ám tồn tại. Chẳng ai hoàn mỹ Nói chính là như thế, giờ khác này ở giới hạn phía dưới, thiên địa quy tắc đã bị bóc ra, trở nên lớn không giống nhau. Tâm ma sinh sôi, càng không có cách nào khống chế từ nội tâm chỗ sâu tháo rời ra, hóa thành từng sợi đen nhánh ma vụ, phun trào ra lại diễn sinh là cùng bản tôn giống nhau như lúc tồn tại, khác biệt duy nhất chính là một đôi tràn đầy giữ tợn đôi mắt. Cái này tâm ma biến hóa, lực lượng đến từ ngàn vạn ma niệm, thực lực hùng hậu thậm chí cản siêu việt bản tôn, trong nháy mắt cùng bản tôn chém giết cùng một chỗ. Đầu chọc tiểu hòa thượng tâm ma hóa thân làn ra phía trên phân bố ma văn, ma Phật một thể, kinh cùng hơn, ma kinh đọc ở giữa, lại ẩn ẩn có đem tiểu hòa thượng trấn áp trình độ. Hồng Vân cũng là một mặt yêu sầu, tâm ma nguồn gốc tử vào trong tâm, tự nhiên biết mình hết thể nhược điểm, trên đời này khó khăn nhất chiến thắng không phải địch nhân, mãi mãi cũng là mình. Nguyên bản hợp vây thế trong nháy mắt bị đánh phá, lại thêm La Hầu mạnh mẽ cùng, diện thế lực quá ngang. Bặc trạch điểm lành khí bị công phá, thân thú xương trắng chần chủi, bị bừa bãi dẫm nát, lọt vào thật sâu bị lộng trong. Bây giờ đám người tự thân cũng khó khăn bảo đảm, càng đừng đề cập thủ hộ Lý Thanh Liên, La Hầu tự không chiến, hướng phía tới. Người mơ tưởng động đến hắn. Bên phải đầu lâu đỏ mắt nói: Giờ khắc này La Hầu Dâng lên khí thế lại bắt đầu trận cao chợt thấp, trở nên bất ổn, thức tỉnh phải đầu bắt đầu tranh đoạt trong thân thể lực lượng. "Đừng cho ta giả thanh cao. Ta cùng hắn tất cả đến từ ngươi, cũng là ngươi một bộ phận, mơ tưởng động đến hắn. Ngươi lại dựa vào cái gì nói ra câu nói này? Ta chính là ngươi." La Hầu giữ tận nói, tay to gồ nẹo, lại sinh sinh đem mình một cánh tay cho gồ nẹo xuống tới, tùy ý thì tránh thoát ma chảo, hóa móng là quyền, một quyền mang theo quần quật địa thế lực, hung hăng đánh vào trên đầu bên phải. Chỉ nghe giống như sấm rền đồng dạng tiếng vang, phải đầu mặt đều bị đánh sụp đổ, máu tươi vẩy ra, diện rất là dọa người. Chính như cùng hắn nói, ba thần tất cả bắt nguồn từ La Hầu. Vô luận ba thần nghĩ cái gì, làm cái gì, đều là La Hầu bản ý, liên quan tới thân thể tranh đoạt quyền, muôn đời đến nay liền chưa từng dừng lại quá. Ta mặt ngươi vì họa thương sinh, cho ngươi ma lay động hưng hăng, tha cho ngươi tử chiến hồng quân, là muôn đời tội nhân. Có thể duy trì có lần này, không không dung ngươi như thế. Phải đầu yếu đất nói, như cũng không từ bỏ đối với thân thể tranh đoạt quyền. Hắn có thể khống chế còn sót lại một con cánh tay, hung hăng bóp lấy cổ của mình, bóp ở giữa đầu lâu cái trán gần xanh nổi lên, sắc mặt đỏ thắm. Ngươi không phải cùng ta đối nghịch thật sao? Vậy thì tốt. Hôm nay ta liền chết ngươi. Không có ngươi, mặc dù bản thân không tiếp tục hoàn chỉnh, có thể bằng vào ta cùng hắn lực lượng, đồng dạng có thể siêu việt đỉnh phong. Giờ khác này La Hầu đã hạ quan tâm. Tay to hung hăng chụp lấy bên phải đầu lâu, hai ngón tay cắm vào hắn trong hốc mắt, máu tươi vảy ra, phải đầu không khỏi phát ra thống khổ kêu gạo, đau khắc một con cũng mồ hôi lạnh ra hết. Đối với mình, La Hầu so với địch nhân còn muốn hung ác. Nhưng đúng lúc này, tại La Hầu dưới thân mê man đã lâu lý thanh liên lại đột nhiên mở hai mắt ra, trong đó không còn là làm lòng người hoảng chỗ trống, mà là để cho người ta vì đó sợ hãi băng giá. Đủ rồi một tiếng uống để cả vùng không gian vì đó yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, giờ khắc này trong lòng của hắn lại không ma niệm, mà là bị vô cùng vô tận dục niệm thay thế. Câu ngọc cuối cùng đem tràn ngập lý thanh liên nội tâm ma niệm đều cắn nuốt, hóa thành vô cùng vô tận dục niệm, lấy loại kia khát vọng đến tỉnh lại bản ngã, hắn lúc này mới có thể tỉnh lại. Bất quá giờ khắc này, hắn dục niệm trước nay chưa từng có trận đậy. Cái này đồng dạng không phải chuyện gì tốt, có thể lý thanh liên lại đem cái này tham lam đều chuyển thành đối với La Hầu sát nghiệp. Bây giờ hắn duy nhất muốn, liền để cho La Hầu chết. Vì thế hắn có thể bất chấp hậu quả, có thể bỏ đi hết thảy. Mà dạng này Lý Thanh Liên không thể nghi ngờ là một lòng là đáng sợ. Hừ, đủ rồi. Người còn? La Hầu nói còn chưa từng nói xong, chỉ thấy Lý Thanh Liên hai con người đỏ ngầu, trên mặt biểu lộ giữ tợn bên trong mang theo một vẻ tùy tiện. Cái kia vốn đã trải qua vỡ vụn Hồng Mông Thái Sơ khí ở Lý Thanh Liên bất chấp hậu quả rút ra hạ sen lực lượng về sau, lại tại không đến một cái hô hấp công phu lần nữa ngưng tụ mà thành. Đã minh đạo, liền không có đẳng cấp gì rơi xuống nói chuyện, trong lòng đã rõ ràng, liền sẽ không bao giờ quên mất. Mà giờ khắc này, trong lòng bàn tay của hắn tích chứa Hồng Mông Thái Sơ khí, phát tán ra khí tức thậm chí siêu việt đại đạo. Một chưởng hung hăng đánh vào la hầu trên lồng ngực, diệt thế lực trực tiếp bị tan đi, lồng ngực đều bị một trường này đập sụp đổ, cả người giống như như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài, hai con mắt như muốn trừng rơi ra đến. Nửa câu nói sau sững sờ bị dấu ở trong miệng, không có thể nói ra. Lý Thanh Liên nửa người cũng bị phản chấn lực lượng rung động thành xương máu, nhưng lại không có chút nào thèm quan tâm. Nhìn đến ồn ào chiến trường, cảm thụ được từng đạo từng đạo quen thuộc mà xa lạ khí tức, Lý Thanh Liên băng giá trên khuôn mặt chính là không cách nào ức chế sát ý. Nhận được chư vị xem trọng ta Lý Thanh Liên, đến đây trợ trận, tâm ta rất anủi, chuyện cho tới bây giờ đã không quay đầu lại nói chuyện. Liên theo ta hết thảy phần mà, không chém La Hầu, chúng ta nửa bước khó đi." Câu nói này nói gọn gàng, Hung Vân biến mất trên mặt máu tươi, không khỏi thoải mái cười nói, "Đây là tự nhiên. Đợi ta phá cái này pháp." Lý Thanh Liên híp mắt nói, trong tay ánh xanh nhất chuyển, một ổ vàng sọt cá vơi bày ra. Đang nhìn thấy cái sọt cá này sát na, Sa Bị Thi Hằng cổ không đổi sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn sớm đã nhìn ra Lý Thanh Liên không thích hợp. Thời khắc này Lý Thanh Liên một lòng đáng sợ, trong lòng vô tình, trong đầu duy nhất suy nghĩ chính là muốn La Hầu tính mệnh, vì thế bất chấp hậu quả, thậm chí bắt đầu thiêu đốt âm thận, đồng thời rút ra dương thần bản tôn lực lượng. Trong thương bản tôn sớm đã rơi vào trạng thái ngủ say, lại thêm âm thần bảo thân rút ra, tùy thời đều có mất mạng phong hiểm, bây giờ càng là xuất ra soa cá, xa Bị Thi sao không biết Lý Thanh Liên muốn làm cái gì? Đừng, đừng mở ra hắn. Sa Bị Thi gào thét, có thể hết thể đều đã chậm. Từng trải qua, người kia thế nhưng là dặn đi dặn lại, bây giờ sợ là không kịp ngăn trở, bây giờ Lý Thanh Liên cái gì đều nghe không vào, trong lòng chính là không cách nào ức chế tham lam, nếu không thành mong muốn, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ thấy giờ khắc này, so cá bị Lý Thanh Liên mở ra. Giờ khắc này trên trời đất nhân quả đại đạo tựa như tùy theo run dậy một cái, đưa tới chấn động để cái này giáng buộc thế gian tất cả nhân quả kia rối loạn vô cùng, cuồn cuộn, thác nước. Liền giống như mở ra chiếc hộp bện đỏ ra. Có thể Lý Thanh Liên trong mắt cũng không lo lắng, mà là thản nhiên nói, "Giúp ta đồ ma, ta đánh gây đi nhân quả, còn các ngươi tự do." Chương 865 cùng hung cực các hổ về núi, chương 865 cùng hung cực các hổ về núi. "Giống." Nương theo lấy một tiếng rung trời gầm thét, chỉ thấy một con thượng cổ long ngạc tự trong giỏ cá trôi ra, nặng nề giáp cho dù là ngôi sao lệnh trên thân hắn cũng như gãi ngứa ngứa. Cấm Lộ Yêu Thân là đủ gây nên bất luận người nào chú ý, không nói hai lời, đọng ngầu trong mắt đều là bạo ngược cùng oán hận, quay đầu liền hướng về Lý Thanh Liên tấp tới, trong lúc nhất thời áp phong đập vào mặt. Nhưng Lý Thanh Liên lại động đều không chút đích, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ thấy thượng cổ long nặc khủng Lộ Yêu Thân như là bị dừng lại ở trong hư không, động đậy không được mày may. Tinh tế nhìn lại, liền có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo hóng ánh tơ nhân quả chô to đến cực điểm, đem thượng cổ long nặc thân thể trói buộc rắn rắn chắc chắc, làm sao đều tiến lên không được một bước. Song đúng lúc này, thượng cổ long Ngạc lại nhận cực ma đại đạo, giới hạn ảnh hưởng, nội tâm hắc sôi. Diễn hóa ra một đầu tâm ma long ngạc đến, một cắn liền cắn lấy cái đuôi bên trên, sụp đổ răng đều nát. Làm. Dòng xấu làm lộ một câu chửi bậy, quay đầu liền cùng nơi đó tâm ma long ngạc chém giết cùng một chỗ, hai đầu lật qua lật lại rồng xấu thậm chí đem trọn viễn thái sơ quay run dậy không ngớt. Cũng không đến ba khắc đồng hồ, nơi đó tâm ma long ngạc liền bị bản tôn cắn rơi mất đầu lâu, không có chút nào chỗ trống để né tránh. Chờ đó cho ta, vây nút ta và cổ, trong có một ngày, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Muốn chối buộc chúng ta tự do, giúp ngươi đồ ma." Mơ tưởng. Nói xong cái đuôi liên thoát ly chiến trường, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa bóng dáng, nhưng Lý Thanh Liên trên mặt lại bệ biện ra một vòng tà mị mỉm cười. Chỉ thấy trong giỏ cá như cũ có người sông ra, có chín đầu chim thần, cũng có cá âm dương, sáu tay ma phận, ba mắt ta tăng, u minh thú lớn, rắn hai đầu, chó thôn nguyệt, không đầu nữa quỷ. Rất rất nhiều, thời gian ngắn ngủi, liền sông ra mấy chục đạo bóng người, một cái người tất cả đều hung thần phi thường, ác phong đập vào mặt, nhưng lại phi thường thức thời không từng đánh giết Lý Thanh Liên, mà là đánh giết diễn sinh ra tới tâm ma về sau, liền đi, hướng về bọn hắn hướng tới tự do. Tất cả mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn qua nơi đó sói so cá, từ đó lao ra không có chỗ nào mà không phải là cùng hung cực các hạ người, lượt lở quanh thân hung ác sát khí đã đạt đến mắt trần có thể thấy tình trạng. Nếu là đụng phải nhắc gan, sợ là vẹn vẹn nhìn thấy liền sẽ bị sợ mất mật. Chỉ có chuyện ác làm tất cả, cùng hung cực các nhân tài sẽ đạt tới tình cảnh như thế, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì thực lực cường đại, liền cả nghiệp quả báo ứng cũng không làm gì được bọn họ. Thực lực càng là kinh khủng, từ có thể dễ dàng như thế đánh giết tâm ma hóa thân liền có thể nhìn ra, cho dù là Hồng Vân ứng phó đều có chút phí sức. Như thế có thể thấy được con cá này cái sọt bên trong chứa, chẳng phải là so hồng vân đám người còn mạnh hơn. Nhưng trên thực tế lại cũng không là như thế, tâm ma thực lực mạnh yếu tùy từng người mà khác nhau, cũng không phải là tất cả có thể chiến thắng mình đều rất cường đại, chỉ có thể nói rõ hành đạo kiên định thôi. Loại người này, có như thế nào nghe theo người khác mệnh lệnh đâu, đều là một chút duy ngã độc tôn hàng người. Lý Thanh Liên trong lòng rõ ràng, cũng không có kỳ vọng lấy bọn hắn nghe chính từ mệnh lệnh, mà là muốn cho bọn hắn chia sẻ cực ma đại đạo giới hạn lực lượng thôi. Dù sao diễn sinh ra tâm ma hóa thân càng nhiều, nơi đó giới hạn lực lượng liền càng suy yếu, cho dù là tập hợp thiên hạ ma niệm, như cũng có cực hạn của hắn. Lại hồng vân các loại hồng hoàng cư kình cái người đều là nguyên nhân, diễn sinh ra tâm ma của bọn hắn hóa thân nay đã rất là tiêu hao ma niệm, lại thêm đông đảo cùng hung cư các đồ chia sẻ, cực ma đại đạo lực lượng đã bị suy yếu rất lớn. Điểm này, La Hầu không cách nào ngăn cản, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, lý Thanh Liên một chữ kia, quả thực rất nặng. Hồng Mông Thái Sơ khi để hắn kiêng rẻ không thôi. Cố lực lượng kia, cùng hắn một mực trôi truy tìm siêu việt định phong rất là nghĩ giống như, Lý Thanh Liên xa xa không có đạt tới loại tình trạng này, mà loại này nghe dận cả người lực lượng lại là từ từ lâu tới. La Hầu trong lòng không khỏi nghi hoặc. Đúng lúc này, Ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung ở sọt cá phía trên, chỉ thấy tại Đông đảo cùng hung cực các hạ người rời đi về sau, một đạo hình dáng cuối cùng tự trong giỏ cá bước ra. Một bộ áo bào trắng phụ thân, khuôn mặt tuấn lãng phi thường, thậm chí mang theo một vòng vùng đi không được dáng vẻ thư sinh, tóc đen phiêu dãng, đứng chắp tay, khỏe miệng mang theo một vòng nhu hòa được cong, chắp tay bước ra sọt cá, thật sâu hút một hơi, không khỏi thì thầm, mùi vị quen thuộc, thật đúng là hoài niệm đâu. Dưới chân đạp trên một đống đất nhỏ, đống đất phía trên mọc ra một cây thẳng tắp chúc xanh, xanh biếc, tại dưới trời sao chập không đớt. Vô đi đến chỗ nào, nơi đó đất cùng chúc xanh liền đi theo chỗ nào. Tựa như hắn vĩnh viễn cũng đạp không ra phương này tất địa phương. Hồng Vân ngạc nhiên, không nói đều là cùng hung cực các hạ người sao? Cái này lão bảo trắng nam nhân lại là chuyện gì xảy ra, một mặt dáng vẽ thư sinh, tinh tế quan sát, không khỏi biến sắc, trên mặt đều là ngạc nhiên. Tiên? Làm sao có thể? Chính như cùng Hồng Vân nói, cái này lão bảo trắng nam nhân chính là một tồn tiên, cũng không là bình thường tiên tiên, mà là ở xa trên đó, vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Đó chính là kim tiên. Phải biết, liền xem như 33 tầng trời phía trên các đại thiên chủ cũng là mới kim tiên tu via, mà vấn mấu chốt nhất cũng không phải là cái này. Mà vì gì Kim Tiên tu vi thành trúc tiên biết tại cái này 3000 đạo giới bên trong tồn tại mà bình nhiên vô sự, làm Tiên Phàm Cách xa là giấy sao? Nhưng một màn này lại thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt, Hồng Vân trong lòng không khỏi toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ, chẳng lẽ lại cái này Tiên Phàm Cách xa sẽ ra vấn đề gì sao? Dù sao vừa mới côn luân tranh đấu lúc, nơi đó Tiên Phàm Cách xa thế, nhưng là bị núi côn luân tán ra đạo tia đập nát qua một lần. Ngay tại nơi đó Thanh Trúc Tiên xuất hiện một sát na, vô cùng vô tận ma niệm hướng về thân thể của hắn ăn mòn mà đi, để bóc ra hắn ma niệm, diễn sinh tâm ma hóa thân. Áo bảo xanh tiên cũng không có chút nào ngăn cản ý tứ mà là tùy ý ma niệm nhập thể, trên mặt như cũ treo mịm cười thản nhiên. Hướng về Lý Thanh Liên thản nhiên nói, mở ra so cá, ngươi sẽ hối hận. Đi bộ nhàn nhã hướng về bên ngoài sân đi đến, không có chút nào dừng lại ý tứ, Lý Thanh Liên khẽ nhớ mày nói, làm sao? Không có ý định giúp ta sao? Áo bào xanh tiên nhún vai cười nói, ta đây không phải đã giúp sao? Chúng ngươi thắng ngày từ trận đầu chỉ thấy giờ khác này, nơi đó lượn lờ thái sơ vô tận ma niệm đều bị áo bào xanh tiên thân thể cắn nướt, liền ngay đám người tâm ma hóa thân cũng bị cùng nhau cắn ướt, nhưng như cũng không có chút nào diễn sinh ra tâm ma hóa thân ý tứ. Cái này cực ma đại đạo lại bị áo bào xanh tiên một người nuốt sạch sẽ. Liền ngay cả La Hầu đều là những mày, nhìn qua áo bào xanh tiên bóng lưng rời đi, nhưng không có so đo mặc cho rời đi. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, trên đời này chẳng ai hoàn mỹ, không có người nào trong lòng không tồn tại hắc ám, chỉ cần có hắc ám tồn tại, tại cực ma đại đạo phía dưới liền sẽ diễn sinh ra tâm ma hóa thân. Nhưng đối với áo bào xanh tiên cũng không được lợi, ngược lại bị hút sạch sẽ, cũng chỉ có một chút có thể giải thích, chính là cái này áo bào xanh tiên trong lòng trống cũng không muốn ta tồn tại, có lẽ cả người hắn vốn là nội tâm hắc ám biến thành. Nếu thật sự là như thế, nơi đó cực ma đại đạo tự thành hắn đại bộ vận, lấy bản thân lực lượng phá hết La hầu cực ma đại đạo, cơ hội nghịch chuyển thế cục. Việc này ở giữa như thế, ai có thể nói rõ được, nhìn qua một màn này, Lý Thanh Liên khỏe miệng ngược lại hiện ra một vòng khó được nụ cười, như thế, cũng tốt. Chương 866 tay cổ xuyên tim tử hằng quân, chương 866 tay cổ xuyên tim tử hằng quân. Túi đầu nhìn, trong tay sọt cá chống trơn, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng phức tạp, nhìn về phía xa bị thị, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không từng nói nói ra, ánh mắt cuối cùng rơi vào La hầu trên thân, lạnh nhạt nói, tới đi vỡ dứt lời, nơi đó yên tĩnh lại chiến trường lần nữa sôi trào lên, đông đảo hồng hoàng cự kình không có tâm ma hóa thân cất trở, tất cả đều toàn lực hướng về La Hầu Ma tổ sung phong mà đi, đối mặt hắn, cho không được nửa điểm giữ lực. Giờ khác này Lý Thanh Liên cảm xúc bành trướng, lại không tên có loại được công nhận tồn tại, quá khứ cố gắng cuối cùng không phải vô phí, chung quy là có người dám đứng chính ở bên người, mà cái này đủ. Cầm trong tay thanh Bình kiếm, Hồng Mông Thái Sơ khí lượn lờ trên đó, ánh kiếm những nơi đi qua, vỡ vụn hết thảy đại đạo, bởi vì bản thân tồn tại liền áp đảo tất cả phía trên, mà đây cũng là Lý Thanh Liên đường. Có Lý Thanh Liên ra trận, Giữa loạn chiến trường một nháy mắt thuận tiện hình như có chủ tâm cốt, nguyên bản cân sức ngang tài thế cục bây giờ linh như núi như thế, đối với La Hầu ma tổ tiến hành nghiến ép. Hết thảy tiến công tất cả đều lấy Lý Thanh Liên làm trung tâm, mặc dù cũng không nơi giao lưu, nhưng lại phối hợp hoàn mỹ không một tí vết, loại này chỉnh hợp thống nhất lực lượng cũng là hy vọng mật lực chỗ. Đám người cũng không còn là La Hầu trong miệng ồ hợt chúng, chiến lược đâu chỉ mấy lần gia tăng. Như do lớn mưa giảo công kích áp La Hầu có chút chống đỡ không được. Dù sao, thời khắc này La Hầu đã không phải là đỉnh phong La Hầu, phải đầu tranh lực lượng, trên trái tim chín cái lô máu cũng là một đại phiền phức lại thêm chín cực thi đinh cùng vết thương thiên đạo liên lụy, loạn trong giằng ngoài, một thân thực lực đã mười không còn một. Nhưng cho dù La Hầu chiến máu me khắp người, thân ma bị mấy lần biến mất, như cũng không có chút nào lui bước ý tứ, vì mình đạo, hắn có thể bỏ qua hết thảy. Bởi vì hắn rõ ràng, mình một khi lui bước, liền cũng không có cơ hội nữa, bây giờ Lý Thanh Liên đã phát triển đến tình trạng như thế. Nhiều người như vậy ủng hộ hắn, vì hắn xông pha chiến đấu, không để ý sinh tử. Hắn theo chân đã phi thường bước vạng, đồng thời biết càng ngày càng mạnh. Ai biết lần sau sẽ là tình huống gì? La Hầu không muốn đi chờ mong cái kia không biết khi nào mới có thể đến tới lần sau mà là muốn bắt lấy hiện tại, vì thế không tiếc hết thảy. Veng, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, nơi đó tại La Hầu thân ma quanh người nở rộ diệt thế sen đen hư ảnh ầm ầm vang nộ tung, sen lẫn kinh khủng diệt thế lực lượng loạn lưu quét sạch trời sao, nguyên ép thế bị phá hư hầu như không còn. Nằm ở trong chính là Lý Thanh Liên. Thân thể bị sụp đổ lùi gấp không ngừng, thanh binh kiếm nơi đó vắng lặng trên thân kiếm đều là pha tạp vết tích, ổ gà lấm trợn, như bị ăn mòn. Lý Thanh Liên cầm kiếm trên tay lượn lấy màu đen lửa, máu thịt từng chút từng chút diệt, lộ ra như ngọc cốt mặc cho diệt thế ăn tính đốt. Hóa tay làm đao, hung một chém tay nắm ứng thanh mà Đức Thoát Ly thân thể, thì là trong nháy mắt bị hóa làm hư vô, một khi dính vào diệt thế lửa đen, liền đừng nghĩ lấy giáp cắt hay là chém tới thông khoái. Hồng Vân sắc mặt đỏ lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu đen, một thân áo bào đỏ rách dưới, lộ ra chật vật không chịu nổi, không khỏi mắng, đều như vậy, làm sao còn như thế mạnh mẽ? Năm đó Hồng Quân đến tọt cùng làm sao bại hắn? Mà Tâm bất diệt, La Hầu bị tổn, lực lượng của hắn quần quẫn không, rước, không, có hao hết nói chuyện. La Hầu thật sâu hút một hơi, một cánh tay chính hướng về hắn phải đầu mạnh, nền máu thịt mơ hồ, máu tươi vảy ra, nhưng phải đầu như cũng không bỏ qua. Không dung hắn thương Lý Thanh Liên may may, vì thế đã đánh bạc tính mệnh. Nôn một ngụm máu bỌt, La Hầu thật sâu hút một hơi, tràn đầy vết thương thân ma đã mệt mỏi đến cực điểm, hắn thậm chí cảm thấy chính được đã để không nổi chút nào lực lượng, loại cảm giác này cùng năm đó đối mặt Hồng Quân thời điểm là bực nào tương tự. Khóe miệng không khỏi cong lên một vòng đường cong, nhìn về phía Lý Thanh Liên, thời khắc này Lý Thanh Liên đứng ở đám hồng hoang cự kình bên trong, sắc mặt lạnh lùng, khí tức quanh người hừng hực, liền như một tự vũng bùn bên quật khởi đế vương. Trong mắt chỉ có một đạo tiến niệm, đồng thời đâm xuyên toàn thân, đó chính là chém La Hầu, thành thiên thu nghiệp, Hồng Quân không hoàn thành sự tình, để ta làm. A rốt cục có chút lĩnh quân người dáng vẻ. Nhìn thấy ngươi, giống như nhìn thấy năm đó hắn, có ý tứ, rất có ý tứ. La Hầu ngửa mặt lên trời cười như điên, không ai biết trong mắt đen nhánh bên trong phức tạp cùng bi thương đến tột cùng ý vị như thế nào. Ngươi không cách nào ngăn ta, đây là đại thế." Lý Thanh Liên híp mắt nói, cầm kiếm tay bởi vì quá mức dùng sức đốt ngón tay đều có chút phát xanh. Nhưng La Hậu nghe nói trên mặt nụ cười lại dần dần biến mất, giờ khác này trong mắt của hắn không còn gì khác, chỉ còn Lý Thanh Liên một người, lạnh nhạt nói, "Vật của ta muốn, nhất định phải đạt được." Nói xong, ma quang trói lọi Trời sao bên trong bị đen kịt một màu bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón, thậm chí đã không cách nào cảm giác thân thể của mình. Không tốt, bảo vệ hắn. Hung Vân giống to một tiếng, nhưng hôm nay liền ngay cả mình thân thể đều cảm giác không đến, càng đừng đề cập tìm được Lý Thanh Liên chỗ. Hạp trong, khoảng cách tựa hổ cũng trở nên xa xôi. Mà ở trong mắt Lý Thanh Liên, La Hầu hình dáng lại vô hạn phóng đại, cơ hồ thoăn qua ở giữa liền tới đến trước người mình, siêu việt không gian cùng thời gian, liền ngay cả tư duy phản ứng đều theo không kịp La Hầu tốc độ. Giờ khắc này Lý Thanh Liên tay chân lại bước, hắn lại một lần nữa ngửi thấy nơi đó cố mùi vị quen thuộc, mà nơi đó, là tử vong hương vị. Chỉ thấy La Hầu nơi đó tràn đầy vết thương trong lồng ngực, lại có một cánh tay tự tim chỗ kéo dài mà ra, cánh tay khô cạn, như da bọc sườn, trên đó phân bố thi ban, nhưng lại mang theo một vòng hằng cổ khí tức, tựa như vô luận thương hải tăng điền cũng đừng nghĩ hủy diệt tồn tại cảm giác. Nhìn qua nơi đó gần trong gang tấc tay nắm, Lý Thanh Liên lại có loại vô luận cái gì, cái này tay nắm đều có thể bắt tại trong tay, không thể ngăn cản, cũng bất khả kháng. Trên cánh tay khí tức Lý Thanh Liên cũng quen đi nữa tất bất quá, đó là hồng Quân khí tức. Trên cánh tay khô cạn pha tạm vết máu cũng chính là Hổng Quân máu đen. Sâm Nghiễm tạo hóa Ngọc Điệp mảnh vỡ phía trên Hồng Quân máu đen sợ sẽ là đến từ nơi này. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, Lý Thanh Liên thậm chí không kịp trấn kinh, dưới bàn tay ý thức xoa khối kia được từ sao trời đại trận trấn tâm tạo hóa Ngọc Điệp mảnh vỡ, muốn dùng cái này địa phương Hồng Quân tay cột móc tìm một chỗ. Mà trên người hắn, cũng chỉ có thứ này mới có thể ngăn được cái này một chỗ, tiên đạo tổ một chỗ, từng vì định phong tồn đại, đây là đáng sợ đến mức nào một kích. Song hết đã chế rồi. Phúc. Đó là tay nắm xuyên qua thịt muối giờ khắc này Liên hai con người bên trong đều là máu, tối đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồng Quân tay cột hung hang đâm vào tim nhưng lại không có máu tươi chảy ra, tựa như cả hai cũng không ở vào cùng một vị độ. Hắn thậm chí cảm giác không thấy đau đớn, song la hầu khỏe miệng lại câu lên một vòng nghe răng cười. Xong rồi, chương 867 đạo văn lóe sáng biến tương lai, chương 867 đạo văn lóe sáng biến tương lai. Lý Thanh Liên trực giác cảm giác nơi đó tay nắm với mình trong thân thể quái, tựa như ở mở lấy cái gì, đột nhiên nó bắt lấy vật mình muốn, lập tức hung hăng kéo một phát. Chỉ thấy nơi đó tay nắm nắm lấy một đạo lưu ly li sắc hư hạo vật, sinh sinh từ Lý Thanh Liên tim kéo ra ngoài. Nơi đó lưu li sắc hư vật, cũng chính là Lý Thanh Liên đối với Tịnh Thế Đạo tất cả linh hộ. Vốn là là hư ảo vật, nhưng lại bị Hồng Quân tay cột bóp lấy, kéo ra ngoài. Chỉ thấy nơi đó một đoàn tịnh thế đạo cùng Lý Thanh Liên thân thể ngỗ đứt tờo còn liền, theo cánh tay kia càng thêm dùng sức, những cái đó bóng ánh sợi tơ bắt đầu đứt đoạn. Mỗi đứt đoạn một đạo, đều có gần như rút gân lột ra đau đớn ra thân, đau Lý Thanh Liên cắn răng không thôi, nhưng hết lần này tới lần khác trong thân thể dùng không ra chút nào khí lực, tựa như hết thể đều bị rút đi, chỉ có thể hùng tận trừng mắt la hǒu. Mà la hǒu thì là si mê nhìn qua thế lực lượng, trong mắt đều là mông không khỏi lẩm nói, tuyệt vời bao nhiêu đồ vật, ngươi đúng là thân ở trong phúc không biết phúc à. Rất hiếu kỳ cánh tay này là từ đâu tới sao?" La Hậu cười lạnh nói, hai người cách rất gần, đều muốn mặt đối mặt, hắn thậm chí có thể bản thân cảm giác được Lý Thanh Liên thống khổ. Năm đó, chính là cánh tay này móc ra ta ma tâm. "Đây cũng là trong miệng ngươi đồng bào. "Trong miệng huynh đệ." "Ngươi có biết lúc ấy ta có bao nhiêu đau không? So ngươi bây giờ còn muốn đau nhức hơn ngàn lần." "Vạn lần." Nhưng Lý Thanh Liên lại cười lạnh, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh theo gương mặt hướng rơi xuống, khàn nói, "Đáng đợi ngươi. thế giới này chưa từng lạ vây quanh ngươi một người chuyện." Song thời khắc này La Hầu lại cái gì đều nghe không vào. Nhìn qua nơi đó tỉnh Thế Lực Lượng, trong mắt đều là khát vọng. Cho dù đó là đến từ Hồng Quân cánh tay, nhưng đối mặt tỉnh Thế Lực Lượng, như cũ lộ ra phí sức đến cực điểm, trên cánh tay gân xanh nổi lên, tay nắm đã bị tỉnh hóa chỉ còn xương cốt, nhưng như cũng không có vùng tay ý tứ, đem từng chút từng chút lôi ra lý thanh liên thân thể. Giờ phút này nói những cái đó thì có ích lợi gì? Hết thể đã chế rồi. Đợi ta được tỉnh Thế Lực Lượng, tiến thêm một bước, thế gian này, liền không người có thể ngăn ta. La Hầu công nghiệt đạo, tâm thần triệt để bị Tịnh Thế Lực Lượng hấp dẫn. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng tâm nhãn, dùng hết chỗ góc nhặt tất cả khí lực, nắm chặt khối kia tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ, hung hăng hướng về Hồng Quân cánh tay bật tới. Sau ngay tại Lý Thanh Liên vừa mới giơ lên tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ một khắc này, trên đó khắc rõ vô tận đại đạo đường vân đều sáng lên, lập tức lấy một loại huyền diệu phương thức vận chuyển. Trong một chớp mắt, một cỗ vô tận lực lượng tự tạo hóa ngọc điệp bên trong mạnh vỡ lộ ra, từ nơi sâu mà hiện tương lai chói buộc. Đồng thời, thời một này, Hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình lại không bị khống chế, chỉ thấy nơi đó cầm tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ tay đã không còn là mình tay, mà là một con hơi có vẻ tái như tay, giờ phút này, cái tay này đánh vỡ hiện tại cùng tương lai các trở, cùng Lý Thanh Liên dung hợp là một, trên mu bàn tay thình lình viết một cái bảy chữ. Hắn cảm giác chính được thân thể bị một cỗ sức mạnh huyền diệu mang theo động. Bước chân nhẹ tới, thân thể nghiêng về phía trước, dùng ngón tay làm kiếm, hướng về La Hầu đầu lâu hung hăng chém xuống. Ánh sáng lạnh. Thanh âm khẳng khẳng tự Lý Thanh Liên trong miệng thoát ra, giờ khắc này tại ngón tay dưới thân kiếm Thế giới bị trắng muốt bao phủ, trong đó tràn ngập chính là không có gì sánh kịp mũi nhọn, cực hạn mũi nhọn, là đủ đoạn tuyệt hết thẻ sinh cơ, đây là cực hạn một chém. Ngón tay dưới thân kiếm, tia sáng lẹ lên liền biến mất, đã sớm bị sụp đổ vì thái sơ trời sao bị một chém làm hai, một kiếm chia thái sơ, đây là kinh khủng cỡ nào. Tùy theo diệt tuyệt còn có la hầu đầu lâu, chỉ thấy nơi đó hai thần hợp hay là một đầu lâu bị cái này ngón tay kiếm xinh xinh chém dụng, máu tươi thẳng tuân ra ba thức cao tung Lúc đó sớm đã đạt tới cực hạn thậm chí siêu việt cực hạn mũi nhọn đem La Hầu tinh thần đều dảo diện, cho dù là muốn lấy thiên hạ này vạn ma lần nữa Tô Sinh cũng không có chút nào khả năng, một kiếm hạ xuống, sinh cơ đất đoạn. La Hầu đầu lâu rơi xuống trên mặt đất, đến chết trong mắt đều mang một vòng chấn kinh cùng không cam lòng, thỉnh thoảng nói, làm sao? Khả năng. Cuối cùng, đầu lâu bên trong tinh thần diệt hết, liền ngay cả đầu lâu cũng bị xoắn nát, một chút không còn. Lý Thanh Liên ngạc nhiên nhìn qua một màn này, làm sao cũng không dám tin tưởng, vẻn vẹn một chỉ kiếm, liền chém dựng La Hầu, nhiều như vậy hừng hăng cự kình đều bắt hắn không thể làm gì. Mình được rồi lại tính vẫn là suýt nữa mất mạng, bây giờ lại bị một chỉ kiếm chém mất. Túi đầu nhìn, giờ phút này trong tay của hắn như cũ cầm Tạo Hóa Ngọc Điệp mấy bữa, cái kia xuyên qua hiện tại cùng tương lai tay nắm đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng hắn như cũ rõ ràng nhớ kỹ, một kiếm kia cảm giác, ánh sáng lạnh a. Chẳng biết tại sao, hắn thậm chí thu thập chưa từng thấy qua một kiếm này, nhưng hết lần này tới lần khác chính là biết một kiếm này danh tự, loại cảm giác này rất là kỳ diệu, tựa như từ nơi sâu xa cũng đã chú định. Tạo Hóa Ngọc Điệp phía trên sáng lên đại đạo tia dần dần dập tắt, Lý Thanh Liên đột nhiên quay đầu nhìn về phía thời gian dài, rung động trong lòng. Hắn có thể xác định, cái kia hơi có vẻ tái nhợt tay nắm chính là mình tay nắm, nhưng lại cũng không phải là hiện tại chính mình, mà là đến từ tương lai chính mình. Một kiếm này chính là tương lai chính mình chém ra. Một kiếm này xuyên thấu qua tạo hóa ngọc điệp lực lượng thật tốt xuyên thấu tuế nguyện sâu dài, phá vỡ hiện tại cùng tương lai cách trở, chuyển tới. Dù sao, tay kia trên lưng chố khắc họa 7 chữ Lý Thanh Liên từng gặp một lần, chính là tại nơi đó trong khấu nhất giới, từng gặp mình đến từ tương lai giả tượng thân thể. Giả tượng thân thể trên mu bàn tay đồng dạng khắc họa một bảy chữ. Giờ phút này nhìn lấy mình giống tuyết ngu bàn tay, Lý Thanh Liên trong mắt không khỏi hiện lên một vòng mờ mịt, lập tức lắc đầu cười khổ nói, ta của tương lai thay hiện tại ta chém ra một kiếm a. A, thật đúng là đủ vô lại. Hết thể hết thể đều bị kín một tầng nặng nghề bí ẩn, cái này một thời cơ, vị tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ phát động, mà thế này mảnh vỡ lại là đến từ sao trời đại trận trấn tâm. Đã chém ra một kiếm này chính là tương lai chính mình, nơi đó bày ra sao trời đại trận là ai? Dù sao cái này sao trời đại trận tại Hồng Hoang vỡ vụn về sau cũng đã bày ra, tương lai chính mình đã thân ở tại tương lai, sao lại biết chạy đến qua đi bày ra sao trời lại trận? Nếu là có thể tùy ý xuyên qua thời gian số dài, đây chẳng phải là vô địch. Cho dù là Lý Thanh Liên nơi đó như yêu trí tuệ, giờ phút này trong đầu cũng như một bọt náo loạn. Việc này quan hệ quá mức trọng đại, nhất định phải lý giải đầu mới đến, mà chuyện trước mắt còn không từng giải quyết. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, một chỉ kiếm chém La Hầu hai thần, chỉ còn lại hắn một, đó chính là bên phải đầu lâu. Trên thực tế, vừa mới một kiếm kia là đủ triệt để diệt đi La Hầu ba thần, nhưng lại không từng như thế, vẹn vẹn chém dụng hai thần. Khi đó Lý Thanh Liên cũng không thể không chỉnh chế tạo thân thể, đã một kiếm này đến từ tương lai chính mình. Vậy lưu hạ cái này một thần ý nghĩa lại ở nơi đó. Lý Thanh Liên không rõ, giờ khác này hắc ám giết hết, tất cả mọi người tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía giữa sân, toàn bộ thái sơ đều bị một phân thành hai, nơi đó ánh kiếm liền như vạch phá bầu trời đem bình minh kinh diễm, thời khắc này là Hầu ba đầu chỉ còn một đầu, vô lực quỳ trên mặt đất, máu tươi thuận đoạn cái cổ chạy xuôi không ngừng, giữa sân như yên tĩnh như chết. Chương 868, ta cuối cùng là tim ma muốn chết, chương 868, ta cuối cùng là tim ma muốn chết. Một kiếm kia phong tình bị đám người tất cả nhìn ở trong mắt, đó là cỡ nào bằng giá một kiếm Giống như đêm đông trong thấu xương gió lạnh, để cho người ta không cảm giác được mảy may ấm áp. La Hầu, Tiên Tiên Hỗn Độn thần ma, Tổ Văn Ma, Thiên Hạ thứ nhất ma, liền ngã ở trên một kiếm này. Hồng Vân muốn nói chút cái gì, có thể thấy được Lý Thanh Liên sắc mặt, lời đến khỏe miệng cũng bị hắn nén trở về, bây giờ cũng không phải cái gì nói chuyện thời cơ tốt, giữa sân giống như tự động dạng yên tĩnh. Nhìn đến vô lực vì trên mặt đất La Hầu, ba thần đã đi mất hai, đối với hắn mà nói, mặc dù không hoàn chỉnh, thế nhưng không tính là tự vong chân chính, chỉ quá, còn lại cái này một con sọ cũng không tranh đấu tư tưởng. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vệ sắc do dự, trong tay thanh bình kiếm nắm chặt, có thể bản này ứng thừa cơ chém hạ một kiếm, làm thế nào cũng chém không xuống. Chỉ thấy giờ khắc này, La Hầu còn sót lại đầu phải ngẩng đầu, dùng cái kia đũa rỗng bị chụp thành lỗ máu chỗ trống hốc mắt nhìn đến Lý Thanh Liên nói, "Giết ta đi, ta đã sớm đang chết." Trong lời nói, không có đối với cái này trần thế mảy may lưu luyến. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên sắc do dự, có thể dục vọng mạnh mẽ mấy chuyến sông lên óc, đây cơ hồ tràn ngập nội tâm của hắn sở hữu địa phương để mỗi giờ mỗi không ở thúc dục xuống. La Hầu bất tử, vọng mạnh mẽ bất diệt. Có thể lúc này, Lý Thanh Liên trong tay thanh bình kiếm lại chậm rãi buông xuống, lắc đầu thở dài, có lẽ đây mới là ta trong trí nhớ ngươi đi. Đâu phải cực lực ngăn cản La Hầu tổn thương Lý Thanh Liên, đây cơ hội đã trở thành thật sâu khắc gẩn tại trong xương tủy bản năng. Có thể La Hầu lại lắp đầu nói, không đây không phải ta, vẹn vẹn ta một bộ phần tôi, chính là thiên hạ thứ nhất ma, trong lòng cũng có hướng thiện một mặt. Đồ diện tương sinh là ta, ma loạn hồng hoang là ta, đoạn hồng quân một tay là ta, muốn chém ngươi cũng là ta. Lý Thanh Liên nhíu mày, trong mắt càng lộ vẻ giơ dự, cầm kiếm đốt ngón tay đều trở nên phát xanh. Muôn đời trước đó, ta vì trở thành đạo, một thần hóa ba vứt bỏ trong lòng tiếc niệm, vĩnh viễn đoạn lạc vào ma duyên, lại đổi lấy kết quả này, nếu không phải ta pha trộn, năm đó trận chiến kia có lẽ hoàn toàn sẽ là một cái khác kết quả. Hồng Quân tức giận vô cùng, bại ta lại chưa từng giết ta, không phải không cái này bản lĩnh, ta biết, hắn là không thể đi xuống tay này, Thanh Liên, chém ta đi la hầu đạo, lời của hắn bên trong mang theo một vẻ khẩn cầu. Nghe Lý Thanh Liên trong lòng tự chiến, khàn khàn nói, Hồng Quân không xuống tay được, ta liền hạ đi sao? Mệnh của ngươi. Ta không muốn cóng, muôn đời truy đuổi qua. Lúc trước đồng bảo từng cái đi xa, bây giờ còn thừa lại mấy người. Ta không muốn ngươi cũng từ trước mắt ta biến mất, càng không muốn tự tay tiễn ngươi lên đường. Đã lòng mang tiền nghiệp, đã biết sai, vậy liền chịu tội đi, hướng thiên hạ này thường sinh chỗ tội, thẳng đến tâm của ngươi không tiếp tục hiện trách mình mới thôi. Chính như hắn nói, Hồng Quân không xuống tay được, Lý Thanh Liên càng không thể đi xuống, cộng sinh tại hỗn độn, làm bạn vô tận truy nguyệt, đồng bào tình cảm há lại nói đoạn liền đoạn. Phần tính lẽ này, Lý Thanh Liên thả không xuống, bây giờ La Hầu ma niệm đã đi, trong lòng còn có niệm, lại có thể nào chém? Có thể La Hầu lại lúc đầu, đưa tay bắt lấy thanh kiếm kiếm, ở mình tâm nói, ta chung là ma, tổ ma liền xem như trong lòng còn có thiện niệm lại như thế nào, Trung quy là lại giẫm lên vết xe đổ, ma chung quy là ma, chém ta. Vì ngươi chạy đường đặt nền móng a. Lý Thanh Liên thân thể run dậy, La Hầu đã một lòng muốn chết, là ma tự nhiên có vì ma rất nộ. Đối mặt La Hầu muốn chết, Lý Thanh Liên trong lòng dục vọng mạnh mẽ sớm đã áp chế không được, hóa thành trắng trận sát ý, liền ngay cả biểu lộ cũng biến thành dữ tận. Đúng lúc này, La Hầu lại mượn cái này một cơ hội, đem thân thể hung hăng hướng phía trước đưa tới, sắc bén thanh bình hung hăng đâm vào hắn mi trong, từ kiếm trong tuân gia kiếm, khí đem trong đầu hết thảy đều nát. Ta là ma. Chết có ý nghĩa. Nhàn nhạt thanh âm lời nói phiêu đáng. La Hầu kia tràn đầy vết thương ma thân triệt đệ ngã xuống, vô sinh cơ hội, muôn đời bất diệt ma thân, cho dù là tuế nguyệt cũng không thể chạy xuống mảy may vết tích, bây giờ lại vỡ vụn là thủy ma khí, tiêu tán với trong trời đất. Một kiếm này xuống dưới, chém không chỉ vẹn vẹn La Hầu, càng là ma đại đạo, La Hầu như đi, thiên hạ không ma. Đám người cảm giác được nội tâm hắc ám biến mất, tâm ma biến mất hẳn, giống như tùy thời đều nuốt biến mất, sắc mặt đều là biến, một ngày tâm ma biến mất, vậy liền xảy ra đại sự. Nguyên nhân chính là tâm tồn tại, mới có thể để cho mọi người nhận rõ mình, mới có thể biết được bản ngã vì sao. Một ngày tâm ma biến mất, không cách nào duy trì bản ngã, cùng cực lạc tỉnh thổ con lửa chọc lại có gì khác nhau? Ma mặc dù có thể ác, có thể thoa, lại tạo thành cái này đại thế ắt không thể thiếu một vòng. Thiên hạ không thể không ma a. Giờ khác này, Lý Thanh Liên trong lòng dục vọng mạnh mẽ theo La Hầu tan biến mà rút đi, có thể trong mắt lại tràn đầy bi ý, buồn từ tâm đến. Không khỏi ngựa mặt lên giống, giống như ở giận dữ mắng mỏ bất công, có thể hết thảy sớm đã không cách nào vãn hồi. Đồng bào tình cảm, ngày xưa đủ loại cuối cùng theo một kiếm này đi xa, La Hầu cuối cùng chết tại dưới kiếm của hắn, mạng này hắn vẫn là con. Xuên đầu qua gầm vết, Hồng Vân loại đám hồng hoang cự tình cũng có thể cảm nhận được trong đó bĩ thường, La Hầu mặc dù làm xuống quá nhiều gây bất lợi cho Lý Thanh Liên sự tình, thật là đến mệnh tăng thời điểm. Trang ngập Lý Thanh Liên trong lòng cũng không phải là thoải mái, mà là bĩ thường, tự hôn độn trưởng thành bạn nơi lưu xuống tình nghĩa, hôm nay tự tay cho bụi. Hồng Vân bọn người tự hồ có thể hiểu được một điểm trong lòng của hắn đau buồn, nhưng lại không cách nào cảm động lay. Bởi vì bọn hắn không từng trải qua trải qua đoạn cô tịch lại điên cuồng hỗn độn thời đại. Châm nhắm lại hai con ngươi, ngửa đầu ngửa mặt lên trời, khóe mắt có ánh chợt xuống, thật sâu hút một hơi. Lại mở mắt, trong mắt đã mất đau buồn, hết thể hết thể đều bị đặt ở trong lòng. Nhìn đến trầm rãi phai mở la hầu ma thân, Lý Thanh Liên vung tay lên, thân thể giết hết, chỉ còn lại một viên đen nhánh trái tim, tại thái sơ bên trong yên tĩnh trôi nổi, giờ phút này sớm đã ngưng đập. Chính là la hầu tim ma. Câu Ngọc, đi thôi, thiên hạ này, không thể không ma. Lý Thanh Liên khẳng khẳng nói, trước người có đen nhánh ánh sáng ma hội tụ, chính là thân thể hư hào câu Ngọc, giờ phút này la hầu rơi diệt, câu Ngọc tồn tại cũng theo đó trầm biến Bây giờ nàng gương mặt xinh đẹp tái nhợt, vì nuốt tất cả Lý Thanh Liên man niệm, nàng thế nhưng là gặp đại tội, bất quá cũng coi là giúp đại ân. Bây giờ tay nàng bưng lấy La Hầu Thima, trong mắt đẹp hiện lên một vẻ do dự, nhìn về phía Lý Thanh Liên. "Đi thôi, đây là ngươi nên được, hứa hẹn đã thực hiện, bây giờ ngươi." Lý Thanh Liên khỏe miệng cong lên một vẻ nhu hòa mỉm cười. Có thể câu ngọc xinh đẹp trên khuôn mặt lại nổi lên một vẻ cười quỷ nói, liền không sợ ta cắn ngược lại ngươi một thanh. Lý Thanh Liên thì là không thèm để ý nàng, chắp tay hướng phía Hồng Vân bọn người đi đến, thản nhiên nói, "Ngươi lại à?" Khí Câu Ngọc thẳng giậm chân, không khỏi liếc mắt nói, cùng ngươi làm trò đùa thật đúng là không thú vị. Nói xong, hóa thành một sợi khói xanh chui vào La Hầu tim ma bên trong, trong chốc lát, trong lòng mọi người biến mất há cám đều đình chỉ biến mất hẳn, từng cái đều là núi lòng một hơi. Không ai không muốn không tiếp tục là mình, thiên hạ này không thể không mà, La Hầu đã đi, cái này tổ vạn ma vị trí nhất định phải có người nhận lấy mà câu ngọc chính là lựa chọn rất tốt. Sở dĩ để nàng đi mà không phải người khác, chỉ vì nàng cũng đồng dạng chính là dù ma, Lý Thanh Liên có lòng tin ở. Huống hồ, phạt 3000, cần vô cùng vô tận vọng. Chương 869 thắng ngay trận đầu uống ngút trời trúng 869 tháng ngay trận đầu uống nước trời. Hắn đã không thể lại vắng lặng đi xuống, hắn hôm nay cần một viên tràn đầy xâm lược tinh tâm. Như thế mới đủ vậy trèo chống đến hắn hoàn thành kế hoạch lớn đại nghiệp này đó, hắn cần chủ động mà không phải bị động. Đa Tạ chư vị đến đây trợ chiến, nếu không phải các người, chỉ sợ một trận chiến này thắng bại vẫn là hai chuyện. Nói xong, Lý Thanh Liên hướng phía đám hồng hoang cự kình thật sâu túi đầu, có thể giờ khác này, với hắn trước người người tất cả tránh đi, không một người thân nhận hắn lại. Hồng Vân thì là khoát tay nói, những này Thanh Liên cổ tôn liền không cần nói nhiều, vô luận thương hải tang điền, tuyết nguyệt lưu truyện, ngài thủy chung là chúng ta hy vọng trong lòng. Chí Dĩ Đọ sức với trời cần người dẫn đầu. Muôn đời Tuế Nguyệt đến nay, không người có thể nhận hắn cái nặng. Hôm nay chúng ta có thể đứng ở chỗ này, liền là đủ nói rõ vấn đề. Đọ sức với trời còn cần mũi kiếm nhọn, mũi thương sắp nhọn. Mà mũi kiếm nơi hướng, cũng là chúng ta xung phong chỗ. Cổ Tôn không cần phải khách khí chính là, cứ việc phân phó. Bạch Trạch cười ha ha nói, chính là chính là, Hồng Vân lão đệ nói rất đúng, lại nói một trận chiến này, chúng ta cũng không có giúp đỡ gấp cái gì. Hồng Vân trừng mắt, không khỏi mắng, ngươi cái lão tiểu tử, lão đệ là ngươi kêu sao? Ta tung hoành hồng hoang thời điểm, sợ là ngươi hay là đầu chó con bú sữa đâu? Bạch Trầm nói: "Ứa a, ngươi còn tới sức lực, năm đó nếu không phải ta cứu ngươi cùng nước lựa bên trong, ngươi một chút kia phá đám mây sớm đã bị thổi tan. Ngươi cái sữa chó, muốn bị đánh đúng không?" Hồng Vân vén tay áo, không để ý một thân trung thế, lại muốn cùng thân nó trên một đám. Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, đều trưởng thành, vẫn là hồng hoang cực kỉnh, nổi tiếng bên ngoài tồn tại, thậm chí thần thoại truyền nói trong cũng có bọn hắn hình dáng, bây giờ làm sao còn cùng cái lao ngoan đồng giống như. Một bên khác, Tiểu Hòa thượng miệng một câu "A Di" đã Phật nói, trở lại chốn cũ, mong rằng không cho thí chủ phiền phức mới lạ. Lý Thanh Liên đồng dạng chắp tay trước ngực lại nói, "Đô Quảng tùy thời hoãn nên người trở về." Một biệt khác, Nhân Hoàng buốt hướng phía Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, liền phá hư mà đi, cây mây thông tiên thì là hóa thành một viên hạt giống xanh, rơi vào Lý Thanh Liên trong tay. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên trong lòng không khỏi có dòng nước ấm sẽ qua, mình chưa từng là một người tại chiến đấu, mọi người tới vi bình, trong lòng rất ủi, mặc danh có loại được công nhận cảm giác, cố gắng của mình cuối cùng là không có uổng phí. Bây giờ trong sân mỗi một người, cơ hồ đều có chút huấn nguyên minh đạo tu vi, minh ngộ mình đại đạo, bọn hắn nói đến, đối với Lý Thanh Liên thậm chí cả toàn bộ Đô Quảng tới nói, đều là một bút lớn lao tài phú. Đối với ngày sau hành động đến em, cũng có gần như đứng ở bất bại nội tình. Thái Sơ bên trong, tinh qua hoàn hảo không chút tổn hại dừng sắt ở nơi nào, vung tay lên, bầu trời sắt thép rơi xuống, lộ ra trong đó thế giới. Tinh qua bên trong đám người trước tiên hướng ra ngoài nhìn lại, tâm sớm đã nâng lên cổ họng, chấn động đã qua đã lâu, không ai biết ra giới tình hình chiến đấu đến tuột cùng như thế nào. Tinh qua bong tàu phía trên càng là đứng đợi người, giờ phút này đều đang ngẩn đầu mà đối đãi, liếc nhìn lại, liền thấy sớm đã nứt là Thái Sơ tinh không. Chỉ thấy Lý Thanh Liên chắp tay đứng ở tinh không. Đứng phía sau hơn 10 vị khí tức kinh khủng đến cực điểm hồng hoang cực kình, hồng vân, bạch trạch tất cả trong đó, vẹn vẹn tản ra khí tức, liền làm cho lòng người sinh run dậy. Tháng, Lý Thanh Liên cười nói, thanh âm lời nói không lớn, nhưng lại rõ ràng chuyển khắp tinh qua phía trên mỗi một nơi hiệu lạnh, đầu tiên là yên tĩnh, sau đó mà đến chính là sóng sau cao hơn sóng trước reo họ. Cuối cùng là vượt được qua, từ đó, Đâu Quảng sẽ nên đón Quan Minh. Đúng lúc này, một đạo màu hồng vân ánh sáng tự tinh qua bên trong xung ra, một đầu đâm vào Lý Thanh Liên trong lực, chính là Đào Bảo. Thời khắc này nàng đem đầu chôn thật sâu tiến Lý Thanh Liên trong ngực, nước mắt làm ướt vào áo, im mắng thuốc thiết nhất làm cho lòng người đau nhức, nàng sợ hãi mất đi, không ai biết, vừa mới đảo bảo tột cùng lại là đến cỡ nào lo lắng. Lý Thanh Liên nhẹ nhàng vỗ nàng lưng mềm, an ủi, "Tốt, tốt, đều qua, ta đây không phải hảo hảo sao?" Ngay sau đó một đạo khác ánh sáng xanh biết bay ra, đụng một cái gián ở Lý Thanh Liên trên mặt, không phải Thái Ức Tiên Thảo còn có thể là ai? "Ha ha ha." Thanh Liên ca ca thật là lợi hại. Thái Ức Tiên Thảo vui vẻ cười, làm sao cũng không muốn buông tay. Lý Thanh Liên phí sức đem từ trên mặt xuống, ôm vào trong ngực đem một viên màu xanh hạt giống đưa cho Thái Ức Tiên Hạo, dùng chóp mũi nhẹ nhàng gõ lấy gương mặt của nàng nói, "Tiểu Ức, nhìn xem đây là cái gì? Ừm, phải nghe lời phải ngoan, bảo bối này liền đưa cho ngươi." Lý Thanh Liên cưng chịu nói. Nhìn đến giờ phút này đắm chìm ở ấm áp bên trong Lý Thanh Liên, hồng vân đám người trên mặt cũng là lộ ra tiêu tan nụ cười, người hữu tình, liền có nhu điểm, vô tình vô tính, liền không có chút nào nhược điểm có thể nói. Cho nên từ xưa đế vương vô tình có thể chính là bởi vì hữu tình mới có thể càng thêm cương đại, mới có thể chính thủ hộ nơi yêu, mới đáng giá người đi tín nhiệm. Thân tình, hữu nghị, tình yêu. Tính một chữ, là Lý Thanh Liên chuyển thế là người về sau, nhất không cách nào dứt bỏ đồ vật, luôn luôn làm cho lòng người trong ấm áp, không cách nào tiêu tan. Vân Cuồng, "Thật tốt chiêu đãi các vị, chớ có chậm trễ mới là, nếu không phải bọn hắn không để ý sinh tử đến đây trợ chiến, thắng thua trận này vẫn là hai chuyện." Lý Thanh Liên phân phó nói. Bộ Vân Cuồng nghe nói, vội vàng mang theo một đám cầm quyền đến đây nên đón, trong lời nói đã có thể nghe ra Lý Thanh Liên coi trọng. "Địa phương tuy nhỏ, thế nhưng năm tạng đều đủ, các vị sống yên ổn chữa thương chính là, ta đi một chút liền trở lại, lúc đó lại tại trừ vị nói chuyện." Lý Thanh Liên thản nhiên nói quay đầu nhìn về phía dòng sông thời gian, trong mắt hiện lên một vẻ lo lắng. Bây giờ đâu quản mất phương hướng tại dòng sông thời gian bên trong, cần lý thanh liên cho dẫn ra đến. Thời gian chỉ hoãn giải, ai biết xảy ra chuyện gì, dù sao thời gian lu đạo. Vẫn là không cần hãm quá sâu. Hung Vân thì là hào không thèm để ý nói, đây là nói gì vậy chứ? Cổ Tôn ngài là không biết, cái này muôn đời đến nay, vì tránh né thiên mệnh trói buộc, chúng ta qua đều là ngày gì? Phần không được đào hố cho mình chôn. Ta mê lửa cung điện, đã ghi nhớ không rõ bao lâu chưa từng trở về quá rồi. Cùng so sánh với, đây đã là đạo nguyên. Bạch Trạch đáng người cũng là tắc lươi không thôi. Hồng Vân nói chính là sự thật, thực lực càng thêm mạnh mẽ, được thiên mệnh trói buộc liền càng nghiêm trọng hơn. Bồ đề cả ngày khiêng quan tài khắp nơi cho mình, cuộc sống của bọn hắn càng là không dễ chịu, cũng không phải là khiêng không được thiên mệnh ngăn ép, mà là khiêng không được thiên mệnh đối với trên tâm cảnh xâm nhiễm. Lúc đó, chỉ sợ mình liền không tiếp tục là mình, cho nên bọn hắn mới tránh, cũng không phải là ai cũng có Hương Châu đồng dạng kinh khủng, tay không xé đứt thiên mệnh trói buộc. Lý Thanh Liên thì là lắc đầu cười khổ nói, "Ngươi nhà ngươi, cái này há miệng, thật đúng là để cho người ta thích, cũng coi là bản lĩnh." Hồng Vân miệng, Hồng Hoang thời điểm, là thuộc bạn hắn nhiều. Đem thai ớt tiên thảo giao cho đảm bảo, Lý Thanh Liên quay người liền hướng phía dòng sông thời gian phóng đi. Bộ Vân Cuồng hướng phía đám người ôm quyền, ngôn tử công chính nói: "Che trời Đạo Minh bộ Vân Cuồng, không biết các vị là." "Hồng Vân đạo nhân, đã là thanh liên cổ tôn bằng hữu, gọi ta Hồng Vân là tốt." Giờ khắc này, bộ Vân Cuồng hai con ngươi hung bạo trợn lên, một thanh lão huyết liền vút tới. "Hồng Vân đạo nhân." "Mẹ nó." "Chuẩn Thánh." "Ở đây các vị." Chương 870, Thất Lạc sông dài ức như nước, chương 870, Thất Lạc sông dài như nước. Không cần nhiều lời, tất nhiên là theo cùng rất sâu. Thầy Sơn khi vận động, Thông Một đạo bào lao giả cười nói: "Minh nhạn đạo nhân, gọi ta minh nhạn là tốt." "Từ hạ." "Một phong vân vẫn còn đẹp phu nhân nói." Bạch trạch Vân Cuồng không cần đa lễ." Trong lúc nhất thời, bộ Vân Cuồng không khỏi có chút miệng đắng nơi khô, tới tiếp viện đám người, to lớn tên là có thể nói như sấm bên tai, tại thần thoại ghi lại trong bị người chuyển dương đến nay, tất cả là một chút danh chấn hồng hoang tồn tại. "Lại Hồng Vân đạo nhân, đây chính là thật sự chuẩn thánh, mà bây giờ cứ như vậy thật sự rõ ràng đứng chính ở trước người, bộ Vân Cuồng cảm giác mình tựa như là nằm mơ." Ngẩng đầu hướng Lý Thanh Liên bóng lưng lại, giống như tùng xanh đồng dạng động dạng thẳng tắp hình dáng. Sắt qua Thái Sơ, từng có lúc hắn vẫn chỉ là một cái không thế nào thích nói chuyện ba tuổi trẻ con, mà bây giờ đã trưởng thành đến loại tình trạng này, hết thảy đều giống như trong ngục. Chư vị mau mau mời đến, Bộ Vân cuồng mạnh gạt ra một tia cứng ngắc mỉm cười, hướng phía chúng nhân nói, lập tức cảm giác gáp lực như núi. Bất quá cũng may có Huyền Minh, Hầu thủ ở, làm sân khách, đối với Tinh Qua vẫn là hiểu rõ mấy phần. Đại chiến cần chương không khí quét sạch sành xanh, xanh, thay vào đó chính là từng cơn vui thích, La hậu đã chết, đô quảng lại không cách trở. Có thể phiến tinh không này sụp đổ mà thành Thái Sơ làm thế nào cũng không thể khép lại, lại biên giới như cũng ở biến mất hẳn. Số đồ, tựa hồ là duy nhất có thể tỏ rõ từng trải qua phát sinh qua đại chiến. Phiến tinh không này đã chết. Một bên khác, Lý Thanh Liên chậm rãi tiếp cận dòng sông thời gian, tại Tuyế Nguyệt Khí tức bao phủ phía dưới, hắn chỉ cảm thấy quanh thân thời gian trôi qua hôn loạn đến cực điểm. Một khắc trước thời gian còn chậm như người, thời gian một hơi thở liền giống như trăm ngàn năm như vậy dài dằng dặc, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, liền giống như đứng im, thân thể đều muốn bị dừng lại. Cũng may Lý Thanh Liên phá vỡ tuổi thọ chói buộc, không phải vậy còn không đợi đụng vào dòng sông thời gian, cũng đã hóa thành một bộ dần dần già đi bộ dáng, dòng sông thời gian cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đổ vào. Dù là có được bất diệt đạo thân, như cũng rất khó tới gần. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên nhàn nhạt lo lắng, cực lực giãy giụa. Đúng lúc này, trên ngực nơi khắc họa nhãn linh tạn ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Đó ngông lung ánh sáng để Lý Thanh Liên tránh đi dòng sông thời gian ảnh hưởng, rốt cục tiếp cận dòng sông thời gian. Chỉ có tận mắt đứng tại bờ sông đã qua, mới biết rung động một lời vì sao. Chạy xiết không ngừng nước sông quần cuộn mà qua, lại vô thanh vô tức, mỗi một giọt trong nước đều gánh chịu lấy đoạn thời gian đó trong phát sinh hết thảy, hoặc là ngay tại phát sinh hết thảy. Cuối cùng hóa thành cuồn cuộn sóng dài, lao nhanh mà qua, mà cái này dòng sông thời gian chính là một bản chân thật nhất sách sử. Đồ quảng liền dừng lại ở dòng sông thời gian bên trong, theo nước sông phun trào, chìm nổi, Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, đưa tay liền hướng phía đồ quảng vất đi. Có thể cái này chụp tới, lại mò cái không, thậm chí dứt khoát chưa từng chạm đến dòng sông thời gian, tựa như cả hai không tồn tại ở cùng một vị độ. Hô, không cách nào đụng vào a. Lý Thanh Liên khẽ nhíu mày, dòng sông thời gian, cỡ nào huyền diệu tồn tại. Nếu là có ai mạnh mẽ đến có thể tùy ý tại dòng sông thời gian bên trong vẫy vùng, đạp thân trên mặt sông, hắn thậm chí có tùy ý xuyên thẳng qua quá khứ tương lai. Chỉ có Lý Thanh Liên biết, ngay cả thời gian tổ vũ trúc âm có thể làm được cũng vẻn vẹn nhìn trộm mà thôi. Hắn đại biểu cho thời gian trôi qua, thế giới bởi vì dòng sông thời gian tồn tại mà trở nên có ý nghĩa, không phải vậy hết thảy đều bị dừng lại, không, có tương lai lời nói, hết thể đều đem không có chút ý nghĩa nào. Lý Thanh Liên cứ như vậy đứng tại sông dài bên ngoài trầm tư hồi lâu, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải xông vào dòng sông thời gian bên trong, như thế mới có thể đem đồ quang tro vớt ra. Một cái trước mắt, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, tại linh hư bên trong lục tung, rốt cục tìm được. Mà, chính là một viên sắc vàng tiên thảo, chín hoa chín lá, tản ra mật mờ ánh sáng, cùng dòng sông thời gian khí tức là như thế tương tự, chính là cỏ thiên diễn. Từng trợ Lý Thanh Liên suy diễn tương lai, bất quá không có kết quả gì tốt chính là. Tay cầm cọ thiên diễn, lấy khí tức của nó che giấu tự thân phi tức, lần nữa lấy tay đụng vào dòng sông thời gian. Lý Thanh Liên thân thể trong chốc lát tan biến tại tại chỗ, bị lao nhanh không ngừng nước sông kéo vào dòng sông thời gian bên trong. Nước sông mênh liệt, lại yên tĩnh dí mắng, Lý Thanh Liên đưa thân vào sông trong nước nóng nhìn đô quảng, gần ngay trước mắt. Hắn dùng hết hết thể hướng phía đô quảng cực nhanh mà đi, nhưng vô luận như thế nào, đều không thể tới gần mấy mai, không xông phá bây giờ thời gian tuyến. Đô Quảng tại 3 ba ngày trước bị dừng lại tại dòng sông thời gian bên trong, mà Lý Thanh Liên bây giờ tiến vào dòng sông thời gian, giữa hai bên giàn cách 3 ba ngày thời gian, chính là 3 ba ngày này thời gian, nhìn như ngắn ngủi, nhưng đối với bây giờ Lý Thanh Liên tới nói, lại một đoạn vô tận xa xôi khoảng cách. Vô luận như thế nào, cũng vô pháp tới gần mảy may, hắn muốn đem Đô Quảng kéo trở về, nhất định phải xông phá bây giờ thời gian tuyến, trở lại 3 ba ngày trước qua, đem Đô Quảng kéo vào hắn vị trí thời gian này từ tới. Cái này liền mang ý nghĩa muốn từ hiện tại trở lại qua. Từ đó cải biến qua, đây cũng không phải là nhân lực có thể làm được sự tình, thời gian vĩnh hằng, không thể lẫm vỡ. Nhưng Lý Thanh Liên lại không cam lòng, chẳng lẽ lại cứ như vậy chơ mắt nhìn đô quảng trầm luân tại dòng sông thời gian bên trong sao? Hắn cắn răng, dùng hết lực khí toàn thân, đi ngược dòng nước, liều mạng hướng phía trước bơi lên. Vô luận như thế nào đều tiến lên không được mạnh may, có thể đồng dạng cũng không cách nào lưu lại, băng giá nước sông để Lý Thanh Liên có loại ngạt thở cảm giác. Chú ý không được nhiều như vậy, sau một khắc hồng mông khí trên thân, siêu việt hết thảy, thậm chí siêu việt thời gian, muốn dùng cái này đột phá thời gian tiên cách trở. Thân thể của hắn, thật đúng là liền đi tới một phần, vẹn vẹn đại biểu không đến thời gian một hơi thở. Nói cách khác, Lý Thanh Liên đi tới tại một cái hô hấp thời gian lúc trước tiến trong. Nhưng chính là cái này một phần khoảng cách, trong tay của Thiên Diễn lại điên cuồng tiêu đốt, cực tốc khô héo, khí tức cực tốc tàn lui, tựa hồ ở ngăn cản cái gì đáng sợ sự tình. Lý Thanh Liên tất nhiên là ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, mặc dù không thông báo phát sinh cái gì, có thể cái này dòng sông thời gian lại không thể ở lại, nước sông mãnh liệt, không, có Cổ Thiên Diễn bảo hộ, tất nhiên muốn bị nước sông xé vỡ nát, mất phương hướng trong đó, rốt cuộc trở lại không đi tới. Đó là đến từ bản năng cảnh cáo, giờ khắc này Lý Thanh Liên không để ý cái khác mặc cho nước sông đem mình sông về nguyên bản liên tục về mình thời gian tuyến. Tỷ ý thì điên cuồng hướng lên trên bay đi. Đuổi tại cổ thiên diễn triệt để biến mất hẳn trước đó, nước sông băng giá dày nặng, không ai biết dòng sông thời gian đến tuột cùng sâu bao nhiêu, bao rộng rộng rãi, hắn chỉ cảm thấy tựa như qua vô tận truy nguyệt, đỉnh đầu vẫn như cũng là sắc vàng nhạt nước sông. Rốt cục, nguyên bản tĩnh mịch tí mắng dòng sông thời gian bên trong lại đột nhiên chuyển đến phá nước âm thanh, Lý Thanh Liên rốt cục xông phá dòng sông thời gian. Có thể trong tay nơi nắm cổ thiên diễn cũng biến mất hẳn là một viên sắt vàng cổ loại, không có khí tức bảo hộ, tay của hắn trong nháy mắt nhận lấy nước sông cổ rựa. Đó là một cỗ xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức, vội vàng vung tay, một nháy mắt như có vô cùng vô tận ký ức xông vào Lý Thanh Liên trong thân thể, sông đầu của hắn mở náo trướng. Một cây ngón trỏ bị nước sông quét đoạn, bị Lý Thanh Liên hất lên, xoay tròn lấy ngã vào dòng sông thời gian bên trong, mà lại thuộc về thượng du vị trí. Chương 871 vạn sự như vòng nhìn không thấu, chương 871 vạn sự như vòng nhìn không thấu. Ngay cả cỏ thiên diễn cỏ loại cũng trong lúc lơ đang trượt xuống, Lý Thanh Liên trong lòng giận mình, cái đồ chơi này nếu là cho làm không có, mình thế nào trở về. Chỉ thấy cây kia gãy mất ngón trỏ, xoay tròn lấy bay ra, ngã vào trong nước sông bị nước sông cọ rửa, tẩy luyện, vẻn vẹn một cái chớp mắt thời gian, liền không biết xuyên qua bao nhiêu thời gian tuyến, dần dần hóa thành sát vàng. Cuối cùng chìm tại con sông, rơi xuống tại trong hư không, tiến đến nỗi lơ lửng. Nhìn lấy mình cây kia rơi xuống tại trong hư không ngón tay màu và nóng, Lý Thanh Liên không tên có loại cảm giác quen thuộc, thuận thời gian tuyến nhìn lại, không khỏi con người bạo qua lại. Hắn tại trong nước sông gặp được dạng này một màn, một phá hư đài chứa đầy tu sĩ, tự trong hư không tiến lên, dọc đường nơi đó ngón tay màu vàng nóng. Phá hư đài bên trên, năm gần bốn tuổi Lý Liên chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua cây kia ngón tay màu vàng nóng, nhíu mày Một cái mắt, Lý Thanh Liên tựa hồ minh mạch, năm đó cơ phá hư đại tiến về thần vũ sân hải, đường tắc hư không nhìn thấy ngón tay màu và nóng, lại chính là mình ném đúng rơi. Theo một ý nghĩa nào đó, liền tương đương với cải biến qua đi. Theo thời gian trôi qua, ngón tay màu vàng nóng như cũ cô tịch phiêu đãng tại trong hư vô, cuối cùng Lý Thanh Liên nhìn vào tại trong nước sông bị dừng lại đôi quặng, hết thể đều im bặt mà dừng. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên tựa hồ minh mạch, vì sao mình không đánh tan được thời gian tuyến, xuyên việt về qua đi? Bởi vì mỗi cái thời gian tuyến đều có Lý Thanh Liên tồn tại, nếu là hắn từ hiện tại trở lại qua đi, Nơi đó chẳng phải tương đương với trong quá khứ có hai cái lý thanh liên. Cùng một người, tự không thể có hai cái, nếu là như vậy, thời gian sông dài hỗn loạn, xảy ra đại sự. Không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng hướng về cỏ thiên diễn cỏ loại nhìn lại, mà nó so ngón tay muốn nhẹ, sợ dĩ bay so ngón tay còn xa hơn. Thậm chí bay qua nơi đó phiến đục ngầu thời gian sông dài, rơi vào hồng hoang thời điểm thời gian tuyến trong, tại trong nước sông chìm nổi, bởi vì đặc biệt khí tức, nhưng không bị thời gian sông dài ảnh hưởng, mà là trực tiếp chìm vào đáy sông, nga ra ngoài. Nhưng tiếp xuống thấy một màn lại để lý thanh liên kinh ngạc vô cùng chỉ thấy một đầu ngang trời trúc long nối tiếp nhau tại hồng hoang mặt đất phía trên, hai mắt vì nhạn nguyệt lúc mở lúc đóng ở giữa dấn thời gian sông dài chảy xuống, quanh thân đều là mảnh vỡ thời gian, khí thế kinh người. Nơi đó có Thiên Diễn mảnh vỡ liền thuận ngã ra ngoài, rơi xuống chúc Cửu Âm trước người, hút vô tận thời gian lực lượng, bám dễ sinh chồi, nảy mầm sinh trưởng, lần nữa hóa thành một viên sắc vàng cỡ nhỏ. Chúc Cửu Âm một mặt kinh ngạc nhìn qua tự thời gian sông dài trong rơi xuống ra Cổ Thiên Diễn, thần trọng thu vào. lưu chuyển, thương hại tang thời gian dài trôi qua, cuối cùng Cổ Thiên Diễn trải qua số tay, lưu lạc đến đô quảng sách trắng đen tiên thảo trong vườn sau bị Lý Thanh Liên đoạt được, Trúc Cửu Âm kinh ngạc, Lý Thanh Liên so với hắn còn kinh ngạc. Hắn có thiên diễn đúng là như thế tới. Là Lý Thanh Liên tự thời gian sông dài ném xuống, làm cho đùa hay sao? Hắn có thiên diễn đến từ Trúc Cửu Âm, Trúc Kiểu Âm có thiên diễn lại đến từ tại thời gian sông dài phía trên Lý Thanh Liên. Như thế liền hình thành một cái vòng luẩn quẩn, vô luận như thế nào đều không đánh tan được vòng luẩn quẩn. Nơi đó có thiên diễn này ban đầu lại là từ từ lâu tới. Hắn cũng rốt cuộc biết vì sao cổ thiên diễn vì sao có thể diễn hóa tương lai, dù sao tương đối qua đi tới nói, cổ thiên diễn liền tới từ ở tương lai. Thời gian huyền diệu, luân hồi huyền diệu. Nói không rõ, không nói rõ. Mất cỏ thiên Diễn túi đầu nhìn, mình ngón trỏ cũng không có mọc ra ý tứ, bị thời gian sông dài từ bản chất nhất chỗ cho chém xuống tới, không phải bất diện thân thể có thể tùy tiện chữa trị. Xem ra còn muốn cây kia ngón tay, chỉ có thể ngày sau đi trong hư không tìm. Giờ này khắc này, Lý Thanh Liên mới ổn định lại tâm thần, quan sát quanh thân tình huống. Bây giờ chính ở vào thời gian sông dài trên mặt sông, mặt sông rộng lớn như biển lớn, tự trong hư vô đến, hẹp dài vô cùng. Nó đại biểu lấy chính là vô cùng vô tận thời gian tuyến, thiên địa hỗn độn bên trong mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh tất cả mọi chuyện, thời gian sông dài xung quanh chính là vô tận hư vô, trong hư vô có từng điểm tia sáng lấp loé, lại chẳng biết tại sao, đương nhiên sẽ không là ngôi sao chính là. Hắn hôm nay đứng ở thời gian sông dài mặt sông, siêu thoát thời gian phía trên, loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Xuyên thấu qua thời gian sông dài, có thể trông thấy qua đi cùng hiện tại phát sinh tất cả mọi chuyện, chỉ cần chân thực phát sinh qua, liền sẽ tại thời gian trường hà bên trong hiện ra. Hắn có thể thấy rõ ràng, hiện tại bộ vân quần chính tại tinh qua bên trong chiêu đài đám người, có thể nhìn thấy 6 đuôi thiên hồ giờ phút này ngay tại một viên không biết tên ngôi sao phía trên nhắm mắt tu luyện, chứ người chính là nơi đó 9 đuôi thiên hổ sát cũng có thể nhìn thấy Khương Ninh giờ phút này đứng tại một biển mây sần núi đá phía trên, nhìn qua đỏ thắm như máu trời chiều, trong mắt mang theo nước mắt, giống như đang nhớ lại, giống như đang tưởng niệm. Phương Hoài cựu giờ phút này chính mang địa đá cô độc đi tại dưới trời sao, đã không biết đi ra bao xa. Chỉ tiếc, Lý Thanh Liên từ Thiên Lang ra đợi một khắc này, thẳng thấy được nàng cuối cùng dần dần ra đi tan biến tại hư không một khắc này, liền làm sao cũng không tìm được. Liền ngay cả thời gian xông dài cũng không từng ghi chép, nhưng Lý Thanh Liên lại biết, Thiên Lang tuyệt đối còn sống, lại sống rất tốt, trên cổ tay chuông bạc tuyền sẽ không là giả. Nếu như có thể, hắn thật muốn đạp qua đi. Cải biến qua đi, như thế liền cũng không có thời gian dài như vậy thần thương. Nhưng hắn lại rõ ràng, mình còn không có bạn sự này, thật sâu hút một hơi, Lý Thanh Liên lại hướng về sau lưng nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mù mịt, cái gì cũng thấy không rõ. Tương lai không thể nhận ra, tương đối hiện nay Lý Thanh Liên tới nói, sau lưng chính là tương lai, không gặp được, bởi vì tương đối thời gian sông dài tới nói, chỉ có qua đi cùng hiện tại mới là chân thực, tương lai chính là hư ảo vận. Thuần thời gian sông dài nhìn xuống, Lý Thanh Liên lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ thấy vô tận xa xôi chỗ, thời gian sông dài im bặt mà dừng. Có phía cuối cũng không phải là từ trong hư vô biến mất, mà là cứ như vậy mà mất. Phải biết, thời gian sông dài là tuyệt đối sẽ không có cuối, một khi có phía cuối, vậy liền mang ý nghĩa thời gian cũng không tiếp tục tồn tại, hết thảy hết thảy đều đem biến không có chút ý nghĩa nào. Không có quá khứ, hiện tại, đồng dạng càng không có tương lai, chỉ còn một mảnh hư vô, cái gì đều không tồn tại, vĩnh viễn không có điểm dừng hư vô. Lý Thanh Liên rất khó tưởng tượng, thời gian sông dài phía cuối đến tột cùng sẽ là bộ dạng gì, đến cùng xảy ra chuyện gì, lại để thời gian sông dài có phía cuối. Như thế vừa đến, chẳng phải là hết thảy đều hóa thành hư không? Chỉ thấy hắn cười khổ lẩm bẩm nói: Mảnh thế giới này, chung quy là biến mất ta. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn không biết ra sao mùi vị, liền xem như đỏ sức với trời tháng lại như thế nào. Mảnh thế giới này cuối cùng biết biến mất, hết thể hết thảy đều đem biến không có chút ý nghĩa nào. Túi đầu nhìn, hắn đột nhiên phát giác, tự thân đạo khu lại từng chút từng chút trở nên hư ảo, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, trong thời gian thật ngắn, đã biến thành bọt nước tồn tại. Thoát ly thời gian sâu dài, bản thân hắn tồn tại liền sẽ càng ngày càng mờ manh, cuối cùng hoàn toàn bị lãng quên, tiêu tán. Thời gian a thời gian, thật đúng là để cho người ta khả kính đáng sợ a. Chương 872 trong đỉnh rót rượu ký ức xưa, chương 872 trong đỉnh rót rượu ký ức xưa. Siêu thoát tại thời gian sông dài bên ngoài, tự nhiên cũng đã thành không tồn tại đồ vật, hán chỗ thời gian tuyến bên trong đã không có lý Lý Thanh Liên hình dáng, không bị thừa nhận tồn tại, tự nhiên là muốn tiêu tán. Nhìn qua thân thể càng thêm hư hào chính mình, Lý Thanh Liên lầm bẩm nói, thời gian sông dài phía trên cũng không phải là ai cũng có thể tới à. Chỉ ít bây giờ Lý Thanh Liên còn không có bản sự này, liền xem như Thái Sơ hồng mông khí ra thân, lấy siêu việt vạn sự vạn vật chứa đạo giá trị, như cũng chỉ có thể chậm lại tan thành bột nước tốc độ thôi. Lại không thể cải biến tình hình này. Xem lấy bị dừng lại tại trong nước sông Đồ Quảng, Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, trong mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt, bây giờ xem ra chỉ có thể đánh cược một lần. Cùng nhau đi tới, Lý Thanh Liên không muốn lại mất đi nơi nào đồ vật, bây giờ nắm trong tay, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, cho dù là vì đó liệu mạng lại như thế nào. Hắn cần phần này không tỉnh toán, cần phần này nhất quyết. Một người cô tịch, Lý Thanh Liên đã qua đủ. Coi như hắn muốn hướng về Đồ Quảng đâm đi xuống thời điểm, một mang theo từ tính thâm trầm thanh âm ở bên tai quân quân. đế, có thể hay không lại chờ chút?" Lý Thanh Liên ngặng nhiên, tại cái này liên thời gian trường hà bên trong đột ngột vang lên tiếng người. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại có người cùng mình đồng dạng? Thân ở tại thời gian sông dài phía trên. Lại nói, Thanh đế là đang gọi mình sao? Lý Thanh Liên bước chân ngừng lại, bỗng nhiên thu tay, hướng về vô cùng rộng lớn trên mặt sông nhìn lại, có thể nhập mắt lại một mảnh hư vô, không, có chút nào bóng người có thể nói. Đúng lúc này, thời gian sông dài hạ du nước sông đột nhiên sóng cả mấy liệt, sóng lớn mặt trời, nước sông bị quấy càng đùng đục. Ngầu. Một đạo nhân hình tự trong nước sông chắp tay bước ra, nơi đó tùy tính dáng vẻ để Lý Thanh Liên chấn động vô cùng. Đây chính là thời gian sông dài à? Cứ như vậy tùy tiện siêu thoát rời mất. Người này đến tột cùng là thực lực gì? Chỉ thấy người tới một thân màu đen long vân bào, đỉnh đầu bó buộc quan, thái dương hai đầu hẹp dài tóc mai theo gió phiêu lãng, khuôn mặt bình thường, ngũ quan đoan chính, không có chút nào đặc điểm có thể nói. Mi tâm có một đạo âm dương ngấn lửa, tuy là đã ẩn, nhưng lại đang tiêu đốt hừng hực, âm dương hai đạo hỗ trợ lẫn nhau, cùng Lý Thanh Liên âm dương bổ sung thuật hiệu quả như nhau. Nhưng chính là như thế phổ thông tướng bạo, lại có thể khiến người ta thật sâu khắc ấn tại trong óc, hắn cứ như vậy chắp tay hiện ở nơi đó, khóe lên một vòng mỉm cười nhiên. Như gió mát xanh, mang theo một vòng tùy nhiên, tại quanh thân cảm giác không thấy chút nào khí tức. Như một người phạm nhưng càng là như thế liền càng hiện ra hắn đáng sợ dù sao có thể áp đảo thời gian sông dài phía trên như thế nào lại là người bình thường định đã chạm đến đỉnh phòng hoặc là đã đứng ở phía trên lý Thanh Liên sở dĩ có thể đi đến hay là bởi vì có thiên diễn nguyên nhân mà người này lại đến từ thời gian sông dài hạ dù đối với lý Thanh Liên tới nói hắn đến từ tương lai thời gian tuyến tương lai một cái cỡ nào xa không thể chạm lại thần bí từ ngữ nhưng hắn liền tới từ ở tương lai Lý Thanh Liên với mày thân thể càng thêmai mở nhưng lại cũng không quan tâm quá nhiều chỉ chỉ cái mũi của mình mà chỉ nói, ngươi là ở nói chuyện cùng ta sao? Chỉ thấy nơi đó Long Văn nam tử áo đen khỏe miệng một màn nhu hòa càng thêm thâm hậu, người nói, nơi này còn có những người khác sao? Tự nhiên là ngài. Lý Thanh Liên chân mày nhíu sâu hơn, người này nhận biết mình. Người là ai? Lý Thanh Liên hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề. Nam tử áo đen thật sâu hút một hơi, lại đối với Lý Thanh Liên ô quyền, lập tức thật dài lạy xuống dưới, cầm đúng là đệ tử lễ. Tính danh tha thứ ta không thể đảm báo, người ta khó được như thế, không bằng tới thế này nói chuyện một phen như thế nào. Nơi đó nam tử áo đen cười nói, lập tức vung tay lên, trong trướng tâm có ánh sáng đỏ sáng lên. Một tinh chí phù hoa thạch đỉnh rơi vào trong hư vô, trong đỉnh có một bàn, hai băng ghế, không có vật gì khác nữa, trên bàn đá, bày biện một bầu rượu, hai cái chén đá. Lý Thanh Liên chân mày nhíu sâu hơn, nhìn qua thạch đỉnh, luôn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Quay đầu nhìn về phía Đỗ Quảng, trong con mắt của hắn hiện lên một vòng do dự, bất quá sau một khắc, lại nhanh chân di chuyển hướng về thạch đỉnh lập đi. Hai người ngồi xuống, mặt đối mặt phía dưới, càng có thể rõ ràng cảm nhận được nơi đó nam tử áo đen khí chất, như kiến như cô độc lặng. Người ta nhận biết. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, trong mắt không dậy nổi mày may vặn sóng. Nơi đó nam tử áo đen lại không từng nói chuyện, mà là đem rượu trong bầu nước đổ vào chén đá bên trong, màu xám rượu dịch nhiều mà đục ngầu, nhưng lại tản ra một cỗ say lòng người tim gan mùi thơm ngát. Nam tử áo đen cũng không nói chuyện, mà là duỗi ra tay nắm, chỉ chỉ chén đá, ra hiệu Lý Thanh Liên. Nhưng Lý Thanh Liên thân thể thẳng tắp, như một pho tượng đá, không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn không có muốn động khẩu ý tứ. Nam tử áo đen miết miệng lên một vòng cười khổ nói, cổ truyền thanh đế tính tình cương liệt, ngay thẳng, bây giờ xem ra, quả thật như thế. Nói xong giơ lên trước người chén đá uống một hơi cạn sạch, lập tức nói, ta tự nhiên là nhận biết ngài, thiên hạ người nào không biết quân Chỉ bất quá ngài khẳng định là không nhận ra ta, dù sao ngài thời đại kia, ta tổ tông đoán chừng còn chưa ra đời đâu. Lý Thanh Liên nghe nói lại cười, nhìn qua nơi đó càng thêm đục ngầu tương lai, đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Trong chốc lát, Lý Thanh Liên con ngươi co rụt lại, trong miệng rượu hương vị, hắn rốt cuộc quen thuộc bất quá, chính là lấy hỗn độn nguyên dịch chủ chế rượu ngon a. Nhìn qua quen thuộc thạch đỉnh, cùng trong đỉnh có hết thảy, trong tay cử trọng lực khinh chén đá, Lý Thanh Liên cười, cao cười to. Bầu rượu này, thế nhưng là từng đã cứu ta một lần đâu. Lý Thanh Liên cười nói. Lúc này lại đến phiên nam tử đen kinh ngạc, đã cứu một lần. Có ý tứ gì? Cái này thạch trong đỉnh có hết thảy, Lý Thanh Liên quen đi nữa tất bất quá, chính là năm đó tại trong hư vô nhạt được thạch đỉnh, trong bầu hỗn độn nguyên dịch hương vị hắn đời này cũng sẽ không quên mất. Năm đó nếu không phải có cái này một bầu rượu, Lý Thanh Liên sợ là sớm đã mất phương hướng tại trong hư không, cũng sẽ không cũng có sau sự tỉnh. Đạo thời gian, thật đúng là kỳ diệu. Đúng lúc này, rượu vào bụng, chỉ thấy thân thể của hắn bắt đầu một từ hư hào dần dần trở nên chân thực, cái này rượu ngon để hắn tồn tại càng làm thật hư thực. Ồ. Là hai lần. Lý Thanh Liên nhìn lấy mình tay nắm, trên mặt nụ cười càng sâu, nhìn qua nơi đó nam tử áo đen cũng dần dần rút lui đi qua phòng bị. Nam tử áo đen mặc dù kinh ngạc, nhưng lại không từng hỏi nói ra, nhìn qua Lý Thanh Liên, trong mắt mang theo một vòng khâm phục cùng kính ưỡng, tuyệt đối không phải giả vờ mô lầm dạng, mà là phát ra từ nội tâm tình cảm. Như thế tình trạng, xem ra ngài bên kia là vừa vặn chém dụng ma tổ hay sao? Nam tử áo đen trong mắt mang theo một vòng hiếu kỳ nói, "Lý Thanh Liên khẽ như mày, nếu như có thể, hắn không muốn để chuyện này, mà chỉ nói, "Cái này ngươi cũng biết. A, là, ngươi đến từ tương lai." Nam tử áo đen cười không nói, uống rượu một chén nói, Viên ngoài sớm tối đều sẽ xông phá thời gian xung, giải, ta ngày đêm quan sát, đã đợi đợi hồi lâu, không nghĩ tới sẽ như vậy sớm. Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, nhìn về phía nơi đó nam tử áo đen, hai người bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều có thể cảm nhận được đối phương trong mắt thâm thúy. Lý Thanh Liên nói, tìm ta vì sao? Theo thực lực của ngươi tới nói, ngươi thời đại kia, định vị định phòng, tại chúng sinh phía trên. Đợi ta hồi lâu, tựa hồ không cần như thế a. Chương 873 một ấm rượu độc đã đầy đủ, chương 873 một ấm rượu độc đã đầy đủ. Hai người cứ như vậy cách xa nhau vô tận truy nguyệt, tại thời gian sông dài phía trên rất rượu, một màn này thực sự quá mức thiên phương dạ đạm, coi như như thế chân thực phát sinh. Tương đối Lý Thanh Liên tới nói, nam tử áo đen đến từ tương lai, nhưng đối với nam tử áo đen tới nói, Lý Thanh Liên thân ở tại quá khứ, thân ở tại vô biên hằng hoang. Đối với Lý Thanh Liên vấn đề, nam tử áo đen cũng không trả lời, mà là quay đầu nhìn lại, nơi đó, thời gian sông dài ngắt nước, hết thể hết thể đều thuộc về tại hư vô. Nam tử áo đen trong mắt bao hàm một vòng sầu tư, mặc dù cũng không nói cái gì, nhưng Lý Thanh Liên nhưng trong lòng đã biết, chỉ thấy hắn thật sâu hút một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại lẩm bẩm nói, "Hô, là như thế này a, ta thua rồi phải không?" "Vậy a." Nam tử áo đen đồng dạng thở dài một tiếng, lập tức ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lý Thanh Liên, trang nghiêm nói, "Ngài tự tay kết thúc toàn bộ thời đại Hưng Hoang, mở ra thời đại mới, chính là tại ta thời đại, như cũ không một người lấy được tại ngươi đặt thành tự cao, thanh đế danh tiếng, lưu truyền tiền cổ, vạn cổ mạnh nhất, nói chính là ngươi, cho dù là chúng ta dốc hết toàn lực, cũng vô pháp đối kịp bước tiến của ngươi, cho dù là một tơm một hào." Lý Thanh Liên mở mắt, trong mắt cũng không có sóng, vẻn vẹn nói, "Ta còn sống a." Nam tử áo đen trên mặt hiện lên một vòng mất tự nhiên, vừa muốn nói cái gì, nhưng Lý Thanh Liên lại chen miệng nói, "Không cần, thứ không đáng kể." Nam tử áo đen bất đắc gì nói, "Một vài thứ, không phải có thể tùy tiện nói cửa lối ra, bất quá ta vẫn là phải nói cho ngươi. Đọ sức với trời một chuyện, có lại chỉ có ngươi có thể làm được, ngươi về sau lại không cơ hội, cái này vô biên đại thế cuối cùng rồi sẽ đi hướng mặt lộ. Ngươi như vậy, trên đời này không một người có thể thắng, ngươi mạnh, chúng ta hậu thế không kịp. Dù là chỉ có một tia cơ hội thắng, dù là cái này tương lai bậy vậy long trời lở đất, ta cũng cam tâm tình nguyện. Thân ta thế này đến liền muốn bị ngươi mở đường. Nói xong nam tử áo đen đứng dậy, đen nhánh hai con ngươi nhắm lại, hướng về phía trên thời gian sông dài nhìn lại, một tay một chảo, lòng bàn tay có vô tận ánh lửa hội tụ, nhưng lại không có chút nào nhiệt độ, ánh lửa chung quanh hư vô sụp đổ vì hỗn độn, hỗn độn hóa thành thái sơ, tạo hóa đại đạo ba ngàn. Vẹn vẹn chiêu này, liền là đủ để hắn đưa thân vào thời gian sông dài phía trên, Lý Thanh Liên mặc dù không biết nam tử áo đen thực lực, nhưng lại rõ ràng, người này tuyệt đối mạnh đáng sợ. Mà hắn giờ phút này, lại muốn từ tương lai hướng quá khứ chém xuống một kiếm. Từ đó vì Lý Thanh Liên mà đường, mà nó muốn chém người cũng là tương lai đọ sức với trời một trận chiến thắng bại mấu chốt. Nhưng như thế vừa đến, quá khứ bị thay biến, tương lai hết thảy đều trở nên không đều có thể biết, thậm chí lại bởi vậy sụp đổ, thời gian sông dài hỗn độn, là ai cũng không biết phát sinh cái gì. Thuần nam tử áo đen ánh mắt nhìn lại, hắn muốn chém, chính là Lăng Lam. Thiên đạo hóa thân. Lý Thanh Liên lắc đầu, lại vì nam tử áo đen rót một chén rượu nói, không cần như thế, ngồi xuống đi. Người cái này một chém xuống đi, sợ là xảy ra đại sự, khả năng bản thân ngươi tồn tại đều sẽ hóa thành hư không. Nam tử áo đen trong mắt hiện lên một vòng do dự, nhưng trong tay cánh lưỡi lại càng thêm Thế nhưng là hắn, không cần nhiều lời, ta biết hắn là ai, cũng biết hắn sẽ đối với đại cục sinh ra ảnh hưởng gì, thiên đạo như thế nào, sống trên đời, không ai so ta còn hiểu hơn hắn. Ta không biết tương lai đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không muốn biết, nhưng ta lại biết, con đường của mình, chỉ có thể mình đi đạp, người khác giúp không được gì. Ta như thua ở dưới người hắn, vậy liền là ta còn chưa đủ mạnh. Nơi đó trở nên càng mạnh liền tốt. Một kiếm này, Người nếu là thay ta chém, nơi đó kế tiếp lăng lâm đầu. Hạ hạ cái hắn đâu Đường chỉ có thể từ chính ta đi đạp, ta biết ngươi tâm ý vì sao, nhưng chuyện này, ngươi không giúp được. Thanh Thanh thật thật ngồi xuống đi." Lý Thanh Liên tự mình nói. Nam tử áo đen thật sâu hút một hơi, nhìn về phía Lý Thanh Liên, thu tay lại bên trong ánh lửa, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, không khỏi cười khổ nói, nghĩ không ra cho đến ngày nay, tâm cảnh của ta vẫn so ra kém lúc này ngươi." Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Không phải tâm cảnh vấn đề, ngươi một đường đi ở đây, tự có ngươi lý do. Người chấp nhất, mỗi người đều đáng giá đi tôn tính. Tâm ý ta nhận người của ngươi tình ta đã nhận, một bầu rượu liền đầy đủ." Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên miệng lên một vòng phải mãi mỉm cười, vẹn vẹn một bầu rượu, cũng đã giúp chính lên đại ân. Có lẽ đây hết thảy đã được quyết định từ lâu." Nam tử áo đen cũng là lắc đầu cười nói, "Ta xem như biết đến, đoán chừng vô luận ta nói cái gì, cũng vô pháp cải biến trong lòng ngươi suy nghĩ, nếu không có các loại ý chí, lại nói thế nào nâng lên nặng như thế gánh." Lý Thanh Liên thoải mái cười một tiếng, vươn người đứng dậy, rượu ngon đã để thân thể của hắn ấm áp, lại không tan thành bọt nước xu thế. Yên tâm chính là, thẳng đến nhìn thấy càng khôn sáng sủa một khắc này, ta tuyệt sẽ không ngã xuống chính là, dù là không có cơ hội thắng. Mà đây chính là Lý Thanh Liên chân thực ý nghĩ, nếu không có kiên định tín niệm, dứt khoát đi không đến một bước này, có lẽ sớm đã từ bỏ, vượt qua cuộc sống bình thản chính là bởi vì trên vai càng thêm nặng người gánh, mỗi giờ mỗi khắc đều ở thúc dục lấy hắn, một đường đi tới hôm nay, mặc dù khổ, mặc dù mệt mỏi, mặc dù mất đi qua quá nhiều, nhưng nếu là vì thiên hạ này thôn sinh, vì mình cho yêu thương, vậy liền đáng giá. Theo hai người thời gian trung đụng càng trượng, thời gian sông dài hạ du nước sông liền càng thêm đục đục, trên mặt sông nhấc lên sóng gió động trời, càng giống là một đầu gầm ghét nộ sư. Từ từ nơi sâu xa rơi rơi vô biên lực lượng mỗi khắc lại cọ dựa thạch đẹp thạch ra từng điểm ánh sáng nhạn, ngăn cản kích, nhưng lại dần dần phai màu, vẹn vẹn một cái chớp mắt, thuận tiện giống như qua trăm ngàn vẫn năm. Cho dù là nam tử áo đen, giờ phút này cũng ở đem hết khả năng duy trì mình tồn tại không bị xóa đi, hắn đến từ tương lai, lại tại cải biến quá khứ, thừa nhận áp bách nào chỉ là Lý Thanh Liên mấy lần. Trở về đi, trở lại thuộc về ngươi thời đại kia, sau đó một mực trở lấy thuận tiện, cuối cùng có một ngày, thiên địa hội trở nên càng khôn sáng sủa, đã gọi ta thanh đế, vậy ta đương nhiên sẽ không phụ này danh đầu mới là. Nguyện ngươi ta có lại gặp nhau thời điểm. Lý Thanh Liên khua tay nói, trong mắt có thần ánh sáng đang tiêu đốt. Giờ khắc này, nam tử áo đen lại cười, không có lại nói cái gì, mà là chắp tay rời đi. Một đầu sông vào thời gian Trường Hà bên trong, trong miệng lẩm bẩm, gặp lại à, hi vọng đi. Theo nam tử áo đen trở về thời gian sâu dài, sóng cả mãnh liệt trên mặt sông rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn qua đặt chân thạch đỉnh, Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, trong mắt mang theo từng tia từng sợi hoài niệm. Đem trong chén đổ nửa chén rượu, giờ phút này trong hồ còn lại nửa bầu rượu. Lập tức nắm lên thạch đỉnh, hướng về vô tận thời gian sông dài ném đi, trong miệng lẩm bẩm, đi thôi, đi ngươi hẳn là đi địa phương. Chỉ thấy nơi đó thạch đỉnh vào Trường Hà bên trong, theo dòng nước cọ rửa, trải qua vô lễ, mùi rượu tiêu tán, thạch đỉnh phai màu, cho bụi. Cuối cùng lưu lạc tại trong hư không. Thuận thời gian sông dài nhìn xuống, lại qua một quãng thời gian dài đằng đẵng, ấu niên Lý Thanh Liên máu me khắp người phiêu đãng tại trong hư vô. Nhìn thấy thạch đỉnh liền như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng bắt đi lên, cuối cùng phất tay rọi tinh hà, bài trừ nguy cơ, rơi xuống xích vọng khâu bên trên, gặp quả đen. Trông thấy một màn này, Lý Thanh Liên cười. Nguyên lai like cái này thạch Đình vốn là mình, rượu trong chén cũng chính là ngược lại, thời gian một đạo, khảo hảo kỳ rượu. Chương 874 không sở liệu bóc chân thân, không sở liệu bóc chân thân. Chỉ cần theo nâng ở thời gian sâu dài ai cũng trốn không thoát một vòng này trở lại, cho dù là ngươi có được đánh vỡ quy tắc thực lực, nhưng thì tính sao, chung quy là muốn trở về thời gian trường hà bên trong, không, có khái niệm thời gian, nơi đó hết thảy còn có cái gì ý nghĩa. Thật sâu hút một hơi, nhìn qua bị dừng lại trong đó đô quảng, Lý Thanh Liên có chút kích động, uống xong tiên ỉu, nơi đó có đầy đủ tồn tại cảm để ngăn cản nước sông cọ rửa, đem đô quảng lôi ra thời gian sông dài cũng không thành vấn đề. Bất quá lại không phải hiện tại, bây giờ, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, dù sao mượn cơ hội này, nhất cử từ thời gian sông dài trong siêu thoát ra, cũng không biết không có lần sau cơ hội. Dù sao, muốn bằng mượn lực lượng của mình đánh vỡ chói được, chí ít cần hôn nguyên vấn đỉnh tu vi, đối với Lý Thanh Liên tới nói hay là xa xa khó vời. Chỉ thấy trong tay hắn ánh xanh lưu chuyển, tàn phá tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ tại tay, lập tức hướng về thời gian sông dài phía cuối nhìn lại, cất cao giọng nói, "Cũng nên ra nhìn một chút ta đi." Chém La Hầu thời điểm, vì sao sẽ đích thân xuất thủ? Như thế phải chăng có chút không ổn. Không có vật gì trên mặt sông, chỉ có Lý Thanh Liên thanh âm quân quân, truyền ra rất rất xa. Giờ này, chỉ thấy thời gian sông dài phía cuối chỗ, có vô tận màu xám xương mù mây phủ trào. Tựa như trong đó có man hoang thú lớn chính không chút kiêng kỵ quấy gió mây. Loại kia mưa gió nổi lên cảm giác đen nén, để cho người ta không khỏi sinh ra một vòng cảm giác hít thở không thông, Lý Thanh Liên trong tay cầm chặt hơn, trái tim tựa như muốn từ cổ họng trong nảy ra, cả đời này, hắn vô số lần du tẩu cùng bên bờ sinh tử, không có có một lần như bây giờ khẩn trương. Đã có chút chờ mong, nhưng lại e ngại. Mà nơi đó dương ngũ sám phun trào chỗ, cũng là thời gian sông dài phía cuối, có lẽ đến thời đại kia, đất trời đã không còn tồn tại, không gian thời gian hết thảy đều đã song biến mất, chỗ còn lại vẹn vẹn hư vô, viễn không có điểm dừng vô. Liên trong đó Một bóng người giậm chân mà ra, quanh thân sương mù xám lờ lờ, như ung dung quỷ hồn, thân thể hư ảo đến tự điểm, hắc bào thùng thình phủ lấy thân, rách rơi đến tự điểm, theo sương mù xám phun trào, tựa như lúc nào cũng biết mục nát. Bởi vì áo bào đen che lớp, thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng một cô hư thối hương vị lại đứng nuôi chịu xảo, đập vào mặt. Hắn cứ như vậy chậm rãi hướng về Lý Thanh Liên đi tới, một bước một cái dấu chân, vượt qua thời gian sâu dài. Nơi đó hư ảo thân thể như là nước, tựa như lúc nào cũng biết tan thành mây khói. Hai người, cuối cùng mặt đối mặt, Lý Thanh Liên ánh mắt nhìn về phía hắn tay, ngón tay trắng nõn liền như là ở trong nước ngâm qua 3 ngày 3 đêm, hiện ra một loại quỷ dị trắng bệch sắc. Lúc trước, Dàn dò xa bị thi vứt xuống quan tài thủy tinh, rút lấy hoang linh ký ức, là người đi." Lý Thanh Liên thản nhiên nói, cũng không có giọng nghi vấn, mà càng giống là đang trần thuật một sự thật. Bởi vì cái này quan tài thủy tinh, Lý Thanh Liên mới lấy sống sót, bởi vì Sa bị thi che chở, hắn mới có lật về một thành lực lượng. Mai chuyện này, trực tiếp cải biến lúc trước thế cục. Nhưng bị có hết thảy, cũng không phải là vận khí cho phép, cũng không phải trùng hợp, mà là người khác cố ý gây nên. Phải biết, trên đời này tất cả trùng hợp đều là tất nhiên. Người áo đen chậm rãi gật đầu, Lý Thanh Liên như cũ thấy không rõ mặt mũi của hắn. Đỗ Quảng sao trời đại trận, cũng là ngươi thiết rơi đi. Bồ đề lao tổ sở dĩ vì ta 4327 vạn ba năm, cuối cùng để cho ta chuyển thế là người, rơi vào Đỗ Quảng, là ngươi an bài đi. Cái tay kia, cũng là ngươi, đúng không? Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên thanh âm dần dần khạc khàn, trong mắt mang theo một vòng bất đắc dĩ. Người áo đen gật đầu, như cũ không từng nói chuyện. Từ xuất sinh một mực đi tới hôm nay, Lý Thanh Liên một cảm giác được có một chỉ vô hình tay to, trong bóng tối điều khiển đây hết thảy cũng không phải là gây bất lợi cho chính mình, mà là một lần lại một lần nghịch chuyển thế cục. Vì sao Lý Thanh Liên biết chuyển thế đô quặng? Vừa vận kiến một ngay ở chỗ này, vừa vận liền có sao trời đại trận thủ hộ. Để hắn chưa từng trưởng thành trước đó, miễn ở phân tranh. Không phải, cũng không phải là. Hết thảy hết thảy đều là người trước mắt kẻ tác, một lần lại một lần nghịch chuyển thế cục, trợ Lý Thanh Liên đi thẳng đến hôm nay. Sao trời đại trận là hắn giải ra, quan tài thủy tinh là hắn ném. Hô, vì sao không cho ta nhìn ngươi mặt? Còn có tất yếu lại giấu đi sao? Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, Hai con ngươi bên trong ánh lự như mặt trời sáng tỏ, lại gọi thẳng đại danh của mình. Người áo đen toàn thân run lên, tùy theo mà đến lại thở dài một tiếng, chấm dãi xuống lên áo choàng. Bây giờ, lại quá sớm chút, ngươi xác thực không có ẩn dấu đi tất yếu, dù sao ngươi liền là ta, ta chính là ngươi. Nhìn qua sốc lên đầu đồng người áo đen, Lý Thanh Liên con ngươi bạo qua lại. Hắn mọc lên cùng Lý Thanh Liên không khác nhau chút nào khuôn mặt, vô luận là lời nói cử chỉ, hoặc là thần thái, không có chút nào khác biệt, mà hắn, chính là tương lai Lý Thanh Liên, đến từ thời gian dài phía cuối, một mảnh hư vô bên trong. Từ hồng hoang thời điểm, một mực sống qua toàn bộ thời gian dài Sống qua một đoạn tương đương tháng năm dài đằng đắng giai răng giặc làm cho không người nào có thể tưởng tượng, Đáp án đã công bố, Lý Thanh Liên không chết, tương phản sống còn cùng lâu dài, thậm chí sống đến đất trời sụp đổ, vạn vật không còn. Chỉ thấy sắc mặt như thi thể trắng bệnh, tựa hồ quá lâu quá lâu không từng bị ánh mặt trời chiều sáng qua, có thể để Lý Thanh Liên khiếp sợ cũng không phải là cái này, mà là trên mặt răng khắp nơi từng đạo từng đạo vết sẹo, cho dù là đã khép lại, như cũng đỏ thám vô cùng, như từng đầu đỏ như máu con rết ghé vào trên mặt. Liên như là cả người đều bị nát, sau đó lại hợp lại, cực kỳ kinh người. Cũng không phải là Lý Thanh Liên tự biên tự diễn. Tương lai chính nhất định là tuyệt cường hàng người, định đứng tại đỉnh phong chỗ có lẽ sẽ siêu việt đỉnh phong. Mặc dù hắn hiện tại không cảm giác được mảy may người áo đen phi thức, nhưng lại biết, hắn cường đại vượt quá tưởng tượng, chém giết La Hầu, cũng là hắn tại tương lai hướng về quá khứ chém ra một kiếm. Siêu việt vô tận thời không một kích, như cũng dễ như trở bàn tay chém dụng La Hầu hai thần. Một ánh kiếm lạnh, không gì hơn cái này. Chính là có thực lực như thế người, lại một thân vết sẹo khó tiêu, đến tuột cùng cỡ nào thương thế nghiêm trọng, đến mức đến bây giờ đều không thể vượt lên. Hai người tương đối mà xem, cách xa nhau vô tận truy nguyện xung, dài Lý Thanh Liên con mắt thanh tịnh lại trong thúy, mà ánh mắt của hắn lại lộ ra một vòng tuổi xế chiều, một vòng nhìn tấu thế gian tăng thường, càng nhiều thì là bất đắc dĩ. Chém La Hầu, vì sao xuất thủ?" Lý Thanh Liên nhàn nhạt hỏi. Người áo đen lắc đầu nói, "Ta nếu không xuất thủ, ngươi như cũ sẽ thắng, nhưng ngươi lại mất đi bây giờ hết thảy. Vô luận là đô quảng, hoặc là tinh qua, tất cả tất cả." Trong mắt của hắn mang theo thần thường, mang theo hoài niệm, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại, vô cùng vô tận tưởng niệm cuối cùng cũng vẹn vẹn biến thành thở dài một tiếng. Lý Thanh Liên trái tim hung hăng co rút lại, hắn biết sẽ có mất, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Hắn đã đến từ tương lai chính mình, nơi đó tất nhiên là tự mình trải qua. Mà hắn, liền không có người rút, cũng không có Lý Thanh Liên vẫn tốt như vậy. Thật sao? Lý Thanh Liên lẩm bẩm, tối đầu nhìn về phía Đoa Quảng, hai quyền nắm chặt. Chương 875 đạo diệt không tan thân tung hành, chương 875 đạo diệt không tan thân tung hành. Nhìn qua tại tương lai vết thương chồng chất chính mình, Lý Thanh Liên khỏe miệng nổi lên một vòng cười khổ, không khỏi nói, ta còn thực sự là may mắn đâu. Cùng một người, có lẽ bởi vì một kiện nào đó sự tình, liền sẽ đi đến hai đầu hoàn toàn con đường ngược lại. Mà bây giờ, chính là loại tình huống này, thân ở tại tương lai Bại Lý Thanh Liên xuyên thấu qua thời gian xung đột giải, chủ tính vật cổ, một lần lại một lần cải biến quá khứ, từ lực phòng ngừa bi tịch phát sinh. Dùng cái kia vết thương chồng chất thân thể, dùng cái kia tràn đầy bi thông tâm, nên đón đại thế kết thúc, tự tay đem mảnh này đất trời chôn vùi, một thân một mình, đạp hướng một mảnh không có tương lai hư vô. Hắn đi, có lẽ là một đầu cùng bây giờ Lý Thanh Liên hoàn toàn khác biệt con đường, con đường này so với Lý Thanh Liên bây giờ trỗi trải qua tới nói, còn khó hơn rất rất nhiều. Lý Thanh Liên rất khó tưởng tượng, nếu là không có kiến mục, không có đâu quãng, không có sao trở lại chuyện, không, có nhiều người như vậy giúp đỡ mình đối mặt đến từ 3000 đạo giới tất cả mọi người đi hiếp. Mình đến tận cùng làm như thế nào sống sót, nơi đó lại nên như thế nào một loại nhân sinh. Mà hắn còn sống. Lại dùng hết hết thể đi đỏ sức đó thiên mệnh, này thiên đạo. Không hề nghi ngờ, hắn thua. Thua hết thảy, cuối cùng, thậm chí ngay cả mảnh này đất trời đều tiêu tán rơi mất. Nhưng hắn còn sống. Còn sống không phải là vì kéo dài hơi tàn, có lẽ khi hắn bại rơi một khắc này, thua trận hết thể một khắc này, hắn tâm cũng đã chết rồi. Còn sống, đối với hắn mà nói, vẹn vẹn một loại tra tấn mà thôi, mà hắn lại như cũ còn sống chỉ vì trên thân gánh vắc gánh nặng không cho phép hắn ngã xuống. Như cũ tại trong hư vô, tùy thời mà động, cải biến quá khứ, kỳ vọng cải biến, cái này một kết cục. Lý Thanh Liên biết, hắn luôn luôn đều biết, ban đầu ở Bồ đề nói ra câu nói kia lúc, trong lòng cũng đã có chỗ suy đoán. Về sau, nhìn thấy sao trời lại trận trấn tâm chỗ tạo hóa ngọc điệp mình vỡ, trong lòng càng thêm xác định, bởi vì trên đời này, ngoại trừ Hùng Quân, cũng chỉ có Lý Thanh Liên hiểu rõ như vậy tạo hóa ngọc điệp, mà Hùng đã chết, đáp án chỉ có một cái. Lại thêm xa bị thi. Lý Thanh Liên biết, cái này cái gọi là phía sau màn tay đen, ngang qua thời gian xung, Quá khứ tương lai tay đen, luôn luôn đều là chính hắn, đến từ tương lai chính mình. Chỉ thấy đến từ tương lai chính mình, cũng chính là người áo đen kia, chậm rãi lắc đầu nói, ta đã bại, ngươi không thể bại. Ngươi tuyệt không thể đi đến tà chỗ đi qua đường. Đoạn đường này, ta cái gì đều không thể lưu lại, biết tại trong hư vô cảm ra sao? Không có thời gian, không có không gian, không có đại đạo. Cái gì đều không có. Chỉ có chính ta một người còn sống. Cô tịch, băng giá, không có phía cuối có thể nói, có lẽ chết mất mới là một loại giải thoát, thế nhưng chính vì vậy, ta cái này tương đối mà nói không tổn tại ngươi mới có thể nhúng tay thời gian sông dài. Ta biết hai người chúng ta cuối cùng cũng có gặp nhau thời điểm, nhưng hôm nay lại quá sớm. Cái này cũng không là ta mong đợi kết quả." Lý Thanh Liên nhíu mày, chính như cùng người áo đen nói, tương đối thời gian sông dài tới nói, tồn tại ở trong hư vô hắn cũng không bị thời gian sông dài trói buộc. Sở dĩ hắn có thể tại Hồng Hoang vỡ vụ thời điểm, liền bày ra sao trời đại trận, thiết độ quảng, thật sớm vì Lý Thanh Liên chuẩn bị một phương trưởng thành không gian, cũng có thể trở về vạn cổ trước đó, chỉ điểm bù đề giải khai bản cổ thần huyết phong ấn, từng bước từng bước đi tới. "Vậy ngươi mong đợi kết quả lại vì sao?" Lý Thanh Liên nghi ngờ nói. Hắn chỉ chỉ mình lông mày trầm nghĩ, "Ta tan thành mây khói, ngươi ta không có gặp nhau ngày. Như thế vừa đến, ta làm hết thảy, liền có thể cải biến tương lai của ngươi. Từ đầu đến cuối, ta đều là ngươi cuối cùng kết quả. Bây giờ, ta cũng không tiêu tán, cũng liền mang ý nghĩa, cái này một kết quả không từng bị thay biến, ngươi nếu là một đường đi tới, cuối cùng hay là lại biến thành cái dạng này. Ta tồn tại cho dù là đất trời sụ đổ, đại đạo tan lụi như cũng không cách nào kéo lấy. Ngươi làm còn chưa đủ nhiều, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều." Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên tựa hồ có chút hiểu được. Hiện tại trong hư vô cải biến mình quá khứ, trình độ nào đó liền tương đương với phủ định hiện tại chính mình. Một khi quá khứ bị cải biến, tương lai chắc chắn đi theo phát sinh biến hóa, nhưng vấn đề là, sự cường đại của hắn đã đến trời sập không hủy, đạo diệt không tiêu tan trình độ, cho dù là dạng này, cũng vẹn vẹn để hắn tồn tại hư hào rất nhiều thôi, như cũ không từng cải biến cái này một kết quả. Nói cách khác, Lý Thanh Liên như cũ biết bại, như cũ biết mất đi hết thảy. Thật sâu hút một hơi, cưỡng chế sao động nỗi lòng, Lý Thanh Liên lầm bẩm nói, "Còn chưa đủ a. Ngươi tồn tại sợ là đã siêu việt đại ka bản cổ, siêu việt tiên đạo, còn không thắng được a?" Người áo đen lắc đầu nói không thắng nổi. Kém không phải một chút điểm, phàm là có khác lựa chọn, cái này rốt ta sẽ không hạ chính ở trên thân. Thế nhưng chỉ có ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi. Sở dĩ ngươi mạnh hơn. Mạnh lên. Mạnh không người có thể ước ngươi muối nhọn. Muốn một đường khải hoàn ca. Ngươi là cái này lại thế, hy vọng cuối cùng. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên hai con ngươi nhìn về phía thời gian sông dài phía cuối, trong mắt đều là mông lung. Những thứ này, ta đều rõ ràng, dù sao ta chính là ngươi, đường còn rất dài, ta biết hết sức làm cho ngươi giải thoát. Lý Thanh Liên cười nói. Lời nói ở giữa Người áo đen hình dáng giống như lần nữa phai nhạt không ít, khỏe miệng đồng dạng câu lên một vòng mỉm cười, tại nơi đó tràn đầy vết thương trên mặt lại có vẻ như vậy dữ tận. Nhìn tới, cũng không phải là không thu hoạch được gì. Người áo đen cười nói, nói xong, quay người hướng về thời gian sông dài phía cuối đi đến, mang theo vết thương đầy người, mà đó mới là nơi trở về của hắn. Người càng ngày càng mạnh. Hai người chúng ta giao cách đã nhận lấy quá nhiều hạn chế, lần này xuất thủ đại giới khá lớn, ta đã không giúp được ngươi quá nhiều. Hết thể liền xem chính ngươi. Người, người áo đen đầu cũng không quay lại nói. Lý Thanh Liên gật đầu nói, gió lớn đã lên, ta sẽ không dừng lại. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không biết là bực nào mùi vị, tại thời gian sông dài phía trên gặp được tại tương lai chính mình, chắc hẳn nói ra cũng sẽ không có người tin. Người áo đen tại nơi cuối cùng bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, Lý Thanh Liên như cũ đứng tại thời gian sông dài phía trên, tiến tính nhìn lấy mình, giống như ở tiễn biệt, lần này, có lẽ chính là sau cùng gặp nhau. Nhớ kỹ, muốn tham, vô luận đều đừng bỏ lại. Vô luận cái gì đều đừng buông tay, một người độc hành, chính là thắng cũng không có chút ý nghĩa nào, người không phải vì đó sức với trời mà sống, chính là vì mình mà sống. Nói xong, hắn liền biến mất tại trong hư vô, câu nói này lại có ai biết hắn đến tột cùng là mang như thế nào một loại tâm tình nói ra được. Lý Thanh Liên trong lòng cảm giác khó chịu, môi có chút mỏi nhừ, trong mắt có bóng ánh lập loé, trước mắt thế giới đã mơ hồ, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hắn cứ như vậy đứng tại thời gian sông dài phía trên, một thân một mình, yên tĩnh hưởng thụ cái này cô tịch, cái này băng giá. Lần nữa mở mắt, Lý Thanh Liên trong mắt đã đều là thần quang, túi đầu nhìn, Hồng Mông Thái Sơ khí ra thân, đâm đầu thẳng vào thời gian trường hà bên trong. Có chén rượu kia thể, lại thêm Hồng Thái Sơ khí, hắn liều mạng hướng phía trước đi. Xuyên đầu qua nước sông, hắn có thể nhìn thấy một ngày trước, tại thời gian sông dài trước đó thăm dò chính mình, cũng có thể nhìn thấy ba ngày trước đó quần hùng chiến La Hầu một màn, cũng có thể nhìn thấy khi đó chính cầm trong tay thanh bình kiếm, một kiếm một kiếm chém ra, giống như của Nhật. Mà hắn cũng rốt cục đi tới Đô Quảng bị phong thời gian tuyến. Chương 876 nhiệt huyết chưa lạnh đã quên chết, chương 876 nhiệt huyết chưa lạnh đã quên chết. Đô Quảng phía dưới, diện thế sen đen chính tỏa ra mê người sảng bóng. Bất quá hết thảy hết thảy đều đã xong bị dừng lại, phải biết thời gian này trong, La Hầu thế nhưng là còn chưa có chết đâu, đang cùng Lý Thanh Liên đại chiến. Đô Quảng thu Diệt thế sen đen hắn cũng không thể vượt xuống, dù sao cái này thân là bảo nếu là đem diệt thế sen đen cùng nhau hấp thu, liền sẽ cách ban đầu hỗn độn sen xanh hình thái tiến thêm một bước, thực lực tự không cần nhiều để, càng sẽ lấy một cái kinh khủng tốc độ tăng lên. Trong đó bao hàm diệt thế một đạo đã siêu việt lý thanh liên ban đầu đạo, hay là rất đáng được đi thể ngộ một phen, dù sao đây chính là La Hầu dùng hết cả đời muốn chứng được đồ vật. Nhưng cuối cùng, cũng chết tại phía trên, có thể nói thành cũng như thế, bại cũng như thế. Yên tâm phải mái thu diệt thế sen đen, thân đem đô quẳng lại tại trên bờ vai, sắc mặt đỏ lên chính hướng về hắn thời gian tiến bước đi. Muội đi một bước đều rất giống đi tại nước chảy bên trong, môi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng cực lớn lực cản, thân thể đều ở nhịn không được run dậy. Cùng lúc đó, nguyên bản thần trí thanh minh trong đầu giờ phút này lại trở nên hỗn độn đến cực điểm, như trong đầu rót vào bùn nhão hồ dán. Ngay tại thời gian Trường Hà bên trong Lý Thanh Liên tu diệt thế sen đen, dọn đi đô quảng sát na. Thất ở tại thời gian sông dài bên ngoài la hầu trận mắt trông lại, gầm lên giận dữ cao ngất, Lý Thanh Liên cũng là đi theo quay đầu nhìn lại, tận mắt nhìn đến một bóng người đem đô quảng vắt đi. Trong lòng không khỏi lo lắng, hắn muốn nhìn rõ bóng người kia khuôn mặt, nhưng làm sao cũng thấy không rõ, giờ phút này chính vào đại chiến nơi đó rút mở ra thân, chỉ có thể chiến hậu lại bạn bè, hắn nghĩ như thế đến. Một bên khác, thời gian trường hạ bên trong Lý Thanh Liên trong óc một mảnh hỗn độn, mơ mơ màng màng khiêng đô quảng ngã ra thời gian sông dài. Trong một chớp mắt, hắn tại thời gian trường hà bên trong trở nên sự tỉnh hóa thành hiện thực, liền ngay cả nơi đó mơ mơ màng màng đầu cũng đi theo thanh tỉnh. Bất quá hắn ký ức lại nhiều hơn một phần, chính là ở cùng La Hầu đại chiến thời điểm, thời gian trường hà bên trong có một bóng người vấp đi đô quẳng, thu diệt thế sen đen. Nguyên bản nơi đó phần liên quan tới nơi này ký ức dần dần bị thay thế, cuối cùng tiêu tán. Thời khắc này Lý Thanh Liên khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng cười khổ nói, thì ra là thế, ta vậy cũng là đúng với cải biến quá khứ sao? Không nghĩ tới liền ngay cả mình ký ức đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thật đúng là kỳ diệu đâu. Bởi vì, xuyên thấu qua thời gian sông dài, hẳn cái gọi là lấy hóa thành chân thực phát sinh qua sự tình, như thế cũng liền không quá đáng, nghĩ kỹ lại, cũng không khó lý giải, bất quá đối với thời gian sông dài huyền diệu dị thường như cũng rất là cảm khái. Như thế trải qua, cũng không phải ai cũng có thể có. Ra thời gian sông dài, chúc âm cả người liền sủi lơ xuống dưới, thân thể cao lớn vô lực ghé vào đâu quẳng mặt đất phía trên. Mồ hôi rơi như mưa. Như thế nào? Tháng sau. Chúc Cửu Âm khàn khàn nói, trong mắt mang theo một vòng chờ mong. Lý Thanh Liên cười, trong tay diệt thế sen đen chầm chậm xoay tròn, không gian cũng ở phá diện chủ sinh, nhìn qua một màn này, Chúc Cửu Âm trên mặt khó được xuất hiện ý cười. Tháng a. Tháng Liên tốt. Tháng Liên tốt. Lý Thanh Liên trên mặt cũng đồng dạng hiện lên một vòng trấn an nụ cười, nhưng trong lòng lại thở dài một tiếng, muốn có được cái gì, nhất định phải mất đi cái gì. Đối với điểm ấy, hay là công bằng, Lý Thanh Liên đạt được thắng lợi, trinh phạt 3000 giới, hắn bước ra bước đầu tiên, nhưng đồng dạng, hắn mất đi qua một vị đồng bào. Trong trời đất này còn sót lại vài vị đồng bào. Vạn sự cũng không nơi thị phi phân đúng sai, chỉ bất quá bởi vì hai người đứng trận khác biệt, đi con đường cũng khác biệt thôi, tổng có một người muốn tiếp lấy đi xuống. Kiến một thú nhánh chợt tròn, giống như đang vì lý thanh liên đắc thắng mà chúc mừng, vô tận từng chùm tia sáng màu xanh biết gieo rắc mặt đất, sinh cơ lóe sáng, toàn bộ đô quảng một mảnh xuân ý dạt dạo. Trú sinh chấn động cảm xúc cũng theo đó trấn an xuống tới, nhìn qua mảnh này gánh chịu đô quảng vạn cổ tinh vực, đã sụp đổ vì thái sơ, ngóc làng ngóc không được nữa, cũng là thời điểm rời đi. Chân chính chính phạt, đem từ đây cắt ra bắt đầu. Đi qua phủ Thế Sơn Hải, che trời đạo minh nghị sự đại điện bên trong, đông đảo hồng hoàng cự kình người đầy, đô quảng các thế lực lớn người cầm lái cũng tận đều ở đây, bất quá giờ phút này lại có vẻ có chút câu nệ. Gặp Lý Thanh Liên chắp tay mà đến, từng đạo từng đạo hừng hực ánh mắt tất cả đều tập trung vào trên người hắn, đại điện bên trong yên tĩnh im lặng, chỉ có tiếng bước chân của Hàn Quân Quân. Lý Thanh Liên việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ vị phía trên, nhìn qua rồng đến nhà tôm, khách quý chật nhà trong điện, so với trăm năm trước đó quặng cu é dáng, đã không thể so sánh nổi. Cho dù là Lý Thanh Liên, giờ phút này cũng không nhịn được có chút cảm xúc bành trướng. Đây viết thấy đều là hắn dùng hai tay của mình từng chút từng chút chấn tới, thế cục đã bị hắn mở ra. Trong điện yên tình im lặng, giống như đang chờ lý thanh liên mở miệng, rốt cục, hắn mở miệng. Rất khó tưởng tượng, sẽ có một ngày như vậy đến, cho đến ngày nay, đám vị có thể đến đây giúp ta, tâm ta rất an ủi. Vốn cho rằng bể nát mệnh hồn, các ngươi những ngày lao ra hỏa liền sẽ không nhận ta nữa nha. Hắn nửa nói đùa. Nhưng Bạch Trạch Yêu Tôn lại nói, hy vọng bất cứ lúc nào đều là hy vọng, chúng ta vẫn luôn đang chờ một ngày này đến, vô luận ngươi làm cái gì, liền xem như nát thanh liên mệnh hồn, cũng tự có ngươi lý do. Chúng ta cần không phải khác mà là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, không màng sống chết, bỏ đi hết thảy đại chiến. Phải đợi quá lâu, ta sợ cái này một thân nhiệt huyết đã lạnh. Cũng may còn không có. Hồng Vân thì là vỗ tay cười nói, câu nói này Bạch Trạch lao để nói ngược lại là không sai, gió lớn đã lên, thân ta tất ở. Lý Thanh Liên khỏe miệng cong lên một vòng nhu hòa mịm cười nói, nói như vậy, chư vị là muốn nhập bọn rồi. Chu Thông sợ lên mình trắng bạch dâu ria nói, chẳng lẽ lại còn muốn bái sơn? Làm cái gì loại nghi thức? Trong lúc nhất thời, giữa sân tiếng cười liên tiếp, ở đây vị kia không phải có thể thành thánh ngồi tổ tổ đại. Cái này Thông nơi đó có một chút giá đỡ. Hoàn toàn là cái lao ngoan đồng a. Lý Thanh Liên cũng là bở cười, dưới hai tay áp, giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại, vẹn vẹn một màn này, liền là đủ thấy Lý Thanh Liên uy tín. Cũng không phải là bởi vì hắn tù vi cao bao nhiêu, vẹn vẹn bởi vì hắn người này thôi. Cho tới nay cố gắng, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nếu như thế, xem ra ta che trời đạo minh quy mô muốn mở rộng đi lên, vẫn cùng, cho bọn hắn cái gì trưởng lao đường đương, cũng thật không tệ ha. Lý Thanh Liên ánh mắt một chuyện nói, Bộ Vân cùng sững cái này thế nào còn đem mình trò kéo ra. Không khỏi mà nói, a, a. Đừng nói trưởng lão, cái gì Cái gì đều được a. Trong điện luôn luôn có tiếng cười truyền ra, đem sau đại chiến kiểm chế bầu không khí quét sạch sành xanh, xanh. Nhập ta Đạm Minh, tự muốn xuất lực mới là, các ngươi sững sững và cổ, đối với đại đạo đều có khác lý giải. Đọ sức với trời không chỉ cần có lưỡi kiếm mũi nhọn, càng quan trọng hơn chính là này căn cơ. Mà căn cơ vì sao? Căn cơ chính là cái này phàm trần chúng sinh, cái này tại 3000 đạo giới bên trong sinh tồn nức vạn vạn sinh linh. Ta nhìn chúng cũng không phải là ngươi đợi thực lực, càng cần hơn các ngươi truyền đạo dạy nghề giải thích nghi hoặc. Như thế, mới là chính đạo. Chương 877 chí ở 3000 nói kế hoạch lớn. Chương 877 chỉ ở 3000 nói kế hoạch lớn. Chính như cùng Lý Thanh Liên nói, đọ sức với trời xưa nay không vẹn vẹn vì đỏ sức với trời, đem không có chút ý nghĩa nào, càng nhiều hơn chính là vì cho cái này phàm trần chúng sinh một cái cơ hội, một người người đều có đụng vào đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong khả năng. Không có cái gì mệnh chung chú định, đồng dạng cũng không có cái gì thiên mệnh không thể trái. Có vẹn vẹn cố gắng liền có thể đạt được, không chiếm được liền càng thêm cố gắng, cuối cùng rồi sẽ đạt được mình muốn. Không bị hết thẻ chói buộc, có thể trói buộc mình, vẹn vẹn chỉ có tư tưởng của mình. Mà đây cũng là Lý Thanh Liên mong đợi thế giới, cũng là vạn cổ đến nay Vô số đỏ sức với trời chí dĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cũng muốn đạt tới một mục tiêu, mà bực này lòng dạ lại không phải ai cũng có thể có. Luôn miệng nói là vì phàm trần chúng sinh, nhưng lại mấy người đem bọn hắn để vào mắt. Điểm này Lý Thanh Liên trong lòng rất rõ ràng, đó chính là căn cơ tầm quan trọng. Như bưng tha phàm trần chúng sinh, đỏ sức cái này thiên mệnh còn có cái gì ý nghĩa? Hung Vân lại cười nói, ta đã khó, khó như lên trời, chính là không biết đám này, đám nhóc con hạ không hết đi nhẫn tâm. Bạch Trạch nói, "Ừm, cái này mèo trắng to cũng không tệ, ta rất là vừa ý, có chút tiềm lực." Lây trời Bạch Hổ chỉ, chỉ cái mũi của mình. Một mặt ngạc nhiên, mèo trắng to, là nói ta à, giờ khác này, nó cái này uy phong bát diện yêu vương tự tôn, trong lòng không biết là bực nào mùi vị. Chu Thông nói, trận chiến này, nói câu không dễ nghe, ta cũng không biết có thể sống sót hay không, nếu là có thể đem ta đạo chuyển xuống, cũng coi là lưu cái niệm tưởng. Đám người nhao nhao tỏ thái độ, bộ văn cuồng trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, có đám này hồng hăng cự kính gia nhập, lại thêm lấy thời gian mài giũa, đô quảng đêm trước nay chưa từng có hứng thịnh, đám tiệp như lang như hổ đám nhóc con cũng đem cực tốc trưởng thành. La hổ đột chết, tựa hồ hết thảy đều tiến vào vững bước phát triển giai đoạn. Vậy thì tốt rồi. Ta nghĩ chư vị đã nhận được đến từ Côn Luân tin tức. Côn Luân bây giờ đã tất cả về tay ta. Nhưng mà mục đích của ta, chắc hẳn mọi người cũng rõ ràng. Phá kính cũng có đoàn tụ thời điểm, cái này 3000 đạo giới đã tách rời quá lâu, cuối cùng có một ngày, ta biết lại tụ họp Hưng Hằng, tái hiện năm đó thì thế. Đại ca tâm huyết sẽ không uổng phí, đông đảo đạo sức với trời tiên hiền máu sẽ không uổng phí. Tu lại thế, mới có thể hợp thành lò người, đây là cơ hội thắng." Lý Thanh Liên hít mắt nói, trong mắt chỗ thiêu đốt chính là hừng hực vọng. Hắn đã chịu đủ bị đánh, lần này hắn muốn chủ động. Chỉ nghe đùng, một tiếng Mục giám áp trưởng án bị Hằng Vân một trưởng vô thành hư vô, hắn giờ phút này sắc mặt đỏ lên, cảm giác được trong lồng ngực có vô cùng ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt, thẳng người mà thành lập đạo, "Tốt, ta Hồng Vân cái thứ nhất lên." Một tiếng này tiếng vang quả thực cho Lý Thanh Liên dọa run một cái. Hung hăng trừng mắt liếc Hằng Vân. Bạch Trạch cũng là nói, "Hằng Hoang thịnh thế a, thật đúng là hoài niệm đâu, làm Cổ Tôn tại Côn Luân bố cục thời điểm, ta liền đoán được ngươi ý đồ, không thể không nói, từ xưa đến nay, có như thế gia tộc, hay là cái thứ nhất. Bất quá ta thích." Đám cự kinh nhau nhau hô quát đáp. Bây ở đám người trước mặt, chính là một tòa chưa khai thác núi vàng, mặc dù đường còn rất dài, lang dong đến cực điểm, nhưng cuối cùng thu hoạch lại đáng giá đi ăn phần này khổ. Nơi đó nên Phật đồng tử sắc vàng trong mắt không khỏi hiện lên một vòng ưu sầu nói, Tật Lạc Tịnh Thổ bao hàm Phật tử sợ là cũng có ý tưởng giống nhau. Lần này được Phật tâm báo thân chú, sợ là muốn trèo lên Phật tổ quả vị, còn có chuẩn đề thánh nhân tương trợ, tình huống không thể là oan. Lý Thanh Liên gật đầu, không khỏi vước cảm nói, Phật tử, ta tại Côn Luân khư trông đã có tiếp xúc, Tật a. Lại, hắn cầm Phật tử có chút không có cách, bây giờ, hắn chỉ làm đã chạm tới ích lợi của mình lại không thể ngồi yên không lý đến, nếu không sẽ chỉ được đả lần tới. Cụ thể như thế nào hành động, còn cần tinh tế suy nghĩ một phen mới là, dù sao loại tầng thứ này tranh đấu, một mực vọt mạnh là không chiếm được mấy may chỗ tốt. Còn có chính là nhân hoàng điện đạo tử Lang Lam. Phật tử nói chỗ này, giữa sân lập tức gan tính lại, tựa hồ danh tự này như có cái gì ma lực thần kỳ. Nhìn qua đám người bộ dáng, Lý Thanh Liên cũng chỉ có thể cười khổ, quả thật như chính cùng đó trước, Lang Lam chính là thiên đạo hóa thân sự thật cứ như vậy bày ở trước mắt, nhưng lại không có có một người tin vào. Mạnh như mêng ngông thiên đế cũng vô pháp thoát khỏi tiên đạo mạn lớn ảnh hưởng, huống chi bọn hắn Lý Thanh Liên đồng dạng không có tránh không đề cập tới ý tứ, mà là nói thẳng, "Lang Lam sư tử, ta bản tôn sẽ đích thân xử lý, điểm ấy không cần lo lắng, là ta cuối cùng biết là của ta, không là của ta, ta cũng muốn tranh qua đến." Hắn đến nay còn rõ ràng nhớ kỹ tương lai thân thể tại thời gian sông dài phía trên từng nói với hắn. "Muốn tham, Đô Quảng có các ngươi đã đầy đủ, ngược lại là côn luân lực lượng quá phân tán, cần trình đốn, trong lúc hai đóa hoa nở, hai bút cùng vẽ, từng người tự chiến, trinh phạt đạo giới, hợp hai là một." Lý Thanh Liên chậm rãi phun ra ý nghĩ của mình. Những này kế hoạch sớm đã ở trong đầu áp vụ tính toán đã lâu. Bây giờ thời cơ chín muồi, liền cần mở ra kế hoạch lớn mới là có thể thực hiện. Phật Đồng Tử trọng trọng gật đầu, tương đối đọ sức với trời đại sự, liền liên tâm trong vô hỷ vô bi Phật đà giờ phút này cũng muốn rảnh rợt một hồi, không vẹn vẹn chính vì mà tranh, đồng dạng là vì phạm trần chúng sinh mà tranh. Đúng lúc này, sâu trong tinh không có từng cơn sấm nổ tiếng vang lên, quấy thái sơ phun trào không đứt, thanh thế khổng lồ đã xuyên thấu qua tinh quỷ truyền lại tiến đến. Lý Thanh Liên nhướng mày, không khỏi bước đại điện, hướng về sâu trong không nhìn lại. Chỉ thấy một đầu vô cùng to lớn đại bàng bay lượn tại dưới trời sao, quanh lấy tinh hà to màu tím lôi đình. Hai cánh điên cuồng dương ngang trời, kích động ở giữa vô số ngôi sao sụp đổ. Giờ phút này trên lưng của nó lại mang một phương vô cùng to lớn đạo giới, khoảng chừng đô quả mấy chục lần rộng lớn, hiện lên năm màu sắc như bảo ngọc, lộ ra không có gì sánh kịp nặng nghề yêu khí. Không Thiên ngồi xuống lôi bằng cổ tổ mang theo thần la giới chúng sinh đến đây. Tiết kiến Thanh Liên cổ tôn. Như tiếng sấm đạo âm quanh quẩn tại giới trời sao, Lý Thanh Liên con người dần dần phát sáng lên, không thiên người à, cái này. Giờ phút này tới người mới phát hiện, đầu này ngàn dặm xa xôi chạy tới đại trên thân còn dính lấy không ít máu tươi. Làm sao làm? Tiểu tử ngươi làm sao máu me khắp người? bản chất cậu mày nói, cùng là đại yêu, cái này lại đại bàng sấm xét tuy là hậu bối, nhưng hắn lại nhận biết. Đại bàng sấm sét cười ngây ngô nói, một đường đánh tới, trong lòng biết không giữ được, liền không có gốc. Ta biết cổ tôn tâm tư, cái này liền bày tỏ một chút. Chỉ thấy phía sau, đến không rõ đại yêu đi tại giới trời sao, khổng lồ thú thân thể rung động lòng người, cùng lưng mượn giới, tràn diện rất là rung động. Ngàn vạn đại yêu, gồm trở đi ba giới. Mỗi một giới đều muốn so đô quảng lớn hơn nhiều, cái này cũng chưa tính thần là giới. Chắc hẳn giờ phút này, giới trong người nói chuyện đã bị đầu này đại bàng sấm sét nghe lời còn tốt, nếu là không nghe lời, vậy liền trong bụng nói chuyện đi. Đối với cái này, Lý Thanh Liên chỉ có thể cười khổ, không nghĩ tới không đợi tự mình bắt thủ, cái này đại bản xâm xét cũng đã đi đầu cầm xuống ba giới, vì Lý Thanh Liên đưa tới, thật đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 878 rời xa cố thổ hướng hoạt hành, chương 878 rời xa cố thổ hướng hoạt hành. Vậy cái này hảo ý, ta liền nhận. Lý Thanh Liên miệng hơi cười nói. Nói xong hướng về xa Sa Đô Quảng phất phất tay nứt đất châu thần ngựa mặt lên trời điên cuồng hét lên, vô tận huyền hoàng khí tự phía ra, thân thể của nó ở trong. Chỉ thấy nơi đó bốn phương đạo giới ở phía dưới hướng về Đô tới. Lương theo lấy vài tiếng ầm ầm tiếng vang, toàn bộ đại lục đều ở chấn động, Nam Vương đạo giới dung hợp ở cùng nhau, giáp giới bộ phận bởi vì lực lớn để ép tạo thành cao vút trong mây dãy núi. Mặt đất long mạch gầm thét khuyết tán đến toàn bộ phía dưới mặt đất, dòng sông tương hố giao hòa hội tụ, kiến mục bộ dễ cũng như râu rồng, lan tràn đến mới trong đại lục. Trình hợp sau đó quang linh khí dần dần bị kiến mục trại phản xuống tới, có tăng lên cực lớn. Liền ngay cả đất cũng giống rót vào mới huyết bảo, thân lộ ra thêm thật. Ở cả hai cộng đồng nỗ lực dưới, đạo giới dung hợp là một, biến thành mới đô Quảng, mà bất cứ lúc nào, kiến mục chỗ Chính là phương thế giới này trung tâm nó chỗ trống lên vẫn như cũng là mảnh này vòng trời Lý Thanh Liên khỏe miệng lộ ra hài lòng nụ cười mặc dù bản khối đây dung hợp nhưng văn hóa phía trên giao hòa còn cần thời gian bất qua cái này đều không phải là vấn đề hắn có thể tự mình cảm giác được đô quảng giới vẫn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng cường như dòng vọt lên trời cao loại kia phong phú cảm giác để lý thanh Liên mê say không vân đá người cũng là cảm khái nhìn qua một màn này lầm bấm nói như thế mới là chính đã a nhìn qua một màn này đại bằngấmếp cũng là thoải mái mà hơi nhìn hắn một phó muốn nói lại thôi bộ dáng Lý Thanh Liên cũng là thở dài một tiếng nói, không tên sự tỉnh tại trong lòng ta một mực là một cái tiếc nuối, ta đã ở Bồ đề nói qua, con đường của hắn hẳn là chính hắn đi chọn. Ngươi không cần phải lo lắng chính là, bây giờ nó sợ là ở cực lạc tĩnh thổ hưởng thanh phúc đâu đi. Nói xong nhìn về phía Phật đồng tử, Phật đồng tử nhếch miệng lên một vòng bất đắc dị ý cười nói, xem như như thế, bây giờ Không tên là chuẩn đề ngồi xuống Không tức đại minh vương, cũng coi là một Phật đà chính quả, nhưng hắn bản tâm là có hay không như thế liền không được mà biết. Đại Bàng sắm xét nghe nói, trong mắt có nước mắt lấp hắn biết, biết Không tên còn sống, không từng chết bởi chuẩn đề trong tay liền đợi đủ. Vậy liền làm phiền Thanh Liên Cổ Tôn, ta đại bảng thẩm xét cùng thần La giới vô tận chúng sinh mặc cho phân công. Đại bảng thẩm xét vươn người cúi đầu, tại Khổng Tuyến trung thành, đất trời chứng giám. Lý Thanh Liên gật đầu. Vẫy tay một cái đem còn lại tứ giới thêm ra tới mặt trời bắt tại trong tay, nhét vào tinh qua lò mặt trời bên trong, như thế liền có 25 quả mặt trời vì tinh qua cung cấp động lực. Mà bây giờ bản đồ không biết làm lớn ra gấp bao nhiêu lần đô khoảng, chỉ cần có quả đen biến thành mặt trời liền đầy đủ chiếu rọi toàn bộ thế giới, coi như dưới thân chính là vô tận hằng nó cũng có thể chiếu sáng. Hô. Nếu như thế, đó là thời điểm xuất phát. Lý Thanh Liên quay người nhìn về phía sâu trong tinh hung, hưởng thực giá vọng điên cuồng bố cháy. Chỉ thấy tại tinh qua đôi thuyền dọc theo một cây cực kỳ thô to ngôi sao xiển xích, đầu mang theo một cái có móc câu to lớn mò nẹo truyền, hung hăng bắn vào đâu khoảng mặt đất phía trên. Toàn bộ mặt đất đều đi theo chấn động, sau một khắc tinh qua thái dương thần lô bên trong cất dấu 25 quả mặt trời bắt đầu bị điên cuồng rút ra năng lượng. Sáng lạn vô cùng đôi lửa tự đôi truyền phun ra, đem trọn phiến trời sao thiêu đốt hòa tan, ngôi sao tiên kim lúc thành to xích tại một cái chớp mắt sụp đổ thẳng tắp. Không đâu khoảng ở cái này vô biên lực lớn phía dưới, bị kéo động, những nơi đi qua đem trời sao đều là vụt tựa như không cách nào gánh chịu nặng. Mặc dù muốn so trước đó lớn rất rất nhiều, liền ngay cả tinh qua cái kia khổng lồ đến cực điểm thân chuyển đều không thể cùng sánh vai, nhưng tuyệt không nên xem thường tự 25 quạ mặt trời bên trong chô rút ra ra lực lượng. La hầu đã chết, theo thời gian trôi qua, Đâu Quảng bước vào mới tinh thời đại. Đông đảo Hồng Hoang cự tình và ở Đâu Quảng, mở mấy chục tòa đạo cung, chọn lựa thiên phú xuất chúng, ý chí lực cứng cỏi tu sĩ nhập đạo cung tu thập, đối với mới thêm ra tới rộng lớn địa vực, bộ cũng người bắt đầu quen thuộc. Chưa tới nửa năm thời gian, hết thảy đều bước vào quý đạo, kế tiếp nên đón bọn hắn, chính là một trận một trận vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến tranh đã nói trinh phạt 3000 giới, liền không cách nào tránh khỏi chiến tranh, bởi vì từ ban đầu liền không ai thích chịu làm kẻ giới, tự sẽ vì mình địa vị, tự do ra sức một trận chiến. Lý Thanh Liên không muốn tránh mở ra, đồng dạng cũng không có ý định tránh đi, trận này cuộc chiến tranh chính là đá mài đao, chiến tranh chính là cơ đoạt, dùng đoạt được đến tăng cường tự thân, ổn định trong ngoài, lập tức tái chiến. Như thế hình thành một cái vòng lặp vô hạ, nếu không phải là ở cái này vô hạn tuần hoàn bên trong tan thành mây khói, nếu không phải là chiến đến tiên hoàng địa lao, chiến không thể chiến. Cuối cùng nhất cử cầm xuống 3000 giới. Đạo giới 3000. Đạo giới làm sao dừng 3000? Đây là một đoạn dài rằng dặc mà Long Đong con đường, mà Lý Thanh Liên biết kiên định không thay đổi đi xuống, mãi cho đến gương vỡ lại lành một khắc này. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, đạo mắt đã quá khứ một năm thời gian, thời khắc này Tình Qua kéo lấy Đô Quảng đã tại trời sao bên trong đi ra một đoạn cực kỳ dài lâu khoảng cách. Bất quá xác thực cũng không phải là chẳng có mục đích, mà là có mục tiêu rõ rệt, đó chính là Ngọc Hành giới, cũng là cách trước mắt Đô Quảng vị trí gần nhất một hữu giới. Giờ phút này Lý Thanh Liên trong tay bóp lấy một phương tinh đồ, cơ hồ ghi chép dưới trời sao tất cả đạo giới vị trí, hay là từ hồng Vân trong tay có được. Dù sao hắn những năm này vì tránh né thiên mệnh trói buộc, cũng không có thiếu đi đường. Mà Ngọc hành giới này cũng là đồ quảng thứ nhất cái mục tiêu, cũng không có cái gì lý do đặc biệt, vẹn vẹn bởi vì nó cách gần đó mà thôi. Bây giờ trải qua một năm lặn lội đường xa, khoảng cách Ngọc hành đã gần vô cùng, thậm chí có thể thấy rõ ràng Ngọc hành giới tại dưới trời sao, như bảo ngọc chỗ nở rộ chói lọi tiên quang. Dưới trời sao khổng lộ như thế động tính tự nhiên là đưa tới Ngọc hành giới trong một đám hào cường chú ý, vô số cao thủ tại dưới trời sao bày trận, lấy hộ Ngọc hành. Cầm đầu chính là một áo bào xám trung niên nam nhân, cầm trong tay ngọc sắc kiếm gãy, thần sắc lạnh léo, tu vi đồng dạng không kém lại có nửa bước tiên tiên trình độ, tròn vẹn tu có 7 đạo tiên khí, cơ hội chạy tới phàm trần bên trong cực hạn. Nhìn theo bộ dáng, vẹn vẹn bằng vào thực lực này, liền là đủ làm Ngọc Hành bá chủ, trấn áp một giới tồn tại, trên thân tự có một cô khí một bạc, không thể lay động, không thể rung chuyển. Nhưng hôm nay đối mặt khổng lồ tinh qua, cùng đen nhánh hắc bào, cùng sau lưng kéo lấy chói lọi đỗ quang, cho dù là áo bảo giám người trung niên loại này trấn áp một giới tồn tại giờ phút này cũng không nhịn được có chút miệng đáng lưỡi khô, lông chặt. Đúng lúc này, sáng sủa âm tự tinh qua bên trong truyền ra, chính là bộ văn cuồng âm. Ta che trời đạo minh tuân theo đại thế, tại Thanh Liên cổ tôn cầm đầu, muốn thu phục ngàn giới, tái khởi thịnh thế hưng hoàng, tranh với trời, cùng đất tranh, cùng người tranh. Hôm nay giới đến Ngọc Hành, mà giống như có tâm đầu hàng, liền buông xuống ngăn cản, nhưng bằng ta che trời đạo minh điều khiển, uy về Thanh Liên, cổ tôn giới chướng, nếu như có ý trái, thì đừng trách chúng ta không nói tình cảm. Lời nói bên trong ý tứ đã nói rất rõ ràng, vậy liền là ta muốn Ngọc Hành giới bên trong hết thảy, ngươi có cho hay không? Nếu không cho, ta liền đánh ngươi. Như cho, ngươi cũng phải nghe ta. Chương 879 làm ác nhân giàn tụ bản tâm. 879 làm ác nhân gian tụ bản tâm. Bá đạo, trần trụi bá đạo, mà đây đối với trinh phạt 3000 giới lại nhất định, tuyệt không cho phép nương tay, dù là người ở tại mắt người trong, là ác. Không cần nghĩ, Lý Thanh Liên cũng rõ ràng nơi đó áo bảo sá người trung niên đến tột cùng sẽ như thế nào trả lời. Chính như cùng đô quảng sinh linh cảm giác không cho phép gia viên của mình rơi vào trong tay người khác, dù là cần nỗ lực tính mạng của mình, đây là gốc, sinh ta nuôi ta, không phải ai đều có thể tùy tiện vứt bỏ tồn tại. Lý Thanh Liên đối với những này tự nhiên rõ ràng, nhưng lại nhất định phải làm như thế, gương vỡ lại lành thế không thể ngăn cản. Dù là để hắn ở trong mắt người khác làm ác, vì vạn người phỉ nổ. thì tính sao? Hắn không quan tâm. Quả nhiên không ra sở liệu, áo bào xám trung niên nam nhân sắc mặt triệt để lạnh xuống, lạnh giọng nói, chính là ngươi đợi mạnh lại như thế nào? Chúng ta cũng không phải ngươi tùy ý trả đạp tội tại. Muốn ta ngọc hành, nơi đó tốt. Liên đạp trên ta, đạp trên ta ngọc hành ngàn ngàn vạn sinh linh thi thể quá khứ. Trời sao bên trong, chiến giống bại không, vô tận ánh ngọc tán đi, ngọc hành trên vòm trời tràn đầy tu sĩ, tất cả đều chân đạp phi kiếm, chiến ý nghiêm nghị, nhìn bộ dáng, tuyệt sẽ không lùi lại một bước. Lý Thanh Liên tở dài một tiếng nói, chỉ mong Ngọc Hành tất cả mọi người có thể có thế này giác lộ đi. Vẫn cuồng, giao cho ngươi. Nói xong, quay người liền đi. Vô tận dưới trời sao, chói mắt muội thương hiện lên, chính là Diệp Vong Ngữ, xung phong phía trước, hướng về áo bào xám trung niên nam nhân hung hăng đâm tới, muốn hiểu đạo, liền muốn ở chiến trường bên trong trải qua sinh tử, mà trận này chinh phạt 3000 giới đại chiến đối với Diệp Vong Ngữ tới nói không thể nghi ngờ là một trận cực tốt ma luyện. Thời khắc sinh tử có đại thể ngộ. Áo bào xám trung niên nam nhân mặt tụ, rút kiếm liền cản, sau một khắc, chỉ nghe bang tiếng Vàng sắt va chạm thanh ngâm quanh quần trời sao, không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng như lũ quét cuốn tới hướng về áo bào xám trung niên nam nhân chút xuống mà đi, thân thể của hắn như là đạn pháo tung bay ra ngoài. Sau một khắc vô tận hô giết âm thanh chuyên gia, hai phe nhân mã hung hăng đụng vào nhau. Đỏ thắm giọt máu thê diễm vô cùng, tại đen nhánh trời sao bên trong phiêu dãng, nhưng đây hết thảy đều bị một đạo thô đạt mấy ngàn vạn giằm nóng bổng hỏa lực cầm vang đánh vỡ. Chỉ thấy tinh qua đầu thuyền, nơi đó đen như pháo đầu bị đốt đỏ ngầu, mặt trời pháo bắn ra, như một đạo lạnh thấu xương kiếm khí xé qua. Gần như trong nháy mắt liền đem Ngọc Hành rơi vách rơi vách phá, trên vòng trời có ngọn lửa rơi xuống, khói đen cuồn cuộn, vẩy xuống mặt đất, giống như tận thế. Giờ phút này sợ là Ngọc Hành sinh linh trong lòng sớm đã tràn đầy tuyệt vọng đi. Đối với một màn này, Lý Thanh Liên đã vô tâm lại nhìn, vết thương khẳng định biết lưu lại, bất quá kết cục đã không thể cải biến, theo thời gian trôi qua, vết thương chắc chắn sẽ có khép lại một ngày, dù là biết lưu sẹo, hắn không quan tâm. Trở về núi Bội Trần, quanh mình vô tận sinh linh không màng sống chết giết, ngược lại rơi không chỉ là Ngọc Hành tu sĩ, còn có đô quảng sinh linh, lại cũng không ở số Nhưng Lý Thanh Liên lại như là làm như không thấy. Tại cánh đồng hoa bên trong tỉ mỉ chăm sóc lấy hắn hoa lan, đùa thái ớt tiên thảo, giống như hoàn toàn chưa từng thân ở trên trường. Càng là như thế, liền càng để áo bảo xám trung niên nam nhân sinh lòng sợ hãi, đối với Ngọc Hành rơi tới nói, đối mặt Lý Thanh Liên, đây là một trận vĩnh viễn cũng đánh không thắng cầm, nhưng lại nhất định phải đánh. Kỳ thật, Lý Thanh Liên hoàn toàn có thể phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, vô luận là Hồng Vân hoặc là Bạch Trạch, cho dù là chính hắn cũng được, vẹn vẹn bằng vào một người lực lượng, không phải cầm không hết Ngọc Hành giới. Tương phản còn có chút thạo điều luyện, thậm chí không cần tổn hại đô quản một binh một tốt. Song nếu thật sự là như thế, vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Hoàn toàn chính xác hắn có năng lực như thế, nhưng nếu là một mực đem đô quảng bảo hộ ở trong lực, như vậy vĩnh viễn cũng vô pháp chân chính trưởng thành, hắn có thể che chở đồ quảng, nhưng không bảo vệ được cả một đời. Giờ phút này, chính là tâm lại hung hắc chút, cũng so ngày sau bị thiệt lớn mạnh. Chỉ thấy Lý Thanh Liên ngồi quỳ chân ở trong biển hoa, dốc lòng vì cánh đồng hoa khứ trừ cỏ dại, nhưng hai con người thâm thúy, ý thức hoàn toàn không ở hoa lan phía trên, trinh phạt 3000 giới bắt đầu, trong đầu hắn muốn cân nhắc liền càng nhiều. Hắn hôm nay không chỉ là muốn chính đối với phụ trách, càng phải vì hắn thủ hạ ngàn vạn sinh linh phụ trách. Mặc dù nhìn như thuận lợi phi thường, nhưng vụ trộm lại sóng cả mấy liệt, Phật tử là một mặt, Lang Lam mới là Lý Thanh Liên lo lắm nhất. Côn Luân Khư Lang Lam thua hắn một bậc, tiên bố muốn đưa Lý Thanh Liên một món lễ lớn, mà phần này lại lễ hắn đến nay cũng chưa từng nhìn thấy, bây giờ đã quá khứ lâu như vậy, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn loại kia cảm giác xấu lại càng ngày càng mãnh liệt. Đáng chết, ngươi đến tuột cùng ở chuẩn bị cái gì? Lý Thanh Liên ánh mắt thâm thúy, nơi đó dính đầy bùn đất năm đấm không khỏi nắm chặt. Trong tay ánh xanh lên, nơi đó giống cá lại ở trong tay, nhìn qua cá, Lý Thanh Liên càng là khổ, khi đó bị dục vọng mê mẩn tâm trí đem trong giỏ cá tất cả tồn tại đều thả ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng truy hối hận không kịp, đồ vật trong này cũng không phải tùy ý có thể thả ra, dù sao trong đó bọn hắn đều liên tiếp lý thanh liên tơ nhân quả a. Mà hắn lo lắng nhất chính là nơi đó thanh chút tiên, cho dù đến bây giờ, đối với người kia, hắn vẫn như cũng nhìn không thấu, nhưng việc đã đến nước này, yêu sầu đã là vô dụng, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp giải quyết. Diệt thế sen đen cũng không từng luyện hóa, hắn còn có rất nhiều việc muốn làm. Dưới trời sau, hai phương chính đánh lửa nóng, bất quá từ đầu đến cuối hiệp che trời đạo minh liền triễm cứ lấy trước nay chưa từng có ưu thế. Lúc đó hạ thắng lợi đã là 10 phần 7. Mà Côn Luân vậy liền, từ lâu hạ mãn kết thúc, hết thảy mọi chuyện đều tốt giống như khôi phục lại bình tĩnh, nhưng Lý Thanh Liên biết, cái này bình tĩnh lại báo tố tiến đến trước đó sau cùng bình tĩnh, loại kia mưa gió nổi lên cảm giác để hắn rất là cháy bỏng. Tại Côn Luân giới, đỉnh núi Côn Luân, Lý Thanh Liên thân thể bị gió tuyết bao trùm, trên núi tranh chấp sớm đã hạ màn kết thúc, tinh cùng, Thái thượng, Phong Đồ, Vân Ngọc đại trạch toàn Lôn, bây giờ ngay tại thu thập trường. Các loại phương diện tới nói, giờ khắc này Lý Thanh Liên chính là xứng với tên thực Côn Luân chủ nhân cơ thể lầm vào trong bình tĩnh, chỉ chờ Lý Thanh Liên ra lệnh, kết quả hắn lại bốc hơi khỏi nhân gian. Cuối cùng có người nhìn thấy Lý Thanh Liên hay là trên đỉnh núi, thật tình không biết thời khắc này Lý Thanh Liên bị chôn ở trong gió tuyết không người để ý tới côn luân chủ nhân làm thật đúng là. Nhìn qua nằm ở trong gió tuyết Lý Thanh Liên, quanh thân máu thịt hư thối, thân thể cơ hồ dừng lại hoạt động, huyết dịch ngưng trệ, vết thương phân bố, liền liền tâm tạng tử lâu năng lực. Thân thể không hề nghi ngờ đã bại đến cực hạ, bị vết thương mọn, la Hầu, không chết ở đỉnh đã rất tốt. Gặp bộ dáng như thế Lý Thanh Liên, cho dù là Tiêu Như Ca đều ngã hút một luồng lương khí, bất quá lại phát hiện dù đạo thân tịch diệt, nhưng hắn dương thần tựa như cùng hàng tinh hưng hực, chỉ bất quá lâm vào ngủ say bên trong, không từng tự động chữa trị cái này yên lặng đạo khu mà thôi. Như thế cũng coi là nới lòng một hơi. Chương 880 đạo thân rách nát thần như dương, chương 880 đạo thân rách nát thần như dương. Ai có thể nghĩ tới, cái này nhất cử cầm xuống toàn bộ côn luân núi tiên người, biết ngủ say cái này băng tuyết phía dưới 3 tháng không người để ý tới. Phương Hoại Cửu thương linh rời đi, những người còn lại đều một lòng nhào vào đại chiến bên trong, phát sinh loại tình huống này cũng liền chẳng có gì lạ. Đối với cái này, Tiêu Như Ca cũng không đối ngoại lộ ra, Đồng Dạng cũng không từng đối với hắn làm nơi đó chữa thương sự tình, dù sao Lý Thanh Liên tình trạng rất là quỷ dị, hay là không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng, nàng dự định để cho cha mình, còn có Tuyết Trung Liên các nàng xem nhìn mới quyết định. Cứ như vậy, Lý Thanh Liên bị âm thầm hộ tống trở về Vân Sơn. Một phen đại chiến qua đi, tinh khung hang ổ không có, Vân Mộng đại trạch càng không cần nhắc tới, nơi đó vô tận Vân Mộng đầm lầy bây giờ lại hóa thành một phương không có một ngọn cỏ sa mạc, lại khắp nơi đều là cháy đen hô to. Tu sĩ lực lượng thật đúng là để cho người ta nhìn mà than thở, phong đô thi quốc không phải ai đều có thể tiến trước mắt cũng chỉ có thể đem Vân Sơn làm cứ điểm. Giờ phút này Vân Sơn trong hậu điện, Tiêu Như Ca nhìn qua đang ngủ say Lý Thanh Liên có thể nói một mặt vẻ ưu sầu, hắn rõ ràng nhìn thấy Lý Thanh Liên bay lên trời sao, đi gặp nơi đó bên Mông Thiên Đế, bây giờ sao liền biến thành này tầm toy thoát bộ dạng. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Hà nghi ngờ nói. Ngõm áp bên giường, Ngột Tôn dàn mua thân thể run run dậy dậy, chính thận trọng vì Lý Thanh Liên dò xét, quên thân mây mù lợ, lợ để cho người ta như trong động. Bất quá, đại chiến đã đắc thắng, hắn vì sao muốn như thế? Đạo thân đã mục nát, nếu không phải đạo cơ vững chắc, giờ phút này sợ là đã Khước tà quanh Tân Sinh Tử Khí lưu truyền, cho người ta một loại không sinh không tử cảm giác, giờ phút này lại chen miệng nói, không biết chư vị phải trang nhận được tin tức, đô quảng vậy liền dậy chiến. Thanh Liên cổ Tôn chiến La Hầu, đem nơi đó phiến trời sao đều đánh thành thái sơ. Cuối cùng, La Hầu bị chém, tổ vạn ma ngã xuống. Không biết việc này, sẽ hay không cùng cổ Tôn loại trạng thái này có quan hệ. Tiêu Hà cao mày nói, hắn không phải ở Côn Luân sao? Nơi đó tại đô quảng chiến La Hầu là ai? Ma tổ đã vẫn ta đích xác có cảm ứng. Ba người cùng nhau nhíu mày, đều là có chút không thông. Cái kia, ta biết ở đô quảng cùng La Hầu. La Hầu Ma tổ đại chiến chính là Thanh Liên Cổ Tôn Âm Thần Phân Thân, ta nghe Ninh Nhi nói qua. Tiêu Như Ca mở miệng nói, nhưng cũng là bị Tiêu Hà hung hăng trừng mắt liếc, vặn lên miệng nhỏ một bộ rất là dáng vẻ uy quất. Phân thân. Vẹn vẹn bằng vào một phân thân liền chém tổ và ma. Cái này, cái này. Nghe nói tin tức này, liền ngay cả Mộng Tôn cũng có chút không bình tĩnh. Tiêu Như Ca sợ hãi nhìn một cái Tiêu Hà, gặp nhẹ đầu, lúc này mới nói, tựa như là cái gì âm thần thân là bạo, ai nha, dù sao rất không bình thường chính là. Mộng Tôn nuốt nuốt dâu mép của mình, một mặt trầm tư nói, Dương Thần Âm Thần, thì ra là thế, cổ tôn đi không phải tiên đạo, như thế nói đến, vậy liền rất có thể, loại này tình trạng, chúng ta hay là không cần vận động vi diệu, nếu không. Khức Tà cao mày nói, thật là như thế nào? Cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Bây giờ Lý Thanh Liên không sinh công tử, nếu không Khước Tà đạo còn có thể cử đi chút công dụng, chỉ có thể lấy bảo dược nuôi đạo thân, để chính hắn khôi phục mới là, Thanh Liên cổ tôn thủ đoạn thông thiên, đương nhiên sẽ không bị chút chuyện nhỏ này làm khó. Ngẫm Tôn thần thầm ở tại nói, Tiêu Như Ca chỉ được đũa môi, nghiên cứu nửa ngày, còn không phải một cái bộ dáng chờ. Cái này phải chờ tới lúc nào? Ai vẫn là để hắn mau mau tỉnh dậy đi, hắn nếu không ở, cái này côn luân ta cũng không biết có thể trấn trụ bao lâu, sơ ý một chút, liền có ở đây là tốt hạ chàng. Nhân tâm bất ổn, đại chiến qua đi chính là muốn thu hồi phục người tấp lúc, nhưng hắn lại ngủ chính ngậm miệng. Tuyết Trung Liên gương mặt xinh đẹp phía trên đều là sổ tư, hung hăng chỉnh lý thanh liên một chút. Đại chiến qua đi, cái này cục diện dối rắm cơ hội đều giao cho Tuyết Trung Liên một người thu thập, trấn an lòng người, trọng lập trật tự, bình định phàn loạn, bóp chết gian nan cực. Côn không thể so với rộng lớn, thành thiên hạ anh hào. Rất nhiều đều là theo chân rất nặng tồn tại, cũng không phải là muốn động liền có thể động. Như lại không tiến hành sửa trị, cái này thật vất vả đánh xuống tiến hạ, coi là thật có khinh suất che đậy nguy hiểm. Mà bây giờ, cũng chỉ có Lý Thanh Liên một người có thể trấn trụ cô luân. Chỉ cần hắn ở, dù là vẹn vẹn lộ mặt, cục diện đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Cái này, cái này liền không có biện pháp, Thanh Liên cổ tôn ngủ say trong khoảng thời gian này, chỉ có thể phiền phức Tuyết Tiến tử, dù sao nơi nơi đó khéo léo tâm danh hiệu, cũng không phải gọi không. Chúng ta vài cái nhàn vân giã học, để cho chúng ta quan tâm cái này, là thật ra không nên lực. Tiêu Hà rất là thoải mái đem nổi lệm cho Tuyết Trung Liên. Chính như cùng Tiêu Hà nói, một cái siêu nhiên hết thảy, một cái suốt ngày vân động, một cái không chết không sống, chỉ có Tuyết Trung Liên đáng tin. Hừ. Nói ngược lại là nhẹ nhóm, cũng không trông cậy được vào các người, người khác ta cũng không yên lòng, bất quả muốn đem bảo bối của người con gái cho ta mượn sử dụng. Đi theo người hốn, uổng công. Tuyết Trung Liên cưng chiều sở lên Tiêu Như ca đầu. Tiêu Như ca hai gõ mã hồng, ngượng ngùng nhìn Tuyết Trung Liên một chút, lập tức hung hăng mắt liếc Tiêu Hà, một bộ hoàn toàn không coi hắn làm cha dáng vẻ. Khü Tiêu Hà hận không được bắt nàng tới hung hăng đánh ngừng lại, bất quá đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, lại khoan thai cười nói, "Vậy ta ra bảo bối con gái liền làm phiền Tuyết Tiên tử chăm sóc, mong rằng con gái ta sẽ không vì người thêm phiền phức mới lạ." Trong khoảng thời gian này đến nay, Tiêu Như ca thế nhưng là không ít xuất lực, giúp Tuyết Trung Liên không ít việc, đối với cái này tinh linh cổ quái cô bé, nàng hay là cực kỳ vừa ý, có nàng hỗ trợ, mình cũng có thể còn lại không ít lực. Vậy liền định như vậy, tại Vân Sơn lập ao dưỡng sen, tập hợp thiên hạ dược, lấy nuôi cổ tôn đạc thân." Ngậm Tôn đánh nhịp nói, "Thế là, vô số bảo dược tiên chân lấy tam quang thần thủy làm điều hòa." Hồ ao rướng sen đứng ở Vân Sơn đỉnh, nơi đó hung mãnh dược lực thậm chí đem bên cạnh ao đất đá đều hóa thành đất thuốc, nham thạch thuốc, liễm lên một cái, nơi đó kinh khủng dược lực liền là đủ để nguyên thần bất diệt tồn tại máu núi chảy dài. Côn Luân vốn là địa linh nhân kiệt địa phương, bây giờ cả mảnh trời hạ đều là lý thanh liên, muốn bảo dược còn không phải hạ bút thành văn, thậm chí tiên thảo đều có vài trâu. Ao rướng sen phía trên hư không sớm đã khắc hướng xuất hiện, đem đất trời chiếu sáng, cho dù là đêm tối, đều sáng tựa như mặt trời ban trưa, mùi thuốc nồng ra ngàn vạn như cũ để cho người ta muồm miệng miếng. Lý Thanh Liên liền bị như thế lộ sạch vứt xuống ao rượng sen bên trong, thời gian một ngày lại một ngày quá khứ, cái kia sớm đã yên lặng đạo thân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Mỗi giờ mỗi khắc đều có kinh khủng dược lực xông vào thân thể của hắn, mặc dù thân thể tàn phá, có thể coi là dược lực hùng mạnh hơn nữa, cũng vô pháp dung chuyển mấy mai, mà mỗi ngày, Tiêu Như Ca đều sẽ lên Vân Sơn ao rượng sen nhìn hắn khôi phục tình huống. Mà sát mặt nàng cũng càng ngày càng tiều tụy, nhìn như sau đại chiến gió sóng lặng cô luân, vũ trụộm đã rõ nổi mây phun, như cũng không làm xuất hành động tiến hành trấn lúc nào cũng có thể là út. Tiêu Như Ca vì thế thế nhưng là cầm tâm Tuy nói từng có quản lý tinh khung kinh nghiệm, nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác biệt ta. Đây chính là toàn bộ Côn Luân a. Chương 881 một sớm mộng tỉnh say sáng sớm, chương 881 một sớm mộng tỉnh say sáng sớm. Tinh khung lại lớn, cũng vẹn vẹn coi là một phương thánh địa cấp thế lực tôi, mà bây giờ, lớn như vậy Côn Luân vẹn vẹn thánh địa cấp thế lực cũng đã vượt qua 5 ngón tay số lượng. Lại thêm vô số Tam giáo kiểu lưu thế lực, trong đó cũng không thiếu thực lực mạnh mẽ tồn tại, tại lớn trong chiến đấu cực lớn giữ thực lực, bây giờ mỗi cái nhà lẻ ngoài, càng là hung hăng ngang ngược không được. Như đánh, càng là đánh không được, bởi vì sơ ý một chút liền sẽ gây nên liên tiếp phản kích, bỏ mặt trở nên hóa rất có thể sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản, cuối cùng diễn biến thành một trận nội chiến. Vết thương trọng chất Côn Luân mặt Đất đã không muốn lại trải qua một trận đại chiến. Lại thêm Hạo Miểu Thiên Đế đưa cho Lý Thanh Liên rộng lớn mặt Đất, ẩn chứa trong đó vô cùng phong phú tài nguyên tu luyện, lại trên đó không ngơi, đều là chút vô chủ vận. Tại Côn Luân đám tu trong, chính là một tòa lại một tòa đợi khai thác bảo sơn, có thể nào không làm cho người ta đỏ mắt? Bây giờ đã có không ít thế lực âm thầm chui vào trong đó khai thác tài nguyên, mặc dù mấy nhà đều nghiêm lệnh cấm chỉ, thậm chí phải lấy binh trấn giữ. Có thể Mạt Đất rộng lớn bao la, Diện tích của nó cơ hội là nguyên lai like côn luân mấy lần, thậm chí mười mấy lần, bây giờ côn luân lớn đến làm người ta hoảng hốt trình độ, cho dù là cố gắng cả đời cũng không thể đạt biến cái này tấp đất núi sông. Vô luận phái bao nhiêu người đều thủ không được. Lại loại này xu thế sẽ chỉ càng lúc càng kịch liệt, mặc dù đã nghiêm lệnh cấm chỉ, có thể vẫn là có thế lực bí quá hóa liệu. Bây giờ Tiêu Như Ca đều nhanh sổ chết rồi, nhìn đến Yên Tĩnh Phiêu phủ ở ao dưỡng sen trong, giống như ngủ thiếp đi đồng dạng lý thanh liên, nàng càng xem càng tức giận. Thân thể của hắn liền tựa như là hoàn toàn không có đáy động, không biết mỏi mệt điên cuồng cắn nuốt lấy lực. Ao rượng mấy lần bị hút khô. Đến nay không đến thời gian nửa tháng đã bổ sung không thua bảy lần, nếu là những này bảo dược dùng tại một con lợn bên trên, đều là đủ để hắn tu luyện thành một con bất diệt cảnh trư yêu đều dư xài. Nhưng hôm nay cũng vẹn vẹn để Lý Thanh đưa cho người thân thể khôi phục hoàn hảo thôi, hắn bản nhân nhưng không có may may tỉnh lại ý tứ. Thật là, lúc nào mới có thể tỉnh lại? Cái này tân tân khổ khổ đánh xuống thiên hạ cứ như vậy từ bỏ a. Buông tay mặc kệ. Tiêu Như Ca nói lầm bầm, thấy Lý Thanh Liên bất tỉnh, chỉ có thể rời đi. Lại qua 3 ba ngày, một ngày sáng sớm, mặt trời mọc vừa lên, nên đón bình minh, ánh mặt trời ấm áp giống như tơ vàng đậm dạng xuyên thấu xương sớm vậy xuống mặt đất. Tiêu Như ca dựa theo lệ cũ, một lần nữa bước lên Vân Sơn đỉnh, đi tới ao dưỡng sen trước, trong ao buốc hơi nhiệt khí gặp được băng giá gió núi hóa thành xương trắng lượn lờ ở mặt ao bên trong thật lâu không tiêu tan, giống như nhân gian tiên cảnh. Nàng nhìn chăm chú hướng phía trong ao nhìn lại, tìm khắp tứ phía. Lại chưa từng lý Thanh Liên tung bay ở mặt ao phía trên thân thể, trong lòng không khỏi giận mình, chẳng lẽ lại có người gây bất lợi cho hắn. Tay trắng vung lên, cuốn lên vô tận gió lớn, đem ao dưỡng sen trên sương trắng triệt để thổi tan. Đã thấy Lý Thanh Liên ghé vào mà ao. Mặt hướng vừa dâng lên mặt trời mọc cứ như vậy yên tĩnh nhìn đến mặt cho ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên mặt khỏe mắt tựa hồ mang theo một về to ánh tuyết trắng tóc dài bị nước tốt nghiệp một tội trạng một tội trạng đắp lên trên bay khía cạnh nhìn lại hắn trên gương mặt vết nước mắt máu bay là như thế dễ thấy hô Nguyên Lai like còn tại Làm ta sợ muốn chết tiêu như ca vô vô ngực một bộ thoải mái một hơi dám vẻ tùy ý thì mới phản ứng được không khỏi ngạc như nói ngươi! Ngươi! người đã tỉnh L lýanh Liênết miệng lên một về mình tuổi khỏe mắt đã lại không ấm ánh thảm như nói ừ. những ngày qua vất vả ngươi Nói xong tự hào dưỡng sen trong đứng dậy, nương theo lấy rầm rầm tiếng nước, ngay từ đầu Tiêu Như Ca giống như còn không có ý thức được cái gì, có thể tiếp xuống trong mắt hiện ra một vệ tuyết trắng lại bị hù nàng rít lên một tiếng, vội vàng nhắm mắt lại. Hắn nhưng là toàn thân sạch sẽ trơn tru, không mảnh vải che thân đâu, dù là Tiêu Như Ca sống hơn ngàn năm, cũng chưa từng thấy qua nam nhân thân thể, ân. Khương Linh nàng ngược lại là thấy qua. Lý Thanh Liên cũng là bất đắc di cười khổ, một sợi thô to hồng ngông thái sơ khí diễn sinh mà ra, hóa thành một bộ áo bào trắng trên thân, hắn dáng người cao giáo tại mặt nước lấp sóng, giống như tự trong tranh đi ra thiếu niên. Chẳng biết lúc nào Hào dưỡng sen bên trong dược dịch đã hóa thành một ao nước sạch, thanh tịnh tới đấy. Khương Ninh lúc này mới ý thức tới, mình có cái gì tốt sợ, đối với hắn loại này lại không hứng thú gì, lại nói chính mình cũng có Khương Ninh tiểu bảo bối mà. Nhìn, nhìn một chút cũng không có cái gì đi. Lại nói, hỗn độn sen sen a, thân thể của hắn cũng không phải là ai muốn nhìn liền có thể nhìn thấy. Nghĩ được như vậy, Tiêu Như Ca không khỏi vừa con mắt mở ra một đạo khe nhỏ. Kết quả đã thấy Lý Thanh Liên chính chắp tay đứng tại trước người hắn, một mặt ý cười nhìn đến nàng. Trong chốc lát, lỗ tai của nàng đều đỏ tấu, vội vàng nói sang chuyện khác, "Ngươi xem như tỉnh, ngươi xem như hoàn thành nhiệm vụ." bị Mỹ, Mỹ ngủ một giấc, trong khoảng thời gian này đem cục diện rối rắm cột cho chúng ta tuyết tỷ tỷ đều nhanh sổ chết. Tuy ý thì hung hăng trừng mắt liếc, không nói lời gì liền bắt được Lý Thanh Liên cổ áo hướng phía dưới núi đi đến, Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, mình tốt xấu cũng tính được là là trên ba người, thế nào liền một chút mặt mũi cũng không cho. Chúng Dương giới, Trường Sinh đạo trường sinh tiên điện bên trong, Lý Thanh Liên cùng Tiêu Như Ca tự trong hư không bước ra, chỉ thấy giờ phút này Tuyết Trung Liên ngồi ngay ngắn trường án trước đó, thức tại ngọc phía trên thật nhiên Tuy ý thì sau lương truyền tống trận sáng lên, từng đạo từng đạo mệnh lệnh bị đưa đến côn luân các nơi, mà cho dù chuyển tống trận một sáng lên, trên bàn ngọc giản như cũ trọng chất như núi. Nghe nói tiếng bước chân, Tuyết Trung Liên cũng không ngẩng đầu, trực đạo, Như ca tới rồi, nhanh. Vẫn là Tuyết Giang Linh bên kia. Sao thật tình như thế, ta tới cũng không nói khách sáo hai câu." Lý Thanh Liên cười nói. Nghe nói cái này quen thuộc mà xa lạ thanh âm, Tuyết Trung Liên đột nhiên ngẩng đầu, tràn đầy máu đỏ kia đôi mắt đẹp thẳng mặt, động tác trên tay dừng lại. Tuy ý thì thật dài thoải mái một hơi, tựa như cả người đều thả lỏng xuống tới, tại trường án trước đó đứng lên. Vuốt vuốt nợ mi tâm, nhẹ nhàng rót một chén trà thơm, thật sâu người trên một thanh, cả người căng cứng tinh thần đều thả lòng xuống tới. Lý Thanh Liên thì là ngồi ở trường án trước, thiếu Kỳ bưng lên ngọc giản, từng cái xem xét, khỏe miệng từ đầu đến cuối mang theo một vệt mỉm cười. "Như ca, đến, bồi tỷ tỷ uống một chén, đây chính là đỉnh vân xuyên lá mây, trong khoảng thời gian này một chưa kịp hưởng dụng đâu." Tuyết Trung Liên kêu to như ca nói. Tiêu Như Ca gãi đầu một cái, có chút nhìn không rõ bây giờ tình trạng, khó hiểu nói, "Vậy những này?" Nàng chỉ vào trước án còn tại lấy ổn định tốc độ tăng trưởng ngọc giản núi nhỏ, mang trên mặt một vệt cười sâu. Không có hai người chúng ta sự tỉnh, chỉ cần ra hỏa này tỉnh lại, hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng, tất cả sở hữu, chỉ cần hắn tỉnh lại, đại cục liền định. Cái này Côn Luân thiên hạ, vẫn như cũng là chúng ta. Tuyết Trung Liên nhấp một thanh trà thơm thản nhiên nói. Tiêu Như Ca ngạc nhiên, đã nhanh muốn áp chế không được, sắp núi nghiêng thế cục. Dễ dàng như vậy liền giải quyết dễ dàng rồi. Nàng làm sao cũng không tin. Có thể Lý Thanh Liên lại chưa từng phủ định, mà là thật sâu hút một hơi cười nói, "Thơm như vậy trà, cũng không nói pha cho ta trên một chén." Tuyết Trung Liên phủi Lý Thanh Liên một chút thản nhiên nói, "Muốn uống tự ngâm." Trong lời nói ngậm lấy thật sâu gằn khí, Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, khóc không ra nước mắt, mình đây là đắc tội người nào à? Chương 882 mây lên đại đạo tay rủ xuống, chương 882 mây lên đại đạo tay rủ xuống. Bất quá xác thực ôn tồn nói, "Được rồi, được rồi, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi, muốn cái gì cứ việc nói với ta tới." Đô Quảng bên kia lớn chiến thời xảy ra chút sai sót nhỏ, cho nên mới tỉnh chậm chút. Lý Thanh Liên có chút bất đắc dĩ nói, bởi vì tâm ma bị La Hầu móc ra, âm dương đồng thể, âm thần chúng chiều, dương thần tự nhiên cũng không tốt đến đi đâu. Cho nên Âm Thần cố Phong bản ngã thời điểm liên tới lấy Dương Thần cũng lọt vào loại kia tình cảnh tiến tới lưỡng nan, Âm Thần có câu ngọc cắn nuốt tâm ma, có thể Dương Thần liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Lại thêm suy yếu đạo thân, không có cứ như vậy không nói tiếng nào chết mất đã rất tốt, cũng may về sau bảo thân đã thắng, lớn mạnh Âm Thần trả lại Dương Thần, điều này cũng làm cho Lý Thanh Liên ổn định hư nhược lửa sinh mệnh, bây giờ mới có thể khôi phục nhảy nhót tương bừng, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là mạo hiểm đến cực điểm. Lại nói, La Hầu thật bị ngươi. Tuyết Trung liên hai con ngươi ngưng tụ đạo, tự nhiên đạt được đô quảng tin tức, có thể nói chúng thuyết phân vân. lại suy đoán cũng so ra kém trực tiếp hỏi tới thôn Dù sao làm ra bực này lại sự, chính là kẻ trước mắt này. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, gật đầu nói, thế gian đã lại không la hầu, nhưng lại không thể không mà, tổ vạn ma mới đã ở hàm dưỡng bên trong, sợ là không bao lâu liền có thể triệt để ngồi vững cái này một chính quả. Sẽ là ai? Tiêu Như Ca hiếu kỳ nói. Tuyết Trung Liên liếc mắt nói, tất nhiên là mình người, bây giờ loại này hình thế, hắn có thể nắm trong tay liền tuyệt sẽ không buông tay, ta nói đúng không? Lý Thanh Liên nhún vai một cái nói, các ngươi hẳn là gặp qua, ma dục của ta, Câu Ngọc. Tuyết Trung Liên nghe nói cũng là đôi mắt đẹp bé nhỏ chừng, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh nói, Lá gan của ngươi thật đúng là lớn có thể, lấy mình dục ma là tổ vận ma. Như thế, không sợ ngày sau chính bị dục vọng nơi nuốt sao? Nhưng Lý Thanh Liên khỏe miệng lại câu lên một vẻ nhàn nhạt nụ cười nói, ta tự có nắm chắc, ta vốn không tâm tranh, có thể việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng, ta cần chính là mãi mãi vĩnh viễn dục vọng cùng tham lam, nắm chắc tốt cái này mức độ, vậy sẽ là đem ánh sáng lạnh lập lỏẻ lưỡi dao. Là ta chặt đứt dưới chân bụi gai. Tuyết Trung Liên trên mặt thần sắc lo lắng càng nặng, thở dài, chỉ hy vọng như thế, nghe đồn đô quảng đại hưng binh mã, bây giờ chính phạt đạo giới, đã có 12 giới luôn hãm, bị sáp nhập. Việc này làm thật Lý Thanh Liên không e dè gật đầu nói, là 14 giới, một canh giờ trước đó vừa mới cầm xuống cầm, Sí Dương hai giới, song sinh đạo giới, vẫn là vô cùng hiếm thấy, phong cảnh rất là tú mỹ hùng vĩ, có cơ hội hai người các ngươi nhất định phải đi xem một chút mới lạ. Tuyết Trung Liên ngạc nhiên, mặc dù trong lòng sớm đã có phán đoán, nhưng hôm nay chính thai nghe được, vẫn là bị kinh hãi nói không ra lời, nghe đồn lại là thật. Lại Lý Thanh Liên âm dương song thần đặc biệt, ký ức cùng hưởng, không phân người ta, kể từ đó, thật đúng là tương đương với hai cái Lý Thanh Liên, một cái cũng đã khó giải quyết như thế, hai cái. Ngươi quả thật muốn như thế sao? Tuyệt trung liên gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo một vẹn vẻ vẻ buồn dầu, không khỏi xoa mi tâm. Cái gì? Trừng phạt 3000 giới sao? Ta đã làm như vậy, ngươi cũng biết ta ý đến tội cùng vì sao. Nếu như thế, cần gì phải hỏi lại? Lý Thanh Liên cười nói, tại trường án trước ngâm cho hắn lên một chén nóng hổi trà thơm, khỏe miệng từ đầu đến cuối mang theo một vẻ khoan thai ý cười. Mà một bên Tiêu Như Ca thanh âm lại đột nhiên cao tám độ. Cái gì? Trừng phạt 3000 giới? Ý của ngươi là muốn đem tất cả đạo giới đều đặt vào dưới chúng sao? Cái này, cái này. Tiêu Như Ca đã không cách nào hình dung, đây cũng không phải là dã tâm vấn đề là người đều sẽ cảm giác được điên rồi, có thể nói ra lời này hết lần này tới lần khác chính là Lý Thanh Liên, mà hắn có phần này thực lực. Làm sao? Ý đồ của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Gương vỡ giống như không đoạn tụ, ta tuyệt sẽ không thu tay lại, nghi rời khỏi, bây giờ đã trẫm đâu. Lý Thanh Liên chống cái cảm, mắt cười nhìn đến Tuyết Trung Liên, nàng ở Lý Thanh Liên trong lòng địa vị cực nặng. Tài trí của nàng, liền xem như cho hắn mấy tôn kim tiền cũng không nỡ được đổi. Tuyết Trung Liên khỏe miệng không khỏi câu lên một vẻ cười khổ nói, nếu có thuốc hối hận, ta hiện tại khẳng định đã ăn. Có thể, không có đường quay về có thể đi, nàng Tuyết Trung Liên đã là Lý Thanh Liên rồi, vô luận ngàn trăm đời luân hồi cũng dựa không sạch sự thật này, bày ở nàng trước mặt chỉ có một con đường, đó chính là đi theo Lý Thanh Liên một con đường đi đến đen. Lý Thanh Liên liếc mắt nói, "Tốt, Côn Luân bên này cũng phải bắt gấp, Đô Quảng đã hướng phía Côn Luân bên này đi tới, một bên chinh chiến, một bên hành quân, Côn Luân tự không thể rơi xuống mới lạ." Tiêu Như Cát ưu sầu nói, "Bây giờ mỗi cái nhà tâm không đủ, lẫn nhau ở giữa đều có ma sát, liền xem như chúng ta, chúng ta mấy nhà cũng là như thế. Bây giờ trước mắt vấn đề lớn nhất chính là thêm ra tới bao la mặt đất, chính là không hai tiên gia thánh địa, tài nguyên phong phú, giống như một tảng mỡ dày. Cứ như vậy bảy ở nơi đó, ai cũng nghĩ gặp phải một thành, không, có đánh nhau đã rất tốt. Chỉ nhìn đến quân luân hình thành chiến lực, vì ngươi trinh phạt 3000 giới, không biết muốn bao nhiêu năm. Lý Thanh Liên nghe nói, thì là không chút nào lo lắng nói, Thí Mỡ hoàn toàn chính xác bên người, có thể ngươi lại nói sai một sự kiện, thì Mỡ cũng không phải là bảy ở nơi đó, mà là giữ tại trong tay của ta. Nói chỗ này, hắn hai con ngươi nhắm lại nói, trong tay của ta Thí Mỡ, ta muốn cho là ai ăn, là ai mới có thể ăn. Nói xong, đứng dậy liền hướng phía ngoài cửa đi. Tiêu Như Ca lông sâu, hắn đến tụt cùng muốn làm cái gì? Chỉ thấy giờ phút này, Lý Thanh Liên chắp tay đứng ở trước điện, quanh thân hồng ngông thái sơ khí lưu chuyển, đem cả người tôn lên như thật như ảo, mờ mịt dục tiên. Hồng ngông thái sơ khí phun trào ra diễn biến hóa 3.000 đại đạo, cuối cùng hóa thành mây lên đại đạo, thân thể của hắn dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng hoàn toàn hóa thành mây mù theo gió phiêu tán. Sau một khắc, chỉ thấy dưới trời sao, vô tận mây khói tan vọt, một cỗ to lớn uy lực che đậy côn luân giới, diễn biến hóa thành một con cao nữa là chân đạp đất mây khói người khổng lồ, chính là Lý Thanh Thân to lớn, cho dù là hừng mặt trời, cũng không kịp hắn đôi mắt lớn nhỏ, hắn tồn tại đem ánh nắng che chắn. Tại trên mặt đất bỏ ra từng mảnh nhỏ băng ma, chỗ bóng tối là đêm, mà hắn trốn là ban ngày. Tại tựa như lũ quét cuốn tới đồng dạng khí thế phía dưới, Côn Luân Vô Tận Sinh Linh giờ phút này cả người đều rất giống thân ở tại trong nước, loại kia ngạt thở làm cho người phát điên. Ở đó mây khói người khổng lồ hai mắt ngước lại, lạnh thấu xương giết khí che ép đô quặng, trong không khí nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, lại chóng rống tung bay nổi tuyết lùng lúng, rõ ràng mặt trời chói chang, nhưng lại giống như đặt mình vào trời giá rét. Chỉ thấy mây khói tay to rủ xuống, hung hang phía nơi vô tận lớn đất vỗ tới, giờ phút này xâm nhập trong đó. Một lòng quả muốn lấy gặp phải một thanh thịt mỡ đông đảo thế lực, chỉ có thể tuyệt vọng vì trên mặt đất, ngựa đầu nhìn đến mây khói tay to rơi xuống. Trốn. Làm sao trốn? Chính là thiêu đốt hết thảy, cũng vô pháp trốn ra nắm trong bà phủ. Oèn. Mặt đất chấn động, vô tận mây khói bao phủ hết thảy, xông vào trong đó sinh linh thậm chí chưa từng đau buồn gào khóc, liền bị hóa làm hư vô, chính là cầu xin tha thứ cũng không có chút nào tác dụng, thiên địa yên tình đi mắng, trên mặt đất chỉ có một chương lớn khoa trương tụấn, thô to khe hở phân Chương 883 không đen không trắng thật là xám, chương 883 không đen không trắng thật là xám. Sợ một trường này bổ xuống, đem cái này yếu ớt không chịu nổi mặt đất sinh sinh đánh nát. Một trường xuống dưới, đem Hỗn Nguyên Minh đạo tu vi biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Một trường này, cơ hồ đã đạt đến thế gian cực hạn tình trạng. Lại hướng lên, chỉ có thể là những cái đó nổi tiếng bên ngoài, chứng đạo của mình kinh khủng tồn tại. Hắn ngay nói thật, liền xem như thiên tiên, cũng vô pháp tùy tiện nổ ra một trường này. Bước vào Hỗn Nguyên Minh đạo lý thanh liên, đã chân chính bước vào rừng cường giả, không cần lại dựa vào là ai che chở, chính hắn chính là lớn nhất chỗ dựa. Một trường phía dưới, Toàn bộ Côn Luân đều cảm thấy tự dưới chân chuyển đến kịch liệt chấn động cùng đến từ mặt đất dấy lên dị, trong lòng không khỏi phát lạnh, bực này thủ đoạn thông thiên, quả nhiên là nhân lực mà vì sao? Dù là trải qua loại kia đại chiến, bây giờ nhìn lại như cụ thể sát tinh thần rung động, một trường này, không biết chụp chết bao nhiêu người, liên tiếp ngăn trở, xông vào rộng lớn bao La bên trong lòng đất muốn vứt chút chỗ tốt, sợ là một cái đều không sống nổi. Đúng lúc này, cuồn cuộn đạo âm chuyển đến, giống như sấm sét ở bên thai nổ vang. Các ngươi phải tranh quyền, cái này Côn Luân bây giờ đã họ lý. Một câu ra Để những cái đó trong lòng còn tồn lấy may mắn, nghĩ bảy hạt vất chút chỗ tốt tu sĩ trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Một trường, nói cho thế nhân, hắn Lý Thanh Liên còn tại. Mà trong tay hắn cũng có được chấp trưởng thương sinh sinh tử lực lượng, mặc dù không muốn tiếp nhận thừa nhận, có thể sự thật chính là như thế. Mùng 9 tháng 9, tại đỉnh núi Côn Luân nghi sự. Chiêu sách lại ở phía sau đưa đến trong tay các vị. Một câu nói, mây khói người khổng lồ tiêu tán ở dưới trời sao, toàn bộ núi Côn Luân có thể nói câm như hến, ai có thể tới, 500 năm trước một rơi xuống Côn Luân, không đáng chú ý tiểu tu thế, bây giờ đã làm được chấp trưởng Côn Luân tình cảnh. Không thể không khiến người thổ thức, nhìn đến tiêu tán mây khói người khổng lồ, Khước Tả, Ngậm Tôn, Tiêu Hà đều lộ ra an tâm biểu lộ, tỉnh rồi. Tỉnh rồi là tốt. Kim sĩ Đại bằng Vương giờ phút này tại yêu thần khe tròng, cũng yên lặng nhìn đến mây khói người khổng lồ, một đôi sắc vàng trong mắt không biết đang suy nghĩ chút cái gì, chỉ lưu lại phía kia trường ấn thật sâu khắc vào trên mặt đất, sợ là ngàn năm vạn năm cũng sẽ không tiêu tán. Trường sinh điện trước, mây khói hội tụ, Lý Thanh Liên một mặt nhẹ nhàng khoan khoái, mặc dù lại sát sinh vô số, có thể cũng không có nghĩa là hắn mất đi nhân từ tư tưởng, trái lại hắn đối với cái này vô tận sinh linh yêu thăm trầm. Liền Cứ như vậy giết. Những người kia không nhất định đều là ác nhân, có chút đều là bị bức không biết làm sao người, bản tâm cũng không phải là như thế, ngươi sao liền? Tiêu Như ca đối với Lý Thanh Liên gây nên có chút khí bất quá, bây giờ dám như thế hắc âm thanh hắn đã không nhiều lắm. Lý Thanh Liên cũng không cãi lại, mà là gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, ngươi nói không sai, người vô tội không phải số ít, có lẽ bọn hắn không cần chết trong tay ta. Nhưng vô luận nói cái gì, cũng không cải biến được bọn hắn làm sự thật, giết bọn hắn chính là ta, này kết quả ta nguyện nhận lấy, như hận, liền để bọn hắn hận ta chính là. Nhân từ là không sai nhưng lại phải dùng đối địa phương, nếu không sẽ chỉ làm ngươi bó tay bó chân, thế giới này cho đến giờ đều không phải là như vậy Ôn Nu. Hiểu chưa? Lời nói dễ dàng, nhưng lại không biết, đây là Lý Thanh Liên dùng không biết bao nhiêu thê thảm đau đớn giáo huấn đổi lấy đại đạo lý. Minh bạch ai cũng minh bạch, thật là đi làm, thật đi nhận phần này kết quả lúc, lại có ai có thể xuống tay. Tiêu Như Ca còn muốn nói tiếp chút cái gì, nhưng lại bị Tuyết Trung Liên giữ chừng nói, đây cũng là hắn làm việc pháp, mặc dù lệ khí nặng chút, nhưng lại đi đến hữu hiệu, thì mỡ sẽ không có người lại đụng phải. Mà lần này, cũng sẽ để thế nhân nhớ kỹ. Cái này côn luân tụt cùng là ai côn luân, ngày sau làm việc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Thiêu Như Ca cao mày nói, nhưng Tuyết Trung Liên lắc đầu nói, trên đời này có rất nhiều buồn nôn sự tình, tàn nhẫn sự tình, khi bất quá thậm chí không đành lòng nhìn thẳng sự tình, nhưng thế giới này chính là như thế vận hành, có trắng liền có đen tối, có tiên liền có ma, nhắc tới thế giới tụt cùng lại là màu gì? Vậy ta tin tưởng sẽ là màu xám. Như ca chờ ngươi lúc nào thật sự hiểu như thế nào màu xám, mới có thể thành đại sự." Thiêu Như Ca thật là nói, có thể ta không muốn minh bạch. Quản lý tinh cung, mặc dù tiếp xúc khứ ít, có thể nào có bây giờ tới thực tế? Ngàn vạn sinh linh tan thành mây khói, ánh mắt hắn đều không nháy mắt một cái. Lý Thanh Liên lại lắc đầu cười nói, "Được, đừng nói cái này, chiếu thư còn muốn làm phiền ngươi, đối với Côn Luân bây giờ thế lực bao nhiêu, ta hiểu rõ có hạng, có tư cách, liền từng cái phân phát đi xuống đi." Tiêu Như Ca cao mày nói, "Tại Côn Luân đỉnh nghị sự, ngươi muốn làm thế nào, mới có thể đem như thế hỗn tạp thế lực vì ngươi sử dụng." Ta nghĩ mãi mà không rõ. Lý Thanh Liên thì là cười nói, "Vô lợi không dậy sớm, vạn sự đều bởi vì lợi ích mà động. Về phần tình cảm, còn chưa tới loại tình trạng này, đúng không? Tuyết Tiễn Tử." Tuyết liên nghe nói, thì là hung hăng chừng lý Thanh Liên một cái nói, "9 tháng 9, còn có không đến một tháng thời gian, vì sao định sớm như vậy? Rất là vội vàng." Lý Thanh Liên lung túng cười hai tiếng nói, thuận miệng nói, "Chính là cảm thấy rất tuần muộn." Tuyết Trung Liên không khỏi liếc mắt, đem Lý Thanh Liên trường án phía trên uống một nửa trà thơm uống một hơi cạn sạch nói, "Tốt như vậy mấy lá, cho ngươi uống nguồn công." Nói xong, quay người rời đi, xem ra là chuẩn bị chiêu sách sự tình đi tới, ở đây, Tuyết Trung Liên vẫn là tận tâm tận lực, sống quá lâu quá lâu, thật vất vả tìm tới một kiện tương đối chuyện thú vị, đủ mình chơi rất lâu. Giờ phút này, trong điện chỉ còn tiêu Như Ca cùng Lý Thanh Liên. Hàn Yên Tính nhìn đến Tiêu Như Ca, thẳng nhiên nói, "Nói đi, không có chuyện." Tiêu Như Ca mang trên mặt một vẻ do dự, thật sâu hút một hơi nói, "Khương... Khương Ninh Nàng." Lý Thanh Liên nhắm mắt, trên mặt không có chút nào biểu lộ, cho dù là lại nhìn mặt mà nói chuyện Tiêu Như Ca cũng nhìn không ra hắn bây giờ đến tụt cùng đang suy nghĩ chút cái gì, trong lòng làm thế nào cảm thụ. "Dời đi. Đừng tìm nàng, nghĩ thông suốt, mình liền sẽ trở về, ta muốn cho nàng chính là mà sống, mà không phải vì người khác." Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Tiêu Như Ca trong mắt đẹp hiện lên một vẻ lo lắng nói, "Nếu là... Nếu là nàng không nghĩ ra đâu?" Lý Thanh Liên lắc đầu, sờ lên cổ của mình, hắn giờ phút này còn loáng thoáng nhớ ký bá đao lưỡi đao gác ở trên cổ cảm giác lạnh buốt thấu xương. Nàng sẽ, không phải vậy một đau kia đã chém đi xuống. Tiêu Như Ca vẫn là không yên lòng, không giữ mà nói, nếu là ta bảo Bối Linh Nhi có chuyện bất trắc, ta cùng ngươi không xong. Đánh mất quá ngươi, ta liền đem Côn Luân ra sản cho bại quang, để ngươi tôi công bận rộn một trận. Đối với cái này Lý Thanh Liên chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, cuối cùng, trong điện chỉ còn hắn một người, hắn cứ như vậy nằm ở trường án phía trên, hai con ngươi nhắm lại, nhìn cảnh trời mây cuốn mây bay, một thân một mình, cô tịch mà phiền muộn. Một tay sở lấy cổ tay ở giữa trung bạc, thưởng thức bên trong phát ra thanh thủy linh âm, hồi ức giống như thủy triều đồng dạng vào tới, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối mang theo một chút lo lắng. "Lang Nhi, nhanh, chờ ta." Lần tiếp theo, Lý Thanh Liên sẽ không để cho Thiên Lang đợi thêm đi xuống. Một bên khác, Chiếu thư đã phân phát mà xuống, Tuyết Trung Liên đối với Côn Luân Tam giáo Cựu lưu thế lực có thể nói như lòng bàn tay, lại thêm Tiêu Như Ca hỗ trợ, Tinh Cung phân bố thiên hạ mạng lưới tình báo, tất nhiên là thuận lợi đến cực điểm. Chương 884 trên hội anh đại đám hùng tụ, 884 trên hội anh đại đám Đương nhiên, Chiếu thư về Chiếu thư cũng vẹn vẹn chỉ có những cái đó có tư cách thế lực mới có thể cầm tới. Đó chính là trong môn chỉ cần có bất diện tọa trấn mới được, bằng không, tại Trinh phạt 3000 giới cái này hoàn cảnh lớn phía dưới, dứt khoát không có tự vệ thực lực, đừng nói là còn muốn đi đoạt người khác địa bàn. Trong lúc nhất thời toàn bộ Côn Luân đều nhắc lên nổi một trận dậy sóng, lấy được Chiếu Thư, trong lòng đều là thấp thọng không thôi, ai ngờ Lý Thanh Liên trong lòng đánh tuột cùng lại là ý định gì? Lấy hắn bây giờ lực lượng, có thể để ngươi đang lâm trời cao, đồng dạng cũng có thể để rơi vào cửu u địa ngục. Mà những cái đó không có cập tới Chiếu Thư thế lực, cũng chỉ có thể âm thầm đỏ mắt, nhìn chằng thèm ngó tới. Trên thực tế là không ăn được nho thì nói nho xanh, đỏ mắt vô cùng. Cùng lúc đó, Côn Luân đỉnh trên xây dựng rầm rộ, bố trí hội anh này, lại thiên hạ hào hùng, tự không thể quá mức kiêu kiệt mới là, dù sao mùng 9 tháng 9, một ngày này, chắc chắn được ghi vào sử sách. Rất có thể quyết định Côn Luân tương lai phương hướng, có thể nào không định một phen. Cách mùng 9 tháng 9 thời gian càng thêm tới gần, đô quảng bên kia trinh phạt 3000 giới, một lần lại một lần đắc thắng tin tức giống như đã mọc cánh, chuyển khắp toàn bộ tinh không. Còn có chút phát chiến tranh tại người hữu tâm đem một trận lại một trận chiến tranh khắc lục đến Ngọc Lưu ảnh trong trắng trận buôn bán, cũng không kiếm tiền. Ngọc Lưu ảnh trong Một chiếc thuyền lớn kéo lấy to lớn đô quảng đi tại dưới trời sao, trong đó tiên quang lở lở, khiến một trường thanh. Giáp máu giáp bạc hành hành, có tay to tự trong giới nô ra, bắt lấy mặt trời nét vào tiên thuyền bên trong, cháng diện vô cùng rung động. Quả thật có thể dùng binh cường mã tráng, thế không thể đỡ để hình dung. Nhất là mở rộng chính là tại tinh qua phía trên phía trước một phương cờ lớn, mặt cờ phía trên một đóa màu xanh hoa sen sinh động như thật. Dưới hoa đam đám đám mây, mà mang ý nghĩa trời. Bao trùm với tiên đạo phía trên, ép bầu trời. Đây cũng là che trời đạo minh ý xúc mà nơi đó đóa màu xanh hoa sen chính là lý thanh liên. Vô số đạo trong giới làm người bàng hoàng, sợ đâu quản mục tiêu kế tiếp liền chính là đạo giới. Côn Luân bên trong Tam giáo cựu lưu hội họp, tin tức tự nhiên linh thông gấp, bây giờ Ngọc Lưu Ảnh đã bay rời trời. Những cái đó trong lòng thăng khắc càng là không lời nào để nói, dù sao lý thanh liên thế nhưng là trước đoạn Côn Luân, lại chém La Hầu, hoa nở hai cảnh, là ai nếu là không thất thời, trước cân nhắc một chút mình có hay không so sánh tổ vạn ma thực lực đi. Đầu tháng 9, cũng đã có không ít thế lực hướng phía đỉnh núi Côn Luân xuất phát, dù sao Côn Luân diện tích lãnh thổ bao la, cũng không phải là ai cũng có chỉ xích tiên giai bản lĩnh. Mùng 6 tháng 9, Hội anh Đài phía trên người cũng đã đến không sai biệt lắm, bốn đại thánh địa cấp thực lực cố thủ côôn luân đỉnh, tại trong gió tuyết như cũ có thể cảm nhận được cố kiên ngưng trọng bầu không khí. Không ít thế lực chủ nhân tại địa bàn của mình náo ngược, nói một không hai, nhưng hôm nay đến nơi này, lại đàng hoàng không tưởng nổi, thở mạnh cũng không dám một cái. Là ai nếu là có căn đảm nơi này náo sự, sợ là thật không muốn sống. Hội anh Đài thiết lập tại từng trải qua thiên cơ cung phế tích phía trên, ý vị đã không cần nhiều lời, thiên cơ cung đã diệt, thay vào đó không phải người khác, chính là Lý Thanh Liên. Mà bây giờ, cho dù là bây giờ mấy vạn người hội tụ trên đó, như cũng lộ ra chống trải đến cực điểm. Trên mặt đất bày khắp từng chương bộ đoàn, không nhiều không ít, phát ra ngoài bao nhiêu chiếu thư, trên mặt đất liền có bao nhiêu bộ đoàn, về phần trước sau, xa gần, đến tột cùng làm như thế nào ngồi, vậy liền toàn bộ chính dựa vào thực lực. Không có thực lực kia, liền đừng ngồi cái đó vị trí, không phải vậy sẽ chỉ đồ gây thị phi thôi. Mùng 9 tháng 9, mặt trời mọc vừa lên, nương theo lấy từng cơn gió gạo khoảng không gió lớn, liền ngay cả đại bàng cánh vàng cũng rơi vào hội anh đại bên trên, nhìn đến lớn như vậy hội anh đại bên trên, như cũ có không ít không vị. Trong mắt không khỏi hiện ra một vẻ tẩm hiểm cười nói, ta cũng không dám không đến, không nghĩ tới thật là có người không biết tu a. Đưa đến tay mặt mũi đều không cần. Ánh vàng tản đi, thân hình cao lớn khôi ngô, chọn vẹn trưởng ba kim sĩ sí đại Bảng vương một thân kim bảo. Hai con người sắc bén giống như đao, đặt nông ngồi ở trên bồ đoàn, đương nhiên, hắn ngồi chính là phía trước nhất, bất luận là hắn, hoặc là yêu thần khe đều có thực lực này. Một câu ra, giữa sân không ít người sắc mặt tái đi, kim sĩ sí đại Bảng vương cỡ nào tồn tại. Như cũng muốn cho Lý Thanh Liên mặt mũi, nhưng có người lại không tứ thời, đối với cái này hội anh đại chẳng thèm nó tới, kết cục sợ là được không đến đi đâu. Không bao lâu, Khước Tà, Tuyết Trung Liên, Ngộ Tôn, cùng Tiêu Hỏa bốn người liền quyết ra trận, đại chiến qua đi. Cái này lớn như vậy cô Luân, cũng vẹn vẹn còn lại cái này năm phương thánh địa cấp thế lực. Khắc sớm đã bao phủ tại vô tận gió tuyết mưa máu bên trong, bất luận là Minh thường, hoặc là Tử Hồng, vẫn là sừng sững muôn đời Tuyết Nguyệt, trải qua mấy lần khuynh thiên đại chiến vẫn từng ngã xuống thiên cơ cùng, đã theo trận đại chiến này tán ở trong gió mát. Bốn người cùng theo Kim sĩ đại bằng vương ngồi tại người trước, cũng không có cái gì đãi ngộ đặc biệt. Gió tuyết càng lúc càng lớn, một trận gió lạnh thổi qua, giống như cạo xương cương dao, chọn vẹn mấy vạn người xếp bằng ở gió mây bên trong, không có người nào là tại bất diệt phía dưới tồn tại. Liên Sếp như trong lúc lơ đãng thả ra chút điểm thế, cũng vô cùng kinh người, hư không đều đang bập mẹo, hết thảy trước mắt giống như cũng bắt đầu trở nên kỳ quái. Mà bọn hắn bị phơi ở trong gió tuyết, thậm chí không có chút nào che cản vật, nhưng lại không một người phản nàn trên một câu, lặng lặng chờ đợi Lý Thanh Liên đến. Kim Sĩ đại bằng vương nhìn đến bầu trời phía trên vậy xuống tuyết lông lững, không khỏi liếc mắt nói, "Lão ngộng thủ lĩnh, ngươi nói các ngươi cũng thế, đây chính là các ngươi lái khách đạo sao? Ngay cả cái che mưa che gió địa phương đều không có." cười khổ rướt rướt trắng nói, đi, không có để ngươi ngồi Tích bên trên cũng đã rất cho màn mũi, cái này vẫn là tuyết tiên tử tranh thủ tới." Không phải vậy hôm nay liền không có cái gì hội anh đại. Kim sĩ đại bằng Vương ngạc nhiên hợp lấy lý Thanh Liên thật chính là muốn gọi mọi người tới nói lên vài câu không phải vậy dầu gì cũng không trở thành như thế à? Tuyết Trung liên nghiêng đôi mắt đẹp nhìn đến Kim sĩ đại bằng Vương khó chịu nói làm sao người mạnh như vậy đại cao thủ còn sợ cái này khu khu gió tuyết một thân tóc vàng trắng trưởng thành hay sao kim sĩ đại bằng Vương mắt vàng trừng một cái há miệng liền muốn mắng có thể lời đến khỏe miệng nhưng lại nén trở về mà là cười nói được à nguyên cái này con mụ điên còn không có cái nguyên cơ đầu liền bắt đầu cắt dấu hắn nói chuyện từng có lúc Người ta cũng coi là quá mệnh giao tình. Có thể nói được chỗ này, Kim Sí Đại bằng Vương liền một câu cũng nói không xuống đi tới, hắn phát hiện Tuyết Trung Liên dứt khoát liền không thấy chính mình, tại mình lời nói càng là một bộ mắt điếc hai ngơ dáng vẻ. Đem đại bằng cánh vàng cái mũi đều cho tức điên. Ngươi nếu là sợ chúng ta mấy cái hợp lại lửa đến nước hiếp ngươi yêu thần khè, liền không cần lo lắng, lần này, chúng sinh bình đẳng, hắn có tính toán của mình. Tuyết Trung Liên thản nhiên nói, đối mặt Kim Sí Đại Bàng Vương bực hồng cầm, hoàn toàn không có chút nào bộ. Lại nói Tuyết Trung Liên lai lịch, như thế nào đơn giản như vậy? Khác không rõ ràng. Chỉ ít nàng cùng Ngọc Đỉnh chân nhân cùng một thời đại, thậm chí so với hắn còn phải sớm hơn cũng có nói. Kim Sĩ Đại Bằng Vương nghe nói, trong mắt lại nổi lên một vệ hiểu rõ, khéo léo tâm chính là khéo léo tâm, danh tự không phải cho không, có thể nữ nhân thông minh cho đến giờ đều không làm cho người thích chính là. chương 885 đạo ta siêu nhiên biến vạn đạo, trước 885 đạo ta siêu nhiên biến vạn đạo. Tuyết Trung Liên hung hăng ngang Kim Sĩ Đại Bằng Vương một chút, còn muốn nói tiếp chút cái gì, nhưng lại lại không tiếp tục há miệng, một bên khác, hội anh đại cuối cùng, lờ mờ ở giữa có đạo nhân ảnh tới Nhìn thấy một màn này, Kim sĩ Đại Bằng Vương sắc mặt dần dần trầm xuống, đối với Tuyết Chu Liên, hắn vẫn là có hiểu biết, nhìn như dịu dàng, kỳ thực nội tâm cường ngạnh, tự lời nói trong cử chỉ liền có thể phát ra được. Nhưng hôm nay lại đối với Lý Thanh Liên như thế tin phục, cũng không phải là tin phục tại hắn thực lực, mà là bắt nguồn từ nội tâm tin phục. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, khỏe miệng lại treo lên một vẻ cười khẽ, muôn đời tuyết nguyệt, hắn gió to sóng lớn gì không có trải qua. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Lý Thanh Liên trong túi tham dò tột cùng lại là cái gì mưu ma trước quỷ. Hắn cũng không tin, hắn có thể để cho cái này lớn như vậy côn luân khống chế tất cả trong tay, hắn kim sĩ sí đại bản vương, muôn đời đến nay ngoại trừ hai vị yêu đế cùng côn bằng yêu sư, lại có ai để hắn thấp quá mức. Hội anh đại trên yên tĩnh y mắng, chỉ có gào thét gió tuyết âm thanh, cùng nhàn nhạt tiếng bước chân, Lý Thanh Liên một thân áo bào trắng, giống như cùng cái này gió tuyết hòa làm một thể. Giờ khắc này, gió đột nhiên ngừng, cứ như vậy không có dấu hiệu nào tản đi, duy chỉ có giống như lông lổng đồng dạng lớn tuyết xuống, không bao lâu đã có miệng mang theo một vẻ cười trên vai, đỉnh đầu còn có từng điểm tuyết đọng, đi tại đám người trước. Cứ như vậy hướng phía sau lưng ngồi đi. Vô tận mây khói diễn sinh, hóa thành đem mây, thừa nhận thân hắn, tiêu như ca một thân váy tím, giống như gió tuyết trong nợ rộ một đóa bách hợp, cùng sau lưng Lý Thanh Liên. Đối mặt hội anh đại phía trên mấy vạn thế lực lớn chủ nhân, có chút không kìm được khí thế, lộ ra từng điểm kiêu ý, chẳng biết lúc nào, trong lòng bàn tay đã đều là mồ hôi lạnh. Vung chồm nhìn về phía Lý Thanh Liên, trong lòng bé nhỏ định, run nhẹ nhẹ thân thể cuối cùng không tiếp tục run dậy. Không nghĩ tới, thật là có đem chư vị tập hợp một chỗ một ngày, cư thịnh hội thời điểm, sợ cũng không có náo nhiệt như vậy. Lý Thanh Liên mở miệng nói, đám người thổ tức Khư Thiên Tịnh hội a. Sợ là sẽ không còn có, chính là Khư Thiên Tịnh hội, thành tựu Lý Thanh Liên, ban đầu dẫn tới đỉnh Khư Thiên tại thế chính là Hán, cuối cùng thu hoạch lớn nhất vẫn là Hán. A, thật là có người không đến. Tuyết Tiên Tử chắc hẳn đã ghi nhớ số a. Lý Thanh Liên phối hợp nói. Tuyết Chung Liên gật đầu nói, đủ số ghi lại. Ầm. Lần này phía sau, liền từng cái trục xuất côn luôn đi, nơi này đối với bọn họ địa phương. Một câu ra, toàn trường giống như tự đồng dạng yên tĩnh, chống giống bổ đoạn tại hội anh đài trên hóa làm vô, tựa như nay không từng tồn tại. Chắc hẳn, những cái đó chưa từng ứng chiếu thế lực cuối cùng liền sẽ cùng cái này bù đoàn một cái kết cục đi. Không ít người trên trán bước lên ra từng tí mồ hôi lạnh, không khỏi may mắn còn tốt chính mình tới. Hôm nay, ngươi bảo chúng ta tới, chính là vì cái này a?" Kim sĩ Đại bằng Vương nói, trong mắt ánh vàng hừng hực, cũng giống như mặt trời hải tâm, mang theo một vẻ kiên ngạo. Lý Thanh Liên ánh mắt rơi vào Kim sĩ Đại bằng Vương trên người, cũng không tức giận, mà là chuyện đương nhiên nói, tự nhiên không phải, hôm nay mời các vị ở đây, chỉ là muốn cho các vị một cái cơ hội mà thôi. Về phần cơ hội này, các vị đến tọt cùng muốn không cần, liền muốn nhìn các ngươi." Kim Sí Đại Bàng Vương hai con ngươi nhắm lại nói, cơ hội gì? Lý Thanh Liên Giang tay ra nói, tên là Lưu Sử Sách, vị cực đỉnh phong, hoặc là thành thánh làm tổ. Trường sinh bất tử. Cơ hội này cũng không phải là nhìn ta có thể cho cái gì, mà là muốn nhìn các vị muốn cái gì. Tại nơi đó vô tận không biết tương lai bên trong, muốn đóng vai như thế nào một vai. Kim sĩ Đại Bằng Vương nghe nói không khỏi cười nào nói, lời này, nói phải trăng hơi lớn. Lý Thanh Liên nhìn đến Kim sĩ Đại Bằng Vương khỏe miệng nụ cười lớn hơn, cười trong lòng của hắn thẳng phát hoảng, mình rõ ràng ở hắn. Sao còn vui vẻ như vậy? Mà Kim sĩ đại bằng vương thì là không biết, Lý Thanh Liên chính không biết nên làm sao bắt đầu đâu, còn tốt có hắn hắc Cấm Thanh, không phải vậy hắn chỉ có thể cùng Tuyết Trung Liên kẻ sướng người họa, diễn cho đám người nhìn, bực này trường hợp phía dưới, cũng không phải là ai cũng có dũng khí mở miệng. Dù là người là vị trí vô cùng người trên bất diện, như cũng không đáng chú ý. Lớn sao? Ta cảm thấy không lớn. Tại tương lai, ta chắc chắn siêu nhiên hết thảy, vị cực đỉnh phong thậm chí cả siêu việt đỉnh phong. Các người muốn, ta đều có thể cho. Lý Thanh Liên trong mắt hừng hực như mặt trời, trước nay chưa từng có nghiêm nghiêm từng nói, có lẽ lời này tại trong miệng người khác nói ra sẽ cho người cảm thấy hắn điên rồi, mà tự lý Thanh Liên trong miệng nói ra, liền để cho người ta có loại mạc danh tin phục cảm giác. Dù sao, hắn là hỗn độn sen xanh chuyển thế thân, trời sinh liền đứng tại người khổng lồ trên bờ bay, không đến ngàn năm thời gian, cũng đã hỗn nguyên minh đạo, còn chém tổ vạn ma la hầu, bắt đầu trinh phạt 3000 ngàn giới. Từng cộc từng cộc, từng chuyện đều ở một lần lại một lần chứng minh lý Thanh Liên vốn liếng cùng thực lực, vẫn là câu nói kia, các người muốn, ta đều có thể cho. Khẩu khí thật đúng là lớn có thể, hồng hoàng thời điểm, lời này chính là đạo tổ hồng quân cũng không dám tùy tiện nói ra lời. Ngươi lại rựao vào cái gì? Kim Sí đại bằng vương mắt nói. Một bên vết tà trên trán đã dần xanh lộ ra, hắn không được cùng hắn chém giết một phen, phải biết cái này Kim sĩ Đại Bàng Vương là đến phá, sớm đã đem hắn yêu thần khe ngay cả nồi cho bưng. Lý Thanh Liên thì là lạnh nhạt nói, ta không phải hoàng quân, mà là Lý Thanh Liên, hắn chưa từng làm được, ta có thể. Nếu ngươi có thể được thấy tương lai, liền biết ta lời nói hết thể chỉ là thật. Bất luận các ngươi có tin tưởng hay không. Kim sĩ Đại Bàng Vương trong mắt hiện lên từng đạo chấm tư, lại nghĩ đến trước đây không lâu Đông Hoàng Thái nhất đối hắn nói câu kia nói, có thể vẫn không có lòng. Ngươi đời đạo, lại chưa từng chứng được. Như đi tiên đạo, hồng hoang thời điểm, Không dám nói chuẩn thánh, bán thánh cũng sẽ có ngươi một vị trí. Lý Thanh Liên nhìn đến đại bàng cánh vàng thản nhân nói. Đại bàng cánh vàng nghe nói, hai con ngươi đỏ ngầu, hung tướng tất lộ, đỏ như máu sát khí xuyên thể mà ra, che đậy hội anh đài, trong lúc nhất thời không ít người bị hắn ép miệng phun máu tươi, nằm dạp trên mặt đất làm sao cũng bỏ không nổi. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Kim sĩ đại bàng vương giọng căm hận nói, giờ phút này hắn đã thật sự nổi giận. Một bên khức tà vương người đứng dậy, â Lý Thanh Liên thì là vui mừng bất động, mặc dù hùng có thể đối hắn tới nói, tựa như gió mát quất vào mặt. "Nếu ta nói, chỉ cần ngươi vì ta đánh xuống mảnh này Giang Sơn, ta liền có thể để ngươi tại thế này chứng đạo." Vẫn đỉnh không dám nhiều lời, chứng đạo còn có thể. "Ngươi có nên hay không?" Đại bàng cánh vàng khỏe miệng nổi lên một vệ cười lạnh nói, "Thật đúng là đem mình làm một nhân vật rồi. Đạo của ta nếu là dễ dàng như vậy liền có thể chứng được, vậy cái này muôn đời đến nay lão tử đều đang ăn phân hay sao? Ngươi nói có thể chứng liền có thể chứng. Đem đạo của ta xem như cái gì, đường cái đại bạch củ cái sao?" Lý Thanh Liên thì là lắc đầu nói minh nhìn chính là, ta không cần hướng các ngươi chứng minh cái gì, thật giả tự biết. Nói xong vung tay lên, một đạo thuần trắng hùng ngông thái sơ khí tự mi tâm chui ra, phun trào ra hóa thành một mặt gương sáng, mặt hướng kim sĩ đại Bàng vương. Trong kính bao hàm chính là Lý Thanh Liên đã rõ ràng đạo. Đại đạo 3000 tất cả trong lòng, tất cả tại trong kính, trong mặt gương, có thể nhìn thấy thái sơ lấy một loại huyền diệu tư thái diễn biến là đại đạo, đại đạo diễn biến hỗn độn, hỗn độn mở trời, hóa bao la hùng hoàng, một lần lại một lần, trong đó tích vô tận huyền diệu, thế gian hết thảy nghi vấn trong đó tất cả có thể được đến giải đáp chương 886 vạn sự vì lợi ích mà động, chương 886 vạn sự vì lợi ích mà động. Giờ phút này Kim sĩ Đại bằng Vương rốt cuộc không để ý tới mặt mũi, hai con ngươi không nháy một cái nhìn lấy gương sáng, sắc vàng trong mắt bao hàm không có gì sánh kịp thần quang, giống như trong đó thấy được hết thể khả năng. Tại trong kính, hắn thấy được mình, bao la trời sao phía dưới một con đại bàng cánh vàng hai cánh ngang trời, một thanh nuốt vào, tinh hà tất cả tại trong miệng, tán ra khí thế nước trời nứt đất, giống như mộng nuốt hết tất cả. Hình ảnh nhất truyện, vẫn là con kia đại bàng cánh vàng, một thân lông vàng tản ra chướng mắt ánh vàng, động tác ở giữa lông vũ đụng vào cùng một chỗ lại ra từng cơn vàng sắt va và chạm thanh âm, có lạnh thấu xương ánh kiếm diễn sinh mà ra, chém diệt vạn vật. Còn có quanh thân lượn lờ hừng hực và nóng, tại vàng nóng phía dưới, hết thể đều hóa làm hư vô, cũng có móng nuốt ngang trời, một chảo phía dưới, đem trọn tiến tinh vực đều giống như vải rách đồng dạng bị vụt. Mà những này đều là kim thí si đại bằng vương tại tương lai khả năng, hắn kiên trì đi đạo của mình, nhưng lại thật lâu không được chứng đạo, mà bây giờ tại hồng Mông Thái Sơ khí nơi diễn biến thay đổi gương sáng bên trong. Hắn thấy được vẹn vẹn thuộc về mình vô hạn khả năng. Mà những cái đó đều là Hùng Mông Thái Sơ khí diễn biến thay đổi mà ra đạo, duy thuộc về đại bảng cánh vàng nói tích chứa vô hạn khả năng. Giờ khắc này, Kim Sĩ Đại Bằng Vương trong đó thấy được hy vọng, gọi hắn có thể nào không kích động, có thể nào không hưng phấn? Đau khổ truy tìm vào năm, vốn cho rằng như vậy dừng bước tại đây, có thể Lý Thanh Liên lại làm cho hắn gặp được bây giờ khả năng, vẹn vẹn ngắn ngủi như vậy thời gian, hắn liền có thể nhìn ra, Hồng Mông Thái Sơ khí nơi diễn biến thay đổi ra đạo đều là có thể được. Nói cách khác, chỉ cần tìm được phương hướng chính xác, hắn an toàn có thể đạt tới hình ảnh bên trong trình độ, chứng đạo đều có thể Trong đó mỗi một sợi lực lượng lưu chuyển, đạo quy tắc vận dụng đều để hắn như si như say, vẹn vẹn nhìn mấy lần, liền để hắn cảm giác mình đối với đạo của mình lý giải có nhảy vọt tiến bộ. Nhưng coi như muốn đắm chìm trong đó thời điểm, Lý Thanh Liên trong mắt lóe lên một vết bất đắc dĩ, sắc mặt cũng có chút cho tái nhận, không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, phất tay tán đi tới gương sáng. Kim Sĩ Đại Bằng Vương đột nhiên tỉnh táo lại, trong mắt còn thừa chính là vô tận khao khát. Có thể Lý Thanh Liên lại cười khổ nói, "Ta chỉ là minh đạo, thật cho là suy diễn ngươi đạo là dễ dàng như vậy sao?" Nhìn hai mắt liền phải, chớ có lòng tham không đáy. Kim Sí Đại bằng Vương ánh mắt rơi vào Lý Thanh Liên trên gương mặt, hô hấp dần dần trở trọng, trong mắt hiện lên từng cơn do dự cùng tàn nhẫn sắc. Hắn đang quyết định đến tột cùng muốn không cần ra tay với hắn, đối với quy tắc, Kim sĩ Đại Bàng Vương xưa nay không nguyện tuân thủ, đối với hắn mà nói, quy củ chính là dùng để đánh vỡ, nhất là người xác định hạ quy củ. Đã trong tay nắm lấy chứng đạo pháp, đoạt tới liền tốt. Nhưng hôm nay lại dứt khoát từ bỏ ý nghĩ này, Lý Thanh Liên thế nhưng là ngay cả La Hầu đều chém, tuy nói hắn chính đối với thực lực tự tin vô cùng, còn không tự đại đến dám cùng La Hầu sánh ngang chỉnh. Kim Sí Đại Bàng Vương trầm không nói, giống như đang chờ Lý Thanh Liên nói cái gì. Như thế nào? Người cho ta ta muốn, ta liền cho ngươi ngươi muốn, vạn sự trốn không thoát một chữ lợi, đều bởi vì lợi ích mà lên. Tạm thời cho là một trận giao dịch như thế nào?" Lý Thanh Liên thẳng như nói, trong lời nói mang theo không có gì sánh kịp mê hoặc. Kim Sĩ Đại Bằng Vương một mặt trang nghiêm, trầm giọng nói, người muốn cái gì?" Lý Thanh Liên vung tay lên, bầu trời phía trên gió mây giật hết, thậm chí tính cả vách giới cũng bị tùy tiện xé rách, lộ ra đen kịt một màu bao la trời sao. "Ta muốn cái này 3000 đạo giới tất cả với ta tay, ta muốn cái này gương vỡ lại lành, ta nếu lại lên thỉnh hoang." Kim Sí Đại Bàng Vương hô hấp dần dần trở nên thô trọng. Một cao vang dội lên đầu lâu rốt cục trầm dài tóc xuống, cười khổ nói, thật đúng là một trận không cách nào cự tuyệt giao dịch đâu. Nói xong chắp tay rời đi, không đến thời gian một nén nhang, phía Đông yêu Thần khe phương hướng, một phương yêu cờ san không, du dương tiếng kèn vang lên, quên quần tại côn luôn trên mặt đất. Yêu khí mạnh mẽ ở giữa, yêu thần khe khuynh sảo mà động, tiếng thú gào tận trời, một con kim sí si đại bằng điểu dẫn dắt vô tận đại yêu phóng tới tinh không, hung ác sát khí đột nhiên. Người đã muốn thiên hạ này, vậy ta giúp ngươi đoạt lại là được. Lúc đó, chính đừng quên lời nói, nếu không, hậu quả ngươi rõ ràng. Quần quần đạo âm hạ xuống, vô tận đại yêu thẳng vào tinh không. Không cần nhiều lời, tất nhiên là theo đại bảng cánh vàng trinh phạt đạo giới đi tới. Lý Thanh Liên thậm chí không có nhìn tới trên một chút, mà là hướng phía chúng nhân nói, "Lần này, rõ ràng sao? Cho ta ta muốn, nơi đó vô tận rộng lớn mặt đất, tùy các ngươi chưa cắt, như là ai có công với ta, liền phong hắn một núi, một nước lại như thế nào. Như muốn trường sinh, ta cho ngươi. Tay cầm lục đạo luân hồi, sinh tử tất cả với ta tay." Lý Thanh Liên vẫy tay một cái gió âm gào thét, âm thế cửa mở rộng, lục đạo luân hồi hiện thế. "Nếu muốn muốn tiên pháp, tiên bảo, bảo dược, linh Thủy, tài địa bảo, ta cũng cho." Nói xong linh hư mấy liền Sau lưng Vô Tận Bảo Sơn trăm ngàn dặm lớn, bảo dược linh thủy chồng chất thành núi, đến không hết không rõ linh bảo, pháp bảo hàng ngũ giống như nát đường cái rau cải trắng. Bảo Sơn tại thế, linh hoa chợt hiện, vô tận linh triều hóa thành lãnh tấu sương gió lớn, đem lý thanh liên trắng thổi lên, tại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ côn luân đỉnh. Giờ khắc này, hội anh đại phía trên đám người cái nào không phải hai con ngươi đỏ ngầu, trong mắt ngoại trừ Vô Tận khát vọng còn có tham lam, dù sao, giờ phút này Bảo Sơn đang ở trước mắt ta. Liên ngay cả Kim Sý Đại Bàng Vương đều phục tại hắn thủ đoạn, bọn hắn còn không bằng đại bàng cánh Vàng đâu. Như muốn trở thành đạo, ta cũng có thể cho. Như nghĩ giới một người, trên vài người, tay cầm quyển cao, ta đồng dạng có thể cho. Nói xong, sau lưng kiến một hư ảnh trường thành, che khuất bầu trời, 3000 đại đạo ngưng thành đạo kết quả, giờ khác này, vô luận bọn hắn nơi tu đạo vì sao, tại kiến mộc 3000 đạo kết quả bên trong tất cả có thể tìm được. Lại đã đạt đến tiếng không thể tiến đỉnh phong, xa xa ra bọn hắn có thể lĩnh ngộ cảnh giới, nếu có thể tinh tế thể ngộ, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp bội. Hội anh đại bên trên, bảo hoa ngút trời, tiên quang chói lọi thế gian, giờ khắc này Lý Thanh Liên đem tất cả mê hoặc tất cả trần trụi biểu hiện ra tại người trước. Rõ ràng nói cho mỗi người, nếu là có tâm đi làm, đây đều là các ngươi. Hắn cũng không phải là họa bánh nướng cho người ta nhìn, mà là đem cái này thơm ngào ngạt bánh nướng liền bày ở nơi này. Liền ngay cả Tuyết Trung Liên mấy người hai con ngươi cũng không nhịn được trừng đỏ, chẳng ai hoàn mỹ, chỉ cần còn sống, liền sẽ có chỗ cầu, dù vọng vĩnh viễn không có điểm dừng, vĩnh viễn sẽ không có dừng ngày đó. Liền xem như thánh nhân cũng giống như thế. Lý Thanh Liên tại nơi này, vì bọn họ phô bày hết thể khả năng. Mộng Tôn cười khổ nói, Thanh Liên cổ Tôn chiêu này, để cho ta cái này hỏng lao đầu tử đều động phảng tâm. Cho dù là Mộng Tôn, đông dạng có chỗ cầu Hắn tại Lý Thanh Liên trên thân thấy được vô hạ khả năng, là đủ thỏa mãn mình sở cầu khả năng. Tiêu Hà nuốt nước miếng một cái nói, cổ tôn trong tay lại nắm lấy như thế lực lượng a. Một người lực giống như vực sâu lô đen, không dò tới đấy a. Tuyết Trung Liên cười khổ nói, các người chưa thấy qua, còn nhiều cái này đâu, thật cho là ai cũng năng lực cầm xuống Côn Luân hay sao. Lý Thanh Liên nụ cười trên mặt càng đậm nặng, thân thể nửa tựa ở mây khói chiến đế, hai con ngươi nhắm lại nói, bây giờ, Côn Luân bên trong tất cả sinh linh đều có được vô hạn khả năng, đang lâm tuyệt định không còn làm đậu. Các ngươi muốn, ta đều có thể cho, các ngươi làm không được, ta có thể giúp các ngươi làm được. Vậy bây giờ, ta chỉ muốn hỏi một chút ta muốn, các người có thể cho sao? Chương 887 chuyện chỗ này phất áo bỏ đi, chương 887 chuyện chỗ này phát áo bỏ đi. Một câu ra, toàn trường yên tĩnh, chỉ có nặng nghề tiếng hít thở quen quần. Thanh. Thanh Liên Cổ Tôn, ta muốn vì ta Thanh Thủy Tông cầu một pháp bảo cực phẩm là bảo vật trấn tông, không biết, không biết có thể. Một mày dâu bạc trắng lao giả trong lời nói mang theo một vẻ chần chờ. Lý Thanh Liên cũng không động tác, vẻn vẹn mắt cười nhìn đến lão giả kia, sau lưng Bảo Sơn trong lại có cái đồng thau bảo chuông bay ra, chính là pháp bảo cực phẩm chỉ kém một tia chân tiên khí, liền có thể tấn thăng làm tiên bảo tồn tại. Quay tròn xoay tròn lấy, rơi xuống lão giả trước mặt. Lão giả kia tay nâng trung đồng, mở nhặt trong mắt như cũ mang theo một vệ không thể tin, đây là hắn một đau khổ cầu đồ vật, không nghĩ tới vẹn vẹn bởi vì nói một câu nói, liền như thế tùy tiện tới tay. Cảm ơn Thanh Liên Cổ Tôn, Thanh thủy toàn tông trên giới cảm kích khôn cùng. Giữa sân trong lúc đó như chết đồng dạng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau một khắc, cả khối bầy anh đại tựa như đột nhiên biến thành nào chợ bán thức ăn. Thanh Liên Cổ Tôn, lão hủ muốn vì con ta cầu một thuế thân dược, tẩy một thân mau. Cổ Tôn Ta đã đi tới cuối cùng, có thể tộc ta không thể không có ta, nghĩ lại cầu chút tuổi trò. Ta không thể chết cũng không muốn tử. Ngay nhìn, ta cái này xương ngu bản chân tổn thương có thể hay không trừ tận gốc. Liên bởi vì thương thế kia, đạo của ta khó tiến thêm nửa phần. Ô nào trong giọng nói để cái này vô tận mêng mông côn luôn đỉnh tăng thêm một vệt khói lửa, ngày bình thường đều là một nhà chủ nhân, trên vạn người tồn tại, giờ khác này lại lẫn nhau tranh mặt đỏ bột từ thô, vọt đến nhọn cả đầu chui vào trong. Nếu không phải cho Lý Thanh Liên mặt mũi, bây giờ sợ là đã ra tay đánh nhau, có thể mặc dù ép cái này tính tình, trạng diện vẫn như cũ vô cùng loạn. Nhìn đến một màn này, Lý Thanh Liên nhíu mày, Khước Tà tại giờ khắc này vươn người đứng dậy, quên thân sinh tử khí lượn lờ, có lôi đỉnh vần quanh, trong một chớp mắt thân hóa hai đầu rắn xanh, mắt chứa sinh tử, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa uy áp cái thế, trấn áp côn luân đỉnh. Một khắc trước còn ồn ào đến cực điểm hội anh đại tại trong nháy mắt yên tình im lặng, tất cả bị Khước Tà hung tà uy áp trấn nhiếp. Tất cả yên lặng cho ta một chút, ồn ào, còn thể thống gì? Khước Tà trong lời nói tựa như ngậm lấy băng, băng giá thấu xương. Lý Thanh Liên thỉ là khoát tay nào nói, đều không. Vây tay một cái sau lưng Bảo Sơn giống như cá bơi, Lộn xộn bay theo gió đến giữa sân, tự tìm chủ đi, vừa mới mặc dù ồn ào, có thể lý thanh liên, cỡ nào người ư? Hắn lục tức là đủ rõ ràng phân biệt ra được mỗi một câu nói, mỗi một chữ. Trong chốc lát, giữa sân sôi trào. Tiên phong đạo cốt lão giả tại hội anh đài trên đấm lực giẫm chân cũng vô pháp phát tiết trong lòng vui, chỉ vì hắn phát hiện một sợi từng chùn kia sáng màu xanh biếc nhập thể, tiên tính lại thân thể lại một lần nữa tỏa ra sự sống, chống giống nhiều ra trăm năm tuổi thọ. Một hai tóc mai hoa rầm, thân hình cao lớn, uy mãnh như hổ trung niên nam nhân bưng lấy trước người một hộp ngọc trắng cao lão lệ chảy ngang, không khỏi nói, đây là tiên phẩm lộ xác cao a, con ta được cứu rồi được cứu rồi. Không đến thời gian một nén nhang, sau lưng Bảo Sơn đã không, mà hắn Linh Hư bên trong vẫn như cũ không ngừng có bảo bối bay ra, giống như nối liền một tòa lấy không hết dùng mãi không cạn bảo khô. Giờ khắc này, giữa sân mấy vạn bất diệt, cơ hồ tất cả toàn nguyện, đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn bọn hắn tham dò lợi thôi, bất quá cũng là trong lòng sở cầu, lại một không cách nào thực hiện đổ vật. Bây giờ, Lý Thanh Liên giúp bọn hắn thực hiện, nhìn đến Lý Thanh Liên bây giờ dáng vẻ, Tiêu Như Ca trong lòng lại sinh ra một vệt quái dị ý nghĩ. Hắn, hắn chẳng lẽ không phải hỗn độn sen xanh chuyển thế, mà là tán tại động tử chuyển thế hay sao? Nhìn đến vậy ra đi bảo bối, tiêu như ca mạc danh đau lòng, có thể Lý Thanh Liên không có chút nào đau lòng, liền tựa như không phải hắn. Hoàn toàn chính xác, đây đều là danh được, bất quá cũng coi là hắn, đối với Lý Thanh Liên bực này tồn tại tới nói, ngoại vật cũng vẹn vẹn ngoại vật thôi, đối với hắn không được cái tác dụng gì. Hắn chưa từng ý lại ngoại vật, chính chiến nhiều năm, liều dết thời đều cực ít dùng tới, càng nhiều hơn chính là dựa vào năm đấm của mình, lúc đầu tầm mắt liền cao dọa người, bây giờ càng đối với mấy cái này càng nhìn không mắt Đôi dưới tay ép, giữa sân thanh âm dần dần biến mất, chỉ thấy hắn chậm rãi nói, cái này vẹn vẹn một chút ngon ngọt tôi, mà cầm ta đồ vật, liền muốn chung người sự tình. Đồ vật ta có thể đưa ra đi, tự nhiên cũng có thể thu hồi lại, đương nhiên, nếu là thật sự có thu hồi lại ngày đó, thu hồi lại không chỉ vẹn vẹn bà bối, còn có các ngươi mệnh. Giờ phút này, đám người lòng nhiệt huyết tự bị một câu nói kia đen tối dập tắt, đúng vậy à, hắn có thể đưa ngươi đưa lên đám mây, thế nhưng đồng dạng để ngươi ngã vào kiểu ưu địa ngục. Bất luận các ngươi như thế nào, kéo bè kéo cánh hoặc là âm mưu tính toán, ta muốn cái này 3000 đạo giới tất cả với ta tay, muốn thỏa mãn ngươi sở cầu. Có thể. Cầm chiến công đến đổi. Cầm đạo giới đến đổi. Lên thuyền của ta, ngươi một thế này, thậm chí đời sau, luân hồi trăm đời cũng vô pháp thoát khỏi. Ngươi trên người từ đầu đến cuối khắc lấy ta Lý Thanh Liên danh tự. Hiện tại, nghĩ kỹ, như muốn rời đi, hiện tại còn kỹ. Nếu là chậm, liền không có chỗ cho ngươi hối hận đi. Lý Thanh Liên hiếp mắt nói, hai con ngươi tự mỗi một người trên mặt từng cái đảo qua, các loại khuôn mặt lấy hết nhưng tại tâm. Có thể đợi chừng một canh giờ, nhưng Thủy chung không một người rời đi, nói nhảm. Vô tận mê hoặc liền bày ở trước mắt, đó là ngươi cố gắng hàng trăm hàng ngàn năm cũng vô pháp thực hiện đồ vật, bây giờ như thế nào tùy tiện trong tay. Các tu sĩ dục vọng trong lòng cùng tham lam để Lý Thanh Liên phóng đại đến cực hạ. Thanh Liên cổ tôn, ta nguyện vì trong tay ngươi kiếm, mặc dù thực lực không hết nhân ý, có thể ý ta đã quyết. Một trận giao dịch a. Ta nhận. Hắc <cười> hắc. Như thế mê hoặc, thật đúng là không cách nào làm cho người tùy tiện buông tay đâu. Trong lúc nhất thời lại có loại nhất hô bách hướng cảm giác, Lý Thanh Liên trong lòng cũng xem như thoải mái một hơi, liếc mắt nhìn đến Tiêu Như Ca, ý kia liền giống như là, ngươi xem một chút, thế nào? Thành đi. Tiêu Như ca không khỏi đễ môi, đơn giản nhất cụ cải gậy to đường quyền, cũng là hữu hiệu nhất ngự xuống đạo, trước cho cụ cải để bọn hắn nếm thử ngon ngọt, lại làm đầu một gậy, để hắn nhận rõ ai mới là cho củ cải người kia. Đạo lý mặc dù đơn giản, nhưng hôm nay dùng tại nơi này, cái này củ cải nhưng cũng không phải ai cũng có thể cho lên, gậy nhỏ cũng không phải ai cũng có năng lực như thế đỡ xuống. Sao chính là, Lý Thanh Liên cả hai gồm nhiều mặt. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệt vi diệu độ cong nói, đã các vị quyết tâm nhập ta che trời đã mình, vậy ta liền không nói thêm lời, cụ thể công việc Tuyết Tiên tử sẽ cho các vị từng cái tự thuận. Muốn lấy được bao nhiêu, liền nỗ lực bao nhiêu. Thế giới này tuy không công bằng có thể nói, mà ở ta che trời lặng mình, công bằng sẽ không lại là yêu cầu xa vời. Nói xong, vươn người đứng dậy, trên thân Tuyết Động bị hắn chấn động rất xuống, chắp tay mà đi, Tiêu Như Ca vừa định đi theo, liền bị Lý Thanh Liên kêu dừng nói, "Ngươi đi theo ta cái gì?" Tiêu Như Ca ngạc như nói, "Vậy ta lưu tại nơi này làm cái gì?" "Chiến công đổi bảo một chuyện, ngươi không phải cùng Tuyết Tỷ tỷ đều thương lượng xong a?" Lý Thanh Liên vô vỗ bả vai của nàng ngự trọng tâm trường nói, "Cùng nàng hảo hảo học ít, cái này côn luân ngươi sớm tối là muốn tiếp nhận, trẻ chung không cố gắng, lao đại đồ bị thương. "Hiểu không?" Tiêu Như Ca trừng mắt đôi mắt đẹp vẻ mặt nghi hoặc, chỉ chỉ cái mũi của mình. Tiếp nhận? Tiếp nhận cái gì? Có thể Lý Thanh Liên bước ra một bước, đã phủi mông một cái đi, xong chuyện phủi láo đi. Uy, Người có ý tứ gì? Làm sao nói cho đến giờ nói thẳng nửa câu? Các người đều như thế thích sâu người khẩu vị sao? Tiêu Như ca dập chân, giọng dịu dàng cả giận nói. Chương 888 Lựa Hoang Cuồng Đốt Lan Đồng Cổ, chương 888 Lựa Hoang Cuồng Đốt Lan Đồng cỏ. Nhưng mà Lý Thanh Liên sớm đã rời đi, theo hắn rời đi, đám người ánh mắt nóng bỏng trong nháy mắt tập trung vào Tuyết Trung Liên trên người, giống như sói đói. Tuyệt Trung Liên trong lòng thở dài nói, người dục vọng, thật đúng là vĩnh viễn không có điểm dừng a. Nàng nhếch mày, giờ khác này Côn Luân đã triệt để trở thành Lý Thanh Liên Côn Luân, lại cỗ này hội tụ mà thành dòng lũ lại lấy cực kỳ khủng bố tốc độ biến lớn, có thể hay không nuốt hết 3000 giới Tuyết Trung Liên không được biết, có thể chí ít sẽ ở dòng sông thời gian bên trong lưu lại một trang nổi bật, rất may mắn mình bây giờ chính tham dự trong đó, một tay thúc đẩy cái này một dặm rộ. Nghĩ đến, thì phải có nơi nỗ lực, nhưng Nghị Toại Nguyện liền muốn lấy chiến công chống đỡ. Mấy ngày sau ta thái thượng lại với bầu trời phía trên lập xin chiến địa, tiến pháp, thiên tài điệu bạo tự tử, tất cả công khai đi giá. Như nghĩ được đến, liền đi chiến, liền đi trừng phạt thiên hạ. Cụ thể ta sẽ cùng với các ngươi tinh tế nói đến, chính như cùng Thanh Liên Cổ Tôn lời nói, tương lai nắm giữ ở các ngươi trong tay mình, là tại cái này gió mây trong đại thế trần luân, hoặc là lưu lại huy hoàng một bút, quyền lựa chọn ở trong tay các ngươi. Tại trong gió tuyết tuyết trung liên chọn vẹn dạng 3 ngày 3 đêm, thậm chí thay đổi nhỏ đến cụ thể chi tiết, đây cũng là cùng Lý Thanh Liên thương nghị kết quả, không có chút nào chỗ thiếu sót. Trừng phạt thiên hạ, đổi lấy chiến công, lấy chiến công đổi lấy tài nguyên tăng cường thực lực, sau đó lại một lần trừng phạt, một lần lại một lần hoàn bên trong. Có người lại vĩnh viễn đổ vào trên chiến trường, thế nhưng sẽ có người sống sót, hoàn thành một lần lại một lần lột xác. Mà cái này tuần hoàn, không đến 3000 giới tất cả về trong tay một khắc này liền sẽ không kết thúc. Chính chiến bắt đầu. Hội anh đại nghị sự kết thúc, đông đảo thế lực người cầm lái đều xuống núi, cũng không lâu lắm, liền có thể nhìn thấy từng chiếc từng chiếc chiến thuyền, bảo sơn chứa đầy tu sĩ, chống trận gióng lên, kèn lệnh húy, giải, xông vào tinh không bên trong, liền giống như rối loạn tổ hồng. Từng cái tu sĩ trong mắt trở đầy hừng hực dạ giờ khắc này bọn hắn lần đầu cảm giác được tương lai của mình chính bị nắm trong tay. Cùng lúc đó, Côn Luân bầu trời phía trên đứng lên một vô biên lớn địa, định danh kế hoạch lớn chiến địa. Trong địa nơi thời gian chính là một bộ trói lọi đến cực hạn tinh độ tựa hồ bao gồm toàn bộ tinh không, 3000 đạo giới trong đó cũng có thể rõ ràng biểu diễn ra, giống như từng quả sáng tỏ đấy sao. Trong địa nơi lộ vẻ chính là các đại đạo giới sở thuộc, cùng công phạt tiến độ. Tự Côn Luân giới biến thành tinh điểm bên trong, phiêu tán ra vô số tia đỏ, giống như ôn dịch đồng dạng lan tràn, lại có bao phủ toàn bộ tinh không tứ thế. Cuối cùng cũng có một ngày, chiến hỏa lại lan tràn toàn bộ 3000 giới, tự kế hoạch lớn chiến địa phía trên liền có thể nhìn thấy, bây giờ Đâu đã đánh hạ 160 nói giới dung hợp làm một khối bao la vô cùng đại lục, hướng phía Côn Luân phương hướng kiên định không thay đổi nghiền ép mà tới. Một đường nơi quá, bất luận ra sao đạo giới, tất cả ngăn cản không được hắn hùng hực khí thế đồng dạng thế công, nhao nhao thua trận, dung nhập đô quảng, đô quảng lực lượng liền giống như quả cầu tuyết đồng dạng càng lúc càng lớn. Kế hoạch lớn chiến bễ phía trên, ghi chép mỗi một lần thẳng tiến, công phạt, tương ứng đều có chiến công bản thượng, một bên khác tại Vân Mộng đầm lầy lập công đúc điện, cho lúc đó, chưa thế thì là Mang Bi vẫn cùng hồi không kịp tâm bị nhất nhất ra Côn Luân, trở thành không nhà để về tổ tại. Tại dưới trời sao bên trong phiêu bạc lang thang, không chỗ là nhà, mà những ngày Lý Thanh Liên lại không xem bảo. Nếu không muốn trên thuyền của mình, như vậy mình cũng không cần thiết chờ bọn hắn một đường. Thời gian giống như nước chảy đồng dạng vội vàng mà qua, bốn mùa lưu chuyển ở giữa, đảo mắt đã qua trăm năm tuế nguyệt. Trăm năm thời gian đối với phạm nhân mà nói, có lẽ sẽ dùng một đời đi tới minh, nhưng đối với tu sĩ tôi nói, vẹn vẹn một cái búng tay. Lý Thanh Liên trên thực tế đã hơn 5 500 tuổi, có lẽ ở trong mắt người khác hắn vẫn chưa tới ngàn năm tuổi tác, nhưng trên thực tế tại trên hải đảo nuôi con trai năm vạn năm tuế nguyệt lại không người biết được. Thời gian trăm năm, để côn luân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cương thổ đem so với trước bao la gần như gấp 3 không ngừng, chính là mấy chục đạo giới dung hợp lẫn nhau thành quả. Trong năm bên trong, vẹn vẹn kim xí si đại bảng vương cong về đạo giới liền vượt qua Tây Phương, lại con số này như cũng ở lấy cực kỳ khủng bố tốc độ gia tăng. Công đức điện bên trong bóng người đông đảo, bảo quang tận trời, ngày kế, cánh cửa cũng không biết muốn bị đạp phá bao nhiêu lần, chỉ là thời gian trong năm đã xây dựng thêm 3 ba lần. Ngoại trừ một chút khuôn mặt cũ bên ngoài, còn có rất nhiều khuôn mặt mới, đều là đến từ những cái đó đánh thắng đạo giới, không có lựa chọn nào khác bọn hắn cũng chỉ có thể đạp vào chiếc thuyền lớn này. Mà chiếc thuyền lớn này một ngày đã vào liền cũng không tiếp tục nguyện ý đi xuống. Toàn bộ Côn Luân sớm đã đại biến bộ dáng dựa theo lý thanh liên ý nguyện, tại Tuyết Trung Liên chỉ đạo phía dưới, Tiêu Như Ca lại lập Thiên Tinh Thành. Mà thành này chủ yếu công năng chính là giao dịch, lấy vật đổi vật, lấy linh đổi vật, lấy vật đổi linh. Chiến tranh rất đốt tiền, đồng dạng cũng rất kiếm tiền, bốn phía cấp đoạt nơi để dành tới tài phú nếu không có dùng tới địa phương, hoàn toàn có thể thay thế là hữu dụng vật. Bởi vì cái gọi là chiến tranh tức là cướp đoạt, mà Tinh Thành chính là một chỗ như vậy, càng tương tự với thương hội tính chất, vẹn vẹn trăm năm tuyết cũng đã mở rộng đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Có che trời đại minh Họ lại nói là Lý Thanh Liên làm hậu thuẫn, con đường phía trước có thể nói thuận buồm xuôi gió, Lý Thanh Liên ý tứ liền đem cái này núi Côn Luân chế tạo là thương mậu lưu thông trung tâm. Kể từ đó liền có thể trắng trận vơ vét của cải là liên tiếp không ngừng chiến tranh cung cấp cường đại vật chất hậu thuẫn, đồng thời cũng có thể đưa đến chiêu hiền nạp sĩ tác dụng. Trên đời này lại có mấy người có thể ngăn cản được bảo bối hấp dẫn chứ? Bây giờ, toàn bộ Côn Luân quản lý cùng các thế lực lớn ở giữa điều phối toàn quyền ném cho Tiêu ca, nàng bây giờ đã bận bịu tựa như con quay, hoàn toàn không có ngừng hạ thời điểm. Lúc trước vẹn vẹn coi là Lý Thanh Liên nói là nói mà thôi ai có thể nghĩ tới hắn thật đem côn luôn không nói tiếng nào ném cho mình, mặc dù mệt, có thể tiêu như ca lại hưởng thụ trong đó. Bây giờ nàng cũng coi là dưới một người, vạn trên và người. Giờ phút này, đỉnh núi côn luôn che trời địa trồng, Lý Thanh Liên chống cái cảm, hai con ngươi nhắm lại nhìn đến trên bàn tinh đồ. Lít nha lít nhít chú thích, cùng các đại đạo giới, thế lực dây dưa, hướng đi, vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền là đủ để cho người ta choáng đầu không thôi, nói là tinh đồ, có thể làm dùng càng tương tự với xa bản tôi, chỉ bất quá càng thêm kĩ càng, càng thêm chân thực. Tuyết Trung liên tay trắng nắm lấy một cây côn gỗ đào. Tại tinh đồ trên chỉ điểm núi sông, trong miệng thỉnh phảng hạ đạt mệnh lệnh, tự có loại không thể đi ngược lại tư thái. Giờ phút này che trời điện trong có thể nói kín người hết chỗ, tiên thần yêu ma Phật cái gì cần có điều có, khi thế mỗi một cái đều là kinh khủng dọa người, nếu là cùng nhau bộc phát, đem cái này che trời điện nhấc lên cũng không thành vấn đề. Khứ tà, mộc tôn, tiêu hạ tất cả trong đó, mà những này đều là một chút siêu nhiên thế lực tay não, trong tay nơi nắm không có chỗ nào mà không phải là có thể công phạt một giới to lớn lực lượng. Mà giờ khắc này lại tại trong điện nghiêng hai nghe, đối với Tuyết Trung liên lại có loại một mực cung kính cảm dạ mà ngồi ở chủ phía trên, lấy tay chống cái cằm, nhìn đến tinh độ ngẩn người Lý Thanh Liên cũng là không người hỏi thăm, triệt để bị không để ý tới. Chương 889 từng trải kỳ vọng nay mới hiện, chương 889 từng trải kỳ vọng nay mới hiện. Tuyết Trung Liên dùng ánh mắt còn lại liếc một cái Lý Thanh Liên, uy ý thì chỉ hướng Đô của nói, trăm năm qua, Đô Quảng Thế không thể đỡ, tại đầu tháng 7 vừa cầm xuống thần thú giới, cũng coi là phá trăm giới đại quan, chắc hẳn chư vị đối với Đô Quảng ở các vị Hồng Hoang Cự Kình cũng là có chỗ nghe thấy. Trong nguyệt, như có ẩn vào đại thế bên trong Hồng Hoang và ở Đô Quảng. Chúng ta cổ tôn đại nhân cái này, một biển chữa vàng cũng coi là lập công lớn. Trong lời nói nhìn một cái Lý Thanh Liên, kết quả hắn như cũ trong ở đó nhìn đến tinh đồ ngần người, không biết thần du đến nơi nào đi tới. Đúng vậy à, nếu không phải cổ tôn, cục diện hôm nay nơi nào sẽ như thế ẩm ẩm sống dậy, chứ hùng tranh bá, lực lượng mới xuất hiện, càng có chỉ tồn tại ở thần thoại chuyển nói bên trong hồng hoang cự kình qua lại bên trong chiến trường, tựa như về tới thịnh thế hồng hoang. Nửa năm trước may mắn nhìn thấy Hồng Vân đạo nhân, quả thật kinh động như gặp tiên nhân, ai ngờ truyền nói bên trong Hồng Vân lão tổ lại sinh bộ dạng kia, bất quá thực lực quả thực quá mức kinh khủng, giết bất diệt giống như giết gà. Đám người theo âm thanh phù hợp, chỉ có tự mình trải qua trận này bao phủ 3000 giới chiến tranh, mới có thể chân chính cảm nhận được đến tuột cùng đến cỡ nào ấm ầm sóng dậy. Nhưng Thiết Trung Liên lại chỉ vào tinh đồ cao mày nói, có thể chỉ sợ Đô Quảng tình thế cũng dừng ở đây rồi, tại Đô Quảng con đường phía trước đạo giới đã nhìn rõ ràng tình thế. Không có năng lực chuyển giới bây giờ càng là mọi người đồng tâm hiệp lực, tại Đô Quảng con đường phía trước liên kết, hợp thành vô số tu sĩ ngăn Đô Quảng hành vi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trong đó không thiếu đại năng hạng người. Đô Quảng bước chân đã chậm lại, bây giờ càng là thứ ngăn chặn, khó mà tiến thêm một bước, trong kế hoạch cùng Côn Luân tụ hợp, còn không biết phải chờ tới bao giờ. Côn Luân bởi vì quá mức khổng lồ, rứt khoát không cách nào xê dịch, càng là không cách nào giúp đỡ gấp cái gì, không biết chư vị đối với cái này có cái gì cái nhìn, nếu là đô quảng côn luân hai phe không thể tụ hợp, lực lượng thế tất phân tán, bây giờ loại này hình thế phía dưới, chiến hỏa đã lên, sớm đã không phải đơn đả độc đấu thời điểm. Nếu không phá này ván cờ, trận chiến tranh này liền sẽ lọt vào cục diện bế tắc, như thế dung giải, với ta loại không có chỗ tốt. Tuyết Trung Liên dăm ba câu liền đem bây giờ tình thế nói hết, tại che trời Đạm Minh tới nói, không có người nào cái nhìn đại cục có thể cùng Tuyết Trung Liên so sánh, tại trong trận chiến tranh này. Tuyệt Trung Liên ở mức độ rất lớn đóng vai lấy quân sư nhân vật. Tuy là cô gái thân thể, có thể vẹn vẹn một người, trên chiến trường đưa đến tác dụng vượt xa thiên quân văn mã. Chính là tối khôn. Một thân tại Khôn Ngô, đầu cơ hổ thỏa tới nóc điện ma đầu châu oang oang mà nói, bây giờ chỉ có chúng ta tiến đến là đô quảng trợ trận phá vỡ cục diện bế tắc. Tuyết Trung Liên cũng là lắc đầu nói, không thể, một ngày các ngươi đi tới sẽ chỉ bị từng cái tiêu diện, nguyên bản những cái đó ngăn cản đô quảng thế lực cũng đã cực kỳ cường đại, lại thêm nhân hoàng điện nhân ma âm thầm pha trộn, không có côn luân giới làm hậu viện, cho dù là đi tới cũng là có đi không về. Giữa sân lọt vào vắng lặng, Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác, có thể hết lần này tới lần khác còn đi không được, chẳng lẽ lại chỉ có thể tốn hao đi xuống sao? Thanh Liên Cổ Tôn, không biết ngài đối với cái này có cái gì cái nhìn, dù sao ngài Âm Thần bảo thân dễ dàng cho đô quặng, đối với bên kia hình thế hẳn là so chúng ta muốn hiểu hơn nhiều. Tuyết Trung Liên ánh mắt chuyển hướng Lý Thanh Liên nói, chỉ thấy Lý Thanh Liên giờ phút này như cũ trông cái cằm, hai con ngươi thẳng tắp nhìn đến tinh đồ, trên mặt không có chút nào biểu lộ, ngẩn người phát chính chăm chú. Tuyết Trung Liên nhận không được, thầm nghĩ trong lòng, ngươi nên thiên hạ này là vì là ai đánh đây này? Tại sao lại thất thần rồi? Nắm lên côn gỗ đào hướng phía Lý Thanh Liên chán hung hăng vừa gõ, phát ra một tiếng thanh thúy keng ngân thành, giữa sân đám người miệng tất cả mở lớn, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Đây chính là thanh liên cổ tôn, một tay nhắc lên nổi chút trận vô biên đại chiến kinh khủng tồn tại, vẻn vẹn tên của hắn, bây giờ tại cái này 3000 đạo giới đã được tôn sùng là truyền thuyết nhân vật. Giữa sân giám căn đảm như thế không nể mặt Lý Thanh Liên chỉ sợ cũng chỉ có Tuyết Trung Liên. Lý Thanh Liên lúc này mới lấy lại tinh thần, vuốt vuốt vô cùng ngạc nhiên vuốt vuốt không khỏi tỷ, ngươi ta làm gì?" Tuyết thẳng, cả giận: "Ngươi nói làm gì?" Ta hỏi người nói đâu? Đến cùng làm sao bây giờ? Lý Thanh Liên gãi gãi đầu nghi ngờ nói, cái gì làm sao bây giờ? Nghe nói Tuyết Trung Liên kém chút không có bực mất đi, tình cảm mình vừa mới xem như nói vô ích, cùng Lý Thanh Liên thời gian trung đụng càng dài, nàng đối với hắn hiểu rõ liền càng sâu. Đối với Lý Thanh Liên, nàng chỉ có thể dùng không câu nệ tiểu tiết để hình dung, việc nhỏ trên dứt khoát thờ ơ. Nhưng có thời hết lần này tới lần khác lại vô cùng đáng tin. Nguyên đối với tại Lý Thanh Liên, Tuyết Trung Liên vẫn là mang theo một vệ tôn sủng, sao cũng không phải là ai cũng có thể có được như thế lòng dạ. Mà cái này trăm năm sớm chiều ở chung, lại làm cho trong nội tâm nàng còn sót lại tôn sùng cũng nát náo loạn. Thế nhưng chính là loại này trung độ phương thức, để Tuyết Trung Liên vô cùng bâng lãng, dễ chịu, càng giống là bằng hữu, tri kỷ, mà không phải trên hạ quan hệ, như thế cũng đi tới rất nhiều lo lắng. Lý Thanh Liên nghe nói không khỏi thật sâu hút một hơi, nhếch miệng lên một vẻ thỏa mãn nụ cười, đưa tay nhẹ vô về tình đồ nói, không nghi tới, một ngày này lại thật đến, còn tới nhanh như vậy, hết thảy giống như trong mộng. Mộng Tôn khẽ miệng co giật, nằm mơ. Hắn có quyền lên tiếp nhất, có thể đi đến một bước này, vẻn vẹn nằm mơ thế nhưng là không đạt được. Vừa mới Lý Thanh Liên tần dạo chơi trên trời bên ngoài, nghi chính là cái này, cho nên sinh lòng cảm khái. Chính như nàng nói, thế cục cứng đờ, dừng bước không tiến, chỉ có pha cục một con đường có thể đi, đã biện pháp đã có, liền như thế đi làm đi. Lý Thanh Liên quyết định thật nhanh nói. Lúc này lại đến Phiên Tuyết Trung Liên hồ đồ rồi, không khỏi nghi ngờ nói, biện pháp gì? Lại nói lúc nào có biện pháp? Lý Thanh Liên chuyện đương nhiên nói, đã xuất binh không thành, liền đem côn luân chuyển qua là ta. Tuyết Trung Liên không khỏi lấy tay vỗ chán nói, ta không phải đã nói rồi, trải qua trăm năm tuyết nguyệt dung hợp, côn luân sớm đã xưa đâu bằng này, quá mức khờ lồ đã không phải là nhân lực có thể xây dịch. Lý Thanh Liên thì là buông tay nói, ai nói chuyện không được. Tuyết Trung Liên nghe nói, trong mắt Ngạc nhiên, tùy ý thì hiện nổi từng điểm ánh sáng, hắn sẽ không phải là thật có biện pháp đem côn luân dọn đi hay sao? Phải biết, bây giờ côn luân lớn đã hoàn toàn không thua bất chu giới lớn nhỏ, so với trước đó lớn đâu chỉ mấy chục lần, liền ngay cả bầu trời phía trên giờ phút này trọn vẹn treo không giới trăm khỏa mặt trời, lúc này mới khó khăn lắm có thể chiếu sáng côn luân mặt đất, bởi vậy biết có, bây giờ côn luân đến cùng đến cửa nào ba la. Lại trọng lượng là tiếp theo Còn có hắn sớm đã cùng phiến tinh không này dung hợp là một, vô luận là đạo quy tắc hoặc là nhân quả, tương hô liên lụy, liền tương đương với đem côn luân giới dính tại mảnh tinh vực này bên trong, há lại có thể tùy tiện xây dịch. Chính là Hồng Vân, Bạch Trạch Hàng Ngũ lại thêm mấy vị hồng hoang cử kình cộng đồng xuất thủ, cũng không nhất định chuyển động. Đây cũng không phải là lực lượng vấn đề. Có thể Lý Thanh Liên ý tứ lại. Trước 890 lưng con côn luân kéo tinh hạ, trước 890 lưng con côn luân kéo tinh hạ. Lại muốn đem chọn phiến chuyển qua hai phe giáp công phía dưới, cho dù là cường đại tới đâu lực lượng cách trở cũng vô pháp ngăn cản hai phe đại hội sư. một ngày hội sư, thế cục đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà Tuyết Trung Liên rứt khoát liền không nghĩ tới đem côn luân chuyển qua cái này một khả năng, dù sao không phải sức người gây nên vậy. Có thể Lý Thanh Liên hết lần này tới lần khác một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ nói ra lời, tựa như cho đến giờ liền chưa từng cân nhắc qua một vấn đề này. Người muốn làm sao chuyện? Tuyết Trung Liên không khỏi hỏi, nàng biết Lý Thanh Liên bây giờ đã tiến vào hỗn nguyên sáng tọa đạo cảnh, chân chân chính chính bước vào rừng tường giả. Có thể cho dù có thực lực như thế, cái này Côn Luân Vô Tận Sơn Hải cũng không phải tùy ý có thể di chuyển. Lý Thanh Liên thì là cười nói, không cần ở vấn đề này trên soán suất. Chỉ thấy hắn hôn người đứng dậy, hung hăng thân cái lưng mệt mỏi, bộ kia lưỡi biếng dáng vẻ nhìn Tuyết Trung Liên muốn đánh người. Sau một khắc, hắn quanh thân đột nhiên diễn sinh ra một đạo thuần trắng khí, tự hư ảo dần dần trở nên chân thực, giờ khắc này Lý Thanh Liên tại đám trong mắt người hình dáng tựa hộp vô hạn cao lớn đi lên. Đầu đội trời chân đạp đất đều không thể dùng, nếu là tinh tế quan sát liền có thể phát hiện, kia hồng mông thái sơ khí lại bắt đầu diễn biến thay đổi hỗn độn hư ảnh, khí tức siêu việt cao hơn hết. Đây chính là chân chính hỗn độn hư ảnh, vô biên hỗn độn lực lượng đến tận cùng khủng bố đến mức nào, không ai biết. Tuyết Trung Liên lẩm bẩm nói, hắn lại mạnh. Mặc dù từng thấy tận mắt, có thể nàng lại có thể thiết thực cảm giác được, người trước mắt không biết điều cường đại, phá mất trói buộc về sau, Lý Thanh Liên tiến cảnh Tuyết Trung Liên đã xem không hiểu. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên một tay phất lên, một tia đó hồng ngông thái sơ khí giống như cá bơi đồng dạng sông vào mặt đất. Sau một khắc, mặt đất tầm vang chấn động, nếu là thân ở tại tinh không bên trong liền có thể thấy rõ ràng, một tia đó hồng ngông thái sơ khí trực tiếp xuyên qua vô tận mặt đất, đi tới côn mà sau. Tùy ý thì bà phát, Thái sơ diễn biến thay đổi hỗn độn, cơ hội tại trong nháy mắt liền chiếm cứ toàn bộ tinh không, lại như cũng đang khuyết đại, tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng. Tại Lý Thanh Liên không chế phía dưới, vô biên hỗn độn hư ảnh đen côn luân giới gánh chịu mà lên, tùy ý thì nhếch miệng lên một vết khẽ cười nói, "Cô tới." Chỉ thấy vô tận hỗn độn phun trào không ngớt, trong đó tràn ngập hỗn độn lực lượng tại giờ khắc này tựa như sôi trào, vậy mà dần dần biến hóa là một tuần trắng cá côn hư ảnh. Nay rộng lớn, chọn vẹn một phương tinh cũng vô chịu thân ảnh, không vây cá, hắn vây cá hóa cánh, ở hắn về thương hải một này, liền bị bỏ qua rơi mất. Cho nên, này côn không vây cá, có thể là lớn, quả thực dung động là người, mặt đất chấn động dần dần trở nên mãnh liệt, diện tích lãnh thổ bắt ngát côn luân bị không vây cá côn có lên người, lấy một lưng, cá gánh chịu toàn bộ mênh mông mặt đất. Giờ khắc này, tại côn luôn bên trong vô tận sinh linh đối với một màn này tất cả nghẹn họ nhìn chân chối, rung động phi thường, ở tại côn trên khuôn mặt lưu chuyển vô tận đạo văn tựa hồ ẩn chứa thế gian này căn nguyên nhất bí mật, để người nhẫn nhịn không được trầm mê trong đó. Chỉ thấy đuôi côn một cái, ước tinh không lập tức bị đập vỡ vụn, làm hư vô, tinh bởi vì cái này một trực tiếp bị tách ra, tùy ý thì diễn sinh vô biên lực đẩy kéo lấy côn luân rời tiến lên. Chỉ nghe trong hư không truyền đến một đạo có một đạo tiếng sấm tiếng vang, giống như dây đàn đứt đoạn thanh âm, côn luân giới cùng mạnh tinh vực này sinh ra nhân quả cùng các loại liên lụy sinh sinh bị lực lượng kinh khủng này kéo đoạn. Toàn bộ côn luân tại giờ khắc này triệt để thoát khỏi mạnh tinh vực này chói buộc. Triệt để thoát ly ra, khum lô thuần trắng côn bằng tại trong vô ngân tinh không qua lại, những nơi đi qua lưu lại một đạo rõ ràng vết tích, không gian tất cả không thể nhận nặng, tất cả vỡ vụt. Từ côn trên, cũng có thể thấy rõ bầu trời trên thuộc không bắt tốc lui, dù cả động người, có thể bởi vì to lớn thân hình, một ra đã xét qua mấy phương tinh bực, mặc dù so ra kém tinh qua linh hoạt tính cơ động, thế nhưng vô cùng tinh người. Che trời điện bên trong đám người nhìn thấy một màn này không một không sinh lòng rung động, đây thật là nhân lực nhưng vị chi sao? Tọa lạc ở tinh không muôn đời côn luân thật bị xê dịch rồi. Cho dù là Tuyết Trung Liên cũng kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, ngạc nhiên nhìn đến sắc mặt có một chút trắng bệnh, trên trán nổi gân xanh lý thanh liên. Còn thật có một chút gì đâu? Lý Thanh Liên miễn cưỡng cười vui nói, rất khó tưởng tượng, nhỏ nhỏ trong thân thể đến tuột cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng khủng lồ. Tuyết Trung Liên cả kinh nói, ngươi nơi rõ ràng đạo đến cùng vì sao? còn có thể diễn biến thay đổi 3000 đại đạo, cũng có thể diễn biến thay đổi hỗn độn thái sơ. Ta sống lâu như vậy, liền ta biết, không có một đạo có thể cùng so sánh. Bây giờ nàng đã có chút xem không hiểu. Lý Thanh Liên nhún bay, mang trên mặt từng điểm cảm khái từng đạo, "Gì đã a? Nếu quả thật muốn nói lời, đó chính là vô hạn khả năng đi." Hắn rõ ràng đại đạo vì sao? Hợp 3000 đại đạo cùng cả đời sở nộ, diễn biến thay đổi hồng mông thái sơ khí, siêu nhiên đại đạo tồn tại, lăng nhiên trên đó. Đạo này muôn đời tuế nguyệt đến nay không người từng đi qua, là thuộc về Lý Thanh Liên duy nhất đạo, người bên ngoài không hiểu cũng rất bình thường đã vấn đề được giải quyết, liền chỉ còn chờ hội sư một khắc này, phá hết trở ngại đi, quản hắn là ai trong đó quay đụng nước, cũng vô pháp ngăn cản chúng ta tiến lên bộ pháp, che trời đạo minh thế tất cầm xuống cái này 3000 ngàn giới, lại diễn biến hung hoang. Lý Thanh Liên vô án nói, đám trong mắt người lửa nóng, ngay tại Lý Thanh Liên muốn quay người rời đi một khắc này, Thái thượng tinh không đạo đạo chủ lại nhướng mày, trong mắt mang theo từng tí do dự, có thể tùy ý thì lại hóa thành quyết tuyệt nói, Cổ Tôn trầm đã, còn có một chuyện, không biết Cổ Tôn biết có. Lý Thanh Liên bước chân một hồi, quay đầu nhìn về phía Chu Nhược nói, chuyện gì? Chu Nhược thật sâu hốt một nói, gần nhất 100 năm Tiên ảnh quái tượng nhiều lần ra, 3000 đạo giới các nơi đều thường xuyên có tiên ảnh tại thế, đi lại ở thế gian. Trong khoảng thời gian này, tại quân Luân trên mặt đất càng là liên tiếp phát sinh, hoặc là tiên ảnh, hoặc là giống như hải thị thật lâu đồng dạng cảnh tượng, không cách nào đụng vào nói, giống như hiện tượng, nhưng lại chân thực tuyệt tại, cũng không lâu lắm liền sẽ biến mất. Mặc dù bây giờ không nghe nói đối với hiện thực tạo thành ảnh hưởng gì, có thể trong lòng ta lại cảm thấy nhàn nhạt bất an. Mà một quanh thân lượt lời vô tận ngọn lửa lại gật đầu nói, "Ta Thiên vực đến nay trong năm cũng hoàn toàn chính xác có không ít như thế quái sự phát sinh, có tiên cảnh cùng hiện thực trùng hợp, cũng có tiên ảnh đi thế." Có thể tuy là hư ảnh, khí tức kia tuyệt không phải giả, tiên ảnh tuyệt đối là tiên bộ dáng. Khí tức, ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Một lỗ mũi châu lão đạo trong tay phất trần hất lên nói, hoàn toàn chính xác, nửa tháng trước ta tông phía sau núi bên trong liền có tiên ảnh đi tại trên vân tâm thềm đá, dẫn tới không ít đệ tử vây xem. Có thể tiên ảnh đối với mấy cái này làm như không thấy, cuối cùng dẫn tới tông của ta lão tổ xuất thế, ở nhìn thấy tiên ảnh trong nấy mắt, tông của ta lão tổ giống như điên, lại nói tiên ảnh vì hắn thái thúc. Chờ thật muốn đi tinh tế xem thời điểm, tiên ảnh lại biến mất, sau đó ta đi dò duyệt trong môn cổ tịch. Tông của ta lão tổ quả thật có một thái sư thúc tại lượng kiếp trước đó phi thăng thành tiên. Bây giờ tại nhân gian lại hiện lộ tiên ảnh, phải chăng ở tỏ rõ lấy cái gì? Chương 891 tiên ảnh quỷ sự hiện 3000, chương 891 tiên ảnh quỹ sự hiện 3000. Một câu ra, giữa sân loạt vào yên tĩnh, có người không thèm quan tâm cười nói, lộ mũi châu lão đạo, ngươi cũng đừng lựa phỉnh ta đợi, từ hồng hoang lượng kiếp phía sau, tiên phàm ngăn cách ngăn chặn hết thể lui tới khả năng, lấy phía sau, không có người nào phi thăng thành tiên. Chúng ta không thể đi lên, những cái đó trên 33 tầng trời tiên cũng sợ mặt. Bây giờ ngươi nói tiên ảnh tại thế, cái này sao có thể? nhất định là hư ảo vật, hoặc là thời gian tuyến hỗn loạn để các ngươi thấy được muôn đời tình cảnh lúc trước. Nhưng Chu Nhược lại lắc đầu nói, dòng sông thời gian sẽ không dễ dàng rối loạn, vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở nơi này, vấn đề là toàn bộ 3000 giới đều có này quái sự phát sinh, không biết Thanh Liên cổ tôn phải chăng gặp qua. Lý Thanh Liên mặt không thay đổi nghe, lại thản nhiên nói, chưa từng thấy qua, thôi có nghe thấy thôi. Giờ khác này Tuyết Trung Liên nhìn chằm chọc vào Lý Thanh Liên khuôn mặt, muốn xem ra cái gì, nhưng cái này xem xét, khóe miệng lại làm giấy lên một vệt cười khổ. Nàng đã nhìn ra, Lý Thanh Liên đối với việc này trong lòng hẳn là 89 10 là biết nguyên nhân chị bất quá vì sao lựa chọn dấu giếm đâu. Trong nội tâm nàng không nhịn được từng tia từng tia dự cảm không tốt. Chu Nhược nghe nói, trong mắt lóe lên một vệ do dự, tùy ý thì cắn chặt môi giới nói, không biết chuyện sau Thanh Liên Cổ Tôn có thể hay không theo ta đi trên một chuyến, có một số việc cần để cho ngươi nhìn một chút. Ngộ Tôn trên mặt hiện lên một vệ mất tự nhiên, há miệng muốn nói chút cái gì, nhưng lại thở dài một tiếng, không nói lời gì nữa. Lý Thanh Liên gật đầu, tùy ý thì hướng phía chúng nhân nói, đều trở về chuẩn bị đi ấn tốc độ bây giờ, không tới 3 năm, liền sẽ nên đón cùng Đâu Quảng Hội sư một khắc này, lúc đó còn có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh. Đám người phụ hòa nói, "Ha ha, cụ Tôn yên tâm, định để đám kia nhai con nhóm kiến thức một chút ta côn luân lợi hại." Giữa sân người dần dần tản đi, cuối cùng giữa sân chỉ còn Tuyết Chu Liên, Chu Nhược cùng Mộc Tôn. Lý Thanh Liên nhìn Mộc Tôn một chút, lại nhìn phía Chu Nhược nói, "Chuyện gì?" Chu Nhược trong mắt lóe lên một vẻ lo âu nồng đậm nói, "Không biết ngài còn nhớ rõ con ta thần hành, tự đại chiến kết thúc sau hắn liền bắt đầu bế quan, xung kích sau cùng cảnh giới, để đột phá trói buộc, bây giờ trăm năm qua, tiến cảnh khả quan, chỉ bất quá bây giờ trạng thái có chút không đúng, ta hoài nghi cùng nhất sinh ra quá sự có quan hệ, cho nên liền muốn cho ngài nhìn xem." Tuyết Trung Liên trong mắt cũng hiện lên một vẻ lo lắng, nàng còn không biết đâu. Lý Thanh Liên nhìn Ngỗng Tôn một cái nói, các người bí mật thông qua khí rồi, chắc hẳn thận lâu giờ phút này cũng xảy ra vấn đề a. Ngỗng Tôn cười khổ nói, ta chỉ như vậy một cái ký thác, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện, phiền phức của Tôn. Lý Thanh Liên lông mày không khỏi nhăn xấu nói, không cần như thế, mang ta nhìn qua liền biết. Chu Nhược nghe nói, trong lòng cũng là bum lỏng, một nháy mắt liền cảm giác nắm chắc trong lòng. Nhìn đến Lý Thanh Liên khóa chặt lông mày, Tuyết Trung Liên cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, năm đó Lý Thanh Liên tại Côn Luân thế gian đều là địch. Biển sao thời điểm lẻ loi một mình chiến ngàn vạn quân hùng thời điểm cũng không thấy hắn cao mày, mà bây giờ lại, sự tình tựa hồ so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất rất nhiều. Một đoàn người đi tới Thái Thượng Tinh không đạo đạo tràng, vào trong đoạn long mật thất, nơi này có thể nói hộ vệ nghiêm nghiêm, sát trận nổi lên bốn phía, dù sao trong đó bế quan thế nhưng là thần hành, được tiên duyên, tất nhiên sẽ bước ra một bước kia tồn tại, như thế nào không cẩn thận ứng đối. Vào tới mật thế, chỉ thấy thần hành khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, trừ cái đó ra. Lớn như vậy trong mật không có vật gì, trên thân thể hắn sớm đã rơi đầy tro bụi, trăm năm bên trong cũng chưa hề động tới. Có thể dị thường chính là giờ phút này, thần hành quanh thân lại lượn lờ lấy từng điểm tiên mang, mật mờ giống như mộng, trong hư không thỉnh thoảng có chân tiên khí hướng phía thân thể của hắn hội tụ mà đi. Sau lưng tiên cảnh huyền tượng thỉnh thoảng phai mờ đến cực điểm, lúc gần lúc hiện, vẻn vẹn nhìn lên một chút, liền cảm giác vô tận tiên phong đập vào mặt. Có đá lượm trầm núi xanh tại thần hành sau lưng ngồi xuống, núi xanh hiện lên xanh ngọc, thật giống như bị vô tận linh nguyên hàm dưỡng mà ra, trên núi bách núi cáp, gió mát lưu động, từng điểm từng tia sáng màu xanh rơi xuống, dung nhập trong thân thể. Dưới thân có một con sắc lưu ly suối nước chậm rãi xuôi, phát ra len ken vàng, thực sự tiên gia cảnh thậm chí đều có thể cảm giác được từng tia từng sợi tiên nguyên chạy sôi mà ra. Khác biệt với linh khí bao trùm trên đó, có thể vấn đề nằm ở chỗ thần hành trên thân thể, hắn cũng không nổ sắc thành tiên, thân thể của hắn vẫn như cũng là sắp phàm, tuy nói chạy tới cực hạn, có được gánh chịu tiên nguyên tư cách, thế nhưng vẹn vẹn tư cách mà thôi, cũng không bước ra một bước kia. Mà bây giờ tiên nguyên nhập thể, thân thể của hắn lại không cách nào tiếp nhận, kinh mạch phong lên, đan điền tụm trăm ngàn lỗ, liền ngay cả toàn bộ thân hình đều có vẻ hơi sương Đau hắn nhíu mày, nhưng lại không muốn tỉnh lại. Sau lưng tiên tượng lúc cần lúc hiện, tựa hồ phá vỡ chói buộc, tùy thời đều muốn hạ xuống tới Nhìn đến một màn này, Tuyết Trung Liên lông mày cao chặt, Chu Nhược càng là một mặt lo lắng, biết chắc là xảy ra vấn đề, cũng không dám tùy ý đánh thức, dù sao đã dính đến tiên nhân lĩnh vực, nàng không rõ. Như thế tình trạng, đã bao lâu? Lý Thanh Liên cũng không quay đầu lại hỏi. Chu Nhược thở dài, đã dài 3 tháng, ta thật sự là nghẹn không được, lúc này mới phiền phức cổ tôn, ngài nhìn cái này tột cùng lại là chuyện gì xảy ra. Lý Thanh Liên không khỏi cả giận nói, 3 tháng mới cho ta biết, ngươi thật đúng là có thể nghẹn. Nếu là lại cứ tiếp như thế, ngươi con trai tính mệnh đều bảo đảm không được. Tùy ý thì cười lạnh một tiếng nói. Lúc đó thần hành sợ cũng không còn là thần hành. Chu Nhược trong lòng giật mình nói, "Cổ Tôn, ngài lời này là có ý tứ gì? Vậy ta mà còn có thể thiếu sao?" Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Có tự nhiên là có, chỉ bất quá sợ là muốn ăn một điểm đau khổ." Tiểu từ này, quá gấp. Lý Thanh Liên khẽ cười một tiếng liền hướng phía thần hành đi đến. Nhìn đến phía sau như ẩn như hiện tiên ra cảnh sắc, chỉ thấy hắn tay to hung hăng xé ra, đầu ngón tay lượn lờ lấy vô cùng hừng hực tiên đạo, chỉ nghe trong hư không tựa như chuyển đến thanh thúy một tiếng, sau lưng tiên cảnh sinh sinh bị Lý Thanh Liên xé rách, liền giống như xé giấy. Giờ khắc này Thần Hành phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt đột nhiên mở ra, vô tận tiên mang tự hắn trong hai mắt nổ bắn ra mà ra, trong đó xen lẫn máu đỏ kia, ngửa đầu nhìn đến Lý Thanh Liên, khàn khàn nói: "Ngươi chẳng lẽ không muốn sống? Ngươi là ai?" Giọng nói đó để thân là mẹ người Chu Nhược thậm chí không dám nhận mình thân sinh con trai, phản phất biến thành người khác. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệt cười khẽ, chậm rãi ngồi xổm người xuống nói: "Ta là ai? Với ta địa bàn trên đụng đến ta người, ai cho ngươi là gan?" Thần mắt, một thân tiên nguyên hội tụ, nơi qua sơ kinh mạch nổ tung, quanh thân trong nháy mắt bị máu tươi nơi đỏ, cười lạnh nói: muội phàm nhân." cuối cùng rồi sẽ sẽ vì người gây nên trả giá đắt." Ta. Có thể Lý Thanh Liên trong mắt lại dâng lên một vệ không kiên nhẫn, hắn cũng sớm đã không có kiên nhẫn nghe đi xuống, trong tay thanh mang loé lên, Tam Bảo Ngọc Như Ý tại tay. Giờ khắc này, Thần Hành đột nhiên cảm giác chính được thân thể bị trói buộc ở tại chỗ, không cách nào động đậy, thậm chí liền ngay cả con mắt cũng vô pháp chuyển động một cái, đó là đến từ đại đạo trói buộc. Giờ khắc này hắn thể sát tinh thần lạnh bước, Lý Thanh Liên nhắc lên Tam Bảo Ngọc Như Ý, liền hướng phía Thần Hành Thiên Linh đi. Chương 892 hái xương tủ tinh thần, chương 892 hái cạo xương tủ tinh thần. Trong miệng lạnh nhạt nói, các người luôn luôn tự khoe là hơn người một bậc. A, là tiên lại như thế nào? Nói xong trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý trên điêu khắc ba đóa tuyết trắng hoa sen tách ra mịt mở ánh sáng, hung hăng đập vào thần hành trên nó. Chỉ nghe đông một tiếng, một cố vô biên tia tiên tự thần hành trong thân thể bộc phát ra, hóa thành sóng xung kích, đem cái này kiền cố vô cùng mật thất vách tường đều tức mất một lớp ra. Đó là bị Tam Bảo Ngọc Như Ý sinh sinh gõ ra, nương theo lấy vô biên tia tiên, một đạo tiên ảnh kéo tơ bọc cán bị ra. Nửa người dưới còn ngưng lại ở thần hình trong thân thể, mà lên nửa người thì bị gõ ra. Chỉ thấy tiên ảnh kia có một chút tàn khuyết không đầy đủ cứ vào đến cực điểm, tuy là hư ảo, nhưng lại tạo thành chân chính cơ bắp xương cốt, cuối cùng lại hoàn toàn chiếm cư thân thể của hắn, như thế thần hành cũng liền không có ở đây. Tiên hành kia khuôn mặt dữ tợn, đầu lâu bị tam bảo ngọc như ý đập đập lom xuống dưới, đột nhiên xuất hiện ở bên trong thế giới này, bốn phía hư không chuyển đến vô cùng kinh khủng bãi xích lực lượng, tựa hồ muốn hắn sinh ra vỡ. Chỉ vì đó là hồn tiên, mà 3000 đạo giới bên trong không cho phép có tiên. Nếu là đặt ở bình thường, hồn tiên tại thế, sợ là trong khoảnh khắc liền muốn bị xóa bỏ, phá diệt, mà bây giờ tại loại tình huống này lại vẫn không chết. Không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa. Hồn tiên giãy rủa, còn muốn hướng thần hành trong thân thể trôi vào, nhưng lại bị Lý Thanh Liên một cái bóp lấy cổ, hung hăng nhấc lên, kéo đến trước người mình. Tiên nhân nào? Hoàng tang tiên, đại sĩ tiên, ly hà tiên. Lý Thanh Liên ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, tay to giống như kìm sắt đồng dạng hung hăng bóp lấy tiên ảnh cổ mặc cho hắn giãy rủa như thế nào, cũng không thể dung chuyển hắn nửa phần. Người? Người là ai? Tiên ảnh gắt gao trừng mắt Lý Thanh Liên, hắn chẳng biết lúc nào nhân gian giới lại có bực này ngôn nhân, liền xem như hồng Hoàng cự kình cũng chưa chắc vẹn vẹn bằng vào một cái tay liền bóp chặt hồn tiên cổ. Lý Thanh Liên trên tay càng thêm dùng sức, lạnh nhạt nói, ngươi không cần thiết biết. Với hắn trong lòng, cái này hồn tiên nguyên bản là nhất định phải xóa đi đồ vật. Mà nhìn đến Lý Thanh Liên lạnh lẽo bộ dáng, Tiên Ảnh kia lại không để ý tự thân an uy, phát ra làm người ta sợ hãi cười như đến nói, vô dụng, lần này không thành, còn có lần sau. Lần sau nữa, ba ngàn đạo giới tương nên đại kiếp. Trang diện kia vẫn là rất khó mà tưởng tượng đâu. Muốn đời đến nay, tồn tại ở gió hêm sóng lặng tổ bên trong, nếu có gió lớn mưa rào, nhất định tất cả tổ là tú. không ai có thể ngăn cản, một ngày này sẽ không xa. Tiên Ảnh điệu chửa chửa ở bên tai lựa lơ. Tru nhuốm sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên không rõ tổn cùng lại là chuyện gì xảy ra, hoặc là dứt khoát không có suy nghĩ, trong mắt nơi nhìn chỉ có nàng con trai. Mà Tuyết Trung Liên nghe nói, trong mắt đẹp lại hiện lên từng cơn suy nghĩ sắc, mặc dù đã có suy đoán, nhưng trong lòng như cũng không nguyện ý tin tưởng, bản năng tránh đi sự thật này. Chỉ thấy Lý Thanh Liên tay to hung hăng dùng sức, đem hồn tiên sinh sinh từ thần hành trong thân thể kéo ra, giờ khắc này, cả người hắn đều giống như một bãi bùn nhão đồng dạng ngã xuống. Coi như Lý Thanh Liên muốn bóp chết hắn một khắc này, tay to lại đột nhiên ngừng lại, tựa hồ cải biến quyết định, Thái sơ hồng mông khí hóa thành loại bò đao xương, từng đao từng đao chém tại hồn tiên phía trên. Giống như nhân gian thực hình, mỗi một đao đều gọt sạch từng điểm tia tiên, giờ khác này hồn tiên cảm giác chính được tiên đao đều tại bị từng đao từng đao chém dựng, mỗi một đao đều đau nhức nhập thần hồn, nhưng không được phát ra giống như mổ heo đồng dạng tiêu rên. Trong lòng không khỏi sinh ra từng tia từng tia sợ hãi, rốt cùng lại là cỡ nào thủ đoạn? Có thể chém nhân tiên đạo căn cơ. Hắn nhưng từ không nghe nói qua. Từng đao từng đao chém dựng, cũng là hắn luôn đời khổ tu à, trong lòng càng là sợ hãi, ngoài miệng mắng liền càng là nhẫn. Nhưng cuối cùng âm thanh này dần dần suy yếu, cuối cùng tiêu tán thành vô hình, lý thanh liên trong tay chỉ còn lại một đoạn sắc lưu ly tinh thần, tỏa ra hừng hực chấn động. Trong tay diệt thế sen đen hư ảnh hiện ra, lá sen biên giới còn mang theo từng điểm đỏ như máu, cứ như vậy đem đoàn kia tinh thần bắt bọc, diệt thế lực trói buộc phía dưới, rốt cuộc không cần lo lắng hắn làm cái gì tiểu động tác. Dù sao cho dù chỉ còn lại tinh thần, có thể hắn tiền thân lại hồn tiên. Mộ Tôn, hắn liền giao cho ngươi, nhập ngộng, đoán chừng có thể hỏi ra chút cái gì đến, nếu là thật sự hỏi ra, không cần cùng bất luận kẻ nào nói đến, trực tiếp báo ngộng với ta chính là, ngươi cũng tốt nhất đem quên mất. Lý Thanh Liên trên mặt không có chút nào biểu lộ, mà là nhìn chăm chú Mộ thật sâu hút một hơi. Hai tay tiếp nhận diệt thế sen đen hư ảnh trong bao quanh hồn tiên tinh thần, nhẹ gật đầu, có một số việc mình vẫn là không nên biết tốt. Vào thời khắc này, Lý Thanh Liên sau lưng lại chuyển đến một câu ác phong, vừa mới quay đầu, liền bị đụng thẳng, chính là máu me khắp người thần hành. Giờ phút này hắn sắc mặt giữ tợn, hai con người đều là đỏ ngầu, hai tay hung hăng bóp lấy Lý Thanh Liên vào áo, giận dữ hét, "Vì sao? Vì sao đoạn ta tiên đạo? Rõ ràng còn kém một kia. Còn kém một kia, ta liền có thể." Chu Nhược trông thấy một màn này, quả thực sủ không khỏi quát, "Hành nhi, không được vô lễ." Mà Lý Thanh Liên lại cười nói, "Đúng vậy a." Trên lệch một tia ngây lần chết, cầu đạo, vẫn là không nên gấp gáp tốt. Thời khắc này Thần Hành mới ý thức tới mình quanh mình, Tuyết Trung Liên, Chu Nhược tất cả lo lắng nhìn đến hắn, mà mình bây giờ chính nắm lấy Lý Thanh Liên vào áo, một bộ muốn ăn hắn bộ dáng. Tuyết Trung Liên tay trắng vung lên, vô biên thanh vũ rơi xuống, định tâm thần, bình tổn thương hồi phục máu. Thần Hành lúc này mới thanh tỉnh không ít, thật sâu hô mấy hơi thở, cảm giác được toàn thân vô lực, cả người đều bị móc trúng giống. Sẽ xảy ra cái gì? Thần Hành trong mắt mang theo một vẻ mê man, lúc tu luyện, hắn cảm giác chính được đã nhìn thấy tiên đạo, cho nên liền đi liều truy tìm, cũng liền hãm càng ngày càng sâu. Vô sự, chỉ là trong vòng trăm năm, liền đừng cầu đột phá bình cảnh, nếu không sẽ còn dẫn tới hồn tiên nhập thể, dù sao như ngươi loại này nửa chân đạp đến nhập tiên đạo, là bọn hắn tốt nhất bất quá lựa chọn." Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Mà thân hành thì là cau mày nói, "Bọn họ là ai?" Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Không có cái gì. Cái này trăm năm, là tốt tìm thật kỹ tìm đạo của mình ở phương nào đi." Nói xong liền hướng phía mật thất bên ngoài đi đến, Tuyết Trung Liên đi lên, cương chiều sờ lên thần hành đầu, còn hắn thì vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không rõ đến tột cùng phát sinh cái gì, lại dẫn tới Lý Thanh Liên tự mình hạ xuống. "Nhược Nhi, liền không cần theo tới." Có ta đây, tại chỗ này chiếu cố hắn đi." Tuyết Trung Liên bàn giao nói. Quay đầu một khắc này, gương mặt xinh đẹp phía trên ý cười thì hoàn toàn bị nặng nề thay thế, chạy chậm đến hướng Lý Thanh Liên đuổi theo, chỉ thấy mật thất bên ngoài, Lý Thanh Liên một tay tham dò vào hư không, thu hồi lại lúc đến, trong tay đã có một hồn tiên tinh thần. "Cái này cũng cho ngươi, cùng một chốt đều làm đi, nhà ngươi nhai con nhưng so sánh thần hành tiểu tử này làm ở mỹ nhiều, nhanh đi trấn an Trần An." Lý Thanh Liên đem tinh thần giao cho Ngỗng nói. Ngỗng trong mắt cũng hiện lên một vẻ lo lắng, Thật lâu thế nhưng là hắn duy nhất ký thác. Vạn vạn đừng ra chuyện gì mới tốt, Thận Lâu tình huống so với thần hành cũng không có tốt đến đến nơi đâu, vừa mới bị Lý Thanh Liên hái được hồn tiên, bây giờ cũng là hư nhược gấp. Vậy Lao phu liền đi tới, tinh thần sự tỉnh, ta sẽ mau chóng giải quyết, cổ tôn ngại cứ việc trở lấy chính là. Mộng Tôn nói, bước ra một bước, đã hóa vân sương ngủ tiêu tán. Chương 893 đổ xuống nguy hiểm tự trời xuống, chương 893 đổ xuống nguy hiểm tự trời xuống. Ngay tại vừa mới, Lý Thanh Liên đem Thận Lâu trong cơ thể nơi sống nhờ hồn tiên cũng sinh sinh hóa, chỉ bất quá thủ đoạn liền không có a ai hòa. Quay đầu nhìn, Tuyết Trung Liên chính một mặt nghiêm chạy chậm đến tới. Kim Sí tiểu bằng vương như thế nào? Có tin tức sao?" Lý Thanh Liên hỏi. "Lấy bây giờ tình huống đến xem, lúc trước nhập Côn Luân khu được tiên duyên, nửa chân đạp đến nhập tiên đạo người bên trong, hẳn là đều không chiếm được bị hồn tiên chiếm, cứ kết cục, nếu là trễ ngăn cản, tổn thất cũng không phải một điểm nửa điểm." Tuyết Trung Liên thì là gật đầu nói, đã cùng Kim sĩ đại bằng vương liên lạc qua, "Hồn tiên, làm sao?" Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại. "Để, để hắn bắt lại ăn." Tuyết Trung Liên không biết nên hình dung như thế nào tốt, dù sao gia hỏa này che chở con cái bản lĩnh quả thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, đây chính là hồn tiên, còn cho ăn. Lý Thanh Liên nghe nói lại cao giọng cười to, như thế làm việc, ngược lại là tên kia phong cách. Tuyết Trung Liên thì là một mặt ưu sầu nói, ngươi còn có tâm tư cười. Tiên pháp ngăn cách có phải hay không phải biến mất? Lấy hắn thông minh không khó coi xảy ra chuyện bản chất, nếu không phải tiên phạm ngăn cách sắp biến mất, nơi nào sẽ ra nhiều như vậy quái sự, bình thường nơi nào có thể nhìn thấy nhiều như vậy tiên dấu vết. Lý Thanh Liên ý cười từ từ đi xa, thở dài một tiếng nói, đứng vậy a. Phải biến mất, đây là Lăng Lam đưa cho ta một món lễ lớn a. Lúc trước, Lăng Lam liền nói muốn đưa Lý Thanh Liên một món lễ lớn, nhưng mà một không tin tức, bây giờ đủ loại dị trạng theo nhau mà tới cũng liền nói rõ, đại lễ bây giờ đang ở trước mắt, vô luận có tiếp hay không, đều phải tiếp lấy. Tự lý Thanh Liên trong miệng nghe nói, càng là đã chứng minh trong lòng suy đoán, giờ khắc này tay nàng chân lạnh buốt nói, nếu thật sự là như thế, thế tất thiên hạ đại loạn. Muôn đời đến nay 3000 đạo giới thật vất vả mới tạo dựng lên trật tự sẽ bị triệt để phá vỡ. Tiên như hạ xuống, đối với 3000 đạo giới tới nói không thể nghi ngờ là một trận thái nạn. Nàng xem minh bạch, tiên, siêu việt hết thảy tồn tại, phá vỡ 3000 đạo giới cực hạn lực lượng, là đủ phá vỡ hết thảy. Tưởng tượng một cái, nếu là có thế lực mời đến tiên tiên Hoặc là kim tiên tọa trấn nên sẽ như thế nào? Tự nhiên là điên cùng mở rộng thế lực địa bàn, nghiên ép kinh mình, thế lực hiện lên bảng chướng tức bộc phát. Đều nói một trong thế lực tu vi cao nhất người quyết định này, thế lực đến tọt cùng có thể mở rộng đến một bước kia. Sự thật chính là như thế. Hùng hổ, hồ, tại Hồng Hoang thời điểm phi thăng thành tiên rất rất nhiều, bây giờ lượng kiếp qua đi, Hồng Hoang phân hóa 3000 đạo giới. Tự có rất nhiều Hồng Hoang thời điểm cũng đã tồn tại thế lực lưu giữ lại. Chân tiên hàng thế, thế tất vào ở từng trải qua chỗ thế lực, mà giờ khắc này 3000 đạo giới, lại có nhà ai thế lực không có theo cùng. Hồng Hoang thời điểm cũng đều từng huy hoàng quá. Một ngày như thế Thiên hạ đại loạn cũng vẹn vẹn bắt đầu, mà quy tắc luật út thì là để cho người ta tuyệt vọng, lúc đó, Lý Thanh Liên kế hoạch lớn đại nghiệp đem nhận trở ngại cực lớn, không, phải nói là nửa bước khó đi, mà hết thể này, vẹn vẹn bởi vì tiên phàm ngăn cách biến mất mà thôi. A, hoàn toàn chính xác, chỗ xấu không ít, đường lại trở nên khó đi rất nhiều, có thể đây không phải ta có thể ngăn cản đồ vật, chỉ có thể lẳng lặng nhìn hắn biến mất. Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Tuyệt chung liên túi đầu, đúng a. Tiên phàm ngăn cách tồn tại muôn đời tuy ban đầu là là ai lập không cần nhiều lời, bây giờ biến mất, tự nhiên cũng là hắn chết tiêu, thiên đạo chế. Muốn làm sao ngăn? Có lẽ bây giờ có thể làm, chỉ có binh đến tường chắn, nước đến đất chặn. Lý Thanh Liên chắp tay ngước nhìn bầu trời nói, bất quá, cũng không phải không có chỗ tốt, ngươi biết có, ngày này có 33 tầng. Mà cái này 33 tầng ban đầu cũng là từ hồng hoang trên mặt đất tách ra đi. Tuyết Trung Liên nghe nói không khỏi ngã hút một thanh hơi lạnh, con ngươi bạo có lại, nhẫn không được lưu lại hai bước nói, ngươi cũng không phải là mượn. Ngươi điên rồi sao? Lý Thanh Liên quay đầu nhìn về phía Tuyết Trung Liên nói, ngươi cảm thấy ta điên rồi sao? Ta lúc nào nói qua ta ý chí giới hạn tại 3000 đạo giới rồi? Ta muốn chính là gương vỡ lại lành mà cái này kính, thiếu một cái miệng đều không được. Hoàn toàn chính xác, lang lam lễ này lớn có thể, thế nhưng đồng dạng mở ra cho ta một cánh cửa. Thông hướng 33 tầng trời cửa lớn. Lý Thanh Liên lời nói này để Tuyết Trung Liên triệt để nhận thức được, người trước mắt này trong lòng đến tột cùng chứa như thế nào mộng. Này mộng bao la. Giã vọng hừ hực. Có thể đây chính là Lý Thanh Liên muốn sao? Rất đáng tiếc, cũng không phải là. Hai người vừa nói vừa đi, bất chi bất giác, núi côn lôn nước tất cả tại dưới chân, thưởng thức quanh mình mỹ cảnh, Lý Thanh Liên buông lòng gốc. Đối với Tuyết Trung Liên, Lý Thanh Liên không có cái gì có thể dụ dỗ cũng đồng dạng không muốn dầu giếng, nàng là cái rất thông tuệ cô gái, đã cùng chính Lây đứng tại cùng trên một cái thuyền, tự nhiên muốn cho hắn biết mình đến tuột cùng đang vì sao mà chiến, cùng gì mà chiến. Đến tuột cùng tham dự vào như thế nào một trận bao la hùng vĩ trong chiến tranh. Đi tới đi tới, Lý Thanh Liên lại phát hiện vẫn như cũ rách nát núi xanh phía trên lóe ra mịt mờ tiên quang, núi xanh sụp đổ, bất quá như cũ cao ngất đến cực điểm. Lâm Mở có thể cảm nhận được từng trải qua to lớn bao la hùng vĩ. Lý Thanh Liên theo bản năng hướng tới gần, chỉ thấy núi xanh phía trên còn có lưu không ít độ nát thế lương, sụp đổ tiên cung. Vỡ vụn đại diện vỡ Từng trải qua chỉnh thể cầu thang bây giờ đã tràn đầy rêu xanh. Tiên cấm phía trên linh khí sớm đã trôi qua hầu như không còn, sớm đã hóa thành non xanh nước biếc bên trong một vùng phế tích, hoặc là hoặc là di tích. Mà theo hai người tới gần, tiên quang càng ngày càng dày đặc, vô cùng thuần túy tiên nguyên tự trong hư không lộ ra, hướng phía núi xanh hội tụ mà đi, lóa mắt vô cùng, càng cao hơn trên trời mặt trời. Cô kia hừng hực tiên uy ápuyết Tuyết Trung Liên sắc mặt trắng bệch, trán bóng lạnh, tay chân lạnh bước, đó là đến từ sinh mệnh bản chất phía trên áp chế. Trên bản chất, Tuyết Trung Liên vẫn là phàm, có thể hắn cũng đã là tiên. Chỉ thấy tại tiên quang bao phủ phía dưới, khuynh đảo Sụp đổ di tích lại bắt đầu hiện hóa, diễn sinh, sụp đổ tiên cung trọng lộng, tiên cấm tái khởi, tràn đầy giao xanh bậc thàng cũng biến thành sạch sẽ gọn gàng. Trong nháy mắt, đổ nát thế lương liền khôi phục vinh quang của ngày xưa, giống như thời gian đảo lưu, mà hết thảy này, lại vẻn vẹn tiên quang diễn sinh ra tới huyễn tự tôi, đến là đủ dĩ giả loạn chân trình độ. Trên bản chất vẫn như cũ là mảnh kia độ nát thế lương, chết đi cuối cùng đã mất đi, cho dù là tiên cũng vô pháp vãn hồi. Lý Thanh Liên hai người bước chân dừng lại, yên nhìn đến núi xanh biến hóa. Cái này chỉ sợ sẽ là bọn hắn nói tới tiên cảnh đi. Không nghĩ tới hôm nay lại tự mình nhìn thấy, tại ngày đó không xa a. Tiết Trung Liên lo lắng nói, "Đúng lúc này, vô số tia tiên hội tụ, tại chân núi trên thềm đá lại ngưng tụ là một môi hồng răng trắng thiếu niên, thân mang áo gai, khuôn mặt non nớt, trong ngực cất một cây phá bút, một trường nhìn đá, trừ cái đó ra, không có vật khác." Tại thiếu niên này xuất hiện một khắc, vô cùng từng hư tiên quang mơ hồ hết thảy, tiên quang lại mạnh mẽ, cái kia khổng lồ tiên uy là tốt giống như một quyển hung hăng nện ở trên trái tim, Tiết Trung Liên sắc mặt càng thêm thương trắng rồi. Lý Thanh Liên sắc mặt cũng đi theo ngưng lên, một màn trước mắt hoàn toàn cùng sống nhờ ở thần hình trong thân thể hồn tiên không cùng một đẳng cấp. Muốn xa xa cao chi, trên lệch như khoảng cách Liền ngay cả bậc này tồn tại cũng muốn hạ số sao? Chương 894 núi xanh đã qua tiên trong họa, chương 894 núi xanh đã qua tiên trong họa. Dù sao, Lý Thanh Liên bây giờ ở vào hôn Nguyên sáng tỏ đạo cảnh, mà Hỗn Nguyên Minh đạo, nếu dựa theo cảnh giới tới nói, liền tương đương với thiên Tiên Tiên trình độ. Mà chứng đạo cảnh thì đối với Kim Tiên, tuy nói vừa mới bước vào trong đó, còn chưa từng rõ ràng trong đó chân ý, có thể bởi vì Hùng Ngung Thái Sơ một đạo quá mức cao xa, thậm chí áp đạo đại đạo bên trên, bằng vào cái này cho nên bây giờ Lý Thanh Liên ép đồng dạng tiên không thành vấn đề. Mà Kim Tiên liền không có chắc. Dù sao tại 33 tầng trời trong, Kim Tiên cũng là ít đến tương cảm, dù sao đó là đã đứng tại đỉnh phong một đám người. Liền xem như tại 3000 đạo giới, đi đến hôn Nguyên chứng đạo cảnh lại có mấy người. Bây giờ, cái này trói lọi thế gian kia tiên, ép người không cách nào thở dốc tiên uy, tuyệt không phải bình thường tiên tiên cũng có thể so sánh, định vị Kim Tiên không thể nghi ngờ. Lại tuyệt sẽ không là bình thường Kim Tiên, cho nên Lý Thanh Liên sắc mặt mới có thể ngưng trọng như thế, bởi vì vẹn vẹn bằng vào hắn mình, còn không có nắm chắc bắt lấy hắn. Bây giờ bực này tồn tại rơi vào núi xanh, đến tột muốn làm cái gì Lý Thanh Liên lại không biết. Quay đầu nhìn Tuyết Trung Liên sắc mặt tường hồng, hô hấp khó khăn, váy áo đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Người đi về trước đi, ta đi xem một chút, sau đó sẽ cùng người thương nghị cách đối phó." Lý Thanh Liên một tay phất lên, tiên tiên khí sông vào thân, Tuyết Trung Liên lập tức cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, lại không áp lực. Bây giờ Lý Thanh Liên sớm đã tự hậu thiên phá vỡ mà vào tiên tiên, chỉ là tiên uy, vẫn là không để trong mắt. Tuyết Trung Liên lắc đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, lại nhìn thấy Lý Thanh Liên chắp tay đón trói mắt kia tiên đi đến, cuối cùng hình dáng bị hoàn toàn nuốt hết, cũng không còn cách nào cảm nhận được khí tức của hắn. "Muốn bình an trở về a, nếu ngươi không ở." Ai? Tuyệt trung liên thở dài một tiếng, bước ra một bước, trở về trường sinh ảo. Xông vào chói mắt kia tiên bên trong. Trong mắt thấy, thì cùng lúc trước hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Súng đồ núi xanh đã khôi phục ngày xưa thỉnh cảnh, tọa lạc ở đỉnh núi trong tông môn có linh quang bay lượn, rất là hưng thịnh. Lâm Mặc có thể thấy được bóng người đông đảo, một khắc trước rõ ràng là một mảnh đổ nát tê lương, bây giờ tựa như đảo ngược thời gian, trở về thượng cổ hùng hăng. Trước đó ở tại dưới núi Thiếu Niên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lan tan, hai tay nắm chặt, chính là Độc Viên, liền dùng cả tay chân hướng phía không đến cuối thềm đá bò đi. Thềm đá nối thẳng đỉnh núi. Đối với tu sĩ tôi nói, có thể vừa sải bước, nhưng đối với một giới sắc phàm thiếu niên tới nói, khó như lên trời. Lý Thanh Liên liền chắp tay đứng tại thiếu niên kia bên cạnh, nhìn chòng trọc vào thiếu niên, hắn có thể xác định, thiếu niên này chính là chính chủ, từ 33 tầng trời rơi xuống tiên. Mặc dù không phải bả tôn, có thể vẹn vẹn một sợi tinh thần tại thế, đây hết thảy vốn nhờ hắn mà thay đổi. Có thể hết lần này tới lần khác thiếu niên kia cùng bên trong sơn muôn lui tới bóng người đối với hắn đều làm như không thấy. Thiếu niên một đường bò cái này, khắc uống hạt sương, đói bụng ăn lương khô, tròn vẹn bò lên nửa tháng, đưa tay chân đầu gối bò máu thịt bé bé, cũng chưa từng leo đến đỉnh núi mà là té xỉu ở trên sơn núi, có thể may mắn được một trưởng lão nhìn chúng, thu nhập trong môn, môn danh danh thanh. Thiếu niên không phụ nam tử, thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện vô cùng kinh ngợi, tông môn thi đấu phía trên, một bước xe núi sông dẫn tới trên trời rơi xuống dị tượng, thuận lý thành chương đoạt giải quán quân. Hắn sư là khách này vui, tặng hắn tiên lang bút, vị rộng là chủ tụ. Một đương trưởng thành, lúc tuổi còn trẻ một người một bút chiến Bắc Hải làm ác gầm long thoại, phong cấm tranh, mẽ, Khánh, phong đệ tử, thời thoát, vi tiến, cuối cùng cưới Diêu nữ, một đôi quả thực tiện sát người bên ngoài. Trong núi hết thảy tựa hồ cũng qua rất nhanh, Lý Thanh Liên cứ như vậy đi theo Thiếu Niên bên cạnh, nhìn xem hắn từ một giới sát phàm đến hôm nay danh khắp thiên hạ. Có bảng hoàng bất lực, cũng có tin mừng duyệt đau thương, cuối cùng lấy họa nhập đạo, trưởng sinh bất tử. Tuế Nguyệt vô tình, có thể hắn năng lực đã có thể địch quá thời gian, có thể thân bên cạnh người lại địch bất quá, sư phó chết giả, đến trước khi chết trong miệng còn lầm bẩm hắn chính là đời này lớn nhất kiêu ngạo. Kết tóc vợ sống quãng đời còn lại tự ở trong ngực của hắn, cuối cùng ngay cả hắn ruột thịt cũng địch bất quá Nguyệt, có thể hắn như cũ tóc đen bay lên. Nhìn đến tôn nhi của mình, Tăng Tôn cũng tóc mai điểm bạc, hắn cảm thấy đây hết thảy là xa lạ như thế. Ngày đó, hắn rời đi, mang theo một cây bút, lúc đến như thế, đi thời cũng như thế. Hắn quyết định họa lần thế gian mỹ hảo, phong tại họa chồng, cũng để này nháy mắt hóa thành vĩnh hằng. Hắn đi lần này, liền cũng không tiếp tục từng trở về. Bây giờ, muốn đời tuế người qua, hắn trở về, lấy một tinh thần trở về. Có thể hết thảy sớm đã thương hại tăng điền, lớn như vậy tông môn, hoặc chỉ còn hắn một người. Lý Thanh Liên yên tĩnh nhìn đến, đi theo thiếu niên kia, ngắn ngủi một lát, tựa như trải qua hắn cả đời, ngắn ngủi lại mỹ hảo. Cuối cùng, tiên quang tán đi, Mảnh này núi xanh lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng, đổ nát thê lương, lẹ lẽo xanh biết cỏ cây đã đem bao trùm, sớm đã nhìn không ra nguyên bản huy hoàng, có lẽ vẹn vẹn tồn tại ở trong trí nhớ của hắn đi. Từ đầu đến cuối, người kia đều chưa từng nhìn quá Lý Thanh Liên một chút. Hắn một thân áo bào trắng, thân hình hư ảo, muôn đời tuế nguy qua, hắn như cũ tóc đen bồng bềnh, liền ngay cả phiến thiên địa này đều đã mục nát triệt, hắn vẫn không thay đổi bộ dáng. Áo bào trắng tiên cứ như vậy yên tĩnh đi ở trên núi, mỗi một bước bước ra, đều đem đến tử với thế giới kinh khủng lực đẩy vành phá thành nhỏ. Hắn muốn dùng tay vước kia cỏ rêu bao trùm đá, nhưng lại lao cái không. Đầu ngón tay trực tiếp xuyên qua thềm đá, như là không tồn tại u linh. Khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt cười khổ, cuối cùng, hán đạp vào đỉnh núi, nhìn ra xa vô tận núi sông, từ lâu không phải trong trí nhớ bộ dáng, từng trải qua quen thuộc hết thảy, chút điểm cũng tìm không trở lại. Lý Thanh Liên chắp tay đứng tại thân bên cạnh, cùng ngắm vô tận núi sông, không khỏi mở miệng nói, chết đi, liền rốt cuộc không tìm về được, trong lòng ngươi ứng so với ai khác đều rõ ràng. Áo bào trắng tiên trưởng than thở một tiếng nói, có lẽ, ta vốn cũng không nên trở về tới đi. Nhưng trong lòng vẫn ôm vẻ mong ngợi. Có khi, trường sinh cũng là một loại đau nhức, đại đạo chủ định hành. Nếu là ta lúc trước ôm trong ngực ta từng có mỹ hảo chết đi, bây giờ lại sẽ là như thế nào một loại quan cảnh." Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Không có nếu như, nơi này đã không phải là thế giới của ngươi." Áo Bảo Trắng Tiên nghe nói, nhưng người nhìn về phía Lý Thanh Liên nói, "Không phải ta, chẳng lẽ lại là ngươi?" Lý Thanh Liên không chút do dự trả lời, "Là ta. Ta chưa từng buông xuống, đến nay như cũ nắm trong tay. Dù là tử, cũng muốn nắm chặt trong tay sở hữu, mà ngươi lại buông tay." Hắn quay đầu, nhìn thẳng Áo Bảo Trắng Tiên hai con ngươi. Lập tức liền lâu dài không nói gì, Áo Bảo Trắng Tiên cười khổ nói, "Đứng vậy à, buông tay." Có thể ngươi thế nào biết, lúc trước đường lại nhiều khó đi, mà ta lại bỏ cái gì?" Lý Thanh Liên nhắm mắt, tựa hồ không muốn trả lời một vấn đề này, hắn biết, hắn làm sao không biết? Có thể biết rõ phải bỏ qua, vì sao còn muốn một con đường đi đến đen? Diệp Vong Ngữ không muốn bỏ, lấy kiếm sắt chấn cửa tiền, điên một thế, lấy thần tú chấn áp bản thân 3000 năm. Tiêu Hà không muốn bỏ, thề sống chết không vào tiên đạo, rơi vào cái tán tiên tiến tu mấy vạn năm không được tiến thêm. Vì sao bọn hắn không có bỏ? Ngươi lại buông tha? Vấn đề này, Lý Thanh Liên hỏi không lối ra, coi như hỏi, cũng không chiếm được đáp án. Đã buông liền đừng lại tìm. Tìm không được, chỉ là chỉ làm thêm đau sốt thôi. Chương 895 tỉnh lại không biết tranh có vết, chương 895 tỉnh lại không biết tranh có vết. Áo bào trắng tiên cứ như vậy nhìn đến trước người một vùng phế tích, trong mắt đều là thâm thủy cùng chấm tứ, trong lòng buồn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Có lẽ tại trong tông vượt qua thời gian, đối với hắn khắp dáng dấp cả đời tới nói, mới là tươi đẹp nhất trong đáy mắt, đáng tiếc hắn không cách nào lưu lại, chỉ có thể đem phong tồn trong lòng, phong tồn tại tranh trong. Vẫn là quên ngươi, chớ có dừng bước không tiến. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, Áo bào trắng tiên thật sâu nhìn Lý Thanh Liên một chút, màu xanh trong mắt hiện lên từng đạo thâm thúy nói: "Đúng vậy à, chớ có rừng bước không tiến a. Từng trải qua ta lập chí đem thế gian này mỹ hảo tất cả lưu tại tranh trong có thể lên 33 tầng trời về sau, ta liền rốt cuộc không có nhắc bút tới, đến nay ta cũng chưa từng đạp biến 33 tầng trời." Lý Thanh Liên híp mắt nói: "33 tầng trời a? Thật đúng là muốn kiến thức kiến thức đâu." Áo bào trắng tiên lắc đầu nói: "Trong đó tình huống xa so với trong tưởng tượng của người còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, cái này 3000 đạo giới cuối cùng rồi sẽ nên đón lậtút kết quả, ngươi ngăn không được." Lý Thanh Liên cau mày nói: "Ngươi biết ta là ai?" Áo Bảo Trắng tiên miết miệng lên một vệt nụ cười nói, ta như thế nào lại không biết, nếu không phải ngươi, cái này tiên phàm ngăn cách như thế nào lại tùy tiện biến mất, có lẽ trở thêm muôn đời tuế nguyệt cũng không cách nào hạ giới. Nhìn ngươi hảo hảo tồn tại trong lòng ta khối này sau cùng tịch độ. Lý Thanh Liên nhìn đến dưới chân núi xanh, nhẹ gật đầu, hai người đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, nhưng tại một cái nào đó điểm bên trên lại là như thế tương tự, Lý Thanh Liên tựa hổ từ trên người hắn thấy được từng trải qua chính hắn, có lẽ lúc trước tự mình lựa chọn buông tay, bây giờ hoàn toàn sẽ là hai cái bộ dáng đi. Gặp nhau đã là duyên, đã ngươi có với ta, ta liền muội báo. Vật này cho ngươi." Áo Bào Trắng tiên nói. Tùy ý thì trong tay tiên quang lóe lên, một quyền lên bức tranh tại tay, hoa chủ khoảng chừng hơn một trượng, giấy vẽ ố vàng, một cố khí tức của thời gian đập vào mặt. Đây là một bức phủ đuổi đã lâu tranh. Lý Thanh Liên nhíu mày, nhưng lại không đưa tay đón, mà là hỏi, "Tranh trong vì sao?" Áo Bào Trắng tiên nói, thế gian mỹ hảo, chỉ tiếc ta cũng không còn cách nào thưởng thức, cũng không tiếp tục thuộc với ta." Lý Thanh Liên đưa tay tiếp nhận, nhếch miệng lên một vẻ cười khổ, "Nhận mình tính A. còn thật thú vị đâu. Đi thôi, nơi này không thuộc về ngươi." Áo Bào Trắng tiên thản nhiên nói quay đầu hướng phía đổ Nát Thế Lương đi đến. Nói xong, liền cũng không tiếp tục Lý Lý Thanh Liên, quay đầu hướng phía đổ Nát Thế Lương đi đến, một bước lại bước ra một bước, nương theo lấy cước bộ của hắn, hắn lần nữa hóa thành áo gai thiếu niên, chạy thềm đá bước đến. Nhìn đến trong tay bức tranh, Lý Thanh Liên chưa từng mở ra, trong lòng đùi ngồi mai tôi, lại nghĩ nổi tương lai của mình thân đối với mình nói qua câu nói kia. Muốn tham, phàm là trong tay nơi nắm, đánh chết đều đừng đụng tay. Hiển nhiên, tại tương lai, Lý Thanh Liên ném xuống cái gì, cho dù là tại trong hư vô như cũng hối tiếc không kịp, chính là không tiếp vượt qua dòng sông thời gian cũng muốn đảm Thở sâu một hơi, Lý Thanh Liên rời đi núi xanh, trong núi hùng hực tiên quang càng thêm hùng hực, trong núi không tối nguyệt, làm Lý Thanh Liên ra một khắc này, đã qua nửa tháng. Dưới núi lại vẫn vây quanh không ít người, dù sao tiên quang hùng hực, nói không chừng có tiên bảo xuất thế. Nhưng lại thấy Lý Thanh Liên tự trong đó bước ra, từng cái trong mắt nóng bỏng nhau nhau tản đi, hóa thành tôn sùng cùng kính sợ. Trong miệng một lời, gặp qua Thanh Liên của Tôn. Tiếng gầm đầy mây trong suốt trời cao, Lý Thanh Liên khẽ đầu nói, "Đều đi thôi, nơi này không có ngươi muốn độ vận, chớ đặt chân nửa bước. Mạnh này sau cùng tính liền lưu cho tiên trong hoàn đi." Xin hỏi Cổ Tôn Cái này tiên quang bên trong đến tột cùng có cái gì?" Một người cả gân hỏi, dù sao trông nửa tháng cứ như vậy rời đi trong lòng khó tránh khỏi không cam lòng. Lý Thanh Liên cũng không quay đầu lại nói, một người đáng thương mà thôi. Nói xong bước ra một bước, người đã nhưng biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở đỉnh núi côn lôn che trời điện bên trong. Lớn như vậy trong điện lại không có mưa hay, Lý Thanh Liên tại thủ tọa, đem bức tranh đó đặt trên bàn, chậm rãi giải khai dây buộc, lầm bầm nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, trong bức họa kia nơi phong tục cùng lại là cỡ nào mỹ hảo. Nói xong, tay to kéo một phát, hơn một trượng bức tranh bày ra tại trường án phía trên. Trong một chớp mắt, một cỗ vô tận tiên ánh sáng hóa thành hừng hực gió lớn bao phủ toàn bộ đại điện, thậm chí đem hắn ra mặt tuổi biến hình, có chút không mở ra được hai mắt. Tiên quang ngũ trời, hóa thành thông thiên của sáng, thẳng vào tinh không, tại Côn Luân giới bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể thấy rõ ràng. Trong đó xen lẫn một cỗ man hoa nguyên thủy vị, tối đầu nhìn về phía bức tranh, Lý Thanh Liên con ngươi bạo co lại. Chỉ thấy trong bức họa miêu tả chính là thịnh thế hồng hoang, sơn hải vô tận, tẩu thú cầm, chúng, cao nữa là. Tại hơn một triệu giấy vẽ phía trên, nơi hiện ra lại toàn bộ hoang, đến cực hạn. Trong trong có người mẹ đón con trở về nhà, trên mặt tràn đầy tưởng niệm cùng vui sướng. Cũng có hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc lạc nào, cũng có đột phá tu vi thời thoải mái, đây chính là từng màn tạo thành trói lọi mà mỹ Hảo hồng hoang bức tranh. Vẹn vẹn nhìn lên một chút, trong lòng liền chạy xuôi quá từng cơn dòng nước ấm, mà hắn cũng rốt cuộc biết vì sao tiên trong họa lại đem cái này với hắn tới nói cực kỳ trọng yếu bức tranh đưa cho mình. Chỉ vì có được, nhìn bức tranh này lúc, mới có thể cảm thấy mỹ hảo, ấm áp, nhưng khi ngươi mất đi hết thảy, tôi một thân thời điểm, nhìn lại hướng trong nhân thế này mỹ hảo, trong lòng còn thừa chỉ có sầu não cùng hối không kịp. Cho nên, tiên trong họa lên 33 tầng trời về sau, không còn có mở ra một lần, chỉ vì hắn không muốn nhìn thấy. Lý Thanh Liên tự dài một tiếng, lẩm bẩm nói, chỉ mong bức tranh này ta cả đời có thể đập vào mắt đi. Tranh này xuất từ áo bảo trắng tiên, cũng không có nhìn đơn giản như vậy, hắn lấy tranh nhập đạo, sớm đã đến xuống bút giống như có thần, dưới ngòi bút vẽ, cũng là chân thực trình độ. Tranh bên trong hết thảy, chỉ là chân thực, đây là một mảnh bị như ngừng lại mỹ hào thế giới, một mảnh áo bảo trắng tiên tự tay tạo nên thế giới, chỉ tiếc, hắn cũng không tiếp tục nguyện nhìn lên một cái. Hồ. cũng coi là được một bạo buổi đâu. Lý Thanh Liên tự nhủ, với hắn tới nói Vật này với hắn ý thậm chí thắng qua Tiên Bảo. Nói nói, mắt của hắn ra rẻ càng ngày càng nặng, khỏe miệng không khỏi câu lên một vệt mủ cười, xem ra mộng Tôn bên kia có tin tức. Tuy ý thì không tiếp tục chống cự cố này buồn ngủ, mà là nằm tại trên bàn ngủ say sưa qua. Không bao lâu, Tiêu Như Ca vội va đi đến, thấy Lý Thanh Liên, trong mắt hiện lên một vệ mừng rỡ, vừa muốn mở miệng nói chút cái gì, đã thấy Lý Thanh Liên ngủ chính ngậm miệng, lời đến khỏe miệng cũng bị nuốt xuống. Đi tại trước án, cũng là bị bức tranh đó trong Miêu tả Mỹ Hảo thật sâu hấp dẫn tâm thần, ngừng chân quan sát, cái này xem xét chính là mấy canh giờ. Chẳng biết lúc nào Khỏe mắt đã có nước mắt làlò nhưng lại lầm bấm nói tranh cho thỏa tranh chỉ tiết chỉ là Mỹ Hảo lại không chân thực nguyên nhân chính là có bi thường gặp lại quá có buồn dầu đủ loại Mỹ Hảo mới lộ ra đáng quý mới có thể càng thêm đi chân quý. bức tranh này có vết áo bảoo trắng tiên đắc ý tác phẩm tâm huyết tại tiêu như ca trong mắt lại có vết đơn giản nhất đạo lý trong cuộc người lại dốc cả một đời cũng không nhất định có thể nhìn ra được lại bị tiêu như ca một câu nói ra có lẽ áo bảo trắng tiên nếu là sớm minh bạch đạo lý này hết thể đều trở nên khác biệt chương 896 một mộng tháiá hoàng hoàngăng Tiên chương 896 một mộng thái hoàng hoàng Tăng tiên Nhìn đến trên bàn ngủ say lý Thanh Liên tiêu như ca vì đó phụ thêm một tầng cha lông tùy ý thì yên tĩnh rời đi xem ra sự kiện kia chính vẫn là xử lý đi trong Ngộng lý Thanh Liên thấy được ngộng tôn vì đó chuyển tới quan nghiệp 33 tầng trời Thái hoàng hoàng tầng thiên trong toàn bộ thế giới bị sắc vàng bao phủ bầu trời phía trênphiêu đáng b 7 màu mây lành mặt đất phân bố kim bùn tiên khí mạnh mẽ vô cùng trên mặt đất một tôn lại một tôn tiên tiên ở mình tiên vực bên trong lập tiên cùng giải ra đạo thống thường vực chủ danh tiếng chỉ núi sông cùng đại đạo làm bạn vực chủ phía trên còn có thiên chủàg toàn thiên chủ chớp trưởng thái hoàng hoàng Tăng thiên, cũng là 33 tầng trời bên trong giới nhất trời, chưa các 3000 đạo giới cùng 33 tầng trời tồn tại. Những tin tức này đều là tự kia hai đoàn tinh thần bên trong đạt được tin tức, 33 tầng trời chân thực bộ dáng cũng ở từng chút từng chút để lộ khăn che mặt thần bí. Có thể giờ phút này, nguyên bản có vẻ hơi quặng cuế thái hoàng hoàng tầng thiên giờ phút này lại náo nhiệt đến cực điểm. Bầu trời phía trên thỉnh thoảng hiện lên từng đạo khe hở, mỗi thời mỗi khắc đều có trên trời thiên tiên tiền xuống tới, thậm chí không thiếu có kim tiền tồn tại. Điểm ấy vẫn là vô cùng kinh người. Chẳng biết tại sao, một ngày vào kia thiên nào, cũng không phải là có thể tùy ý đi. Tỷ như tại Thái Hoàng Hoàng Thẳng Thiên bên trong tiên tiên, muốn lên tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, cũng chính là thiên thứ hai bên trong, cần nỗ lực cực kỳ khủng bố đại giới. Mà cái này đại giới, cho dù là kia Lý Thanh Liên luyện hóa Thiên tiên tinh thần đều cảm thấy kinh khủng, thậm chí không muốn suy nghĩ kinh khủng, cái này cũng khiến cho hắn tự thăng tiên phía sau, liền một đợi ở Thái Hoàng Hoàng Thẳng Thiên bên trong. Trên không thể tùy tiện trên, dưới đồng dạng cũng không thể tùy tiện dưới, bởi vì một ngày xuống, muốn lại đến đi, cần thiết trả ra đại giới kinh khủng hơn. Cho nên, 33 tầng trời mặc dù đều vì tiên giới, có thể lẫn nhau ở giữa vãng lai cũng không phải là rất nhiều. Nhưng hôm nay lại không biết có bao nhiêu thiên tiên. Kim Tiên Liều lĩnh xuống đạo thái hoàng hoàng tầng tiên trong, thậm chí còn có trên thiên vị bên trong tiên xuống tới. Xuống 11 tầng, bị xưng là xuống thiên vị, mà từ 10 tầng 2 đến 20 tầng 2 bị xưng là trong thiên vị, về phần còn lại hạ 11 tầng không cần nhiều lời, tất nhiên là trên thiên vị. Có thể nghĩ, muốn từ hoàng tầng tiên một đường xông đến trên thiên vị cần nỗ lực kinh khủng bậc nào đại giới, có thể những người này lại liều lĩnh xuống đến hoàng tầng tiên trong. Chỉ vì hoàng tầng tiên xuống dần dần biến mất tiên phàm ngăn cách, sắc vàng trên mặt đất đã nứt ra một đạo vô cùng rộng lớn hở, trọn vẹn vạn dặm dài. Khe hở bên trong Tiên phàm ngăn cách ở một chút tán đi, khe hở lại bị xưng là vạn dặm hồng trần, bởi vì hắn hạ chính là 3000 đạo giới, chính là hồng trần cuồn cuộn. Theo thời gian trôi qua, vạn dặm hồng trần phía trên tụ tập tiên càng thêm nhiều hơn, tất cả trông mong mà đối đãi, đợi tiên phàm ngăn cách hoàn toàn vỡ ra ngày đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoàng tầng tiên bầu trời phía trên khắp nơi đều là hừng hực tiên ti, do ánh tháng huy, một tôn lại một tôn tiên tiên, kim tiên khí tức vung thả vô cùng, tựa như từng vòng dâng lên mặt trời, giống như mãnh hổ sói đói. Theo thời gian trôi qua, tiên phàm ngăn cách càng thêm yếu kém, đã không cách nào trói buộc cách trở, có chút chân tiên sớm đã nhận không được, làm thủ đoạn tìm tòi 3.000 giới, mà đây cũng là vì sao 3.000 trong giới liên tiếp sinh ra tiên dấu vết dị tướng nguyên nhân. Kia hai đoàn tinh thần, tiền thân chính là hoàng tầng thiên bên trong hai vị vực chủ, muốn mượn thân hành, thật lâu hai người thân thể thừa nhận bọn hắn tinh thần, chiếm cứ thân thể của bọn hắn, sớm hạ giới, tranh đến một tia tiên cơ hội. Chỉ tiếc, bọn hắn gặp Lý Thanh Liên, chắc hẳn giờ phút này hai người chân thân chính tại hoàng tầng thiên trung khí vẫn không thôi đi. Mà theo tiên phàm ngăn cách dần dần biến mất, loại tình huống này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, muốn không đổi quy tắc bị phá, ba đạo giới sẽ nghênh đón trước nay chưa từng có số kích. Chậm rãi mở hai mắt ra, Lý Thanh Liên đứng dậy xoay xoay lưng, một mặt nghiêm trọng, tình huống xa xa muốn so trong tưởng tượng nghiêm túc rất nhiều. Cho đến ngày nay, không vây cá côn đã trở côn luân giới đi ra gần một chang lâu, vượt qua vô tận tinh vực, ven đường đi ngang qua bảy đại đạo giới, cũng tất cả bị không có chút nào ngoài ý muốn cầm xuống, bỏ vào trong túi, côn luân thế lực lớn mạnh đến một cái mức trước đó chưa từng có. Tại kế hoạch lớn chiến bia thúc dục phía dưới, lòng người có phần đủ, lấy lợi ích đồng lòng. Tuy nói so ra kém người người chúng ta, thế nhưng không kém. Lý Thanh Liên rõ ràng, lưu cho thời gian của mình không nhiều lắm, nhất định phải ở tiên phàm ngăn cách triệt để tiêu mất trước cầm xuống đao quang cùng côn luân ở giữa cách trở, không phải vậy để đến quần tiên hạ giới, đợt thứ nhất đại xung kích đều không thể ngăn trở, nhất định phải trước đó hội sư, mới tốt xác định tiếp xuống cách đối phó, không phải vậy cái này Tân Tân khổ khổ đánh xuống Giang Sơn rủ sao trôi theo nước chạy Thật sâu hút một hơi nói, lang làm à, lang a lang lang, thật đúng là lưu cho ta cái nan đề a. Nói xong đạp thân ra điện, đã thấy Tuyết Trung Liên vội vã đi tới, còn chưa tới người nhân tiện nói, Cầm Tú Sơn, Hà Sơn, Hà Đại Đế Giang Sơn mang theo tử lý lại. Lý Thanh Liên nghe nói nhẹ gật đầu, trong đầu nghĩ vẫn như cũng là tiền phạm ngăn cách sự tình, cho nên cũng không có phản ứng gì. Trong bẹn sừng suốt một lát mới phản ứng được, ngạc nhiên nói, "Giang Sơn tới." Tuyết Trung Liên liếc mắt nói, "Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao?" Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệt nụ cười nói, "Đợi chừng trăm năm mới đến, ra hỏa này thật đúng là tốt nhị." Nếu là đặt ở bình thường, sợ là đã sớm tới cầu Lý Thanh Liên phá mất con hắn răng hoàn chết yểu mẹ. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Thanh Liên chiến lên Côn Luân Đô Quảng, đống đống lửa đã cuốn quanh thế cháy hùng hực, một tay nhắc lên đại chiến, phạt thiên hạ. Mà loại tình huống này, Giang Sơn liền không muốn tới trước, dù sao sơ ý một chút, liền muốn rơi vào trong hố, hơn nữa còn sẽ bị Lý Thanh Liên hung hăng làm thịt trên một đao. Một ngày thân nhập vòng xoáy, liền không phải dễ dàng như vậy thoát thân mà ra. Cho nên hắn đang chờ, đang chờ chiến sự có chút hòa hoãn, liền sẽ không bị như vậy bị người nắm, hắn là đế vương thân, vạn trên vạn người, đời này lại hướng là Ai thấp quá mức. Bây giờ hắn đợi không được, chắc hẳn bé Giang Hoán đã không cách nào lại kiên trì, cho nên lúc này mới đến tìm Lý Thanh Liên. Nơi này cả hai đều thấy rõ, Lý Thanh Liên đương nhiên sẽ không bởi vậy nhà ra, dù sao bây giờ chính sự đi lại duy gian thời điểm, nếu là được cầm Tú Hồng Trần tương trợ, đường này là tốt đi rất nhiều. Nhìn đến Lý Thanh Liên miệng lên một vẻ khoan thai ý cười, Tuyệt trung liên tự nhiên biết Lý Thanh Liên bây giờ đang suy nghĩ chút cái gì, không khỏi cau mày nói: "Loại hình thức này phía dưới, Giang Sơn sẽ không xuất thủ tương trợ, đế vương thân thể, như thật xuất thủ, tại thế nhân mắt trong chính là toàn bộ Cẩm Tú Sơn Hà đều rượi vào gộp lại tới, Sơn Hà đại đế tuyệt sẽ không mang theo Cẩm Tú Sơn Hà đầu nhập hố lửa, dẫn lửa tiêu thân." Tại thế nhân mắt trong, Lý Thanh Liên nhìn phong quang vô cùng, thật tình không biết ở ngoài sáng mắt trong mắt người, đây cũng là một hỏa hố, sơ ý một chút chính là dẫn lửa thân, là đút cục. Huy Hoàng cũng bèn bèn một lát, 3000 đạo giới cục cũng sẽ không bởi vì một người lời nói hùng hồn tùy tiện đánh vỡ. Mà Lý Thanh Liên bây giờ nghĩ chính là như thế nào đem cái này vì hoàng tiếp tục giữ vững. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, ta không có ý định để hắn xuất thủ. Hắn không lốc? Hắn ở đâu? Đến rồi sao? Tuyết Trung Liên gật đầu nói, "Ừm." Tại dưới trời sao, cũng không nhập cô luân. Lý Thanh Liên thì là cười nói, "Thật đúng là chú ý, bái sơn lệ a." Chương 897 mang theo con đến tiếp Giang Sơn, chương 897 mang theo con đến tiếp Giang Sơn. Tuyết Trung Liên thì là im lặng, người ta một giới đế vương thân thể, một tay đánh xuống muôn đời vương triều, bây giờ tự mình đến lại, còn muốn người ta như thế nào? Có thể nàng lại không biết, nếu là theo theo cùng đến luận, Giang Sơn đến lại làn lên một phận, trên đời này còn không người có tư cách để Lý Thanh Liên tiến đến túi đầu, đương nhiên, trừ phi hắn muốn. Đi thôi, đi gặp. Lý Thanh Liên chắp tay bước đến. Tuyết Trung Liên nhắm mắt theo đôi theo sau lưng, tại địa bàn của mình, hắn vẫn là rất buông lòng. Dưới trời sao, Lý Thanh Liên thấy được Sơn Hà đại đế, Cẩm Tú Sơn Hà chủ nhân Giang Sơn, chọn vẹn sống qua nửa cái hồng hoang truyền kỳ, cả đời chưa từng hưởng bại một lần. Chỉ thấy Giang Sơn giờ phút này, một thân màu đen văn kim cựu bảo, cũng không mang mũ bình tiên, mà là đem một con hoa dâm tóc dài chỉnh tề buộc ở đỉnh đầu. Cứ như vậy yên tĩnh đứng ở nơi đó. Thân hình cao lớn đến tự điểm, Lý Thanh Liên cũng đã không thấp, có thể cái này dạng sơn trọn vẹn còn còn cao hơn hắn ra nửa cái đầu, khuôn mặt cương chính, một đôi mày kiếm ngang trời, sống mũi cao, hơi mỏng bờ môi, rộng bình cái trán, cái gọi là đế vương tướng, bất quá như thế. Một đôi mắt đen thâm thủy giống như bao la trời sao, thế sự xoay vẩn, khỏe mắt nhàn nhạt nếp nhăn càng hiện lộ rõ ràng dấu vết tháng năm, liếc nhìn lại, tựa như trước mắt cũng không phải là một người, mà là một tòa tiên cổ bất động núi xanh. Bởi vì cái gọi là tuyết nguyệt lưu truyện, núi sông không thay đổi chính là như thế. Mặc dù chưa từng tràn ra mấy may khí thế, có thể như cũ có loại làm cho lòng người sinh thần phục uy nghi. Chỉ thấy Sơn Hà đại đế hướng phía Lý Thanh Liên ôm quyền nói, "Giang Sơn, gặp qua Thanh Liên cổ Tôn, chưa từng thông cáo, liền tùy tiện tới chơi, đúng là hành động bất đắc dĩ, còn xin Cổ Tôn rộng lòng tha thứ." Tuyết Trung Liên nghe nói, thầm nghĩ trong lòng, Sơn Hà đại đế bây giờ bái Sơn, lại bỏ Sơn Hà đại đế xứng hảo, mà là lấy bản danh đến lại, cái này, cái này cũng đã nói lên, hắn lần này đến đây, càng nhiều hơn chính là lấy thân phận của mình, mà không phải cầm tú Sơn Hà, như thế xem ra Lý Thanh Liên kế hoạch sợ là muốn đổ xuống sông xuống biển. Lý Thanh Liên thì là cười nói, "Không ngại, còn xin với ta che trời điện trong một lần chính là." Giang Sơn lời nói bên trong hàm nghĩa hắn tự nhiên là đã hiểu, bất quá có thế nào? Ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào một bên Giang Miểu phía trên. Một thân váy tím Giang Miệu giờ phút này chóp mũi đỏ bừng, khỏe mắt còn mang theo chưa khô nước mắt, giờ phút này trong lực ôm bé Giang Oán. Chỉ thấy giờ phút này bé Giang Oán như cũ chỉ có 3 tuổi bộ dáng, thời gian tựa như với hắn trên thân dừng lại, chỉ bất quá hắn bây giờ trong mày, sắc mặt khi thì tái nhợt, khi thì ửng hồng, thân thể nóng rạo người, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm lấy cái gì. Một đôi tay nhỏ thật chặt Giang Miểu váy áo không muốn buông tay, vô ý thức lẩm bẩm, "Miểu Miểu tỷ, hoán nhi đau quá." Giang Miểu chỉ được Ôn Nhu an ủi, "Hoán nhi đừng đợi, một hồi liền không đau, phải ngoan." Tay trắng nhẹ nhàng phủ ở trên lưng của hắn, trong mắt mang theo nước mắt, hung hăng trừng Giang Sơn một chút, tùy ý thì xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Lý Thanh Liên, ánh mắt kia làm lòng người nát. Giang Sơn chính bị con gái ánh mắt hung tợn trừng cũng là trong lòng bị đè nén, chỉ được cười khổ nói, "Như thế, liền tiện việc Thanh Liên của Tôn." Một đoàn người vào tới Côn Luân, cũng là bị bây giờ cảnh tượng rung động thật sâu đến, so với trước đó quả thực có thể nói là khác nhau rất lớn, quả thực lật đổ Giang miểu trước đó đối với Côn Luân ấn tượng. Giọng lớn bao la trên mặt đất tinh thần phấn chấn, các giới dung hợp phía dưới, vô số đạo thống va chạm dung hợp, giao ánh tang huy. Mà cái này lại vẹn vẹn chỉ dùng trăm năm thời gian. Quả thực không cách nào tưởng tượng, trăm năm trước đó còn hoàn toàn là một loại khác bộ dáng. Che trời điện trong, Lý Thanh Liên ngồi tại chủ vị, Tuyết Trung Liên yên tĩnh đứng ở sau lưng, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút như thế tình trạng phía dưới, Lý Thanh Liên đến tốt cùng muốn làm sao mà miệng. Giang Sơn hai người ngồi tại phó vị, thời khắc này Giang Sơn nhìn đến Giang Miểu trong ngực thống khổ rụt rốt cuộc cân nhắc không được nhiều như vậy, cũng bày không nổi đế vương giá tử, mà là nói thẳng Còn Tần Thanh Liên cổ tôn tương trợ, con ta từ khi ra đời đến nay đã có 3000 năm, có thể lại chết yểu dấu hiệu. Chỉ vì ta đế vương thân thể, Cửu Long đế vương thân, trên trời giáng sét, cùng ta tuyệt từ mệnh. Miểu Nhi là ta thứ 9 con gái, thật vất vả được một quân, có thể nhận ta đạo thống, lại vì chết hiểu dấu hiệu, vô luận như thế nào, hoán nhi đều không thể sống qua 3 tuổi. Cho nên ta không dám cũng không thể để hắn sống đến 4 tuổi. Lý Thanh Liên nhìn đến Giang Hoán nói, cho nên, hắn qua 3000 năm tuế nguyệt 3 tuổi linh a. Xem ra cái này Giang Hoán thời gian bị hắn lấy đại thủ đoạn cho phong bế, vô luận thời gian như thế nào trôi qua. Hắn cũng chỉ có thể là 3 tuổi, này đối với một trẻ con tới nói, là bực nào tàn nhẫn, nhưng lại không có cách nào. Giang Sơn gật đầu nói, mà bây giờ, phương pháp này cũng phong không xong được, Hoán Nhi tình trạng càng ngày càng kém, sợ là, sợ là thật không bao lâu, trừ phi, trừ phi có thể phá mất chết yêu bệnh. Lý Thanh Liên đối với cái này, cũng không nói cái gì, mà chỉ nói, trước kia cũng đã nói xong, đương nhiên sẽ không đổi ý chính là, hôm tới cùng ta nhìn xem. Tuyết Trung Liên ngật nhiên, vốn cho là Lý Thanh Liên lại ngay tại chỗ ra giá, dù sao hắn là trên đời này duy nhất có thể vận dụng Tam Bảo Ngọc như ý người, không đúng, đương nhiên còn có lăng la một cái. Hoàn toàn có thể nắm lấy điểm này không thả, liền xem như để Giang Sơn giúp đỡ phá mất ván này hắn cũng có thụ lấy. Bởi vì thẻ đánh bạc ở Lý Thanh Liên trong tay nắm lấy, Đừng bảo là hắn tàn nhẫn lấy trẻ con tính mệnh uy hiếp. Chiến tranh không cần nhân tử, giờ phút này nếu là nhà già, nơi nỗ lực rất có thể chính là bên trong chiến trường hàng ngàn hàng vạn tu sĩ tính mệnh. Với ý liệu bên ngoài chính là Lý Thanh Liên không nhắc tới một lời, nhìn bộ dáng hắn lại muốn trực tiếp vì đó phá mất chết yêu mệnh. Giang Miểu vội vàng ôm bé Giang đi tới Lý Thanh Liên trước người, nhẹ nhàng đưa qua, bé con căn bản không muốn rời đi tí ôm ấp, liều mạng nắm lấy tay áo không tay. Thận trọng nhận lấy, Nóng hội thân thể giống như trong ngực ôm một đỏ ngầu bạn ủi, tay to đắp lên bé Giang Hoán trên trán, lấy thần thức thăm dò. Chỉ thấy Lý Thanh Liên quanh thân có từng chùm tia sáng màu xanh biếc lập lòe, nồng đậm sinh khí tức thẳng vào sinh mệnh bản nguyên, Hồng Ngung Thái Sơ khí chậm rãi rót vào trong thân thể của hắn. Bé Giang Hoán nhiệt độ cơ thể cuối cùng khôi phục bình thường, ngũ tạng lục phủ không hề bị nóng bỏng nướng, Hồng Ngung Thái Sơ khí đem trong thân thể bừa bãi chết yếu mệnh áp chế xuống, thế nhưng vẹn vẹn áp chế thôi, thiên mệnh há lại dễ như vậy trừ. Liên ngay cả Hồng Thái Sơ khí cũng vô pháp loại bỏ. Vệ Giang Hoán cảm giác được từ lý Thanh Liên trong lực phát ra từng cơn thanh lương, cái đầu nhỏ nhận không được hướng trong lực hắn cỏ, cuối cùng ngủ thật say, nhíu chặt lông mày rốt cục giang hắn ra. Nhìn đến một màn này, Giang Miểu hung hăng thoải mái một lời, cảm kích nhìn đến lý Thanh Liên, đó là bắt nguồn từ mi tâm cảm kích. Có thể lý Thanh Liên lông mày lại nhân sâu, trầm giọng nói, tình huống không thể lạc quan, người tới vẫn là chậm chút, thiên mệnh trói sớm đã thâm căn cố đế, thẳng vào sinh mệnh bản nguyên, nếu là chậm thêm, liền cứu không thể cứu được. Hắn cũng không nói nói dối, sự thật chính là như thế, hiện tại liền ngay cả lý Thanh Liên đều cảm thấy có chút khó giải quyết. trong mắt hiện lên một vệt nộ khí. Phẫn hận trừng mắt Giang Sơn, khỏe mắt hiện ra nước mắt nói, "Còn không phải đều tại ngươi, buộc cho ta ngự không ngừng vó chạy trở về, vì chính là để ngươi nhanh chóng tới, có thể đầu của ngươi trong liền chỉ có ngươi cẩm tú sơn hà." Ngươi liền nhận tâm nhìn xem hắn nhị thống khổ như vậy, ngươi trong lòng, đến cùng là chúng ta nặng, vẫn là cẩm tú sơn hà nặng." Giang Miểu khóc giọng nói, "Chương 898 mệnh chết yếu dễ sâu kiến cố, chương 898 mệnh chết yếu dễ sâu kiến cố." Giang Sơn thật hút một hơi, trong mắt hiện lên một vẻ sơn Một câu ra, hồ cũng không tin tưởng mình nghe được, gần như tuyệt vọng nhìn đến mình cha. Rất khó tin tưởng lời này lại là từ mình thân cha trong miệng nói ra. Giờ phút này, Giang Miểu nhìn đến Giang Sơn, ánh mắt kia như là nhìn đến người xa lạ, mang trên mặt một vẹn cười khổ nói: người lai, like, chúng ta chỉ em trong mắt người lại vẫn so ra kém Cẩm Tú Sơn Hà a." Giang Sơn bị hỏi nói không ra lời, cũng vô pháp nói cái gì, tại giờ khác này, cả người hắn tinh khí thần đều thật giống như bị đánh, trong nháy mắt già đi rất nhiều. Giờ phút này, hắn không còn là Cẩm Tú Sơn Hà đế vương, vẹn vẹn lo lắng mình đứa bé An Uy La phụ, trong không khí tràn ngập nặng nề khí tức, nặng nề để cho người ta thở không được. Lý Thanh Liên thì là không nghĩ tới Giang Sơn vậy mà nói thẳng ra, nhìn đến gần như tuyệt vọng Giang Miểu, hắn không khỏi khinh đủ, "Cha ngươi không chỉ vẹn vẹn ngươi chỉ em cha, càng là Cẩm Tú Sơn hạ đế vương, một nước chi vận mệnh, một hướng sinh linh tính mệnh, sinh tử tất cả vác tại hắn trên người. Đã là đế vương, tự nhiên muốn có thân là đế vương giáp ngộ, ngươi cũng không nên trách hắn." Nhưng mà, ngay trước mặt Giang Sơn, nói cũng chỉ có thể nói đến đây, dù sao đây là chuyện của người ta, Lý Thanh Liên không tốt lắm xen vào. Giang Miểu vẫn là không thể lý giải, mối mụ tình tâm đạo lý ai cũng minh bạch, vì sao vẫn còn so sánh không lên Cẩm Tú Sơn hạ Nang nhìn đến Giang Sơn ánh mắt càng lạnh hơn, nhìn đến Giang Miểu ánh mắt, hắn biết, tự mình tính là mất đi con gái tông. Làm đế vương, hắn không thể nghi ngờ là hợc cách, dẫn đầu Cẩm Tú Sơn Hà vượt qua muôn đời tuyết Nguyện, trường tồn tại thế, có thể làm chắc hơn, hắn lại cũng không là hợc cách. Không biết, không biết bực này tình trạng, có thể, nhưng còn có khả năng cứu vãn. Giang Sơn hỏi, trong giọng nói mang theo một vệ thất vọng. Hắn nghe ra, Lý Thanh Liên cũng không đem lại nói tử, cũng liền nói rõ còn có Chu toàn châu trống. Lý Thanh Liên thở dài một tiếng nói, chính ngươi xem đi, Nói xong sau lưng kiến một hư ảnh lưu truyền, 3000 đạo kết quả theo gió tung bay, quả lớn tương đống, pháp chống trời vận hành, bịt mật ở giữa, bình thường không thể gặp thiên mệnh cũng bị chiếu dọi ra. Chỉ thấy một đạo đen nhánh vô cùng xiển xích tự trên trời rủ xuống, hóa thành vòng cổ, gắt gao khóa ở bẻ răng hoàn trên cổ, siết nhập máu thịt bên trong. Đen nhánh xiển xích cho người ta một loại kiên cố vô cùng cảm giác, tản ra một cỗ rễ nát, mục nát mặt lộ vị, tự xiển xích phát tán ra lực lượng thiên mệnh hiện lên sắc nhánh, giống như cây đồng dạng xuyên thấu qua vòng cổ thật sâu đâm vào bẻ răng trong thân thể, hủ thực hắn hết thấy. Ánh tia sáng chiếu dọi phía dưới, liền liên chàng trong mấy người thiên mệnh xích khóa đều bị chiếu rọi ra, Tuyết Chung Liên, Giang Miểu thiên mệnh xích khóa đều khóa ở trên mắt cá chân, so sánh Giang Hoàn muốn thô to rất nhiều, chỉ bất quá hiện lên tuyết trắng sắc. Mà một bên Giang Sơn thiên mệnh xích khóa cũng đồng dạng khóa ở trên mắt cá chân, chỉ bất quá càng thêm thô to, kiên cố, giống như một đạo tinh hà tự bầu trời rủ xuống, cùng Giang Sơn thân thể hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Liên như là một người từ đầu đến cuối kéo lấy một con tinh hà đồng dạng dung động làm người, bởi vì Giang Sơn thực sự quá mức cường đại, khóa mệnh của hắn cũng không phải người thường có thể so sánh. Lý Thanh Liên tự nhiên cũng bị thiên mệnh xích khóa trói buộc, trên mắt cá chân, một con cánh tay độ dày lưu ly xiển xích khóa lại, xiển xích bên trong vô số sắc vàng đạo văn lưu chuyển, vẻn vẹn nhìn lên một chút, liền có loại hai con ngươi nhói nhói cảm giác, không được nhìn thẳng, cũng không thể độ vào, mà ở nhìn tới Lý Thanh Liên thiên mệnh xích khóa một khắc này, Giang Sơn con ngươi lại bạo có lại, trong lòng chân kinh. Chỉ vì Lý Thanh Liên trên mắt cá chân thiên mệnh xích khóa lại có một đạo vết tích, tựa như là đứt gãy phía sau lại lần nữa đầy trên, càng giống là vết thương mọc tốt phía sau lưu xuống vết sẹo. Hắn, lại kéo đứt quá tiên mệnh xích khóa Giang Sơn thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là hàn chân kinh chỗ. Mặc dù Lý Thanh Liên Thiên Mệnh Xích hóa cùng mình so sánh nhỏ quá nhiều, nhưng trên thực tế, nếu bản về kiên cố trình độ tuyệt đối so ra kém Lý Thanh Liên trên chân, ngay cả mình đều có thể kéo đức, như vậy như cùng ta như vậy chẳng phải là cũng có thể tùy tiện kéo đức. Hắn nhìn đến Lý Thanh Liên ánh mắt bên trong nhiều một vẻ khác đồ vật. Thật tình không biết, Lý Thanh Liên trên chân Thiên Mệnh Xích Khóa cũng không chính là kéo đức, mà là lúc trước bị Hương Châu chụp tới, bị nàng một tay kéo đứt, trở về 3000 đạo giới, cũng liền tự động lập đầy. Lý Thanh Liên cũng không có năng lực đi cản, nếu là bây giờ Hương Châu ở bên người, Cái này giang hoán trên người thiên mệnh xích khóa, sợ là có thể tùy tiện kéo đứt. Hắn biết Giang Sơn đang nhìn cái gì, chỉ bất quá cũng chưa ra nói giải thích, có một số việc vẫn là không xuyên thấu muốn tới tốt một chút. Tuyết Trung Liên giơ lên trần, hiếu kỳ nhìn đến mình thiên mệnh xích khóa, mặc dù đang ở trước mắt, chỉ có làm nàng đi đụng vào một khắp này, lại sơ soạn cái không, tựa như cả hai chỗ bất đồng tại một chiếu mức độ. Giang Sơn nhìn đến khóa lại bé giang hoán thiên mệnh xích khóa, hai con ngươi đọng đầu, sắc mặt mang theo một chút dữ tợn, không khỏi mắng, đáng chết. Chính là thứ này, thành bé giang hoán đắc mộng, để hắn từ đầu đến cuối sống bất quá 3 ba tuổi. Thanh Liên cổ tôn Cái này có thể phá mất sao?" Giang Sơn đầy cõi lòng hy vọng nói. Lý Thanh Liên lông mày nhăn sâu nói, "Chỉ có thể thử một lần, vẫn là có mấy phần đem nắm, thiên mệnh kéo không ngừng, cho dù sẽ đứt, cũng sẽ có tân thiên mệnh rủ xuống, chỉ có thể sửa mệnh, đoạn mất chết hiểu mệnh." Nghe nói lời ấy, vô luận là Giang Miểu hoặc là Giang Sơn, đều là trong lòng bùng lòng, Lý Thanh Liên nếu là như vậy nói, nói rõ việc này nhất định có thể thành. "Có thể Lý Thanh Liên lại nói tiếp, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, cho dù sửa lại mệnh, cũng phải nhìn là cái gì mệnh. Hắn cùng ngươi chỉ có thể tồn tại một, ngươi quá mức cường đại." Nguyên nhân chính là ngươi mạnh bị trời ghét, mới có thể đối con ngươi hạ xuống chết hiểu mệnh. Ngươi như còn tại, cho dù sửa lại, rơi xuống vẫn sẽ là chết hiểu mệnh. Giang Sơn lông mày nhăn sâu, không khỏi nói, ta muốn biến mất một đoạn thời gian a. Lý Thanh Liên gật đầu nói, muốn cho hắn sống, ở hắn bất diệt trước đó, ngươi cũng không thể gặp lại hắn, nếu không hết thể cố gắng đều đem nước chạy về biển đông. Giang Sơn cắn răng, hai con ngươi dần dần đọng lậu, trầm giọng nói, tốt. Là đế vương, trời long đất lở, binh lâm thành hạ cũng mặt không đổi sắc, bây giờ hắn lại có chút không cách khống chế dòng suy nghĩ của mình. Lý Thanh Liên lúc này mới gật đầu, lật tay ở giữa lòng bàn tay ánh xanh hội tụ, Tam Bảo Ngọc Như Ý tại trong tay hiện ra, thúc dục trong đó chỗ sâu nhất đại đạo, hướng phía bé răng hoàn trên người gõ đi. Ẩm. Cái này vừa gõ rất là dùng sức, phát ra tiếng vang nặng nghề, Tam Bảo Ngọc Như Ý phía trên ba đóa sen trắng tại giờ khắc này nở rộ nhất là chói lọi ánh sáng, đem trọn tiến đại điện đều chiếu thông thấu, một cố vô hình lực lượng hóa thành gọn sóng tại trong hư không phiêu tán. Tại cái này gọn sóng rung truyền dưới, ba người cảm giác chính được dương thần thậm chí ba gồm đạo cơ đều ở rung động, tựa như lúc nào cũng sẽ bị toát ra bên ngoài cơ thể. Cái này rắn rắn chắc chắc vừa gõ Bé Giang Hoán trên người lập tức liền tím xanh lên, mặc dù tại ngủ say bên trong, lại phát ra một tiếng rên, khỏe mắt có nước mắt lập loè. Nhưng thân thể trong thâm căn cố đế, thậm chí thấm vào sinh mệnh bản nguyên lực lượng tiên mệnh lại biến mất không ít, Giang Sơn Giang Miểu hai cha con mặc dù nhìn xem đau lòng, nhưng cũng coi là thoải mái một hơi. Chương 899 một thân có thể chống ngàn bạn, chương 899 một thân có thể chống ngàn bạn. Từng kia từng sở khí đen thuận bé Giang Hoán thân thể tràn ra, đó chính là thiên mệnh xích khóa bên trong chết yếu mệnh. Kéo là kéo không ngừng, Lý Thanh Liên bây giờ còn không có cái này bản lĩnh chỉ có thể dùng Tam bảo ngọc như ý đem chết yểu mệnh gọt bớt thuốc, một ngày xiển xích này hóa thành bình thường nhan sắc, vẽ trang hoán liền có thể sống sót. Cái này đủ. Tam bảo ngọc như ý là tịnh thế sen xanh hoa sen biến thành, thần chứa trong đó đại đạo cùng tịnh thế đạo không kém bao nhiêu, nhưng lại so ra kém tịnh thế đạo, bất quá loại bỏ thiên mệnh hẳn là đủ. Như quả thật có tịnh thế sen xanh nơi tay, cũng không cần như thế phiền toái. Lúc trước tịnh thế sen xanh đại đạo không dung, nhất là 3 phần, lá sen hóa thành thanh bình kiếm, hoa sen hóa thành Tam bảo ngọc như ý, bây giờ cả hai tất cả tại trong tay, duy nhất sen cái cổ lại không biết đi hướng. Một mực là Lý Thanh Liên trong lòng tiếc, theo Lý Thanh Liên đánh, thỉnh thoảng phát ra phanh phanh, phanh thanh âm, bẻ răng hoán thân thể cũng bắt đầu trở nên xanh một miếng tím một khối, nhận không được rên. Kia chết yểu mệnh cũng từng chút từng chút bị tạo ra, nhìn đến chịu khổ bé răng hoán, Giang Miểu sớm đã nhận không được nghẹn nào khóc giống, to như hạt đậu giọt nước mắt rơi trên mặt đất, lòng của nàng làm sao không đau. Giang Sơn thì là sớm đã nhắm hai mắt lại, không dám nhìn, đặt hai chân phía trên tay to không khỏi hai quyền nắm chặt. Kéo dài tới tận một canh giờ, Lý Thanh Liên ngừng xuống giờ phút này mặt bệnh, cái cũng là có chút thấy mồ hôi. Thời gian giải thuốc dục tam bảo ngọc như ý trong lưu lại tịnh thế đạo, với hắn tới nói cũng là không nhỏ phụ tải. Giờ phút này khóa trên người bé Giang Hoán Thiên mệnh xích khóa đã hóa thành màu xám, chất điều mệnh bị bỏ đi không ít, chí ít đã không tiếp tục uy hiếp sinh mệnh bản nguyên. Có thể lý Thanh Liên trên người, lại lây dính từng tí khí đen, không ngừng hụ thực thân thể của hắn, khí tức cũng biến thành có chút bất ổn. Tán đi chết yểu khí lại tìm tới lý Thanh Liên, cũng may hắn căn cơ dày nặng, tuy có ảnh hưởng, khả năng khắc cũng không lo ngại. Thiên mệnh không phải tùy tiện liền có thể đổi, sửa mệnh chính là nghịch thiên mà đi, tự nhiên muốn trả giá đắt. Đem đôi bé giang cho Giang miểu, Liên thở dài, Lần thứ nhất cũng chỉ có thể như thế, không phải vậy thân thể của hắn được không được. Dựa theo Lý Thanh Liên suy tính, ít nhất phải ba lần mới có thể đem trong thân thể chết yểu mệnh hoàn toàn loại bỏ. Giang Sơn nhìn đến Lý Thanh Liên trên người chết yểu khí không biết nên nói chút cái gì tốt, không khỏi lên thân làm lại nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu có dùng đến ta địa phương, Thanh Liên, cổ tôn cứ mở miệng chính là, chỉ cần không nghi hiếp được ta Cẩm Tú Sơn hà vô tận sinh mệnh. Ta Giang Sơn nghĩa bất dung tử. Tuyết Trung Liên nghe nói, cũng là trong lòng thở dài, tình cảm Lý Thanh Liên chơi chính là dục cầm cố thủ đoạn, cũng không nói thẳng. Ngược lại trước vì ngươi làm việc, lúc đó Giang Sơn thả không xuống Giang Hoán, tự nhiên muốn nhận xuống trọng trách, một thời kỳ nào đó trở về sau ổn tình, dù sao Giang Hoán sửa mệnh thời điểm, ngày sau còn muốn dựa vào Lý Thanh Liên tới làm. Không phải vậy nhân tình này không trả, đến lúc đó chỉ có còn không lên, nói Lý Thanh Liên hèn hạ cũng tốt, vô tình cũng được, cầm vẫn là phải đánh, thế giới này chính là như thế vận hành. Hắn Giang Sơn cả đời chưa từng đối với người nào túi xuống sống lưng, có thể đối Lý Thanh Liên lại phá lệ. Lý Thanh Liên đường đường chính chính tiếp cái này túi đầu, nhưng lại khoát tay nào nói, ngươi coi như xong, ta bây giờ mong không được ngươi giở cái này trẻ con càng xa càng tốt. Bất quá đã ngươi mở miệng, ta liền cũng không khách khí. Giang Sơn thoải mái một hơi đồng thời, cũng nhắm mắt nói, Thanh Liên cổ tôn có gì cứ nói là được. Dù sao, không cần tự mình ra tay, Cẩm Tú Sơn hà vị trí cũng không cần như vậy xấu hổ. Lý Thanh Liên cười nói, ta muốn dịch nhân giúp ta. Ngươi Cẩm Tú Sơn hà ân thế, dùng riêng không lên hắn, hắn làm kiếm. Có thể ngươi lại đem giấu đi mũi nhọn muôn đời. Nay một người bù đắp được tiên quân vãn mã, bù đắp được chân tiên hàng thế. Kiếm vốn nên tung hoành sa trường, có thể ngươi lại làm cho hắn tại trong vỏ bị lóng quả thực đáng tiếc. Giang Sơn ngật nhiên Hắn không nghĩ tới Lý Thanh Liên lại biết lái miệng hướng hắn muốn linh nhân, đó là hắn cẩm tú sơn hạ tối khôn, cũng là quân sư. Lúc trước Sở Dĩ có thể đánh xuống lớn như thế phiến cơ nghiệp, dịch nhân không thể bỏ qua công lao. Gia sư đã giả, hành động bất tiện, còn xin cổ tôn thực tốt chiếu cố mới là. Giang Sơn cười khổ nói, trong lòng không khỏi thở dài, mình lưu xuống cục diện rối rắm, lại phải sư phó lao nhân ra ông ta tới thu thập. Lý Thanh Liên nụ cười trên mặt càng đậm nói, như thế nói đến, ta liền coi như người đã ứng. Giang sơn nói, Thanh Liên cổ tôn như thế hậu đãi với ta, cứu ta mà tại nước lựa bên trong, ta nơi nào còn có không nên đạo lý. Chỉ là muốn vất vả gia sư. Con ta, liền thiền phức thanh liên cổ tôn chiếu cố. Lý thanh liên sắc mặt một nghiêm túc nói, yên tâm, ta như ở, không người có thể vào cái này cô Luân. Như thế, là tốt. Giang Sơn cắn răng, nhìn đến giang miệu cùng giang hoán, trong mắt đều là không bỏ, có thể giang miệu lại không muốn coi trọng hắn một chút. Tuyết trung liên thì là truyền âm nói, chỉ cần dịch nhân sao. Người vốn có thể muốn tới càng nhiều, như thế đối với tiếp xuống đại chiến cũng coi là một phương trợ lực. Lý thanh liên thì là trả lời, không nội, đó là đề sư. Giang Sơn Tuyệt sẽ không thả hắn một mình đến đây, lại hắn hai cái ruột thịt đều ở Cô Luân, hắn lại có thể nào yên tâm? Chắc chắn phó người bảo vệ chính là, mà cố lực lượng này, tại chiến trong cũng có thể làm việc cho ta. Không cần mở miệng, Giang Sơn liền chính lại đưa tới cửa, Đế Vương tâm thuật, để Giang Sơn sẽ không dễ dàng tín nhiệm bất kỳ người nào, trên đời này hắn còn tin mình. Mà cái này đồng dạng cũng là là Đế bi hay. Tuyết Trung Liên âm thầm tán phục, Lý Thanh Liên đến tận cùng tính tới một bước kia. Nghĩ được như vậy, hắn lại không khỏi nghĩ đến một bản kinh doanh 3000 vớ Cô Luân thế cuộc. Bất quá, chủ yếu vẫn là vì ngươi tìm giúp một tay nha. Dù sao ngươi quá mệt mỏi, ta cái này trong lòng thực bản khoăn." Lý Thanh Liên làm trò đùa giống như đường. Tuyết Trung Liên cũng là bất đắc gì nói, "Là ai sai, ai bảo ngươi tổng vùng tay mặc kệ?" Lý Thanh Liên không nói nói, chủ yếu là hắn không có gì có thể nói, vung tay trưởng Quý Nguyện a. Nhưng nhìn lấy Giang Sơn, Lý Thanh Liên sắc mặt dần dần nghiêm túc xuống tới, mà chỉ nói, "Bất quá còn có một chuyện, không biết có thể tinh tế nói đến, với ta tới nói, rất trọng yếu." Lý Thanh Liên theo bản năng luốt ve trên cổ tay chu bạc, Giang Sơn nhìn đến thần thái của hắn, tự nhiên là biết Lý Thanh Liên muốn biết chút cái gì, là có liên quan tại quy cơ sự tình sao? Zhang Sơn nói, tại Giang Miệu trong miệng, hắn tự nhiên giải được lúc trước công việc, bây giờ Lý Thanh Liên mở miệng muốn hỏi, tự nhiên rõ ràng hắn muốn hỏi cái gì. Lý Thanh Liên nhướng mày nói, "Quý phu." Hắn vẫn là lần đầu nghe nói, chính là thái bà bà chỗ cổ xưa thế lực, hắn thời nguyên thậm chí có thể truy tố đến thiên địa sơ khai. Sinh ra tại này Hư Vô, cũng ẩn vào này Hư Vô. Lý Thanh Liên như cũ có chút được, không khỏi hỏi, "Thái bà bà là ai?" Giang Miệu không khỏi chen miệng nói, "Chính là mang theo áo trắng tiên nữ tỷ tỷ đến ta Cẩm Tú Sơn hạ lao thái bà." Lý Thanh Liên trong mắt lóe lên một vẻ sáng tỏ thân sắc, mà Giang Sơn thì là hung hăng trừng mắt liếc Giang Miểu, tựa hồ đối với hắn sự trí lời không thích, mà Giang Miểu ngay tại nỗi nóng, một điểm mặt mũi cũng không cho Giang Sơn, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá, Lý Thanh Liên trong mắt lại dần dần có tinh mang sáng lên, thân thể căng cứng, không khỏi nói, còn xin Giang huynh tinh tế nói đến. Chương 900 mới nghe quy khư không thể tới, chương 900 mới nghe quy khư không thể tới. Giang Sơn trong mắt không khỏi hiện lên từng điểm do dự, dù sao việc quan hệ quy khư không phải việc nhỏ. Trên đời này biết quy khư không có mấy người. Lại hắn cùng quy khư hợp tác sự tình liên quan Cẩm Tú Sơn hà mệ mạch, tự không thể tùy tiện nói cho người khác biết, liền ngay cả gặp mặt thời điểm cũng mẹn mẹn chỉ có số ít người biết, liền ngay cả ruột thịt cũng là có chô dầu giếng, cho nên đối với cái này Giang Miệu thì là kiến thức được rồi. Lần này mượn cơ hội này, Lý Thanh Liên mới mở miệng hỏi ra, dù sao việc quan hệ thiên Lang An Uy, chuyện này một như là tảng đá lớn, đắc ở Lý Thanh Liên tim, hơn năm vạn năm chưa từng bông lòng một kia, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, có thể nào tùy tiện buông Giang Sơn mặc dù đối với quy khư có chỗ cố kỵ, nhưng như thế tình trạng, cũng không có cái gì đáng được dầu dù sao nói câu khó nghe Lý Thanh Liên trong tay nắm lấy có thể chính là con trai tính mệnh. Vẫn là mở miệng nói, ta đối với quy khư hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều, trên đời này có thể nói rõ quy khư trong khuôn sáo không có mấy người, ta tại bọn hắn tiếp xúc cũng giới hạn tại thái bà bà mà thôi. Quy khư rất là thần bí, ta chỉ biết bọn hắn theo hư không mà sinh, phồn diễn sinh sống, có thể đem hiểu thành một động tiên phúc địa. Mà quy khư bên trong người, tất cả lấy hư không chủ vì tôn. Nghe nguồn nguyên nhân chính là hư không chủ tồn tại, cái này mêng mông thế, phàm trần chúng sinh mới lấy có sinh tồn không gian. Hết thảy mới trở nên có ý nghĩa. Lý Thanh Liên nhíu mày, nói rất dễ lý giải, không gian Thời gian chính là tạo thành mảnh thế giới này cơ bản nhất đồ vật, chính là bởi vì có không gian mới có sinh tồn chỗ trống, nguyên nhân chính là có thời gian, hết thể mới trở nên có ý nghĩa. Mà cái này hư không chủ, nghĩa rộng đi lên dạng chính là hư không hóa thân. Dùng không gian thần tới nói không đủ, mà quyết hư, lại lấy hư không chủ vì tôn. Lý Thanh Liên suy nghĩ ngàn trở lại trong chuyện, đối với hư không chủ hắn vẫn hơi hiểu biết, khi đó hỗn độn không mở, thần ma hình hành, cũng chính là từ cái này lúc, hư không hỗn độn thần ma ra đời. Ban sở dĩ có thể mở trời thành công, cũng là mượn hư không hỗn độn thần ma lượng. Mà hắn ở Lý Thanh Liên trong ấn tượng hẳn là đã sớm chết mới là, mà bây giờ hư không chủ lại là chuyện gì xảy ra. Có lẽ cái này quy khư nơi cùng phụng hư không chủ cùng hắn trong trí nhớ hư không hỗn độn ma thần cũng không phải là cùng một người, cái này không được mà biết. Lý Thanh Liên khẽ nhíu mày nói, "Hư không xứ. cái này thái bà bà thực lực như thế nào?" Giang Sơn sắc mặt ngưng trọng nói, thâm bất khả trắc, chí ít với ta trong mắt, hắn có được không thua gì thánh nhân có thể. Lý Thanh Liên nghe nói, con người hơi có lại, có thể được Giang Sơn như thế đánh giá, xem ra cái này thái bà bà không chỉ chỉ có, có chút tài năng đơn giản như vậy. Giang Sơn bản thân thực lực liền cơ hồ đã đứng ở phiến thiên địa này điểm cuối cùng, này hắn mạnh hơn có thể nói là ít càng thêm ít, mà cái này thái bà bà, không cần kinh ngạc, hắn đối với hư không một đạo nắm giữ quá mức kinh khủng, ta thậm chí một lần hoài nghi nàng biểu thị hư không đại đạo biến thành. Quy khư đời thứ nhất hư không xứ ta đã từng tiếp xúc qua, hồng hoang thời điểm, hắn thậm chí có thể địch thánh, chỉ tiếp chết bởi lực kiếp. Giang Sơn ngưng trọng nói, Lý Thanh Liên chân mày nhíu sâu hơn, mình cái này hỏi một chút, tựa như dẫn ra một chút không được đại sự à, phiến thiên địa này xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên Đế đã từng nói qua, trong hư vô độ vật xa so với trong tưởng tượng còn muốn muôn màu muôn vẻ. Lý Thanh Liên hỏi, "Đã quy khư không cùng ngoại giới vắng lai? Vậy ngươi lại thế nào?" Giang Sơn cười khổ, hắn tự nhiên rõ ràng Lý Thanh Liên muốn hỏi chút cái gì, cũng không giấu giếm nói, "Ta Cẩm Tú Sơn Hà sở dĩ có thể ở thế, không vào hồng trần, chính là cho mượn quy khư lực. Giao dịch vẫn là ta cùng đời thứ nhất quy khư làm định hạn, Cẩm Tú Sơn Hà ẩn vào hư không, bất quá mỗi cách một đoạn thời gian, liền cần quy khư người hỗ trợ ổn định phát trận. lấy cam đoan Tú Sơn hạ không mất phương hướng tại trong hư vô." Tự lượng tiếp phía sau, Thái bà bà đã giúp ta cẩm Tú Sơn Hà ổn định pháp trận 3 lần, mỗi một lần đều là một mình đến đây, mà cuối cùng này một lần, lại mang theo một cô gái. Lý Thanh Liên ánh mắt ngưng tụ, thân thể hơi nghiêng về phía trước hỏi, cô gái gọi tên là gì, cùng Quý Khư, cùng Thái bà bà quan hệ thế nào, bây giờ ở nơi nào? Tuyết Trung Liên dùng một loại có khác ý vị ánh mắt nhìn đến Lý Thanh Liên, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế nóng lòng hắn, nước Thái Sơn tại trước người mà mà không đổi sắc tâm cảnh, rất khó tưởng tượng cô gái ở Lý Thanh Liên trong lòng đến toột cùng nặng bao nhiêu. Có thể kết quả lại làm hắn thất vọng, Giang Sơn lắc đầu nói, Thái bà bà đối với cô gái sự tình không hề để cập tới co như ta mở miệng hỏi, cũng vẹn vẹn mặt lạnh tương đối, chỉ bất quá lần kia nàng không có lại muốn ta là quy khư chuẩn bị thẻ đánh bạc, mà là muốn để cô gái dùng một lần ta cẩm tú sơn hạ tủy trần biển sao? Lý Thanh Liên híp mắt hỏi, tẩy Trần Biển sao? Đó là cái gì? Giang Sơn trong mắt hiện lên một vẻ rõ dự, có thể vẫn là nói ra lời nói, giống như tên hắn, chính là cần làm tẩy Trần tác dụng, ta đi hồng trần đạo, như rơi qua sâu, liền cũng không đi ra được nữa, mà cái này tẩy Trần Biển sao, liền có thể nhổ ta trong người hồng trần khí, để cho ta độc lập với hồng trần bên ngoài. Mà muôn đời tuyết nguyệt thanh nén, nhưng cũng vẻn vẹn tích chứa lần cơ hội, ta chỉ dùng quá một lần. Nếu là có thể, ta tình nguyện cho quy khư vật gì khác. Nói đến chỗ này, Giang Sơn khỏe miệng mang theo một vệt cười khổ nói, có thể cô gái vẹn vẹn vào một lần tẩy trần biển sao? Tinh Hải liền phế bỏ. Thái bà bà sắc mặt cũng không phải rất nhìn tốt, liền dẫn cô gái rời đi, bất quá vì đền bù tổn thất của ta, cho ta cái này hư không nước mắt, cũng coi là thiếu một mình ta tỉnh. Nói xong, trong tay lật một cái, lòng bàn tay có một giọt nước mắt hình dạng bảo thạch hiện ra, khoảng chừng chứng bổ câu lớn nhỏ, trong đó tinh mang lập lòe, nhỏ nhỏ giọt nước mắt bên trong giống như phong bế toàn bộ tinh không, tạo ra căn nguyên nhất hư không lực. Thuận liền đem hư không nước mắt hướng phía Lý Thanh Liên đưa qua. Lý Thanh Liên không hề nghĩ ngợi, một cái liền nắm trong tay, tinh tế dò xét. Thanh Liên cổ tôn giúp ta lớn như thế bận địu, Giang Sơn không thể bảo đáp, liền đem cái này hư không nước mắt tặng cùng ngài đi. Lý Thanh Liên cũng là chỉnh trọng nói, vậy ta liền không khách khí, vật này với ta rất là trọng yếu. Giang Miểu trong mắt cũng là hiện lên từng cơn hiểu rõ, nguyên lai Cẩm Tú Sơn hà sau lưng còn có nhiều như vậy mình không biết sự tình a. Nhưng vào lúc này, Giang Miểu lại phát hiện ngủ say bên trong bé Giang Hoán lông mày nhăn sâu, không ngờ bắt đầu rên, chỉ thấy đã hiện lên màu xám thiên hóa nhan sắc bắt đầu từng chút từng chút biến sâu, lại có lần nữa hóa thành màu đen xu thế. Thanh Liên đại ca, ngài nhìn xem, cái này, cái này." Giang Miểu gấp một bộ nước mắt ở vành mắt dáng vẻ. Lý Thanh Liên nghiêm túc nói, "Giang huynh, là thời điểm rời đi, đoạn này thời gian vẫn là chớ có xuất thế." Giang Sơn trên mặt hiện lên từng điểm đau buồn sắc, nhìn đến Giang Miểu, nghĩ tới nhưng lại không dừng qua, mà là đem một vật đặt ở trường án phía trên. "Miểu Nhi, ta tin nhất ngươi, cha đi, cái này Sơn Hà trọng kỵ hộ phù giao cho ngươi chuẩn quản, bảo vệ cẩn thận mình, bảo vệ cẩn thận Nhi. Ngươi dịch ra ra không bao lâu liền sẽ đến tìm ngươi. Như thế ta cũng có thể yên tâm." Thanh Liên cúi tôn, hết thảy phải làm vì ngươi. Chương 901 nguy cảnh tới người tự không biết, chương 901 nguy cảnh tới người tự không biết. Nói xong, Giang Sơn không thôi nhìn một cái, muốn lại nói chút cái gì, có thể chung quy là không thể nói ra lời, quay người rời đi. Nhìn đến bóng lưng của hắn, lộ ra như vậy cô đơn trên bóng, giống như vai rộng vai, thẳng tắp sống lưng không tiếp tục, chẳng biết tại sao, Giang Miểu mũi có chút mọi nhĩ. Giang Sơn, một cái dùng hết sở hữu muốn giữ vững cẩm tú sơn hà huy hoàng đế vương, chỉ tiếc, hắn cuối cùng sẽ không toàn nguyện. Như vậy lớn núi sông bị hắn một vai lên, không người nào biết trên người hắn gánh nặng bao nhiêu, Lý Thanh Liên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ cùng hắn so sánh, trên vai hắn gánh nặng rất rất nhiều. Một người nâng lên chính là Cẩm Tú Sơn Hà vô số sinh linh, mà một người nâng lên lại thiên hạ này thường sinh. Cái này phàm trần chúng sinh. Giang Miểu nhìn đến trên bàn hộ phủ, dùng tay khẽ chạm vết ve, chẳng biết tại sao, to như hạt đầu nước mắt rơi tại trên bàn, nàng rõ ràng không muốn khóc, không muốn để cho người khác nhìn thấy mình yếu ớt một mặt, nhưng chính là nhận không được. Lý Thanh Liên thở dài một tiếng nói, đừng trách hắn, làm cha, ngoài miệng là nói như vậy, nhưng nếu là thật làm cho hắn tuyển, quả thật đến muốn bỏ một khắc này, hắn vẫn là sẽ chọn ngươi, mà không phải cái này khổ tâm kinh doanh muôn đời Cẩm Tú Sơn hạ. Hắn nhìn Minh Bạch, Giang Miểu chân trọng thu hồi hộ phù, lầm bầm nói: "Ta biết, chỉ mong ngày đó, Vĩnh Viễn cũng sẽ không đến. Cái này hộ phù, Thanh Liên đại ca trước dùng đi, tiếp xuống một trận chiến, rất khó đi." Giang Miểu đem hộ phù đưa cho Lý Thanh Liên, nàng thân là Cẩm Tú Sơn hà công chúa, nhãn lực vẫn là ở, tự nhiên nhìn ra Lý Thanh Liên bây giờ khẩn cảnh, không có mượn cơ hội này đẩy trời chào giá đã rất cho mãn muối. Có thể Lý Thanh Liên lại chưa từng tiếp nhận, mà là lắc đầu nói: "Cho dịch nhân đi, ta thôi được rồi." Giang Miểu tự nhiên biết Lý Thanh Liên cố kỵ, dịu đầu, không có lại kiên trì, vẻ Hoán sự tình cũng coi như có tin tức mà còn có dịch nhân cái này một đại đem ra nhập. Cầm xuống trận chiến này không có gì bất ngờ xảy ra đã là 10 phần chắc chín sự tình. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi nói, trận chiến này, cần thắng. Vô luận nỗ lực cái gì đại giới, ta đã đợi quá lâu, không muốn cũng không thể đợi thêm đi xuống. Hắn chỉ còn chờ Đô Quảng Côn Luân hội sư ngày đó. Sau đó thời gian qua rất là bình tĩnh, không vây cá côn có thể nói không chút kiêng kỵ tại trong Vô Ngân tinh không mạnh mẽ đang tới, cực tốc hướng phía Đô Quảng cực nhanh mà đi. Chuẩn bị chiến sự quyền giao cho Côn Luân che trời đạo minh bên trong cao tầng phụ trách, có Tuyết Trung liên ở, hắn cũng có thể yên tâm. Vẹn vẹn qua 2 ngày thời gian, Dịch nhân liền tới, chỉ bất quá cũng không hạ xuống cô luân, mà là rơi vào đầu quãng, Lý Thanh Liên âm thần bảo thân tự mình đo lấy, cũng coi là cho đủ mặt mũi. Tùy theo cùng đi còn có Sơn Hà Thiết Kỵ, một con không sợ quân đội, cũng coi là Sơn Hà đại đế cấm vệ quân, tuy nói chỉ có ngàn người, nhưng lại là đủ dùng hổ lang sư để hình dung. Mỗi một vị đều có được không thua cự kinh đồng dạng thực lực, chém giết bất diệt cảnh đại năng giống như giết chó, có chút cổ xưa tồn tại thậm chí còn từng theo Sơn tại Hồng thời điểm phạt hạ. Thân bách Chiến không thể hình dung, mà bực này tồn tại lại có người, quả thực là một cỗ kinh khủng đến cực hạn lực lượng, nếu là dùng tốt chính là một thanh thông suốt mở trận địa địch trái tim đau nhọn lưỡi dao. Côn Luân có tuyết trung liên tỏa trấn, đô quảng có dị nhân, hai phe mặc dù chưa từng hội sư, nhưng lại sớm có gặp nhau, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Mà đổi thành một bên, Lý Thanh Liên thì là tại một mảnh tràn đầy xanh biếc khe núi trước, nhìn đến trong tay hư không nước mắt của người. Ở trong đó lực lượng, Lý Thanh Liên mấy ngày nay không biết rõ xét qua bao nhiêu lần, đạt được kết quả đều không ngoài sở liệu, ở trong đó ẩn chứa hư không lực, chính là đến từ bản nguyên hư không, nguyên thủy nhất bắt đầu lực lượng. Cũng chính là hư không hỗn độn thần ma, Lý Thanh Liên quen thuộc nhất tồn tại, bởi vì sự diệt vong của hắn, mới có hư không đại đạo tại thế. Thiên địa này mới lấy mở. Xem ra, cái này Quy Khư cung phụng chính là hư không hốn độn ma thần tuyển sẽ không là giả. Suy đi nghĩ lại, Lý Thanh Liên vẫn là chưa từng vận dụng cái này hư không nước mắt dựa theo Giang Sơn nói, cái này Thái bà bà thực lực thậm chí có thể so với lại thánh, nếu không có đầy đủ chuẩn bị, vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc tốt hơn. Hắn không biết Thiên Lang vì sao cùng Quy Khư kéo tới cùng một chỗ, tất nhiên cùng nàng thể chất đặc thù có tan không ra quan hệ. Mà Thái bà bà lại vì sao để Thiên Lang nhập tẩy Trần viện sao? Đến tột muốn để nàng tẩy đi cái gì, quên mất cái gì? Hết thảy đều không được biết. Lang Nhi tình cảnh rất là không ổn a. Lý Thanh Liên thì thầm: "Nếu là biết quy khư rơi xuống, chỉ sợ Lý Thanh Liên đã sớm mang theo một nhóm người ngựa giết qua, còn hắn cái gì mọi việc?" Trước tiên đem người đoạt tới lại nói: "Có thể vấn đề chính là quy cơ ẩn vào này hư vô, liền ngay cả cái này muôn đời trong tuế nguyệt, hiểu rõ người đều ít càng thêm ít, này hư vô quá lớn, lớn đến vô biên vô hạ, lớn đến làm cho người khủng hoảng. Tùy tiện xâm nhập không khác mỏ kim đáy biển, lại thêm bây giờ chiến sự căng thẳng, Côn Luân nhìn như bình hòa cục diện toàn bộ nhờ Lý Liên một người đè ép, cái có thể tùy tiện rời đi, cho nên hắn đang chờ. Một trận chiến này kết thúc, Bất quả trong khoảng thời gian này, hắn cũng không phải là cái gì cũng không làm, lấy cần câu cái gọi là môi giới, muốn thuận nhân quả kia sở đến quy khư rơi xuống, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Theo lý thuyết nhân quả ứng ở khắp mọi nơi, cho dù là trong hư vô, chỉ cần tiếp xúc qua, liền sẽ có nhân quả kia liên lụy, có thể hư không nước mắt trên ngoại trừ hắn cùng giang sơn nhân quả kia, không còn gì khác. Như thế cũng chỉ có thể coi như thôi, càng nghĩ trong lòng của hắn liền càng là lo lắng, loại kia tựa như ngực kìm nén một cố lửa, không nhả ra không thoải mái cảm giác. mà đúng lúc này Toàn bộ côn luân giới đều là rung động không thôi, chỉ thấy mang côn luân không vây cá côn giờ phút này sáng tối chập chờn, giống như tùy thời đều muốn tản ra. Lý Thanh Liên nói cơ phía trên hồng mông thái sơ khí cũng không tiếp tục ôn nhuận như nước, mà là cuồng bạo giò người, giống như phá biển thuồng luồng đồng dạng tại trong thân thể quấy không được. Khi thì tạo hóa hỗn độn, diễn sinh 3.000 đại đạo, đại đạo sáng chói lại không cộng sinh, mà là khắc chế lẫn nhau, đạo mắt liền đem Lý Thanh Liên thân thể làm rối loạn. Đạo cơ chuyển, tựa như lúc nào cũng có khả năng nổ tung. kinh khủng nhất là Lý Thanh Liên thân thể lại bắt đầu đả hóa, máu thịt hóa thành vô biên đạo, chính từng chút từng chút tan tại đại đạo cảnh giới của hắn, lại hôn nguyên minh đạo cấp độ vào chiều ngã xuống rơi, một ngày rơi xuống, quả nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng ngông Thái Sơ khí tiền thần, lý thanh liên thế nhưng là thân hóa đại đạo, vô tình vô tình a, không ai có thể cam đoan hắn có thể lần nữa may mắn tỉnh táo lại. Toàn bộ sơn cốc đều bị chiếu trong suốt, khe núi vách đá đã hoàn toàn hóa, bị thân thể của hắn biến thành tiêu đạo cắt ra từng đạo từng đạo tự nhiên mà thành vết tích, tản ra chẳng việc gì nói tức chứa, hóa thành đạo đá. Mà giờ khắc này, theo không vây cá côn sáng tối chập chờn, Bắc Lô tinh vực gần ngay trước mắt, mà nơi đó cũng là đô quảng, cùng trăm giới liên minh chiến trường chỗ. Tuyệt trung liên mộng tôn bọn người tất nhiên là cảm thấy không đúng, vội vàng hướng phía Lý Thanh Liên chỗ chạy đến. Còn chưa tới gần, một cỗ vô biên đạo huy liền nhào tới trước mặt, dây nặng đạo vận sông mấy người thậm chí không cách nào tới gần nửa phần, trong lòng tất cả kinh hãi phi thường. Bực này kinh khủng đạo vận, hắn đến tổn cùng đi tới một bước nào. Chương 902 bài binh bố trận hiện giới tranh, chương 902 bài binh bố trận hiện giới tranh. Tự Lý Thanh Liên quanh thân phát tán ra bảng bạc đạo vận thậm chí hưởng đến cuốn giới bản thân đạo quy tắc hành, giờ khắc này vô số sinh linh tất cả cảm nhận được dây nặng uy, giống như kinh đảo hải lãng, giống như nội giận tiên thần. Trong lòng không khỏi dâng lên một cố kính sợ tư tưởng, mấy người đỡ lấy Đạo Uy rốt cục tiếp cận sân cốc, đã thấy Lý Thanh Liên cắn chặt hàm răng, quanh thân lửa tiên bốc hơi, bắt đầu đạo hóa thân thể chính từng chút từng chút nặng trở lại, hóa thành thân thể máu thịt. Chỉ bất quá quá trình này vô cùng gian nan thôi, có thể Lý Thanh Liên trùng quy là Lý Thanh Liên, nương tựa theo hơn người ý chí riêng là đem tản ra tia đạo cưỡng ép kéo lại, nặng hóa thân thể máu thịt. Tuyết Trung Liên mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra, đại chiến buông xuống, nếu là thật sự ra chuyện gì, hậu quả khó mà lường được. Chỉ thấy Lý Thanh Liên lấy tay trụ đầu gối, miệng lớn thở dốc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tự gương mặt chưa xuống sắm mặt hiện lên quỷ dị ứng hững sắc, vừa mới mình vậy mà lần nữa trải qua hóa đạo, cũng may kịp thời ổn định lại tâm cảnh, mới tránh khỏi thảm kịch phát sinh, bây giờ nghĩ lại cũng là sợ hãi khôn cùng. Rất khó tưởng tượng, Lý Thanh Liên tâm cảnh phía trên bệnh mà lại xảy ra vấn đề, bồi hồi tại nóng nảy trong lòng chính là kẻ cầm đầu, Lý Thanh Liên tâm cảnh liền giống như lập lớn, mà cái này duy nhất sinh ra nôn nóng liền giống như tổ kiến. Bởi vì cái gọi là ngàn giảm đê vỡ vì tổ kiến, trong lòng của hắn nôn nóng trở thành đè sập trong lòng của hắn cuối cùng một cây Bây giờ hóa đạo nguy hiểm trên thân, Lý Thanh Liên lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Từ ban đầu gặp được Giang Miểu, phát hiện trong tay hắn chuông bạc bắt đầu, một vết nôn nóng liền tích chứa tại tâm đầu, có lẽ hắn một vô cùng lý tính đối đai việc này, có thể mỗi loại một ngày, nóng này trong lòng liền nặng một phần. Liên tiếp đại chiến cũng không để Lý Thanh Liên chú ý tới điểm này, bây giờ đại chiến đến, lại thêm đạt được quy khứ tin tức, trong lòng lo nóng này rốt cục bộc phát, ép vỡ lý Thanh Liên. Nếu không phải đạo cơ vững chắc, có thể ngăn chặn hóa đạo nguy hiểm, chỉ sợ Lý Thanh Liên đã hóa thành ở khắp mọi nơi tắc. Có thể mặc dù ngăn chặn, lại tạm thời, trong lòng vẫn có nóng nối tiếp nhau, mỗi loại một khắc đều là đối với thể sát tinh thần dày vò. Côn luân liền sẽ nặng hơn một phần, sớm muộn lại lần nữa dẫn phát hóa đạo nguy hiểm. Nhưng biết rõ như thế, hết lần này tới lần khác không cách nào lùi bỏ, giống như như rọi trong xương. Côn luân phía dưới không vây cá côn dần dần ổn định lại, nhìn đến quanh thân đã chính bị cải biến hình dạng mặt đất, Lý Thanh Liên khẽ miệng không khỏi câu lên một vệt cười khổ. Phát sinh cái gì rồi? Khước Tả cao mày nói. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, không ngại, trước người chính là Bắc Lô tinh vực, chuẩn bị chiến đấu đi, ta cùng các ngươi cùng đi. Nói xong đứng dậy đạp vào hư không, đi đầu hướng phía hư không đạp đi, thời khắc này côn luân lộ ra tính phi thường, có thể chiến người cũng đã đi hướng tinh không bại binh bố trận. Côn luân bên trong còn thừa vẹn vẹn một chút người già trẻ em, cùng một chút chưa từng trưởng thành tu sĩ, dù sao tinh không hoàn cảnh khắc liệt, không phải ai đều có thể đi. Cho dù là đi tới, trên chiến trường cũng không được bao lớn tác dụng. Nhưng nhìn lấy Lý Thanh Liên bóng lưng, huyết trung liên trong mắt vẫn mang theo có chút lo lắng, chỉ thấy đầu ngón tay của hắn, sợi tóc như cũ có tia đạo quý củ, khi thì hóa thành tia đại đạo hòa vào hư không, nhưng rất nhanh liền kéo lại. Bởi vậy biết có, hắn tình trạng như cũ không ổn định, mặc dù không biết ra chuyện gì, có thể lại có thể cảm giác được, Lý Thanh Liên bây giờ liền giống như một tòa kiểm chế đến cực hạn núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát. Mấy bước bước ra, Lý Thanh Liên đã đi tới giới trời sao, đưa thân vào Bắc Lô trong tinh vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, trăm giới liên minh giống như hố ngang trời đồng dạng cách trở thiên địa, đem trọn phiến tinh không một phân thành hai. Trọn vẹn trăm giới địa phương tụ tập cùng một chỗ, giới cùng giới ở giữa cùng khóa sát tương hố kết nối, từ nơi sâu xa lấy huyền diệu vị trí bài bố, khởi trận. Hắn có thể cảm giác được, trăm giới trận hoàn thành, nơi rút ra chính là giới tâm lực, đó là một giới bên trong căn nguyên nhất lực lượng. Giới tâm như nát, sinh cơ phá diệt, đạo giới cũng đem sổ đổ có thể trăm giới liên minh lại lấy giới tâm lực đúc trận, đây là tìm đường sống trong chỗ chết biện pháp, không thành công, tiện thành nhân. Chỉ thấy giờ phút này cô luân một phương, vô số tu sĩ đứng ở dưới trời sao, chỉnh thể bài bố. Phía trước nhất chính là từng chiếc từng chiếc tinh không chiến thuyền, đen nhánh họng pháo thẳng đối với trăm giới liên minh, chỉ chờ thu hoạch tính mệnh. Chiến thuyền phía trên đứng đầy tu sĩ, chiến thuyền phía sau chính là từng tòa thân thể khổng lồ trấn thần, lấy trăm ngàn tu sĩ trận hoàn thành, hóa thành hồng hoàng thần ma pháp tướng, chiến lực cũng là tương đương kinh khủng tồn tại. Đằng sau vô số trận thần chính là không hết không rõ tu sĩ, các loại hộ thể tiên quang tại dưới trời sao đan xen rực rỡ. Thậm chí so tinh hà còn nóng ánh hơn. Hậu trận chính là một tôn lại một tôn động thiên pháp bảo, có núi xanh, có tiên điện, cũng có động tiên phúc địa, chính là làm hậu viện, chiến lược bổ cấp nhân vật tồn tại. Thanh thế vô cùng minh mông, mà cái này vẹn vẹn côn luân độ hình thôi, binh mã ra hết, là bực nào kinh khủng. Ma Đô khoảng giờ phút này cũng không hề yếu, thậm chí càng cao hơn Côn Luân. Thời khắc này Đô Quảng nghiêm nghiêm sớm đã không thể so với trước kia, phát sinh biến hóa nghiêng trời đất. Một đường đi tới, chính chiến trong giới, khoảng chừng trăm giới bị công phạt mà xuống, dung nhập vào Đô Quảng bên trong lòng đất. Giờ phút này hắn bắt ngắt đất màu mỡ so với Côn Luân chỉ có hơn chứ không kém. Hấp dẫn người ta nhất ánh mắt vẫn như cũng là đô quảng trung tâm nơi đó một viên tre trời kiến mục, đô quảng đang lớn lên, kiến mục lại chẳng phải là. Cho dù là đô quảng đã khuyết trương tăng đến tình trạng như thế, kiến mục che trời tán cây như cũ che khuất bầu trời, cháng kiện thân cây thẳng tắp giống như thằn trời, trăm trượng không nhánh. Bầu trời phía trên tỉnh phảng có thú xanh biết mưa rơi dưới, tới nhuần mặt đất cùng vô tận sinh linh, qua đen biến thành một vòng duy nhất mặt trời tia sáng là đủ chiếu rọi toàn bộ mặt đất. Trước trận, tinh qua đứng ngang, khổng lồ thân truyền lam cho người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố thị giác rung động, đường kính ngàn vạn rằm đầu rồng pháo vô cùng dữ tận. Vô số tu sĩ bài bình bố trận, không thể so với Côn Luân kém đến đến nơi đâu, làm người khác chú ý nhất chính là tại trước trận đứng chắp tay 17 tôn hồng hoang cực kình. Hồng Vân đạo nhân, Bạch Trạch yêu vương, Tây Sơn Chu Thông, Đại Sách Vi Mã, Thái Cổ Lôi Bằng, Trúc Cửu Âm cùng hậu tổ Huyền Minh. Mỗi một vị khí tức đều là đủ nước trời nước đất, hắn có thể là diệt tinh chống không tất cả. Chỉ tiếc không thể tùy ý xuất thủ, dù sao Hồng hoang sống đến bây giờ, thiên mệnh trói sớm đã thâm căn cố đế. Nếu là lại tùy ý đối với phàm trần chúng sinh xuất thủ, gặp đại kiếp. Dù sao, nếu là bọn họ xuất thủ, lấy tên hắn dung động hồng hoàng năng lực, nhất định máu chảy thành sông khốn khổ nhân gian. Lý Thanh Liên không phải sát thần, tự không nghĩ như thế, nếu là đều tử sạch sẽ, môn cái này trăm giới thì có ích lợi gì? Chỉ thấy giờ phút này, Đô Quảng một bên âm thần bảo thân cười ở nước đất châu thần phía trên. Bây giờ nước đất châu thần thân thể quả thực cực lớn đến dọa người trình độ, một thân kiêu ngạo giống như tơ lụa đồng dạng tơ lụa, bắp thịt cả người tựa như cốt thép cây sắt vặn cùng một chỗ, liền ngay cả cây kia đất gãy sừng châu cũng có lần nữa mọc ra xu thế. Bây giờ đại hoàng, Lý Thanh Liên nếu là cùng hắn đối đầu trong lòng đều không chắc. Hồng Hoang Mạt Đất ở hội tụ, suy yếu đến cực hạn nứt đất châu thần tất nhiên là lại tùy theo cùng một chỗ trưởng thành. Nếu là thật sự có đoàn tụ hồng hoang mặt đất một khắc này, nước đất châu thần thì sẽ trưởng thành đến không xuống với thiên đạo tồn tại. Trời có thiên quy, đất có địa tắc. Chương 903 côn lớn lay trời một đôi đỏ, chương 903 côn lớn lay trời một đôi đỏ. Mà trăm giới liên minh giờ phút này hình thành lệch trời lại yên tĩnh lạ người, giống như một thành đứng ngang tinh không trường đao, ngăn cản hai phe tụ hợp, đô quảng chính là muốn đi cũng sẽ bị hắn dây dưa. Trận trăm giới sớm đã nổi lên, màu vàng sáng vách trận khoảng chừng ngàn dặm dày, chính là rút ra giới tâm lực hình thành, kiên cố đến cực điểm, liền xem như vô số bất diệt liên thủ công hơn năm, cũng chưa chắc có thể dung chuyển một tia. Mà giờ khắc này, tinh không bên trong nhưng không thấy trăm giới người trong liên minh, thậm chí không cách nào thông qua vách giới nhìn rõ ràng trong đó tình huống. Dịch Nhân giờ phút này ván cờ tại trước trận, nhìn đến sau lưng Trình Chiến quân đội, lại thêm bên cạnh đứng ngang 17 tôn hồng hoang cự kình, trong lòng vô cùng an tâm. Khóe miệng cũng không nhịn được câu lên một vệt cười yếu ớt, cho dù Hồng Vân đạo nhân bọn hắn không thể ra tay, có thể chỉ cần đứng ở chỗ này, thả ra khí tức liền đủ. Bọn hắn tồn tại, trong lúc vô hình tăng lên sĩ khí, làm cho lòng người trong an tâm, lại thêm sau lưng hổ lang sư cùng côn luân phối hợp, cầm xuống trăm giới liên minh, cơ 10 phần chắc 9. Nói thật, dịch nhân ở mới tới đâu quảng thời điểm quả thực bị bị hù quá sức, bực này hùng hậu nội tình cùng thế lực hoàn toàn không phải cầm Tú Sơn Hà có thể sánh ngang. Là đủ nhắc lên một trận bao phủ 3000 giới chiến tranh, nguyên bản nhận Giang Sơn đến mệnh, con người vào vũng nước đục này vòng xoáy bên trong, dịch nhân vẫn còn có chút mâu thuẫn cùng không tình nguyện. Nhưng hôm nay cũng đã tan thành mây khói, đến trận lúc, sớm đã yên lặng nhiều năm nhiệt huyết lần nữa sôi trào lên, giống như lại về tới hồng hoang tinh thế, lòng mang chí lớn, theo Giang Sơn chinh phạt thiên hạ thời điểm. Tuyết Trung Liên cùng dịch nhân cách không nhìn trạng thái, cái này trăm giới liên minh không biết làm trò quỷ gì, đóng cửa không ra phải biết trải qua trong khoảng thời gian này tiêu hao chiến, đối với trăm giới liên minh có hiểu biết, bọn hắn không chỉ có riêng chỉ có điểm ấy bản linh mà thôi. Nhất là Phật quốc nhân hoàng điện nhân mã sen kẽ trong đó, giống như gián độc, bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra cho một kích trí mạng, nhiều năm tiêu hao chiến làm đô quảng cũng là mềm nhũn không chịu nổi. Hai người ánh mắt tương đối, tất nhiên là lựa chọn tính trước làm sao, thẳng loại cắm vào trăm giới trong liên minh cái đinh chuyển đến tin tức mới quyết định, bọn hắn đang chờ. Dù sao giới tranh không thể so với trận đánh nhỏ nhỏ náo, một cái mệnh lệnh hạ xuống, chính là liên quan đến vô số sinh linh tính mệnh, tất nhiên là muốn lấy nhặt nhỏ tổn thất cầm xuống mới là. Dù sao thân ở Hàn Vũ, liền lưu việc cũng muốn đối bọn hắn phụ trách. Không phải vậy đâu, Quảng đã sớm dốc toàn bộ lực lượng, kệ con mẹ hắn chứ, chỉ bất quá như thế, ra quá lớn, lại không có chút ý nghĩa nào. Dưới trời sao, tại Côn Luân trước trận Lý Thanh Liên híp mắt nhìn đến trăm rưỡi liên minh, toàn bộ tinh không mặc dù tu sĩ đông đảo, nhưng lại yên tĩnh đoạn người, trong hư không tràn ngập một cô không cách nào nồng đậm tốc sát khí tức, ép người không cách nào thở dốc. Đứng tại Lý Thanh Liên bên người Tuyết Trung Liên có thể cảm nhận được, hắn thời khắc này khí thế càng thêm dày nặng hơn, đang nổi lên lấy một trận xưa nay chưa từng có mưa to gió lớn. Trong lòng nơi nối tiếp nhau nôn nóng để hắn không cách nào chờ thêm một khắc, mỗi một khắc đều sẽ để nôn nóng càng nặng trên một phần, nếu là lần nữa hóa đạo, hậu quả có thể nghĩ. Hắn cần phát tiết, cần đem cố này nôn nóng loại bỏ, nếu không đại đạo sắp sụp. Đúng lúc này, tại trước trận, Lý Thanh Liên chắp tay giậm chân tiến lên, không có chút nào báo hiệu, liền hướng phía trong giới liên minh bước đến. Bước chân rất là gấp rút, càng lúc càng nhanh, mà không thay đổi trên mặt tựa hồ bao hàm gió lớn mưa rào, trước trận không có vật gì dưới trời sao? Lý Thanh Liên một người độc thân độc vãng, trong một chớp mắt liền thu hút sự chú ý của vô số người. Tuyệt Trung Liên cũng là bị Lý Thanh Liên đột nhiên xuất hiện cử động làm sửng sợ, thâm nghĩ trong lòng không tốt, vội vàng nói: "Ngươi đi làm gì?" "Trở về, giờ phút này còn không phải ngươi xuất thủ thời điểm." Lý Thanh Liên cũng không quay đầu lại, bộ pháp càng lúc càng nhanh, một tay hất lên, vô tận ánh máu hội tụ, chém trời kiếm máu tại tay, to gió kiếm gieo giống như ưng ghé chim hót, vang dội đến từ điểm, trong chốc lát liền vang vọng toàn bộ tinh không. "Ta đi chém địch." Bốn chữ lối ra, băng lạnh toàn bộ tinh không, trong lời nói giống như lấy vụ băng. Thân thể của hắn cứ như vậy dần dần từng bước đi đến, Tuyệt Trung Liên gấp thẳng giậm chân. Trong giới liên minh như thế chẳng thế, nhất định có chuẩn bị, liền đợi đến tiến lên đưa đâu. Như thế không phải chính giữa địch nhân ý muốn, chính chẳng phải là trắng chuẩn bị. Tuyết Trung Liên còn muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lại bị sau lưng Tiêu Như Ca kéo lại ống tay áo, lắc đầu nói, "Để Thanh Liên đại ca đi thôi." Hắn rất nôn nóng. Mấy ngày nay, ta chưa bao giờ thấy qua như thế nôn nóng hắn, liền tựa như đã không kịp chờ đợi, mặc dù chưa từng tự mình trải nghiệm, có thể ta biết, trong lòng của hắn rất khó chịu. Tiêu Như Ca nhìn đến Lý Thanh Liên bóng lưng thì thào. Tuyết Trung Liên nhíu mày, nghĩ đến mấy ngày trước đây cùng Giang Sơn gặp mặt, có lẽ chính là dẫn đến Lý Thanh Liên như thế khắc thường nguyên nhân. Vừa mới hóa đạo nguy hiểm cũng có để giải thích. Sao cứ như vậy gấp? Cô gái tội cùng là ai? Tuyết Trung Liên tâm hỏi. Có thể bên kia, Lý Thanh Liên đã đi tại trong giới liên minh trước đó, tay trái cầm kiếm, tay phải hướng phía trước người hư không hung hăng xé ra. Chỉ thấy côn luôn phía dưới không vây cá côn đột nhiên tản ra là vô tận hồng không thái sơ khí, hóa thành một trận bao phủ tinh không gió lớn. Tại Lý Thanh Liên trước người lại hóa không vây cá côn, côn bằng đại đạo lấp lánh. Cái kia khổng lồ thân cá đứng ngang tinh không, tựa hồ đã lớn đến toàn bộ ánh mắt đều không thể dung nạp trình độ. Theo Lý Thanh Liên tay to xé ra, không vây cá côn cái đuôi lớn hất lên cũng hướng phía trăm giới liên minh vàng sáng sắp dày nặng vách giới vô tới, ven đường nơi quá, hư không giống như tấm gương đồng dạng vỡ vụn, đạo quy tắc sụp đổ, đuôi tiếp theo mảnh hỗn độn. Chỉ nghe một tiếng, giống như sấm sét ở bên thai nổ vang, kinh khủng tuyệt luân lực lượng giống như lũ quét cuốn tới đồng dạng đổ xuống mà ra, ngàn dặm dày vách giới điên cùng rung động, tùy ý thì giống như giấy rách miếng đồng dạng bị xé nứt. Trăm giới tư tưởng cùng nhau tối xâm lại, toàn bộ trăm giới nơi tạo thành liên minh bởi vì cái này một đuôi tròn vẹn hướng về sau nhẹ nhàng di chuyển 3000 và dặm, trăm giới đại trận bị cái này một đuôi đánh nát. Vách giới phía sau thì là vô số khí tức kinh khủng tu sĩ không thể so với đâu quảng côn luôn kém đến đến nơi đâu. Nhưng hôm nay đối mặt lại cá côn một đuôi. Cá côn cái đuôi lớn những nơi đi qua, hết thảy nứt là hỗn độn, mấy vạn tu sĩ bởi vì cái này một đôi mà hóa thành đầy trời thì nát, huyết nhục văng tung tóe, cho dù là bảo vệ thân thể, thân thể cũng giống như đạn pháo đồng dạng hướng phía sau lưng mặt đất vào tới. Đập sập vô số núi xanh, đem mặt đất bắn giống như cái sảng, nhấc lên vô tận bụi mù, một đôi trực tiếp đem chiến trận xé rách, trắng cái đuôi lớn phía trên thậm chí bị nhuộm thành màu đỏ. Quả nhiên là côn lớn đã tiên một đôi đỏ. Một đôi lực lượng, thậm chí đã chạm đến cực hạn cánh cửa, kinh khủng như vậy. Có thể trăm giới liên minh tự không phải là dùng để trưng cho đẹp, nên đón Lý Thanh Liên cũng là vô cùng vô tận đạo pháp dòng lũ, linh pháo xung kích, tiên phủ mưa rơi, kiếm khí gió lớn. Vô số đạo quy tắc đan vào một chỗ, đụng vào nhau diễn sinh, nơi biến hóa đạo pháp dòng lũ là đủ giảo diệt tiên thần. Xa xa nhìn lại, liền giống như vén lên lên mấy ngàn vạn dặm sóng lớn đồng dạng vô xuống, toàn bộ tinh không cũng đang run dậy. Mà cái này là đủ xoắn nát hết thảy vô tận dòng lũ tất hướng phía Lý Thanh Liên một người vành sát mà đi, cái này lớn như vậy dưới trời sao, tựa như chỉ có hắn một người một kiếm, độc đấu thiên hạ. Lý Thanh Liên răng tép cắn chặt, hai con ngươi đỏ ngầu, mái đầu bạc trắng bay múa, trên gương mặt vết nước mắt máu bay đỏ thắm như trời chiều, nắm chặt trong tay chém trời kiếm máu. Nguyện ngươi bạn ta chém hết thế gian hết thể lực. Giờ khắc này, kiếm reo quây quần, ánh kiếm mút trời, thẳng đùng đưa tinh hà. Chương 904 trước trận rót rượu tiểu kiếm tiên, chương 904 trước trận rót rượu tiểu kiếm tiên. Chỉ thấy một đạo đỏ như máu ánh kiếm chém thẳng mà ra, giống như mở ra hỗn độn đầu tiên đạo tia sáng, lại quyết, đón đạo pháp dòng lũ bao phủ mà đi, không mang theo một tia do dự. Thứ không giống như vải rách đồng dạng bị mở ra, Nương theo lấy tự trong hư vô diễn sinh sắm xét, một kiếm này tựa như tung hành. Đập vào mặt đạo pháp dòng lũ tại cái này, một 2 thân kiếm bị chỉnh tề xe rách, liền giống như cắt nước phân núi, bị một chém làm hai. Tùy theo mà đến chính là toàn bộ tinh không bị quanh quy về hỗn độn, đem lý thanh liên hình dáng bao phủ hoàn toàn trong đó. Có thể kia đỏ như máu anh kiếm lại chưa từng bị làm hao mòn hầu như không còn, như cũng mang theo khí thế một đi không trở lại, lóe lên liền biến mất. Tam giới địa phương bị cái này một kiếm một chia làm hai, mặt đất bị chỉnh tề xé mở, mặt cắt bóng loáng như gương, đối mặt vực này ánh kiếm, cho dù là bày ra lại dậy nặng phòng ngự cũng giống như Trần Như nhợn đối mặt, không tồn tại chút nào cảm giác an toàn. Quả nhiên là kiếm chém tam giới, không tiếp dư lực, một kiếm này cũng làm cho trăm giới liên minh triệt triệt để để ý thức được, đối địch với bọn hắn, lập chí chinh phạt 3000 giới, gương vỡ lại lành hồng hoang mặt đất tụt cùng lại là như thế nào kinh khủng tồn tại. Trăm giới liên minh tân tân khổ khổ tạo thành lạch trời bị một kiếm này xinh xinh xé rách, cái này cục diện lúng túng bị một kiếm đánh vỡ, tinh không bên trong hoàn toàn yên tính, tất cả ở vào trong lúc khiếp sợ, một đuôi một kiếm, phá trăm giới ngăn cản, cái này tụt lại là cỡ nào phong tình, cỡ nào thực lực. Có thể lý thanh liên hình dáng cũng đồng dạng bị đạo pháp dòng lũ bao phủ. Đó là có thể dạo diệt tiên lực lượng của thần, đem chọn phiến tinh không đều hóa thành hỗn độn, Lý Thanh Liên còn có thể bình yên vô sự sao? Phun trào hỗn độn khí bên trong, chỉ thấy Lý Thanh Liên cầm trong tay kiếm máu, áo bào trắng phần phật, xích kiếm cánh tay tại chém ra một kiếm kia về sau, như cũ chưa từng bông xuống. Chỉ bất qua cánh tay kia phía trên da thịt đã hoàn toàn biến mất. Đỏ như máu vô cùng cơ bắp bại lộ ở dưới trời sao, bốc hơi lấy khó trắng, cũng không đến thời gian một hơi thở, máu thịt tái sinh, cánh tay kia cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, áo bào trắng diễn sinh, lần nữa bao trùm mà lên. Giờ khắc này, đôi khoảng cùng côn luân hai bên vô số tu sĩ triệt để sôi trào, phát ra đinh tai nhức óc gào thét thanh âm, váng lặng trong lòng nhiệt huyết bợ vì một kiếm này triệt để bị nhấn lửa. Thanh liên không bại, tuyên cổ vững tồn. Rống! Từng tiếng phát ra từ linh hồn chỗ sâu nhất gào thét rung động người màng nhĩ đau nhức, hai bên bại binh bố trận tu sĩ tại giờ khắc này tựa như là sao động bất an sói đói, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng chính hắn con mồi đánh giết mà đi. Trong giới liên minh vô tận tu sĩ, nhìn đến chém ra tầng bên vô tận máu thịt, không khỏi mặt Giờ phút này cho dù là có hậu viện binh, trong lòng cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Như thế uy năng, cho dù là chân tiên cũng có địch, huống chi không chỉ chỉ có hắn Lý Thanh Liên một cái. Trong giới liên minh đứng đầu tiểu kiếm tiên giờ phút này sắc mặt trầm trọng, lần này đối mặt Lý Thanh Liên, hắn rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý, làm trên lực lượng lên tới một loại nào đó độ cao thời điểm. Bất luận cái gì âm mưu tính toán đều là vô dụng tiến hành. Giờ phút này thắng bại sinh tử, cũng chỉ có thể dùng xung phong đến quyết định thời gian. Hừ, thật cho là ta trăm giới người đều có thể lấn, chúng ta tất cả là có máu có thị sinh linh, không phải ngươi Lý Thanh Liên dùng để hoàn thành giá tâm đá đật chân. Nói xong trong hồ lô rượu mạnh vào cổ họng, trong tay hắn tình tuyết trường kiếm càng thêm tuy trắng. Nhìn đến trước người tiểu kiếm tiên, Lý Thanh Liên cũng cảnh giác lên, nếu không phải có thực lực tuyệt đối cùng đức cao vọng trọng địa vị, Thanh danh, tuyệt sẽ không ngồi lên trăm giới liên minh lớn thống soái bảo tọa. Xem ra cái này tiểu kiếm tiên vẫn là có có chút tài năng, sao gọi Lý Thanh Liên không phòng. Trong miệng lại nói thẳng, chớ trách ta vô tình, bỏ nhỏ vì lớn, hồng hoang cuối cùng vẫn là mảnh kia hồng hoang thời đại này cũng không kết thúc, phải kết thúc cũng nên từ khai sáng cái này thời đại chúng ta tự tay kết thúc. Phạm Lãng ngăn ta người, đừng trách ta kiếm hạ vô tình, các đệ, trong giới đang ở trước mắt Tiêu ta cùng một chỗ chiến thông quái. Giờ khắc này Lý Thanh Liên trường kiếm giơ cao, không chút kiêng kỵ hướng thế nhân tiên thể chính lấy ra tâm. Sau một khắc, binh khí ra khỏi vỏ thanh quang bên thai không dư, toàn bộ hỗn độn tinh không tựa như tự nhiên bị ánh sáng lạnh chiếu cứ. Thời khắc này Tuyết Trung Liên trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ nói, xem ra có một số việc không đơn giản cần nỗ lực, vẫn là cần nhận huyết. Đi thôi, chiến thông quái. Ra lệnh một tiếng, trận doanh bên trong tiên quang đột ngột lên, số tu sĩ một mảnh đen tại trời sao tạo thành là đổ đem hết bao phủ lớn, hướng phía trăm giới liên minh đi. Có Lý Thanh Liên điểm vào Côn Luân Vương này chiến lực đâu chỉ tăng lên gấp bội, mà cái này chiến tranh sóng lớn là đủ bao phủ hết thảy. Trên trăm giới chủ cùng nhau xung phong mà đi, tràn diện kia người. Tuyết Trung Liên xa xa hướng phía dịch nhân nhìn lại, hai người đều là nhẹ gật đầu, Đô Quảng bên kia tự không cam lòng yếu thế, tự tiên diễn, huyết tế xung phong, sơn hà thiết kỵ áp hộ, vô số tinh binh cường tướng xung phong mà đi. Đô Quảng một phương, Âm Thần Bạo Thân nhìn đến ở tại dưới trời sao, tản ra lạnh thấu xương sát khí, không đạt mục đích thể không bỏ qua Lý Thanh Liên, thậm chí đều có thể cảm nhận được trong lòng của hắn luôn nóng. Dù sao mặc dù một phân thành hai, lại bắt đầu cuối cùng là một, tự nhiên rõ ràng riêng phần mình trong lòng đăm chiêu. Như thế cũng tốt, cũng tốt. Nói xong vô vô dưới thân đại hoàng, nước đất châu thần một tiếng châu giống, gót sắt đạp tại dưới trời sao, túi đầu liền hướng phía trận địa địch đánh tới, vô tận huyền hoàng khí lượn lờ quanh thân, tại địch trong trận tung hành, không một người có thể để cho dừng lại công kích bộ pháp. Còn sót lại một con sừng châu giờ phút này lại trở thành thu hoạch sinh mệnh lực khí, vô tận uy năng lực trời pháp đánh vào hắn trên người, lại không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Lý Thanh Liên một tay vạch một cái, hỗn độn phía trên, ba đóa ngàn vạn lớn hoa sen hư ảnh nở rộ. To đen, một kim, hết thảy, chính là diệt thế sen đen, công đức sen vàng, cùng lượng nghiệp sen đỏ. Diện phần mình tỏa ra mịt mờ ánh sáng, diệt thế sen đen là ở chiến trường bên trong chém giết tu sĩ binh khí phía trên kèm theo một tia diệt thế lực, là đủ để bọn hắn chém hết hết thảy. Công đức sen vàng thì là vì bọn họ quanh thân ra chỉ ánh vàng công đức, không gì có thể phá, còn có tự lượng nghiệp sen đỏ nợ rộ mà ra ánh sáng đỏ, tiêu trừ nghiệp quả, đem chiến trong sinh ra vô tận đoán nhiệt lực lượng hóa thành lấy không hết dùng mãi không cạn lực lượng, chúng tu. Kể từ đó, tại giữa sân chém giết tu sĩ càng thêm tung hoành, công thủ đều có thể Trí lực đâu chỉ tăng lên gấp bội. Mà như thế, Lý Thanh Liên còn không hài lòng, mà là trở lại nói, "Quả đen, để bọn hắn kiến thức một chút sự lợi hại của người đi." Mà trong miệng hắn quả đen, cũng chính là bây giờ treo thật cao tại đô quảng bầu trời mặt trời. Chỉ thấy một vòng to lớn mặt trời tự bầu trời phía trên phiêu đãng mà đến, tản ra kinh khủng tuyệt luôn nắng bỏng, nếu là cẩn thận nhìn lại, trong đó tựa như thai nghén một quả vàng hình bóng, như thật như ảo. Trong một chớp mắt, quả đen chói hóa mặt trời trở nên vô cùng sáng tỏ, toàn bộ hỗn độn tinh không đều ở vào cháng ngóng ánh bên trong, hai mắt đã trở nên không thể xem, thậm chí đem hư không, đạo quy tắc đều đứt hợp. Vô cùng vô tận Thái Dương chân hỏa hóa thành hỏa vũ, bao phủ toàn bộ tinh không, tạo phúc thế gian mặt trời giờ phút này lại biến thành lở mỡ ngọn lửa mãnh liệt trong da đời ma quỷ, vô tình thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Hắn từng nói qua, ta ánh sáng, từ đây chỉ vì ngươi một người chiếu sáng. Bây giờ, quả đen làm được. Chương 905 mưa lửa vùng xuống chiến công thua, chương 905 mưa lửa vùng xuống chiến công thua. Thái Dương chân hỏa rực nướng phía dưới, toàn bộ hỗn độn tinh không tựa như biến luyện, hết, thể, hết thể ở hòa tan, Một ngày bị Thái Dương chân hỏa dính lên, chỉ có bị thiêu đốt hầu như không còn một khắc này thậm chí không có khả năng dập tắt, trong giới liên minh tổn thất nặng nghề. Vẹn vẹn mấy tay này liền là đủ để cho người ta tháng phục, chém giết còn đang tiếp tục, có thể Đô Quảng Cùng Côn luôn lại lấy một loại nghiền ép tư thái. Theo thời gian trôi qua, trăm giới liên minh từ ban đầu thế lực ngang nhau, lọt vào mềm núng cảnh, Đô Quảng Cùng Côn luôn vốn là hai mặt giác công, lại thêm nội tình thâm hậu, cao thủ đông đảo, cùng kia đến từ ở trên tinh thần trên ép đã sớm kiên trì không xuống đi tới, nếu không phải lấy vô cùng vô tận chiến thuật biển người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lại thêm đến từ Phật quốc cùng nhân hoàng địa ủng hộ, bọn hắn thậm chí đánh không nổi một trận gia dáng chiến tranh. Chỉ thấy trong giới liên minh trong trận doanh, đến không hết không rõ khủng lỗ chiến tranh lợi khí đứng ở tinh không bên trong, có chiến truyền vô số, tinh pháo càng là vô số kể, phát xạ một lần, rút ra lực lượng thậm chí bù đắp được một viên ngôi sao. Khai chiến đến nay, nơi đó vô tận hỏa lực liền chưa từng nghe thấy, thậm chí phong tỏa toàn bộ tinh không, hỏa lực dày cách, một pháo nếu là đánh trúng, đánh chết một bất diệt cảnh đỉnh phong cộng thêm tu có 5 tầng tiên khí đều dễ như trở bàn tay chọn vẹn ba vạn miệng. Không nói trước vẹn vẹn luyện ra một môn cần bao nhiêu bảo bối, có thể hay không lấy ra được, vẹn vẹn phát xạ đại giới, ba vạn miệng tinh pháo tề xạ đến nay, tiêu hao tài nguyên quả thực kinh khủng. Trăm giới liên minh cho dù tài nguyên phong phú, nhưng như thế Tiêu Hạo cũng đủ rồi đem bọn hắn móc sạch, như thế, một trận chiến này còn có ý nghĩa gì? Mà số lượng này kinh khủng tài nguyên có thể nghĩ cũng không phải là ra ngoài trăm giới liên minh tay, mà là nhân hoàng điện tụ bút, cũng chỉ có bọn hắn mới có thực lực duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy tinh pháo, cũng đủ rồi chống đỡ lấy một trận chiến tranh. Đây là trần chủi mượn đao người, lấy trăm giới liên minh làm đại giới. Đến ngăn cản Lý Thanh Liên tiến lên bộ pháp, có chút chiến tranh thành lũy phía trên, thậm chí đến từ nhân hoàng điện tiêu chí đều chưa từng xóa đi. Còn có một tôn lại một tôn qua lại bên trong chiến trường kim cương La Hán, thân thể không hỏng, công kích cương mạnh đến cực điểm, nếu không phải xuất từ Pháp Quốc, Lý Thanh Liên lập tức thanh kiếm đem ăn. Lại trăm giới trong liên minh tu sĩ sử dụng pháp bảo cấp độ cực cao, lại số lượng đông đảo, bất quá mặc dù uy năng hơn người, nhưng thủy chung không cách nào toàn bộ phát huy ra. Có thể nghĩ, mấy cái này bà bối, đồng dạng là xuất từ hai nhà thủ bút, cũng nguyên nhân chính là hai phe trợ rút, để trăm giới liên minh có tư cách đánh cái này thất bại một trận chiến. Tưởng tượng luôn luôn rất tốt đẹp, có thể hiện thực lại đem mặt đánh đùng đùng vang. Tiểu Kiếm Tiên nghĩ rất tốt, có nhân hoàng điện cùng Phật quốc cùng hộ, không chừng liền có thể thoát khỏi được thu làm nguy hạ vận mệnh, bảo vệ tự do thân thể. Chỉ tiếc, nghe bên người kêu rên mình cái này đến cái khác ngã xuống tu sĩ, hắn minh mạch, từ đầu đến cuối, trong giới liên minh chính là một có thể tùy thời bị ném vứt bỏ con cờ. Mà viên này con rơi lại vọng tưởng xoay người, cuối cùng nên đón lại không lưu tình chút nào đả kích, có lẽ bọn hắn ban đầu liền không nên gia nhập vào cái này tranh chấp bên trong. Bọn hắn còn xa xa không đủ tư cách, nhưng mà bây giờ đã chậm, cho dù là lui, cũng không thể nào thối lui, dùng nhân hoàng điện cùng Phật quốc đồ vận, nói lui liền lui. Từ đâu tới công việc tốt. Đổi lời, trăm giới liên minh trở thành ba nhà tranh chấp vật hy sinh, cho đến giờ phút này, Lý Thanh Liên sắp sáng lắc lư trưởng kiếm đỡ tại trên cổ mình một khắc này, mới hiểu rõ đến. Đã có không ít trăm giới liên minh tu sĩ ngửi được mùi vị của tử vong, bắt đầu bước bước nệm đến, không muốn lại dùng tính mạng của mình đi thủ này làm sao cũng thủ không được nhà. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, lòng người không đủ, cũng là trăm giới liên minh trí mạng nhất một điểm, tất lại là bức bách tại áp lực mà Lâm Thời liên hợp lại thế lực, chịu được đại dụng. Nói câu khó nghe chút, tại Lý Thanh Liên trong lòng đối với trăm giới liên minh từ đầu đến cuối xem như là đám mỗ hợp, không có tác dụng lớn, hắn duy nhất để ý vẫn là đến từ Phật quốc cùng nhân hoàng điện động tác. Dù sao đô quảng cùng côn luân hội sư chính là đại sự, trăm năm bên trong, Lý Thanh Liên che trời đạo minh lấy vô cùng kinh khủng tốc độ lớn mạnh, tại giới trời sao dừng lại theo cùng. Nghiễm nhiên trở thành có thể tranh phong giới trời sao thế lực lớn nhất. Lang Lam không cần nhiều lời, chắc chắn ngăn cản Lý Thanh Liên bộ pháp, mà Phật tử càng là dã tâm bừng bừng, không có khả năng mắt nhìn Lý Thanh Liên đem bánh ngọt đều ăn. Mà hết thảy này đều là trong dự liệu, có nhân hoàng điện cùng Phật quốc cùng hộ vì nói đô quản một phương cầm xuống khó khăn đến cực điểm, nhưng nếu là được côn luân tương trợ, lại 10 phần chắc chín. Hắn lo lắng duy nhất chính là có người nhảy ra làm dối. Giờ này khắc này, hắn liền hiện tại cái này tiểu kiếm tiên trước người, thời khắc này tiểu kiếm tiên động một cái cũng không thể động, thân thể đã sớm bị Lý Thanh Liên 6 triệu ánh sáng lao nơi bó buộc, đại đạo chói dưới, cho dù là hắn lớn hơn nữa bản lĩnh, cũng không phải có thể tùy tiện tranh thoát. Tiểu kiếm tiên trên mặt mang một vệ cười khổ, đáp lên trên cổ mũi kiếm để hắn bản năng nổi một thân nội ra gà, không khỏi nói, làm sao không chém ta. Bắt giặc trước bắt vua đạo lý này ai cũng hiểu, một ngày đem tiểu kiếm tiên trảm dưới kiếm, Cái này trăm giới liên minh đại thế tất nước, lúc đó đem cái này trăm giới thu vào trong lòng bàn tay cũng không phải việc khó gì. Dù sao trên đường đi, vẹn vẹn đô quảng cùng côn luân nơi công hạ đạo giới, cũng đã sắp có 200 số lượng, trăm giới liên minh nghe dọa người, nhưng trên thực tế cũng không so hai phe mạnh đến đi đâu. Có thể Lý Thanh Liên kiếm này gắt ở trên cổ hắn, lại chậm chạp chưa từng ra tay, thậm chí liền liền nhìn cũng không thể liết hắn một cái, thẳng đến tiểu kiếm tiên lối ra, ánh mắt của hắn mới rơi vào tiểu kiếm tiên trên mặt. Ta đang chờ người Lý Thanh Liên hiếp mắt nói, một phen sát phạt chưa từng để trong lòng của hắn nôn nóng giết hết, hai nhà thủ đoạn tuyệt không chỉ như thế, trong giới liên minh có lẽ vẹn vẹn vừa mở dạ dày đồ ăn thôi. Tiểu Kiếm Tiên thật dài ra một hơi nói, thân thể sắp chết, không biết có thể hay không để cho ta lại uống trên một thanh, cũng coi là là ta tiến đưa. Hắn lung lay bên hông hồ lô rượu. Sau một khắc, hắn quanh người 6 chượng quang lao tản đi, Tiểu Kiếm Tiên khỏe miệng một vệt cười khổ càng đậm, giơ lên hồ lô rượu xuống dưới, nhân sinh trong hắn lần đầu cảm thấy rượu này là như thế cay đắng. Hắn biết, Lý Thanh Liên từ đầu đến cuối liền không có đem mình xem như hiếp, làm quân cờ cảm giác thế nào? Lý Thanh Liên hai mắt nhắm lại, lạnh nhặt nói, nhìn đến hắn, thậm chí cảm giác không thấy chút nào cảm xúc chấn động. Tiểu kiếm tiên khổ sở nói, chẳng ra sao cả. Nói xong, dơ bầu rượu tay bắt đầu run rẩy, tựa hồ hắn cũng không thể ý thức được, làm tử vong tiến đến một khắc này, trong tim mình như cũ mang theo một vệ sợ hãi, chỉ tiếc, hắn chọn sai đối với. Theo thời gian trôi qua, Lý Thanh Liên trên mặt hiện lên một vệ không kiên nhẫn, trường kiếm trong tay rơi xuống, hắn không muốn đợi thêm nữa. Nhưng vào lúc này, thổi phong nóng hổi máu tươi lại đột nhiên vậy ra ở tiểu kiếm tiên trên mặt, bầu rượu kia đều bị giọt máu nện đệ rượu chảy dòng. Chỉ thấy trước người Lý Thanh Liên đầu lâu lại không cánh mà bay, toàn bộ thân thể đều bị xé vì làm hai nữa, hắn thậm chí không thấy rõ vừa mới phát sinh cái gì. Huyết nhục diễn sinh, bất diệt thân thể phát huy tác dụng, Lý Thanh Liên sắc mặt âm trầm giò người, chậm rãi quay người, lạnh nhạt nói, xem ra ngươi nhặt được một cái mạng đầu. Cho dù ai bị nát đầu cũng sẽ không có sắc mặt tốt đi, bất quá đây đối với Lý Thanh Liên tới nói, vẻn vẹn bẹn bị thương ngoài ra thôi, bất diệt thân thể há lại chỉ có từng đó nói là nói mà thôi. Chương 906 đạo đã khác biệt sao làm lưu, chương 906 đạo đã khác biệt sao làm lưu Kiều Kiếm Tiên hiển nhiên chưa từng từ trong rung động tỉnh lại, thực lực kia kinh khủng, cơ hỗ chạm đến từ hạ, một kiếm chém ra tam giới lý thanh liên vậy mà lại bị không có chút nào phản kháng lực lượng hãi được đầu. Hết thảy hết thảy đều phát sinh quá nhanh, hắn thậm chí không thấy rõ vừa mới đến tột cùng phát sinh cái gì. Mặc dù điểm ấy tổn thương đối với lý thanh liên tới nói, tính không được cái gì tương thế, khả năng làm đến bước này, liền là đủ chứng minh hắn thực lực, hắn cũng không ghi nhớ chính được trăm giới trong liên minh còn có như thế biến thái tồn tại. Nghĩ được như vậy, hắn không khỏi nghĩ đến vừa mới lý thanh liên lời nói, hắn sợ gì không giết mình, chính là đang chờ người, bây giờ, người kia đã đến rồi sao? Thuận Lý Thanh Liên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trống trải tinh không bên trong, có một sáu chân bốn cánh màu đỏ rực chim lớn, đỏ giống như đan hỏa, mặt người thân chim, chỉ bất qua cái này, mặt người đối với những người khác tới nói, chính là mơ hồ không rõ. Hắn là tiên thiên đạt mật, hậu thiên phàm nhân không thể gặp, có thể Lý Thanh Liên lại nhìn rõ ràng, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn giờ phút này đã là tiên thiên. Thứ tư cánh vô đập ở giữa, màu đỏ rực lông vũ theo gió bay múa, có đồng đậm đến cực hạn không gian lực lưu chuyển, hóa thành không gian lưỡi dao sắc bén cắt chém không, vẻn vẻn một cái chớp mắt, hắn quanh thân hư không liền giống như vải rách. Trênួត vẫn mang theo từng tia từng tia đỏ thắm máu tươi cùng tin nát, chính là xuất từ lý thanh liên trên người, trong lúc nhất thời ồn ào trên chiến trường trong nháy mắt yên lặng lại, khiếp sợ Hàn Vũ Áp, đó là đến từ sinh mệnh trên bản chất áp bách. Nhìn đến màu đỏ rực chín lớn, liền ngay cả Hùng Vân 17 Hùng Hoàng cự kình sắc mặt cũng là lạnh xuống, nhất là Hùng Vân, không khỏi hít bát nói, "Đế Giang, cho đến ngày nay trung quy là nhẫn không được rồi sao?" Ngồi hắn nhân hoàng điện trò săn, người đến chính là Đế Giang, Hùng Hoàng 12 tổ Vũ Nhận, cũng là đại ca. Tổ vu của không gian tốc độ, nắm hư không đại đạo, Nếu là nói trên đời này đến tột cùng là ai đối với hư không một đạo lĩnh hội sâu nhất, ngoại trừ này hư vô mờ mịt, sống chết không rõ hư không hỗn độn ma thần, chính là cái này đế giang. Có được thiên hạ cực tốc, cho dù là tại Hồng Hoang thời điểm, cũng là cực hưởng nổi danh hạ người, trong vũ yêu đại chiến càng là chiến công hiển hách, từng đối đầu nhân hoàng hiên viên chưa từng rơi xuống hạ phong. Có thể nghĩ, cái này đế giang thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào, bán thánh năng lực cũng không thể hình dung, sợ là chỉ kém một bước, liền là đủ hôn nguyên chứng đạo tồn tại, năm đó Bồ Đề lão tổ cũng là cực lực lôi kéo. Chỉ tiếc, cũng không phải là đường. Bây giờ không nghĩ tới cái này, một lần mai danh nhận tích đế giang lại ở chiến trường bên trong nhiệt thân, Địch Ý đã rõ ràng đến không thể lại rõ ràng, hắn cuối cùng cũng không có đứng tại Lý Thanh Liên bên này. Hồng Vân thật sâu hút một hơi, cưỡng chế trong lòng dao động, dù sao đế giang cường đại rõ như ban ngày, cho dù là Lý Thanh Liên bây giờ đã đầy đủ từng đại, so sánh đế giang tới nói, trên lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Bây giờ đối đầu, càng là giữ nhiều lại ít. Trong lòng đang tính toán, ánh mắt lại hướng phía chúc tiểu âm, Huyền Minh, Hầu thổ ba người nhìn đi, chỉ thấy ba người sắc mặt đều là khó coi người, nhìn lấy từng trải qua đại ca Muôn đời Tuế Nguyên sống nương tựa lẫn nhau tay chân, bây giờ lại đứng chính ở mặt đối lập bên trên, trong lòng không biết là bực nào mùi vị. Bạch Trạch yêu vương lại sớm đã nhận không được nói, "Hồng Vân, nhanh, mang theo một đám các huynh đệ lên, nếu là đi chậm, cổ tôn liền muốn thua thiệt lớn." Hồng Vân lại lắc đầu nói, "Không thể." Người sợ cái gì?" La Hầu đều chém, còn kém một cái đế giang. Hắn tuy mạnh, còn không có đạt tới tổ vạn ma trình độ. Bạch Trạch tranh lựa nói, "Có thể Hồng Vân như cậu nói, việc này chúng ta không cách nào nhúng tay, tiến đến quan sát chính là, đây là chuyện nhà của bọn hắn." Bạch Trạch bị Hồng Vân tiểu nói này, Mới xem như kịp phản ứng, ánh mắt cùng đường chuyển hướng trúc kiểu âm, trên mặt không khỏi hiện hiện một vẻ xấu hổ, không có lại nói cái gì. Giữa sân, Lý Thanh Liên sắc mặt tâm trầm, nhìn đến Đế Giang nói, làm sao? Mới gặp liền đưa ta lớn như thế lễ? Ta còn thực sự là thụ sủng nhược kinh đâu? Ngươi chính là Lăng Lam chuẩn bị ở sau. Trong lời nói mang theo một vệ tùy tính. Đế Giang chưa từng hiện thân thời điểm, trong lòng của hắn còn có điều đề phòng, bây giờ ngược lại là an tâm xuống tới. a ta Thanh Liên cổ tôn. Lời nói không nên quá khó nghe mới là Miệng còn hôi sữa tiểu tử thối còn không có bản lĩnh sai xử ta làm cái gì? Ta chỉ là không muốn để cho ngươi một đường đi như thế thuật thôi, dù sao cũng phải có người cho ngươi thêm chút mà việc vui không phải. Đế Giang âm dương quái khí mà nói, trong lời nói giống như mang theo một vết trào phúng. Lý Thanh Liên hai mắt nheo lại, nắm thật chặt trong tay chém trời kiếm máu, từng bước một hướng phía Đế Giang đạp đi, từng tia từng sợi sắt ý cuối cùng giáp thành biển, nhấc lên sóng lớn phóng ba, hướng phía Đế Giang đánh ra mà đi. Việc đã đến nước này, đã không có cái gì tốt nói, phàm là những người cả đường, tự chém, là ai mặt mũi cũng cho không được. Mêm Long cuối cùng thua thiệt cuối cùng lại là mình. Dù là hắn là bản cổ tinh huyết biến thành, nhưng vào lúc này, bên hai lại chuyển tới quát khẽ một tiếng nói, "Chẩm đã, Thanh Liên, có thể hay không để cho ta nói lên hai câu?" Trúc Cửu Âm quanh thân thời gian lực lượng lở lở, dậm chân đi tới, trong mắt mang theo một vệ ngưỡng mộ, Lý Thanh Liên ánh mắt lưu chuyển ở giữa, vẻn vẹn nhìn hắn một cái, không nói cái gì, trong tay ánh máu lóe lên, tan biến tại vô hình, quay người hướng phía sau lưng đi đến. Tổ vu một mạch vượt nhà, vẫn là để bọn hắn tự mình xử lý tốt. Như quen đi, người ta bình an vô sự. Nếu như không phải vậy, cũng đừng trách Lý Thanh Liên không để màn mũi, dù sao cái này mêng ngông chúng sinh bây giờ liền gánh tại hắn trên người, không cho phép nửa điểm qua loa. Đi ngang qua Tiểu Kiếm Tiên, đầu ngón tay mũi nhọn lưu chuyển, nương theo lấy một tiếng to rõ kiếm reo, Tiểu Kiếm Tiên trên mặt mang theo một vẻ may mắn biểu lộ ngưng kết, đầu lâu xoay tròn lấy bay ra, cả người đều bị kiếm khí quấy làm hư vô. Trở về cô luân, đi tới Tuyết Trung Liên bên cạnh, thả nhiên nói, rút lui người đi, đem phiến tinh không dọn ra đến, chớ có bị tác động đến đi vào, nếu không trăm năm mất vạn nước chảy về biển Đông. Tuyết Trung Liên trong mắt mang theo một vẻ ưu sầu nói, thời gian tổ vu đi tới cũng vô pháp lui địch nhất định phải đánh a. Dù sao đây chính là không gian tổ vũ, 12 tổ vũ đứng đầu, nếu là thật sự đánh nhau, cái này Tân Tân khổ khổ sáng lập cơ nghiệp. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Chúc Cửu Âm đi cũng vẹn vẹn là ta tranh thủ thời gian thôi, đế rằng sẽ không lui, bản tâm của hắn đã sớm bị ăn mòn, bị chế lộc, với hắn trên thân, ta người được mùi vị quan thuộc. Màn chơi hư vị." Tuyết Trung Liên trong lòng trận lạnh, tùy ý thì thở dài một tiếng, đã không thể ngăn cản, vậy liền tận lực giảm bớt phe mình tổn đi. Giờ phút này, Chúc Cửu đứng ở hư không, không gian thời gian đại đạo vào nhau, xé lẫn, thậm chí đã đến một loại diễn sinh tạo hóa thế giới trình độ. Giờ khắc này, tựa như quay về thượng cổ hùng hoàng, hết thảy hết thảy đều giống như thoáng qua như mây khói. Chúc Cửu Âm khàn khàn nói, ngươi liền nhất định phải như thế. Nhìn đến Chúc Cửu Âm, Đế Giang hai mắt dần dần đỏ lên, phóng đãng không bị trói buộc cũng tại trong lúc lơ đãng tản đi, thay vào đó chính là của Nhật. Ta sớm đã không có đường quay về, mà ngươi, nhưng lại vì sao chấp mê bất độ? Thật không nghĩ tới, người ta lại thật có một ngày lại thủ tục tương tàn. Đế Giang run rẩy thanh âm nói, sáu ngóng năm chắc hư không, hư không giống rách đồng kiểu, vốn không tất như thế, có thể ngươi một lòng muốn thành lập thế giới. Vô thế giới, muốn trả ra đại giới quá lớn, hy sinh cũng quá nhiều, mà cái này cũng không ta bản ý. Cho nên chúng ta lựa chọn bỏ qua hết thảy, chọn rời đi. Đạo khác biệt, lại có thể nào đồng hành? Đế Giang nghe nói, lại ngửa mặt lên trời cười như điên, tiếng gời kia trong mang theo thê lương cùng bi phẫn nói, vậy còn ngươi? Đỏ sức với trời. Thiên đạo ở trên có có gì không tốt? Này hư vô mở mịt đỉnh phòng, muốn đợi đến nay lại có ai đạp vào quá? Chỉ bất quá là bọn hắn vì thành tựu mình mà lợi dụng các ngươi ngụy trong thôi. Thua một lần, thua hai lần, còn muốn thua lần thứ 3 ba thật sao? Các ngươi còn có cái gì có thể thua? Các ngươi đã không còn có cái gì nữa. Chương 907 mệnh ta do ta không do trời, chương 907 mệnh ta do ta không do trời. Đế Giang lấy cánh trực chỉ lý thanh liên, cơ hồ dùng giống mà nói, hắn, đáng giá các ngươi phó thác hết thế sao? Có thể mang theo các ngươi đặt thắng sao? Hắn thậm chí ngay cả trong tay mình nơi nắm đều thủ không được, dựa vào cái gì mang các ngươi đắc thắng? Ta không đăng các ngươi phó thác, hắn là được. Năm đó xa bị hắn cầu mong tử vong chân ý, sâu rơi xuống vong dạ vực, là ai rơi vào trong đó? Hoa vạn năm nguyệt, từ hắn trong đêm hắn lưng kiếm tới. Trúc nói, là ngươi Năm đó tiểu tử ngươi ngã vào dòng sông thời gian, mất phương hướng trong đó, là ai bỏ mấy vạn tuổi thọ, đưa ngươi vớt ra? Chúc Cửu Âm cắn răng nói, vẫn là ngươi. Đế Giang trong mắt hiện ra nước mắt nói, Huyền Minh, hậu Tổ, Thiên Ô, nếu là không có ta, các ngươi sớm mẹ hàm chết, mà bây giờ ngươi nói cho ta, ta không đáng cắp ngươi đi phò thác. Vì đọ sức với trời, vì cái gì rách dưới hy vọng, ngươi ta tay chân huynh đệ đao binh từng hướng, dựa vào cái gì? Huyền Minh, Hầu Tổ giờ phút này nhìn đến Đế Giang, cũng là trong mắt Đát, hồng hoang thời điểm 12 người đồng sinh cộng tử, Vu Diêu đại chiến mặc dù dân Có thể lại mấy người đáng giá nhất hồi ức Tuyết Nguyệt, đồng dạng cũng là tươi đẹp nhất Tuyết Nguyệt. Nhưng hôm nay đường không tiếp tục giống nhau, muôn đời Tuế Nguyệt trôi qua, tương hô ở giữa đã càng chạy càng xa, cho đến hôm nay vị riêng phần mình tín ngưỡng cùng kiên trì, lại đến đao binh tương hướng một bước kia. Hồng Vân thấy rõ, mới nói, việc này không phải do bọn hắn nhúng tay. Chúc Cửu Âm thật sâu hút một hơi, nhắm mắt nói, người lần ta nhận, người tỉnh ta nhận. Có thể đường đã khác biệt, người ta riêng phần mình có khác biệt tín ngưỡng. Người nghĩ với thiên đạo phía dưới, truy tìm mình hướng tới thế giới mà ta lại nghĩ tại sáng sủa căn khuôn phía dưới, cho mình một cái cơ hội, cho Phạm Trần chúng Sinh một cái cơ hội, cầu là công bằng hai chữ, cầu là vô câu vô thúc. Cầu là vậy ta mệnh từ ta không do trời tự do. Người không sai, ta đồng dạng không có không sai. Vô số quá khứ liền để nó chôn ở đáy lòng cũng không sao. Chỉ là ngươi bây giờ đã bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, bị màn trời che mắt. Đôi giang khỏe mắt phóng ánh cơ hồ không trong nháy mắt bước hơi làm hư vô, lạnh nhạt nói, hắn mơ tưởng đã được, ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi mất đi hết thảy, đừng cả ta. Ta giết chết hắn. Phiến tinh không này liền yên tính. Nói xong kích động cánh liền hướng phía Lý Thanh Liên phóng đi, có thể chúc Cửu Âm cái kia khủng lồ trúc long thân nhất chuyện, liền ngăn ở Đế Giang trước người, trong mắt mang theo một vẻ giễu rủa nói: "Ngươi đừng ép ta xuất thủ." Đế Giang thì là lạnh nhạt nói: "Lão hai, lúc trước ngươi liền luôn luôn không quả quyết, ăn bao nhiêu lần thua thiệt như cũng không nhớ lâu, muốn xuất thủ liền ra tay đi. Có thể ngươi đừng quên, muôn đời tuế nguyệt đến nay, ngươi ta huynh đệ luật bạn, ngươi chưa hề thắng qua ta một lần. Ngươi thắng không được ta." Chúc Cửu răng, giờ khắc này hắn hai con ngươi mở to, Vô cùng vô tận thời gian lực lượng giống như bất ngờ sóng thần đồng dạng lấy chốc cửu âm làm trung tâm điên cuồng bộc phát, dòng sông thời gian lại tùy thời đều có bị dẫn dắt xuống tới khả năng. Giờ này khắc này, dưới trời sao yên tĩnh y mắng, rối loạn chiến hỏa sớm đã dứt, lưu tại tinh không hạ vẹn vẹn một chút chân cột tay đứa tôi. Tuyết Trú Liên, dịch nhân đương nhiên sẽ không lãng phí chốc cửu âm tranh thủ tới cơ hội thật tốt, riêng phần mình chiến binh, không làm hy sinh vô vị, trận chiến tranh này cũng không thuộc về bọn hắn. Có thể cả đám đều mắt không chớp nhìn đến, bọn hắn từ hồng thời chuyển thừa đến nay tình cũ, là thời điểm muốn làm cái kết thúc. Nhưng đúng lúc này, nhìn đến chút cừu âm trong mắt ngượng nghịu cùng quả quyết, Lý Thanh Liên thở dài một tiếng, mình có lẽ vẫn còn có chút quá mức tằn nhẫn, đã là mỹ hảo, liền đừng lại bị đánh vỡ. Hắn cứ như vậy đột ngột đi ra ngoài, liền ngay cả cho đám người giữ lại cơ hội đều chưa từng lưu lại. "Cừu âm, trở về đi, nơi này giao cho ta là được." Lý Thanh Liên vỗ vỗ chúc cừu âm thân rồng, thản nhiên nói. "Chẳng biết tại sao?" Chúc cừu âm nghe nói Lý Thanh Liên thênh âm lại mặc danh núi lòng một hơi. "Còn nghĩ lại nói chút cái gì?" Nhưng sau một khắc, Lý Thanh Liên bước ra một bước, đã hướng phía đế giang lên qua. Một dưới thân kiếm, bằng lực lượng trên thân Sau lưng có cánh côn bằng phá thể mà ra, vô đập ở giữa được côn bằng tự tốc, hỗn độn khí phun trào, thân hình thậm chí siêu việt thời gian cũng không, gian, Thoáng qua liền mất. Trong tay chém trời kiếm máu diễn sinh tử đại đạo, kiếm ở giữa có sinh tử đạo đồ lưu chuyển, một vòng vòng xuống đến, chính là một cái sinh tử luân hồi. Đế Giang hai con người sáng rõ, không khỏi lạnh leo nói, tới tốt lắm, hôm nay liền để cho ta nhìn xem, người bọn họ đây trong miệng cổ tôn đến tụt cùng có cái gì bản lĩnh, đến cùng có đáng giá hay không được ta cấp vị huynh đệ tỷ muội đi theo. Lý Thanh Liên một kiếm trần, thân hóa mang, xé nứt thiên địa vật vật, miệng quát, ngươi rất biết. Chúc Cửu âm thở dài một tiếng, trung quy là không có lại ra tay, mà chỉ nói, "Thanh Liên cẩn thận." Hắn rất mạnh. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa hề thắng qua hắn một lần. Lý Thanh Liên trường kiếm trong tay đã đến thân, có thể dễ dàng lại không lúc đích, hai con ngươi nhắm lại, nghĩ nó nói, "So trời xa. Trong một chớp mắt, Lý Thanh Liên kiếm ở giữa nơi quả mang theo Sinh Tử đạo đồ tựa như dừng lại, từ cực động đến cực tĩnh chuyển đổi là đột ngột như vậy, một kiếm này cuối cùng chưa từng rơi trên người để răng, mà là quỷ dị với hắn trước người đứng im. Chí ít ở trong mắt người khác thoạt nhìn là như thế, có thể Lý Thanh Liên lại biết, nhưng hạ cũng không chính là kiếm, cũng không là mình liền ngay cả đế giang cũng là cũng chưa hề độ tới, mà là giữa hai bên khoảng cách trở nên vô tận xa xôi vô luận lý thanh liên làm sao cầm kiếm vọt tới trước, cũng vô pháp chạm đến dao gần ngay trước mắt đế giang. Bởi vì đó là một đoạn vĩnh viễn cũng vô pháp chạm đến khoảng cách, vô luận lý thanh liên dùng tới trăm ngàn năm thời gian, cũng vô pháp đến cuối cùng, một kiếm này vĩnh viễn cũng chém không đến đế giang trên người. Một thức so trời xa thật đúng là chuẩn xác, nếu là không phá hết phương pháp này, cái này đế giang liền tiên tiên đứng ở bất bại. Chúc Âm cũng không nói ngủ. Đế giang năng lực, muôn đời khó thất bại. Thấy một thứ không có kết quả, Lý Thanh Liên quả quyết từ bỏ. Quanh thân chiến khí điên của nốt, hóa đỏ ngầu chiến giáp, lấy hồng mông thái sơ khí chiến thân, diễn biến thế gian định phong lực lượng, kinh khủng tuyệt luôn lực lượng cho dù là lấy lực lượng lấy xương huyết kỳ lần cũng vô pháp bằng được. Hai quyền nắm chặt, hướng phía đế giang đầu lâu hung hăng đệm xuống, lực lượng thậm chí đã tạo thành thực chất, vặn vẹo hết thảy, phá diệt hết thảy. Bởi vì cái gọi là một lực chớp mười giỏi, hắn muốn lấy cái này giống như vô tận lực lượng đem hai người cách xa nhau không gian nát. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, áp xúc đến cực hạn không gian giống như gương sáng đồng dạng vang vỡ vụt, có thể sinh ra không gian phong bạo lại tựa như đất nứt trời nứt đồng dạng đem Lý Thanh Liên thân thể lệnh bay. Đế Giang sắc mặt cụm âm trầm gấp, ai ngờ cái này cần ý pháp so trời xa lại sẽ bị Lý Thanh Liên lấy như thế thô bạo phương thức phá mất. Nhưng này lại như thế nào, ở khắp mọi nơi không gian phong bạo lại không thể tổn thương Đế Giang mảy may, ngược lại là mượn thế của hắn xuống tới. Sáu móng phong thiên phủ kín, Lý Thanh Liên trong nháy mắt cảm thấy quanh thân hư không giống như tình kim đồng dạng cứng rắn, đem hắn gắt gao trói buộc ở tại chỗ, ép thân thể của hắn vang lên kẹt kẹt. Giờ khắp này, Lý Thanh Liên con ngươi Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hòa thạch, trong chốc lát Lý Thanh Liên lấy hồng mông thái sơ khí diễn biến thay đổi thông đường trời kiếm đạo, loại bỏ hư không đối với đạo khu chó buộc, nhưng lại đã chậm, đế giang sáu con móng vuốt hung hăng chộp vào Lý Thanh Liên trên người, trực chết nhập máu thịt bên trong. Móng vuốt bên trong ẩn chứa hư không đại đạo hóa thành lưỡi dao, giống như hồng thủy bộc phát đồng dạng xông vào trong thân thể hắn. Chỉ thấy giờ khắp này, Lý Thanh Liên thân thể bị sinh sinh xé làm là Trái tim tất cả mọi người đều đi theo nhấc lên, không khỏi trầm xuống. Nhưng chỉ thấy nơi đó vô tận hỗn độn bên trong, thuộc về Lý Thanh Liên giọt máu đỏ tươi lướt át, tích chứa trong đó lấy phong phú sinh mệnh lực, bất diệt đạo quả sáng chói lóa mắt. Hắn dương thần tại trong nháy mắt vận tụ, xương cốt ngưng tụ, máu thịt diễn sinh, hồng nông thái sơ khí hóa thành áo bào trắng trên thân, cơ hồ tại trong khoảnh khắc cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Thân thể lùi gấp, chém trời kiếm máu nằm ngang ở trước người, tái nhợt sắc mặt phía trên mang theo một vẻ ngưng trọng, trong thời ngắn, trong đạo, trong đời, không phải một điểm nửa điểm. Không giống với La Hầu có thể chém dụng La Hầu, vận khí chiếm cực nhất to bộ phận, dù sao La Hầu tư tưởng có thiếu, ở thêm trên trời là đường, chín cực thi đinh liên lụy, một thân thực lực mười không còn một, còn mượn dùng tương lai thân uy năng, cái này mới miễn cưỡng chém giết. Cái này Đế Giang thực lực mặc dù không bằng La Hầu, nhưng tốt xấu cũng là 12 tổ vu đứng đầu, lại bây giờ Đế Giang thực lực không có nửa phần suy yếu, mặc dù không thể so với Hồng Hoang thời điểm, thế nhưng không có kém đến đến nơi đâu, tuyệt không phải dựa vào vận khí liền có thể đánh bại tồn tại. Không có may mắn. Lần này nhưng không có tương lai thân giúp hắn. Thần sâu hít một hơi, lý Thanh Liên trong lòng lo nóng này dần dần biến mất, thế gian sở hữu nào ràng buộc tại giờ khắc này tất cả cách hắn đi xa, trong mắt của hắn ngoại trừ Đế Giang lại không có vật khác. Như lần này không bại Đế Giang, cái này che trời đạo minh vất vả đánh xuống Giang Sơn tuyệt đối không cách nào ngồi vững vàng, vô luận nỗ lực cái gì lại dưới, cũng muốn bại rơi Đế Giang, đây là hắn trước khi rời đi nhất định phải làm được sự tình. Có thể biết rõ như thế, đối mặt bật hết hỏa lực Đế Giang, lý Thanh Liên thật là có chút hết biện pháp, dù sao lấy thực lực của hắn tới nói, bây giờ loại này hình thế phía dưới, như cũng lộ ra non nớt không ít. Bất quá chưa từng liệu quá, nào biết kết quả như thế nào. Lý Thanh Liên cũng không phải chợt nhẹ dễ quay đầu chủ, chính là đụng nam tưởng cũng sẽ không quay đầu. A, hư hượng nội danh Thanh Liên cổ tôn cũng không có gì đặc biệt a. Đế Giang trong mắt mang theo một vệ khinh miệt nói, lắc lác trên vết máu tươi, trong mắt sát ý càng tăng lên. Lý Thanh Liên cũng không nói chuyện, trên gương mặt vết nước mắt máu bay càng thêm đỏ thắm, quần thân hồng mông thái sơ khí lở lở, diễn sinh vô tận mây mù, sương mù che trời. Trong đáy mắt, toàn bộ tinh không cũng đã bị vô tận mây mù bao trùm. Giờ khắc này Mộng to hai mắt nhìn, trong mắt đều là kinh ngạc, cái này chẳng phải chính là sáng tạo vân Mộng một đạo a? Bây giờ tự Lý Thanh Liên trong tay thi triển mà ra, trang diện quả thực quá mức giang người. Thậm chí đã siêu ra ngậm tôn tầm mắt, xem ra Lý Thanh Liên được Vân Ngậm một đạo sau lại hướng trong đó thêm chút mới độ vật, mặc dù đồng đạo, nhưng lại đi lên một con khác nhau rất lớn con đường. Trong mây mù, Lý Thanh Liên một thân áo bảo trắng đứng chắp tay, nhìn đến Đế Giang thản như nói, thủ đoạn của ta nhiều nữa đâu, có thể cùng ngươi chậm ra chơi. Đế Giang cười lạnh một tiếng nói, "Cố Lộng Huyền hư." Nói xong sau cánh quễ vỗ, hóa vô tận hư không gió lốc, đem tinh không bên trong mây mù đều quét diện, có thể giờ khắc này, Đế Giang lại đầy mắt kinh. Giờ phút này nơi nào vẫn là cái gì dưới trời sao, mà là vô biên hỗn độn, quanh người hỗn độn khí cuồn cuộn, hỗn độn khí bên trong phiêu dãng hạt bụi nhỏ tất cả là từng khỏa chưa từng thành hình mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Cứ nặng, hỗn độn khí phun trào ra đụng trên người Đế Giang, phát ra như sấm sét giống nhau tiếng vang mình, trong chốc lát không biết bao nhiêu bụi sao bị đụng nát. Đương nhiên phóng ra lực lượng cũng là vô cùng kinh khủng, cũng bị một con tinh hà đụng vào không có cái gì khác nhau. Có thể loại trình độ này va chạm đối với Đế đạo thân tới nói, tựa như cùng nhẹ mưa phùn. Lấy thân ngộng, đem cái này vô biên tinh không hóa thành hỗn độn, không có không gian cũng khái niệm thời gian trấn chính hỗn độn này hư vô. Mên Ngông lại yên tĩnh. Không ai biết được hai người trung quy là tại trong hiện thực, Lý Thanh Liên lấy mộng làm thật. Vẫn là hai người càng trong động, hết thể chỉ là hư ảo. Đế Giang duy nhất có thể cảm nhận được chính là Mên Ngông, cô tịch, về phần cùng thân thể của mình mỗi giờ mỗi khắc rắc nối nhau hư không tại nơi này càng lại cũng không cảm ứng được. Chỉ vì hỗn độn bên trong cũng không có không gian khái niệm, thậm chí liền ngay cả thời gian cũng chưa từng tồn tại, nơi này là dòng sông thời gian hỗn độn, hết thảy điểm xuất phát. Đế Giang sắc mặt tâm trầm nếu không thể điều động hư không lực, liền ra đại phiền thoái. Mấy lần nếm thử, thân thể mơ hồ mấy lần nhưng chính là không cách nào thoát ra hỗn độn, hắn cái này một thân bản lĩnh tựa như tại nơi này lại không tác dụng. Lý Thanh Liên dậm chân tiến lên, vô tận hỗn độn khí hóa thành áo choàng trên thân, quả mang theo vô tận tinh hà uy lực mà đến, giờ khác này đế đem cảm giác được Lý Thanh Liên mang theo toàn bộ hỗn độn lực lượng đè xuống. Mà hắn, chính là nơi đó vô tận hỗn độn chủ nhân. keng. Đó là trường kiếm xẹt qua máu thịt thanh âm, Lý Thanh Liên một kiếm chém tại đế giang trên cổ, lưới kiếm cùng lông vũ va chạm, bắn ra chói lọi lửa, có thể cuối cùng không cách nào ngăn trở kiếm trời kiếm máu sắc bén, đầu lâu bị chém xuống một kiếm. Lý Thanh Liên lắc, lắc trên thân kiếm máu tươi Miết miệng lên một vết, Tà Mị mỉm cười nói, "Chém hai ta lần, cũng nên đến với ta." Hoan lên đi vào từng trải qua thuộc với ta thời đại. Vô Biên Hỗn Độn. Giờ khắc này Lý Thanh Liên hai tay mở lớn, miệng hơi cười, Thật sâu hút một hơi, giờ khắc này hắn tựa như cùng cái này Vô Biên Hỗn Độn triệt để dung hợp làm một. Tựa hồ cái này Vô Biên Hỗn Độn mới là nhà của hắn. Đế Giang Điên cùng hét một tiếng, kia chém dựng đầu lâu trong khoảnh khắc liền dài đi ra, hai con người đỏ ngầu quát, người muốn chết. Giờ khắc này thứ sáu cánh điên cuồng rương, vừa hô quấy vô tận hỗn khí, trong đó ngập vô cùng cuồng hư không lực, là đủ đem tiên thần xoắn cho dù không cách nào dẫn động hư không lại như thế nào, hắn đế giang vẫn như cũng là hư không tổ vụ. Thiên hạ cư tốc, cái này uy năng vô tận hư không gió lốc rắn rắn chắc chắc đánh vào Lý Thanh Liên trên người, có thể khiến hắn sợ hãi một màn phát sinh, một khắc trước còn vì thân thể máu thịt Lý Thanh Liên trong nháy mắt hóa thành một bơi lội ở hỗn độn không vây cá côn, miệng lớn mở lớn, đem hư không gió lốc tính cả vô tận hỗn độn khí đều nuốt vào bụng trong. Trong bụng vang lên như sấm sét trầm đục, thế nhưng vẹn vẹn như thế, tùy theo mà đến chính là lớn một đôi. Này đôi có thể phá biển nước giới. Khỏa mang theo vô tận hỗn khí, lực lượng thậm chí đã đạt tới thực chất hóa trình độ. Đế Giang muốn tránh, vừa định trốn vào hư không, nhưng lại phát hiện dứt khoát không hư không có thể độn. Oanh, cái này một đôi rắn rắn chắc, chắc đập vào đế giang trên người, hắn sở hội sở hữu hư không pháp tại giờ khắc này tựa như vô hiệu, chỉ có thể bị động bị đánh. Một đôi xuống dưới, để đế giang đứt gân gãy xương, màu lưu li máu tươi giống như thác nước đồng dạng phiêu tán rơi dụng, trong lòng kinh hãi phi thường. Chương 9099 đạo dư năm ẩn vào thế, chương 9099 đạo dư năm ẩn vào thế. Trong lòng không khỏi đăng nghĩ, Lý Thanh Liên cái này tột cùng lại là cỡ nào thủ đoạn, không hề nghi ngờ, cái này vô biên hỗn độn tuyệt đối là chân thực không thể nghi ngờ. Trong đó vô luận là đại đạo hoặc là cái khác, hoàn toàn khác với Hồng Hoang cùng bây giờ 3000 ngàn giới, chính là càng sớm hơn hơn Hồng Hoang hốn độn thời đại. Mà cái này hỗn độn thời đại cũng là hỗn độn thần ma thời đại, hắn hỗn độn sen xanh, Lý Thanh Liên thời đại. Đế Giang đối với cái này cổ xưa hỗn độn thời đại giải rất ít, hắn chính là bản cổ sau khi chết tinh huyết thai ngén mà thành, tại Lý Thanh Liên tới nói chỉ có thể coi là lên là sau lưng, tuy là tiên thiên, còn không kịp hỗn độn. Chưa từng sinh ở hỗn độn thời đại, vĩnh viễn không biết thời đại kia điên cuồng. Giang cũng bởi vậy bị thiệt lớn, chỉ có thể bị động bị đánh không nói, một thân hư không đại đạo hoàn toàn mất hết tác dụng. Bởi vì giờ khắc này hư không hốn độn ma thần chưa từng rơi xuống, từ đâu tới cái gì hư không đại đạo. Liên liên tiên địa cũng không mở, một mảnh hỗn độn, có thể lý thanh liên trong đó lại như cá gặp nước. Đế Giang bị một đôi kích trọng thương còn chưa từng khôi phục lại, trong mắt liền không còn có lý thanh liên hình dáng, mà là một gốc chập chờn ở trong hốn độn vạn cổ sen xanh. Chính là hỗn độn sen xanh. Cắm rễ ở hỗn độn bên trong, năm lá 24 cánh, lớn đến vô biên vô hạ, tựa như toàn bộ hốn độn đều không thể chứa được. Cánh sen kia giống như sắc xanh lục bảo ngọc đồng tỏa ra mịt mờ sáng, to lớn lá sen giống như có thể nâng lên toàn bộ thế giới. Cánh sen chỉ thấy vô cùng vô tận hỗn độn khí vần quanh, bụi sao diễn biến thay đổi thế giới, tạo hóa vân vân, có sinh có diệt. Nụỵ sen chỗ, chín màu tia sáng vô cùng lóa mắt, giống như như nói hỗn độn bản nguyên, đại đạo chân lý, là như thế khiến người ta say mê. Cho dù ai gặp một màn này cũng không khỏi sinh lòng rung động, còn không đợi đế giang từ trong đó tỉnh lại, thân thể của hắn liền không bị không chế hướng phía hỗn độn sen xanh nụỵ sen bên trong rơi xuống mà xuống. Mặc cho hắn gào hét, thủ đoạn dùng hết, cũng vô pháp mượn dùng một tia hư không đại đạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến thân thể của mình ngã vào nụỵ bên trong. Cái này bại không được ta. Nếm thử đạo của ta mùi vị đi. Vô Biên Đạo Âm lọt vào tai, rung động đế giang đầu mê man đến cực điểm. Trước mắt chín màu tia sáng vô hạn phóng đại, quay đầu nhìn, to lớn hoa sen ngay tại chậm rãi khép lại, rốt cuộc không cảm giác được ngoại giới hết thảy, cùng làm bạn chỉ có chói mắt chín sắc tia đạo. Tại đế giang trong mắt, trước mắt đỏ ngầu tia sáng vô hạn phong đại, hắn ngã vào đến vừa bị ngọn lửa ăn mòn trong thế giới. Ánh mắt chiếu tới, chỉ là màu đỏ thắm lửa nghiệp, chẳng biết lúc nào, hắn trên người cũng đốt nổi hừng hực lửa nghiệp, vô tận hồn xé, rên, dương thần nhận đốt, Cho dù là lấy cảnh, cũng nhận không được nghẹn ngào đau đớn cao giống, lửa nghiệp đốt người thế gian cực đau nhất. lượng nghiệp đạo. Minh Hà lão tổ lượng nghiệp xem đỏ quả thật xuất từ nơi này a. Đế Giang cắn răng, không cách nào nhận hắn đau nhức, thời gian tại nơi này đã không có chút ý nghĩa nào, mỗi một phút mỗi một giây đều dày vò. Coi như Đế Giang sớm bị dài vỏ sụp đổ thời điểm, tràn ngập tại trước mắt lượng nghiệp rốt cục giập cắt, đang lúc Đế Giang trong mắt nổi lên một vệt ánh sáng thời điểm. Đỏ ngầu bị vàng nóng ánh thay thế, thay vào đó chính là đâu đâu cũng có ánh vàng công đức, không gì có thể phá, thế gian cực kiên cố, một lần lại một lần nghiền ép lấy Đế thân, hy vọng qua đi, thay vào đó chính là tuyệt vọng. Đây là công đức đại đạo. Công đức sen vàng ánh vàng qua đi, chính là đưa tay không thấy được 5 ngón đen nhánh, cái kia đã bị vừa bãi không thành hình người đạo thân lại nhận diệt thế lửa đen thiêu đốt, trong thân thể của hắn hết thảy đều ở theo diệt thế lực lượng từng chút từng chút bị làm hao mòn, phá diệt. Đế Giang tinh thần sớm đã sụp đổ, không cách nào nhận hắn đạo nặng. Kia sáng chừng 9 sa ka, nghe đồn đều là thật, La hầu ma tổ diệt thế sen đen, tiếp dẫn thánh nhân công đức sen vàng, Minh hỏa lao tổ lượng nghiệp sen đỏ tất cả xuất từ hỗn độn sen xanh. Vẹn vẹn hắn một người, cơ hồ đặt hồng hoang nền đen thay vào đó chính là một mảnh tuấn trắng, có sắc lưu ly ánh sáng cực nhanh Mà cái này chính là tỉnh thế lực, tại ở trong đó hắn cái gì đều cảm giác không thấy, thậm chí thân thể của mình, tư tưởng, hết thể hết thảy đều cách mình đi ra. Mặc dù đối với trước đó ba loại nu hỏa rất nhiều, có thể dễ dàng lại nhất cảm giác được sợ hãi, tính uy một đạo, loại này vạn sự đều khoảng không này hư vô, hết thể đều không có chút ý nghĩa nào phủ định càng khiến người ta hoảng hốt. Giờ này khắp này đế dàng đã sinh không nội chút nào phản kháng tư tưởng, bốn đạo trong đó bất luận cái gì một đạo đều là đủ đưa mình vào chỗ chết. So sánh dưới, mình vẫn lấy làm tiêu ngạo hư không đại đạo liền có vẻ hơi không phang khoáng. Có thể thế nhân đều biết hôn độn sen xanh bốn đạo tại thế, nhưng hắn hạt sen rõ ràng có chính hỏa, đối với tại thế nhân tới nói, nam đạo đến tột cùng vì sao không ai biết được. Cho dù là hôn độn sen xanh vỡ nát, cũng chưa từng để lộ ra mảy may, mà hắn đế giang, cũng rốt cuộc muốn gặp được tan biến tại giữa trần thế thanh liên nam đạo. Dần dần, trước mắt của hắn bị vô tận từng chùm tia sáng màu xanh biếc bao phủ, giờ khác này đế giang, triệt để ngây dại, một câu cũng nói không ra. Dưới trời sao yên tĩnh y mắng, Lý Thanh Liên cứ như vậy đứng tại chỗ, hai con người hung bạo lên trong mắt đều là màu đỏ kia, như thực chất đồng dạng tinh thần lực tựa như lúc ông manh thú đồng dạng tự lý thanh liên thiên linh bên trong xung ra, rót vào đế giang trong tứ hải. Phía sau lưng của hắn đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, cả người đều rất giống tự trong nước vỡ ra, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trở xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn đến rằng có tại dưới trời sao hai người, tựa như thời gian bị dừng lại, hai người không nhúc nhích đã nhanh một canh giờ. Từ cái này đế giang đánh tan vô tận m liền lâm vào như thế cục diện bế tắc. Tất cả mọi người nhìn sững sờ, vừa mới hai mắt nhắm chặt, thân thể không ngừng run run Trong miệng phát ra cực kỳ bi thẳng tiêu gen thanh âm, không biết đến tột cùng trải qua cái gì, mới có thể phát ra như thế thê lương tiêu gen, nghe người thẳng lên nổi da gà. Nhưng hôm nay, hết thệ cũng đều khôi phục kiến tính, tất cả mọi người nhìn không rõ, không phải muốn đánh a. Bây giờ làm sao? Nhưng ngọng Tôn lại người sáng suốt, không khỏi cảm khái nói, đem đế giang dẫn vào trong nội của mình, đồng thời lấy ý chí của mình, điều khiển đế giang ngập a. Là, chỉ có tại trong nội của mình, hết thể mới có thể bị tin là thật. Vấn Ngột một đạo tuy là ta sáng tạo, có thể cổ Tôn lại đem phát huy đến cực hạn a. Tiêu Hàng ngạc nhiên nói. Hai người kia bây giờ ngay tại trong ngộng đại chiến a. Ngộng Tôn lắc đầu nói, Cổ Tôn cũng không nhập động, mà là lấy thanh tỉnh thân thể trổng mầm uống xuống. Dẫn mà đạo chi, không tồn tại cái gì lớn chứ nói, chỉ có thể là đơn phương ngược sát thôi. Bất quá có thể đem tổ vu đế giang nhập động. Cần thiết sợ hai ý chí lực quả thực không cách nào đánh giá, Cổ Tôn ý chí lực là ta bình sinh nghĩ thấy. Tuyết Chung liên trong mày, chỉ thấy Đô Quảng một phương, thuộc về Lý Thanh Liên âm thần bảo thân chính một mặt ngưng trọng hướng phía bạn Tôn đi đến, Nàng biết, cho dù là Lý Thanh Liên chiếm ưu thế, cũng không kiên được bao lâu, không phải vậy tuyệt sẽ không tùy tiện vận dụng bảo thân. Bởi vì hắn từng nói qua, đó là hắn đòn sát thủ. Không đến sống còn thời điểm tuyệt sẽ không tùy tiện vận dụng. Bây giờ ưu thế đã nằm trong tay, liền nhìn Lý Thanh Liên có thể hay không tóm được, một ngày nắm chặt, đế giang có thể bại. Mà bây giờ đế giang, hoàn toàn không biết mình thân ở tại giấc mơ của mình bên trong, nguyên nhân chính là như thế, mới không cách nào ý thức được mình đang nằm mơ, cho rằng hết thảy đều là thật sự phát sinh, cho dù giấc mộng này lại không hợp thói thưởng, lại không thể tin. Mộng, chính là vật kỳ quái như vậy.